Quy 1 chương 160, Tào Trường Lôi Bình. Chương 160, Tào Trường Lôi Bình. Tân Trịnh, Tào binh đã bị phá, quân ta cần phải quay lại Dĩnh Xuyên, hướng về phá huyện giáp Tào Trường. Quan Vũ giản xếp tốt Tân Trịnh binh lính, lãnh binh hướng Dĩnh Xuyên phương hướng xuất phát. Huyện Giáp, Tào Trường rút ra bên hông bộ kiếm, khuynh lực vung ra đi, trong nháy mắt trở tay cầm kiếm. Dưới chân hai bước liên tiếp mà ra, kéo trên mặt đất bụi bặm tung bay, hướng Tào Đơn khuỷu qua mặt đất, một đường vòng theo đuổi tung bay mà hình thành. Trướng quân. Một cái lính liên lạc ôm quyển đứng cách Tào Trương khoảng cách 20 bước ở ngoài. Tào Trương ngay vậy, thu hồi động tác, đoàn kiếm trở tay cầm tại sau lưng. "Chuyện gì?" Tào Trương đi tới một bên từ lâu chuẩn bị kỹ càng bên cạnh bàn, cầm lấy vải trắng liền hướng về trên mặt lao chùi. Lính liên lạc nói, "Cư quân ta thám tử báo cáo, Trần Khánh Chi trong doanh trại tựa hồ thiếu rất nhiều binh sĩ, nấu cơm bếp lò so với trước cũng thiếu rất nhiều. Có thể biết hướng đi sao?" Tào Trương không chút hoang mang hỏi. Lính liên lạc nói, "Căn cứ phát hiện tung đoán, Trần Khánh Chi cần phải dẫn đại quân hướng quan Vũ vị trí mà đi." Tào Trương thả xuống vải trắng, nói: Tin tức chuẩn xác không? Lính Liên lắc nói, chuẩn xác. Sáng loáng. Đúng. Đúng. Theo vỏ kiếm cùng mũi kiếm trung gian phát sinh linh lành thành, đoàn kiếm đã bị Tao Trưởng thu hồi. Tao Trưởng ầm ầm mấy lần đem bụi bặm trên người đánh tan, nói, "Truyền cho ta lệnh, tập kết nhấn mã, chuẩn bị hướng Tương Thành khởi sướng tiến công." Tao Trưởng có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tương Thành quân địch nhân số giảm thiểu nguyên nhân mà cảm thấy thầm mừng. "Phải." Lính Liên lập ổn hành lễ xoay người vội vã rời cười một phen, cũng rời đi luyện sân bãi. Tương Thành có công Trước đây trong thành quân coi giữ rất nhiều, Tào Trương tự nhiên không dám manh động. Hiện tại Tương Thành hộ thiên tại quan tâm đồng dạng, Tương Thành thủ binh rầm nhiều, tuy nói cũng không gặp qua tại dễ dàng công phá nhưng mà cũng đáng giá thử một lần. Tào Trương phủ thêm chiến giáp, điều động bản thân bảo câu, phía sau quần quận đại quân kéo dài không ngừng, cờ xí lay theo chiều gió, thật là không uy phong. Tào Trương đại quân tử kéo dài hàng dài biến thành phương trận, như mây đen ép thành thành muốn vơ chi quần quần khí thế. Tào Trương đầu nhìn về phía một cái cỡi ngựa binh lính, gật, gật đầu. Người binh sĩ lập tức hiểu ý, thúc ngựa mà ra, thẳng đến Tương Thành. Đợi đến Tương Thành nơi, binh sĩ nhanh dây cương Khống chế lại dữ tướng chi ngựa ngừng lại. Thành thượng sĩ binh nghe, chúng ta đã biết trong thành tình huống, tướng quân của chúng ta nói rồi, người đầu hàng không, giết. Nếu là không phải vậy, đối đái ta quân công phá thành trì, đem khắp thành tàn sát hết, chó gà không tha. Trở về nói cho nhà ngươi tướng quân, nếu là có đảm, cứ đến công thành. Binh sĩ nhìn thành thượng vài lần, quay đầu ngựa lại, vùng roi ngựa ngựa chạy về. Chưa kịp binh sĩ báo lại tình huống, Tào Trương đã biết một, hai, quay đầu hồi nhìn phía sau binh lính. Tào Trương giống to, chúng tướng sĩ, cho ta công thành. Âm thanh đại mã hùng hô. Chúng thảo quân binh sĩ tay cầm binh khí ngắn, bỏ mạng giống như sông thẳng tương thành. Thành thượng binh lính cũng không có nhà rỗi, tuy rằng cung tiến thủ cơ hồ bị Trần Khánh Chi mang đi, nhưng mà cũng còn sót lại hơn ngàn tên. Cung tiến thủ liệt trận tại thành lâu bên trong, lợi dụng đầy đủ bí mật ưu thế mặc sức đối ngoại thành xung phong tạo binh khởi sướng mãnh liệt tiê công. Cung tên chính là cần phải như thế sử dụng đi. Xung sa, xuất kích. Tao Trương giơ lên cao đoàn kiếm trong tay, hiện tại quân địch chủ phải chú ý điểm dĩ nhiên tại công thành binh sĩ bên trên. Tao Trương cho rằng hiện tại mệnh lệnh xung sa đối cửa thành tiến hành va chạm là tốt nhất thời cơ. Hắc xiêu, Nhiều tên linh thể lực đẩy xung xa từ trong quân trận đi ra, xung quanh nhưng là còn lại binh sĩ một người trong tay giơ lên cao dày nặng tập kiếm. Cứ việc khả năng thật sự sẽ không trở thành bị công kích tiêu điểm, nhưng mà Y Nguyên muốn bảo đảm sẽ không dễ dàng bị mũi tên gây thương tích. Như thế, tương thành còn không phá. Tao Trương nhìn thấy công thành binh sĩ có chút đã đứng ở thành hượng, đang cùng quân địch đẫm máu chém giết, trong lòng tựa hồ đã ngầm thừa nhận trận chiến này dịch người thắng là bản thân. Đại lôi chống trận, cho quân ta binh sĩ trở uy. tay, chỉ định một tên lính liên lạc đi đem lời của mình truyền tới nội chống tay trong hai. Chỉ một thoáng, chống trận tiếng vang tận mây xanh, chấn động lòng người. Bất quá chấn động chỉ là một phương binh sĩ bên trong tâm. Tướng quân, quân địch tuy rằng không có chủ tướng, nhưng sĩ khí cũng chưa chắc hạ xuống a." Đặng Ngại nhìn hai quân giao chiến tình hình bất giác là liệu mạng chống lại tương thành binh sĩ cảm thán. Tào Trương nhếch môi cười nói, "Bất quá là một đám vô chủ chi binh mà thôi, làm sao sợ ư? Các ngươi xem, quân ta xung sa đã đến chỗ cửa thành, chỉ cần cửa thành vỡ vỡ, thành này chính là chúng ta chi chiến lợi phẩm." Tào Trương chỉ vào cái kia đội xung sa binh, quay về tả hữu Đặng Ngải cùng phụng phái nói, "Hai tướng nhìn về phía Trương, sau đó ánh mắt tụ tại một đường, lại trong nháy mắt rời đi, nhìn về phía tương thành Không được." Đặng Ngải bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Quân địch muốn dùng dầu hỏa thiêu tận xung sa. Đặng Ngải lời nói mới lạc. Tương thành bên trên, quả nhiên mấy người lính giơ lên thật cao thùng gỗ, từng người bên cạnh đều đứng thẳng một cái tay châm lửa đem binh lính. Thùng gỗ đồng loạt bị ném, trong chốc mắt liền đến dưới thành xung sa chỗ, có trực tiếp nện ở xung xa bên trên, có rơi vào binh sĩ tầm khiên bên trên. Tào Trương ai nha một tiếng, một tay vũ vào gãy của chính mình chỗ. Tào Trương lần nữa mở mắt nhìn lại, khoảng cách cửa thành cách đó không xa đã là mồi lửa liều liều, xa cùng binh sĩ đều là chạy không thoát giết. Đặng Ngài lắc đầu nói, làm sao tương thành quá mức cao hộ. Của ta xung xa căn bản là phát huy không được tác dụng. Công thành binh sĩ hiện tại cũng bắt đầu bị áp chế. Phùng Khải cuối cùng bù đắp một câu nói như vậy. Đang Tào Trương là chiến sự khổ não thời gian, một người lính cưỡi khoái mã, đứng ở trước người. Binh sĩ nhanh chóng tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, tướng quân, phát hiện quân địch cờ sĩ lẫn lộn, đang hướng quân ta phương hướng mà tới. Tào Trương kinh ngạc, hô lớn, ly quân ta hiện tại có bao xa?" Binh sĩ nói, "Hiện tại cư quân ta bất quá mười mấy dặm Trương hơi hơi thở ra một hơi, đáp lại, "Ngươi xem quân ta hiện tại nên làm sao?" Tào Trương đã sớm nghe nói đặng ngải đã từng nước ngập quan Vũ đại quân, cho rằng thực lực đó tự nhiên không thể khinh thường. Đặng ngải suy nghĩ chốc lát, nói: "Ta kiến nghị, quân ta lùi lại." Tào Trương cũng nghĩ đến kết quả này, công thành binh sĩ xác thực như Phùng Khải nói tới đã bắt đầu bị áp chế, mà xung sa hiện tại cũng bị quân địch hư hao. Hiện tại hai quân giao chiến tất nhiên sẽ rằng co không sòng, nếu như không lùi lại, đến khi quân địch viện quân đến thời gian, tất nhiên sẽ bị hai bên giác công. Tào Trương nói: "Quân ta lùi lại nơi nào?" Đặng ngải nói: "Rút về, về giáp, nơi đây nếu lập trại mà thủ tất nhiên đại bại. Tào Chương nghe vậy cho rằng đặng ngải nói như vậy khá có đạo lý, liền như ngươi nói, rút quân. Tào Trương nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm hiện nhiên rất là tiếc hận. Tướng quân muốn lùi, quân địch tất nhiên sẽ lanh binh đến truy, mặt tướng thỉnh cầu lanh binh đoàn hộ. Đặng ngải nói, Tào Chương cau mày, nói, ngươi dự định làm sao đoàn hộ? Đặng ngải nói, mai phục binh kích. Quan Vũ nghe nói Tương Thành đang bị Tào quân tấn công, hành quân gấp mà tới. Binh đến Tương Thành thời điểm, nghe biết Tào Chương binh lùi. biết quân địch lần đi, tất có mai phục, liền cũng không truy kích. Quy 1 chương 161, nhu đầu con trùng chưa 161, như đầu con trùng. Quan trung. Vũ binh đến Tương Thành, liền bắt đầu tập kết binh sĩ, ý đồ hướng huyện Giáp Tiến binh tấn công Tào Trương. Ngay hôm đó, đại quân đang muốn ra khỏi thành, lại bị một cái lính truyền tin ngăn cản. Lính truyền tin cưỡi quý tốc ngựa buon nhập Tương Thành, nhìn thấy Quan Vũ, hai mắt khép hở một mảnh màu đen bao trùm ở Quan mình. Quan Vũ cầm trong tay đại đao khinh lực hướng mặt đất xuyên đi, đại đao đứng thẳng đứng lại. Quan Vũ che chở dâu dài, từ ngựa xích thố trên lưng mình mà xuống. Đội vàng đến. Quang vũ ra, đồng tiền binh sĩ lính truyền đến. Thượng quân, ngươi xem Hai tên lính đỡ mê man lính truyền tin, một người trong đó từ lính truyền tin ngực ra lấy ra một phần báo cáo, đưa về phía Quan Vũ. Quan Vũ nhìn thấy lính truyền tin tiểu dáng, tranh thủ thời gian tiếp nhận báo cáo, vội vàng đem mở ra. Đọc trung gian, Quan Vũ giữa mày từng bước nhăn lại từng cái từng cái hoa văn. Nay phản đồ lại dám lính binh đến đối địch với ta, rất biết chết. Quan Vũ chăm chú nhìn chằm chằm trong báo cáo một cái tên, trong lòng nhất thời phát lên lửa giận. Nhưng nếu không có xuyên về tới, chân chính Quan Vũ cái chết cùng cái tên này không thể tách rời quan hệ đi. Hơn nữa coi như là bản thân xuyên về tới, Cái tên này nếu có thể tới cứ mình, bản thân cũng không cần cựu tử nhất sinh. Thượng quân, làm sao? Trần Khánh Chi đã nhìn ra Quan Vũ sắc mặt chi biến, vội vàng hỏi. Quan Vũ đem báo cáo thả xuống, sau đó đưa cho Trần Khánh Chi. Mạnh Đạt đã lênh lĩnh đến đây cùng tạo nhân hội họp. Quan Vũ nói, vậy bây giờ quân ta nên làm sao? Trần Khánh Chi hỏi. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, nói, tạm thời không xuất binh tấn công về giáp, chờ sau khi thương nghị rồi quyết định tấn công đâu đường quân địch. Trần Khánh Chi gật gật đầu, quay đầu ngựa lại, mệnh lệnh các binh sĩ từng người trở lại. Hai người ngươi trước tiên dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Linh chuyển tin hẳn là tập kích bất ngờ, hiện tại không nghỉ ngơi có thể sẽ đột tử, đây là quan vũ phản ứng đầu tiên. Trướng quân, âm thanh là từ trên tường thành các binh sĩ nơi đó chuyển tới. Quan vũ ngẩn đầu nhìn lại. Trướng quân, phía trước có mang theo quân tà cờ sĩ xe ngựa. Vừa mới đến một cái đưa tin binh sĩ, hiện tại lại tới một cái, là từ đâu đến đây? Quan vũ trong lòng rất là nghi hoặc. Mở cửa thành, thả đi vào. Phí thi, nhìn người tới, quan vũ lòng sinh nghi hoặc. Phí thi mặt mỉm cười, nói, quan tướng quân, có khỏe hay không a? Phí thị nhắc tới trường bào đi xuống xe ngựa, nghe nói quan tướng quân một đường phá thành không trở ngại chút nào, không hổ là chúa công Tâm Phúc đại tướng. Quan Vũ hiện tại không muốn nghe loại này lĩnh hót nói như vậy, trực tiếp hỏi, "Ngươi tới đây vì sao? Chúa công thế nào rồi?" Phí Thi tử trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đưa cho Quan Vũ, "Chúa công tại quan chúng cùng Tào Tháo đối lập không xuống, chúa công muốn cho tướng quân lãnh binh ra vũ quan, công Tào Tháo sau." Phí Thi đem lời nói xong, Quan Vũ cũng đã đem thẻ tre nội dung xem xong. Quan Vũ đem thẻ tre một lần nữa cuộn lên đến, kéo Phí Thi tay, "Tiên sinh trước tiên theo ta đến trong phủ nói chuyện." Phí thị vốn là chỉ là giao phó xong tất liền phải đi về phục mệnh, làm sao quan vũ khí lực quá lớn, cũng chỉ có thể trước tiên tuân theo ý. Phí thi tùy tùng quan vũ bước vào phủ đệ. Mau mau bị trà. Quan vũ đối trong phủ thị nữ nói: "Thượng quân, không cần như thế." Quan vũ nói: "Trà chính là dưỡng sinh đồ vật, như tiên sinh bậc này, người nên uống nhiều." Phí thi dở khóc dở cười, thẳng thắn lắc đầu. Đi qua một đoạn đường sau, hai người đồng loạt tiến vào trong phòng, mặt đối mặt tướng tọa. Quan vũ mím mím miệng, nói: "Bây giờ ta bộ nhân mã đang đối mặt thảo nhân cùng thảo hai đội binh mã tiến công, hiện tại làm sao có thể đi ra đây?" Phí thị cười nói: Tại Hạ đương nhiên biết tướng quân tỉnh cảnh bây giờ, nhưng mà nếu tại Hạ đoán không lầm Tào Nhân Tạo Trương mới bị tướng quân tấn bại, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không sống lớn. Quan Vũ ngâm nghĩ bên dưới, cảm thấy Phí Thi nói khá có đạo lý, lại nói, "Vũ quan đạo sơn đạo khó đi, dễ thủ khó công, bởi vậy quan mỗ cảm thấy muốn trước tiên phá binh mã lấy lật dương, lại thuận đại lộ Tây tiến mới có thể càng tốt hơn đoạn tảo tháo sau." Phí Thi lắc đầu cười nói, "Trung nguyên cùng Hà Bắc quân địch thế lớn, quần quần không ngừng, như thuận đại lộ mà Tây tiến, chẳng biết lúc nào mới có thể đến quân trùng, hơn nữa tướng quân binh mã không nhiều, một khi thâm nhập, lại bất cứ lúc nào có bị quân địch chặt đứt đường lui nguy hiểm." Bởi vậy bất kể là thời gian vẫn là nguy hiểm, Hán Trung Vương đều không chờ nổi. "Hệ thống, đúng rồi, suýt chút nữa đem hệ thống cho lãng quên." Quan Vũ trong lòng nói. "Nếu như là dẫn binh lính bình thường đi vào chi viện, đúng là không chắc chắn trong thời gian ngắn viện trợ lưu bị, nhưng mà chỉ cần có hệ thống binh tình huống liền sẽ cực kỳ thay đổi." Quan Vũ đem trên bàn chén trà đẩy hướng Phí Thi. "Tiên sinh yên tâm đi, Quan Mỗ nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi vào chi viện đại ca." Quan Vũ ngược lại cười nói, "Tiên sinh thử một chút quan mô ở phụ đi." Phí Thi nhìn Quan Vũ kiểu dáng, cười nói, "Vậy tại hạ cung kính không bằng tu Phí Thi đưa tay đem chén trà cầm lấy đem đưa đến rồi một bên so sánh gần địa phương dừng lại, khẽ nhả ra mấy hơi thở. Chén trà nước nóng khí nhất thời theo từ phí thi trong miệng phun ra khí tung bay ra. Đại trà có thể lối vào thời gian, phí thi toát mấy cái, nước trà tùy theo lối vào, theo ngục một tiếng dị nhiên nhập hầu. Khổ mà cam mùi vị nhất thời chuyển khắp phí thi toàn thân, là nhất lơi thượng lưu lại tư vị tại trong cổ họng tuần hoàn lở lở. Làm sao? Quan Vũ tỏ rõ vẻ kỳ vọng nhìn phí thi, chờ đợi đối phương trả lời. Phí thi nhắm mắt, giữ vị nhập hầu trà vị. Quả thật là chà vậy. Phí thi vẻ mặt có vẻ đầy đủ đại, hai mắt trừng lớn, ngoài miệng nụ cười càng là xúc độ. Nhân phí thị cần gấp trở lại phủ mệnh, vì lẽ đó đơn giản Hàn Nguyên vài câu sau, Quan Vũ liền tự mình đưa ra khỏi thành. Tiên sinh trở lại, mà nói cho đại ca, quan mộ sẽ tức khắc xuất binh, tất nhiên có thể r짓 tới Tào Tháo sau, cắt đường lui của hắn. Lời ấy tại hạ chắc chắn thay tướng quân mang tới Hán Trung Vương nơi, tướng quân bảo trọng. Quan Vũ nhìn theo phí thị xe ngựa đi xa, cho đến biến mất ở phần cuối. Tướng quân, nếu như đi chi viện Hán Trung Vương, Tào Nhân Tào Trương đột kích như thế nào cho phải? Trần Khánh Chi vẫn còn có chút lo lắng. Quan Vũ xoay người trở về thành. Ta đem lưu lại 3 vạn đại quân cho ngươi, có ngươi trấn thủ Dĩnh xuyên tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Trần Khánh Chi nghe vậy đột nhiên mở ra. Quan Vũ làm bộ nói, "Làm sao? Nghi vấn năng lực của chính mình." Trần Khánh Chi không nói gì, mà là cùng sau lưng Quan Vũ. Đang như lần trước hệ thống từng nói, Quan Vũ không lại có thể triệu hoán hệ thống binh, mà là chuyển thành biên chế bám thân phương pháp. Tức Quan Vũ bản thân chọn người nhét vào biên chế bên trong, hệ thống cho tiến vào biên chế binh lính tăng cường, khiến cho đạt đến cùng hệ thống binh như vậy lý tưởng trạng thái. Lần này hệ thống cải biến, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt là không cần lại hoa điểm mua hệ thống binh, không cần bị giới hạn tại hệ thống điểm đến bổ sung cường lực binh mã. Chúa hoàng là nếu là người, như thế cho dù chịu hệ thống tăng cường, cũng sẽ bởi vì thắng bại các nhân tố mà có tâm tình di động, sĩ si khí nhấp nhô, một khi quân ta bất lợi, như thế bởi vì lòng người nhấp nô mà dẫn đến vấn đề xuất hiện. Bất quá vui mừng chính là cơ bản trung thành độ vẫn là như trước không cần lo lắng. Quan Vũ có hệ thống binh 3 vạn tiêu chuẩn, cũng chính là 3 vạn hệ thống biên chế, ném đi 7000 áo bảo trắng cùng 3000 huyền giáp binh có tiếng biên chế ở ngoài, còn có 2 vạn vô danh biên chế, Quan Vũ quyết định mệnh danh là Long Tương, Hổ đến đây, Quan Vũ liền có 3000 huyền giáp quân, 7000 bạch quân, 1 vạn Long Tương quân, 1 vạn Hổ Bồ quân. Quan Vũ lưu binh mã ba vạn người cùng Trần Khánh Chi trấn thủ Dĩnh Xuyên quận, trong đó 7000 bạch bạ quân, lại lấy Liêu Hóa làm phó tướng. Quan Vũ mang theo Long Tường, hộ bốn hai quân đi tới Dương Thành dịch cùng quan binh hội sự, Lưu Huyền Giáp quân trợ lực Mã Lương trấn thủ tương phản, lại truyền lệnh từ Mã Vương phủ đến đây sẽ cùng. Sau đó liền dẫn đại quân đi Vũ Quan đạo, nhu đồ quân trung. Quy 1 chương 162, nô quân chuyển hướng. Chương 162, nô quân chuyển hướng. Khi chiếm được Quan Vũ hồi âm sau, Lục đại quân liền không còn lo lắng, liên tục đánh hạ qua Dương, hai quận. Liên đến hai quận, lại bên nam này một lớn. Lục Tốn không thể không đối với hắn thèm nhỏ dãi. Dẫn đại quân cấp bách hướng nhữ Nam Tiên Bình, phía trước chính là Tân Tức thành vậy, các vị tướng quân có thể có nguyện ý thỉnh bình đi vào lấy thành. Lục Tốn đại quân từ qua Dương nơi xuất phát, dự định thẳng tới trước tiên lấy nhữ Nam thành, nhưng mà muốn muốn đạt tới nhữ Nam thành, liền muốn đem trên đường mỗi cái cửa ải cũng hãm. Hiện tại đại quân mới ra qua Dương quận bước vào nhữ Nam quận phủ vì, đến tòa đầu tiên cửa ải nơi, Tân Tức thành. Đại tướng Đinh Phụng chưa kịp còn lại tướng lĩnh ra, làm phản ứng. Đinh Phụng đứng ở món trước, hai tay ôm quyền, sục nói, "Đại đô đốc, mặt tướng Nguyễn đi." Tuy rằng Tôn quyền trước đây đã hủy bỏ đại đô đốc chức vị này, nhưng mà vì bắt tiến thủ thắng không thể không lại mệnh lục tốn gánh nặng đại đô đốc chức vụ. Lục Tốn tầm mắt rơi vào đinh phụng trên thần, sau đó vừa nhìn về phía trạm liệt tại hai bên còn lại tướng lĩnh, cuối cùng một lần nữa trở xuống đinh phụng trên thần. "Tốt, vậy thì do đinh phụng tướng quân lãnh binh làm tiên phong đánh hạ Tân Tức thành." Đinh phụng ôn quyền nói, mặt tướng lĩnh mệt. Lục Tốn nhìn đinh phụng xoay người rời đi, đi ra liều trại. Đại quân cảnh, trong lâu là con kiến nóng, thượng binh lính đều là vô ý tác chiến. Nhưng mà sen vào trong thành lãnh sự người không có ra lệnh, vì lẽ đó cũng không ai dám rút ly cương vị của chính mình. Giữa bầu trời, cái kia đóa dày nặng biển mây theo đinh phụng đại quân di động mà di động, hoàn toàn giải thích mây đen ép thành thành muốn vỡ lăng nhiên khí. Thành thượng binh lính theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, đều làn nuốt một thoáng, tả Hữu hai mặt nhìn nhau lo lắng vẻ mặt hy vọng rường nào có thể có một người đi tới nơi này chỉ vì làm sao hành động. Đinh phụng đơn kỵ đi ở đại quân trước, từ đằng xa mà nhìn, liền như cái kia tầng mây chất vội vàng ra đến đảm nhiệm mũi tay, một cánh tay khác kéo lại dây cương, đem chế đến đỉnh. Trướng quân Một cái sau lưng Tạ Hữu cắm vào hai chim màu sắc khác nhau cờ nhỏ binh lính cưỡi ngựa tranh thủ thời gian đi tới đinh phụng trước mặt. Đinh phụng không nói gì, mà là đối binh sĩ gật đầu. Binh sĩ Ồn Quẩn, tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại. Hai người tựa hồn là trải qua ánh mắt đang giao lưu đồng dạng, chỉ cần nhìn về phía đối phương một chút lẫn nhau đều có thể biết sau đó phải làm cái gì. Binh sĩ vung động trong tay ma tiên, đánh ở trên ngựa. Tuấn mã cảm giác được đau đớn, bốn chân đột nhiên cuồng bảo, binh sĩ thân thể như bay ra mũi tên bị giật theo đi ra ngoài. Thành thượng người nghe, đại quân ta sắp quy mô lớn công thành, nếu không nỡ phá thành sau gà chó không lưu, nhanh chóng tiến hành. Binh sĩ đứng ở sông Đào bảo vệ thành cách đó không xa. Thành thượng sĩ binh tuy tay cầm binh khí, nhưng không hề trấn ý. Làm sao bây giờ, quân địch thế tới hung hăng, làm sao có khả năng cùng đánh một trận? Thành chủ người đâu? Đúng vậy, hiện tại cũng không có thượng nhìn thấy có bất kỳ tiếp viện lên tường thành. Hẳn là thật sự còn sót lại chúng ta ở đây ngăn địch. Thành thượng binh lính mỗi người có ngôn tử, thành thượng sắc thực trừ ra gác binh lính ở ngoài liền không có cái khác tiếp viện bộ đội, càng không cần phải nói có một cái có thể chỉ huy chiến sự tướng lĩnh. Tướng quân, thành trưởng tựa hồ chỉ có gác binh lính. Binh sĩ đã tự tưởng thành nơi trở về. Đinh Phụng phóng tầm mắt nhìn lại, thành thượng sắc thực không có bao nhiêu thủ thành binh sĩ. Trướng quân, có phải là có trò lửa? Đinh Phụng bên cạnh một cái phó tướng tập hợp qua hỏi. Đinh Phụng hừ lạnh một tiếng, đại đô đốc mệnh ta đánh hạ tòa thành này, lẽ nào ta sẽ bởi vậy lòng mang sợ hãi? Hạ lệnh công thành. Chấm đã. Đinh Phụng giơ tay. Đinh Phụng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tân tứ thành, xảy ra chuyện gì? Sông đảo bảo vệ thành phía trên, cầu treo đang bị chầm chậm thả xuống, sau đó gác ở hai bờ sông hình thành có thể chống đỡ đi lại con đường. Đó là, Trướng quân, tựa hồ là trong thành thủ quan. Trong thành đi ra người đều là trên người mặc quan phục, cũng không một cái nhung trang tại người, đi tuốt đàng trước một người trong tay bưng bị bố che lại đồ vật. Đinh Phụng cau mày, chậm chậm rổi ngựa về phía trước, người mấy người đi theo ta. Mấy cái kỵ binh không chần chừ, cũng rổi ngựa theo kịp. Bọn người là ý gì? Đinh Phụng đã lạc ở mặt đất, thu hồi binh khí, cất bước đi về phía trước. Trước mặt làm lại tức trong thành ra đến người đã sớm quỳ lạy trên đất. Tại hạ là thành này thủ quan, nguyện đem thành này hiến cho Ngô hầu, tại hạ chỉ có một điều thỉnh cầu, vậy chính là nguyện tướng quân đối xử tử tế dân chúng trong thành không nên sinh. Đinh Phụng thấy thế hai tay tiếp nhận thủ quan trong tay giơ lên đồ vật. Này là thành này Ấn Độ. Báo lại đại đô đốc, quân ta có thể tiếp tục tiến lên." Đinh Phụng không có đối hàng quân nói thêm cái gì, mà là thẳng thắn báo Lục Tốn. Tân tức thành đầu hàng cũng không phải là trường hợp đặc biệt, trên thực tế, bởi vì Quan Vũ tại mặt phía bắc bắt tác chiến, vì lẽ đó nơi đây Trư quận huyện đối viện binh là không báo kỳ vọng, vì vậy Lục Tốn đại quân tại hướng Nhữ Nam thành tiến binh trong quá trình một đường thông suốt, đến mức cửa hải thành trì đều là noi theo người trước hiến thành bảo đảm hòa bình. Lục Tốn đại quân đi tới tiếp cận Nhữ Nam thành địa giới, quân địch hiến thành hiện tượng lúc này mới ngừng lại. Tham rõ ràng sao, quân địch người phương nào làm tiên phong? Mãn Sủng ngồi ở trong lương đình, uống trà ngắm cảnh. Người hầu chắp tay cúi cung, nói chuyện, cứ thám tử đi báo, lục tốn là lệnh đinh phụng làm tiên phong. Đã sắp tiếp cận những Nam thành. Mãn Sủng chậm chậm nâng lên chén trà, hướng về ngoài miệng đưa đi, mím mím, "Ngươi đi xuống đi." "Rõ." Mãn Sủng nhẹ nhàng đem trong miệng lá trà phun ra. "Thiên quân đã đi tới nơi này sao? Xem ra là thời điểm làm ra chuẩn bị." Mãn Sủng đem chén trà thả xuống, thu dọn trên thân nhân nhen địa phòng, nên ngang đi ra đình nghỉ mát. đã từng là nhữ thú, cho dù là hiện tại vẫn có uy tín sở tại, bây giờ quân địch vừa đến, thành nội mọi người tuy rằng muốn hảng nhưng không người dám vượt qua Mãn Sủng. Mãn Sùng này nghĩ sự tình, Lý Tự dĩ nhiên đi vào. Nhìn thấy Lý Tự, Mãn Sùng hỏi, "Muốn ngươi chuẩn bị sự tình, chuẩn bị đến làm sao?" Lý Tự trả lời, "Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ nghe ngài ra lệnh một tiếng." Mãn Sủng nghe vậy, thỏa mãn gật đầu một cái nói, "Nếu như thế, vậy thì xuất phát." Lý Tự hỏi, "Không biết lần này muốn đi nơi nào?" Chớ có hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết rồi, chỉ để ý nghe lệnh chính là." Nói, Mãn Sủng cười nói, "Ngược lại không phải bất chiến mà đi chính là." Lý Tự không nói gì, chính là cùng theo mà ra. Hai người dẫn mọi người, thuận như hà mà xuống. Đi tới một nơi, Mãn Sủng chỉ vào Tây Sơn đối lý tự nói, ngươi có thể mai phục một đạo nhân mã ở chỗ này, quân địch khi đến, không nên xuất kích, chờ quân địch bại lui thời điểm, lại ra trận giết. Lý tự không biết vì lẽ đó, chỉ cảm thấy mặc danh, nhưng quân lệnh không thể trái, liền lĩnh mệnh mà đi, cẩn thận mai phục. Thấy Lý tự rời đi sau, Mãn Sủng nhưng là dẫn mấy trăm người đường cũ trở về tại thượng du một chỗ núi đá sau mai phục. Phía trước là nơi nào? Đinh Phục mang theo nô quân đang trong lúc đi, bỗng nhiên thấy phía trước cách đó không xa sơn đạo hai bên, ít có cây cối, nhiều là quái thạch, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm hướng đạo. Hướng đạo trả lời: Phía trước núi có tiếng, tên là núi Đá, nhân nhiều thạch thiếu cây mà tên. Đinh Phụng nghe được trả lời, lại thấy không rừng rậm, không thích hợp đại quân ẩn thân, liền không tỏ do ý kiến, chỉ là như trước lĩnh quân đi tới. Đại quân ban qua núi Đá, đột nhiên một tiếng hiệu vàng, hai bên tiếng hô rít xuống tiên, chỉ thấy trong quái thạch có vô số tạo binh tuôn ra, mỗi người nắm cảnh khô các bắt lửa đồ vật tại tay. Lại quán dầu vừng, thấy nô quân quán lửa, lúc này tận ném đi, trong khoảng thời gian ngắn ngắn, hỏa tiêu gì vượng, đoạn tuyền sơn đạo, hai bên không thể liên hệ. Mãn thấy kế đã thành, lúc này lãnh binh dứt ra, cùng thị khiến người ta hét to nói, bọn ngươi đã đạt kế Như muốn mạng sống, sao không sớm hàng. Đinh Phụng nhìn lại, quái thạch không biết có bao nhiêu tàu bình, thấy trong núi tảo quân cờ sĩ rất nhiều, sợ không xuống vào người, nhất thời kinh hài không ngớt. Thủ hạ Đông Đảo Ngô Bình, thấy quân địch hình như có thiên quân vạn mã, hô lăn đá tạm không ngừng, mỗi người sợ hãi không ngớt, dồn dập chạy trốn. Mãn Sùng nhân cơ hội đánh lén, lại xua đuổi bại binh xung kích Đinh Phụng sở tại. Đinh Phụng nhất thời đại hội, chỉ có thể liều mạng chết giết, hướng nam mở một đường ngõ mà đi. Mãn quá mấy trăm người, tuy dùng nghi binh kế sách tháo chạy quân địch, nhưng thấy quân địch chạy ra núi đá sơn đạo sau, cũng không dám truy kích, chỉ cấp quân nhu lương thảo đi tới. Hiện nay thu nạp bao nhiêu người?" Đinh Phụng ra sức giết ra đường máu sau, vừa trốn xuống phía nam, vừa thu nạp bại binh, lúc này hỏi Thanh Điểm Nhân Mã Đinh Phong, không khỏi âu sầu trong lòng. Đinh Phong thấy ca ca của mình như thế, nhưng là vui vẻ nói, lấy thu nạp đến một nửa khoảng cách. "Cái gì? Quân địch hình như có vài mấy, làm sao chạy trốn được đến nhiều nhân mã như thế? Thì làm sao có thể trong thời gian ngắn thu nạp một nửa?" Đinh Phụng nghe đệ đệ mình nói như vậy, nhất thời chuyển ưu là kinh. Suy tư nửa khắc, mới bông nhiên tình ngộ, tiếp đó cả giận nói, "Tập nhân quả nhân giả dối, dĩ nhiên lấy nghi binh kế sách của ta." Nguyên bản còn mừng giỡn Đinh Phong, lúc này nghe được là chúng quân địch kế sách, bản thân không phải chúng mai phục mà là bị doa trốn, nhất thời cũng là sắc mặt khó coi. Đinh Phong cả giận nói, sao không lánh binh giết về, lấy tuyết này xỉ. Đinh Phụng nhưng là lạng lẽ, tiếp đó cười khổ nói, lúc này chỉ sợ về sớm trong thành cố thủ, đuổi không kịp. Đinh Phong cắn răng nói, cái kia nên làm gì. Đinh Phụng nói, tạm thời lùi về sau mấy giảm hạ trại, các đại đô đốc đến lại nói. Đinh Phong chầm mặc chốc lát mới nói, cũng chỉ đành như thế. Hai người đang lĩnh bại quân lùi về sau tìm lòng đất chạy, đang cho rằng mới đến địa phương tốt, bỗng nhiên Tây Sơn trống trận cùng vang lên, vô số tạo quân giết đi ra. Trước tiên một người chính là Lý Tự, chỉ nghe hắn hét to nói: "Tướng bên thua, sao không sớm hàng?" Đinh phụng, Đinh Phong lần này nhìn ra chân thật, lúc này không phải cái gì nghi binh kế sách, chính là chân chính lượng lớn phục quân, nhất thời kinh hoàng không ngớt lánh binh mà chạy. Lại lệnh sĩ tốt nhiều vực quân nhu binh khí tại nói, làm cho quân địch tranh đoạt, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lý Tự cùng truy dặm, đoạt được lương quân nhu, ngựa số, trực giác đến nhất không được, lúc này mới thu binh mã quay về. Trở duyên không nên tự trách, tháng bại chính là binh gia truyền thừa, huống hồ ta khách địa chủ. Không lâu, Lục Tốn lĩnh đại quân đi tới, Đinh Phụng Đinh Phong hai huynh đệ đến đây thị tội, Lục Tốn liền nói trấn án nói. Hai người sau khi tạ ơn, Đinh Phụng đối Lục Tốn nói, quân ta bắt phạt vừa đến, chứ quận đều khác, chứ huyện xin hàng, bây giờ mãn sủng không phải tốt xấu, bất quá chỉ là gần và người, tiện ý đổ chống đối cho ta, phải có chữ. Lục Tốn nhưng cười nói, lần này ta tuy tới chỗ này, nhưng cũng không toàn cư như nam ý nghĩ, ta ý thủ Tân Thái, có đông như nam, lưu như nam cùng Phụng cùng mọi người đều không rõ, đều nói của ta mấy vạn chi chúng, mấy lần ở mặt đất, sao không tận lấy như nam? Cần gì lưu nửa cái cho hắn?" Lục Tốn nói, "Các ngươi tuy biết binh pháp, không biết cơ yếu, ta mà hỏi ra, Quan Vũ lúc này ở nơi nào?" Chúng tướng đều đáp, "Tại Dĩnh Xuyên quận." Lục Tốn chỉ vào địa đồ hỏi, "Nếu là các ngươi thân ở Quan Vũ sở tại, ta lại lấy đại quân tận lấy như nam, các ngươi làm cảm tưởng gì?" Mọi người thấy hướng địa đồ, lúc này mới chợt hiểu nói, "Như nam địa phương, tây thích hợp năm dương, đứt đoạn Quan Vũ đường lui cùng lương đạo, bắt tiếp Dĩnh Xuyên, cũng có thể đánh lén Quan Vũ đại quân sau, nếu là chúng ta, tất nhiên hoài nghi đại đô đốc có nhu đồ." Lục Tốn cười nói, chính là đạo lý này, đến lúc đó Quan Vũ tất nhiên thêm binh cùng nữ nam bên cạnh, để phòng chúng ta, mà Quan Vũ nếu hưng đại quân tại nữ nam bên cạnh, ta thì sẽ sợ ta kích, cũng nên thêm binh. Đến lúc đó, hai nhà lượng lớn binh mát đều tập trung vào ở đây, đối với ta cũng là cảm giác sâu sắc bất tiện. Hướng hổ mãn sùng binh ít, phòng thủ có thừa, tiến thủ không đủ, cho dù có nhất thời tác dụng cũng tất nhiên hướng Quan Vũ ta kích. Quan Vũ cùng Tào quân kiềm chế lẫn nhau, chúng ta thừa cơ mà lấy các châu quận, mới có thể không mất công sức. Bởi vậy lấy nơi này là giảm chân tại, là lợi nhiều hơn hại việc. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tán thành. Chỉ có Đinh Phục nói, Đại Đô đốc nói có lý, chỉ là mãn sủng giả dối, lại đang nhử nam tràn đầy hy vọng, nếu là Lưu Thiếu chỉ sợ không đủ dùng, lưu nhiều lại bất lợi quân ta chuyển công hắn ơi. Lục Tốn cười nói, thừa duyên từng nói, rất hợp ý ta. Bây giờ hậu quân quản lương Đô đốc cốt hoàn chính là những năm người, biết rõ nơi đây địa lý, lại là bản địa vọng tộc một trong, lưu thủ nơi này, đủ để là dùng. Mọi người thấy Lục Tốn sớm lưu tính sâu xa, mỗi người bài phục. Liên Lục Tốn liền lưu thủ nam, tự lĩnh đi. Quy chương 163, đặng ngải phân tích. Chương 163, đặng ngải phân tích. Mạnh Đạt lĩnh mệnh xuôi Nam viện trợ Tào Nhân, bây giờ đã đến Trần lưu quận. Mạnh Đạt, Tào Nhân tướng quân, mau mau mở cửa thành đi. Mạnh Đạt ngồi trên lập tức, hai tay cúi quyền. Tào Nhân đứng ở trên tường thành, hai tay chống lỗ châu mai, cau mày. Mở cửa thành. Tào Nhân quay đầu nói khẽ với bên cạnh binh lính nói, tuy rằng không biết tại sao đến đây viện trợ bản thân chính là hàng tướng Mạnh Đạt, nhưng nhìn ngoài tưởng rơ chữ Tào dạng cờ sĩ binh lính, Tào Nhân vẫn là cân nhắc trước đem thả vào trong thành. Cửa thành mở ra, Tào Nhân đem Mạnh Đạt lính đến đại quân dẫn vào trong thành. Mạnh Đạt mang đến mã thêm Trần Lưu Quốc Bình, thêm Tào Nhân bại quân, binh lực tính toán đoán là 39000 người. Lẽ nào quân ta đều không tướng lĩnh trăng, bây giờ lại còn muốn dùng một hàng tướng tới làm tướng lĩnh. Tào Nhân trên giới đánh giá mạnh đạt, thầm nghĩ nói. Mạnh đạt dỗng nhiên trên khóe môi câu, cười nói, tướng quân là đang muốn vì sao sẽ phải chỉ là một hàng tướng đến lãnh binh đi. Tào Nhân nhất thời ngẩn ra, ngược lại cười nói, có thể cống hiến tại Ngụy Vương ngợi, là hàng tướng thì làm sao có thể kiến công chính là quân ta người, ta Tào Nhân lẽ nào sẽ là như thế bụng hẹp hòi người. quyền, cười nói, tướng quân nói rất có lý, tại Hạ Phụng Hán đế chi mệnh, nhắc không? Phải nói là Tào Phi công tử tiến cử, đến đây giúp đỡ tướng quân chống cự Quan Vũ. Tào Nhân nói, lẽ nào ngươi liền không sợ Quan Vũ đưa ngươi chết? Mạnh Đạt Khinh tường nói, cấp độ kia thất phu bất quá là được đến tiên thời địa lợi nước ngập bảy quân mà thôi, còn không phải suýt chút nữa bởi vì lục tốn cấp độ kia tiểu sinh nho nhỏ như kế mà chết. Tào Nhân nói, năm đó Bang Đức cũng đã nói tương đồng. Mạnh Đạt tự nhiên là biết Tào Nhân ý tứ, nói, Bang Đức chỉ biết là cùng với tướng Liễu Ma Lực, tự nhiên sẽ bại. Tào Nhân trong lòng bốc lên bất mãn, lẽ nào là đang nói ta cũng là cùng Quan Vũ Liễu Lực? Tào Nhân vì không biểu hiện ra chân chính tình cảm, Mạnh mẽ không chế khuôn mặt vẻ mặt, nói: "Ngươi đúng là muốn cho ta mọi mắt mong chờ." Mạnh đạt tranh thủ thời gian lại ôn quyền, nói: "Tại hạ không dám, lần này lãnh binh đến vậy chỉ là làm tướng quân phó tướng, tướng quân tự nhiên là chủ tướng." Tao nhân ngẩng đầu, nói: "Tự nhiên ta là chủ tướng, hi vọng lần này ngươi thật có thể giúp ta một chút sức lực." Mạnh đạt ôn quyền nói, mặt tướng xác định là tướng quân sông pha chiến đấu. Mạnh đạt chuyển qua đề tài, nói: "Lập tức chúng ta có phải là nên thương nghị một thoáng ngăn địch chi sách?" Tao nhân nghe vậy, cũng lập vội vàng đem bản thân tư tưởng kéo về, nói: "Nếu ngươi đều nói rồi đối phó quan vụ không muốn chỉ là dùng ma lực" Như thế ngươi khẳng định là có ngăn địch chi sách chứ? Nếu đối phương đã ăn nói ngu cuồng, Tào Nhân đúng là muốn mở mang thực lực đó. Mạnh đã nói, "Ta trương tại Dĩnh Xuyên chi Tây, Trần Lưu tại Dĩnh Xuyên chi Bắc, Nhữ Nam tại Dĩnh Xuyên chi Nam, không bằng chia quân đóng quân tại Dĩnh Xuyên quận vùng phía Tây trấn quận." Đã như thế, quân địch liền khốn tại một chỗ, không thể mở rộng, này thế một thành, quân ta trên giới biết quân địch bị ta bốn phía vây nốt, tất nhiên sĩ si khí lại trớn, mà quân địch nghe biết, tất nhiên sợ hãi. Nghe như này, Nhân đã tự biết tất nhiên là lao lực tâm tư, hay hoặc là người này thật sự có nói tới tài năng. Hiện tại Tào Nhân bộ hạ trung hơn 3 và người, thuận mạnh đạt kế sách, chia quân ngựa 15,000 cùng Mạnh Đạt đóng giữ chân quận. Tại Mạnh Đạt đến sau, quả nhiên Quan Vũ không tiếp tục xâm lấn. Tại Tào Nhân tự thích chủ gian, liền nghe nói Quan Vũ rút quân về, chỉ chữa Trần Khánh Chi cùng Liêu Hóa hai đem đóng giữ Dinh Suy quận. Ha ha ha, định là bốn phía vây định lưu kế có hiệu lực, Quan Vũ khẳng định là sợ hãi rồi, quân ta hiện tại cần phải thừa cơ truy kích. Tào Nhân ngồi ở án bên cạnh bàn cười to. Để hắn không nghĩ tới, Mạnh Đạt lại có thể tinh sợ Quan Vũ, Tào Nhân tự hồ đã thấy thắng lợi ánh đông. Không nghĩ tới, Quan Vũ quả nhiên là e ngại chí rồi. Tào Nhân bắt đầu tin tưởng mạnh và nói: "Tướng quân không thể xem thường a, quân ta hiện tại đã không có tư cách lại liều lĩnh nguy hiểm cùng Quan Vũ quân phát sinh chiến sự." Lời ấy nhất thời đem Tào Nhân trong lòng niềm vui trong nháy mắt ngăn chặt trụ, liền như một cái thăng thiên tri giao long phi thang thời gian bị lôi đệ kích. Tào Nhân thu hồi trên mặt sắc mặt vui mừng, khơi cau mày, nghĩ đến trước nhiều lần cùng Quan Vũ giao chiến cảnh tượng. Tào Nhân bắt đầu chậm rãi gật đầu, nói: "Lời ấy thật là có lý, Quan Vũ cũng sẽ không như thế dễ dàng nhượng bộ, là ta ngu dốt xác thực cần phải quan sát quan sát." Cùng lúc đó, không chỉ là Tào Nhân có lần ý nghĩ, Tào nơi cũng là đồng dạng môn nữ. Quan Vũ trước đây bắt nạt ta quá mức, hiện tại có cơ hội này chúng ta há có thể buông tha. Tào Trương cầm trong tay từ chuyển lệnh binh mang đến báo cáo mạnh mẽ đện ở trên bàn, hắn chỉ là đang phát tiết bản thân trước chịu đựng khí. Người đến, cho ta tập kết binh mã, ta ngược lại muốn xem xem hiện tại Quan Vũ còn có sao hung hăng tư bản. Tào Trương nhất thời đứng lên, đứng ở một bên đặng ngải tĩnh lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn biết Tào Trương hiện tại thu lại không được tính cách, vì lẽ đó lựa chọn chờ đợi người trước phát tiết xong xuôi sau mới quyết định nói ngăn cản. Dù sao mình trước đây liền hiến qua mấy lần kế, nói vậy tại Tào Trương bình tĩnh trạng thái vẫn là sẽ nghe nói. Nhìn Tào Trương đang tỏ hào hẹn, Đặng Ngải nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ hiện tại thời cơ đã đến. Đặng Ngải đi ra, ôn tồn nói, "Thượng quân, việc này tuyệt đối không thể." Tào Trương mang theo tức giận ánh mắt nhìn xéo đi, xem thấy đối phương người phương nào sau, Tào Trương đè xuống phẫn nộ, nói, "Vì sao?" Hiện tại không kích quan vũ chẳng lẽ muốn chờ hắn khôi phục như cũ mới đi cùng với đánh nhau chết sống? Đây là vạn vạn không được việc a. Đặng Ngải đã ý thức được đối phương sẽ không nghe theo bản thân quân can, lần nữa cường điệu bản thân ngôn ngữ trọng điểm. vậy ngươi nhận tại sao lại là nên làm?" Tào Trương đối mặt Đặng Ngải ồn ào bắt đầu có vẻ không quá bình tĩnh. Một mình ngươi nho nhỏ quan chức cũng dám quyết định tại đây trong quân đại sự, cũng dám ở này dạy ta làm sao lẫnh binh đánh trận. Tào Trương tức giận trong nháy mắt dẫn dắt đến đặng ngải những nơi khác. Đặng ngải đối mặt Tào Trương giận dữ, dĩ nhiên là Lâm Nguy không loạn kiểu dáng, liền ngay cả con ngươi sẽ không chuyển động đậy. Tướng quân lẽ nào đã quên trước đây nhiều lần cùng quan vũ chiến sự, quan vũ làm trò quỷ cái sao? Đặng ngải nhàn nhạt nói, nếu như đổi làm người khác, e sợ hiện tại đã giẫm một tiếng tranh thủ thời gian quỷ trên mặt đất cầu Tào Trương tha đến nói không có nửa điểm vô dụng chi tử, tự tự đều đâm vào Tào Trương trong lòng. Tào Trương cũng vội vàng từ có chút ngắt trạng thái tình lại. Cái tên này nói đúng là có lý, trước đây cũng là hiến kế đại bại qua Hải Vũ, nếu hiện tại Quan Vũ lại lừa gạn, vậy chẳng phải là muốn đem thân ra đều thua với Quan Vũ. Nghĩ tới đây, Tào trương trong lòng nhất thời sinh khí một tiêu ý lạnh, chêu đến hắn dùng mình một cái. Đặng Ngải phát hiện thu được Tào trương biến hóa, tranh thủ thời gian cất bước đi ra, ở địa đồ châu ngừng lại. "Thượng quân ngài xem." Đặng Ngải vươn ngón tay địa đồ. "Xem Quan Vũ lần đi con đường, tại hạ kết luận Quan Vũ là muốn học Hán Cao Tổ Lưu Bang đi vũ con đạo, chuyển Bắc lấy Hoàng Đồng, đồng quan, cũng có thể trực tiếp phá nghiêu quan nhập con trùng, bất luận cái nào, mục đích gì cũng là muốn đoạn ngụy vương đừng lui." Tào Trương nghe vậy nhất thời mở ra, hắn muốn cho rằng đặng ngải chỉ là muốn cho mình giảng giải nơi đây lợi hại quan hệ, không nghĩ tới tình thế dĩ nhiên như vậy nghiêm trọng. Nếu như đường lui bị đoạn, bốn phương tinh nhuệ đều không có, cái kia, nghĩ tới đây, Tào Trương không khỏi dùng mình một cái, không dám nhiều hơn giả tạo, biết việc này như thật không phải chuyện nhỏ, liền khoé mã cấp báo Tào Tháo, Tào Phi, Tào Nhân ba chỗ. Quy một chương 164, Thiếu Tập Sơn. Chương 164, Thiếu Tập Sơn. Từ Hoàng Đại Quân thủ vượng tại Vũ Quan bên trong, bởi vì biết quan bình đi tần vũ quan đạo hầu, vì lẽ đó chỉ là cố thủ cũng không xuất binh tâm ý. Mấy ngày nay, nghe nói Quan Vũ đại quân lên đường, từ Hoàng thành kinh lập tức cảnh giác lên. Nếu Quan Vũ linh binh đến Dương Thành Dịch, thêm vào quan binh lính đến mã, nhất định sẽ đối vũ quan sản sinh càng ra tăng hơn nguy cơ. Từ tướng quân, Quan Vũ đại quân đang hướng Dương Thành Dịch phương hướng mà đến, nếu như trực tiếp tấn công Vũ Quan, quân ta nên làm thế nào cho phải? Hạ hầu thượng khắp khuôn mặt là lo lắng, đặc biệt hai mắt trung gian còn có một vệ thất thần, xem ra là chịu đến Quan Vũ đại quân ảnh hưởng dẫn đến đêm không thể chợp sự muốn cường quan, quân ta không cần phải sợ sệt." Hạ hầu thượng khẽ cau mày, nhìn Từ Hoàng giận mua nhăn meo khuôn mặt, nói: "Tướng quân sao lại nói lời ấy?" Quan Vũ đại quân quan bình đại quân hội họp một chỗ, quân ta chút người này ngựa sao lại là đối thủ?" Từ Hoàng nói: "Tướng quân không nên hoang mang, quân ta tuy rằng ít người, nhưng mà chiếm cứ có lợi địa hình, dựa vào Vũ Quan gian nguy ta Liêu Quan Vũ tất nhiên tấn công không tiến bảo. Mà Vũ Quan hai mặt, cũng không cạn lương thực sầu lo. Bây giờ duy nhất có thể sầu lo chính là Quan Vũ giở lại cho cũ, lại đi tần vũ quân đạo, qua thiếu tập sơn, ngược lại hướng đông chiếm lấy Huyền đoạn tuyệt ta phương lương đạo." Từ Hoàng đang nói chuyện mi để lộ ra một tia sầu lo. Hạ Hầu thượng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, Tướng quân nói rất đúng a. Hạ Hầu thượng rất là đồng ý từ Hoàng mà nói, bất quá trước đây chịu quan vũ nhiều như vậy thiệt tỏi đều là từ Hoàng giải. Không thể kìm được Hạ Hầu thượng không tin Từ Hoàng. Hạ Hầu thượng cất bước đi ra ngoài, đem đoàn kiếm trong tay của chính mình thu hồi đến, trực tiếp tọa trên đất trên mặt. Đã như vậy, quân ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào đây? Hạ Hầu thượng ở trên người phủ thêm áo choàng. Từ Hoàng cũng đi tới Hạ Hầu thượng bên cạnh, ngồi xuống, quân ta khả năng muốn chia quân mà giữ. Hạ Hầu thượng nói, làm sao chia quân mã thủ? Từ Hoàng nói, Ta tự lĩnh một đạo nhân mã đi thủ thiếu tập sơn, tướng quân liền tại Vũ Quan cố thủ. Hạ hầu thượng đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng tại đánh tính là gì? Cái này có thể được rồi. Hạ hầu thượng lấy lại tinh thần. Từ Hoàng nói, vậy thì mời tướng quân Triệu tập hội nghị đi. Hạ hầu thượng theo đơn giản kêu tên đứng lên, "Tốt, người đến." Trong giây lát, một tên hộ vệ bước xuất giá hạng, đi qua hành lang, đi tới trong viện. Hộ vệ tay cầm trụ bên hông một kiếm, vội vã đi tới Hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng trước mặt. Hắn đơn dưới gối quỳ, hai tay ôm quyền, "Tướng quân, có gì phó?" Hạ hầu thượng đem áo mở ra, đi bao cho ta đem triệu tập thương thảo ngăn địch chi sách không thể thiếu tịch. Hạ hầu thượng âm thanh rất là thuần hậu. Hộ vệ khẽ túi đầu, Ôn Quuyền hai tay hướng phía dưới rừng một chút, rõ. Đi xuống đi. Hạ hầu thượng vẫy tay. Hộ vệ đứng dậy, lấy trước đây động tác bước nhanh mà đi, đi qua hành lang biến mất không còn tăm hơi. Tư Hoàng nghe lệnh. Từ Hoàng đứng dậy, hai tay Ôn quyền, nói, "Từ hoàng tại." Hạ hầu thượng nói, "Ta là người lãnh binh chủ đóng thiếu tập sơn, phòng ngự quan vũ đại quân đoàn ta lương đạo." Lính mệnh. Bất quá trong quân chỉ có hơn vạn binh sĩ, phân ngươi đi thủ thiếu tập sơn. Tư Hoàng vốn là đã đứng thân thể lại hiện Ôn Quuyền tư thế. Tướng quân, 3.000 người e sợ không thể chú đóng vậy." Hạ Hầu thượng nói, thủ vũ quan chính là hạng nhất trùng việc, đương nhiên phải thật nhiều phân phối nhân mã. Từ Hoàng nghe vậy, giải thích, tướng quân không biết, nếu thiếu Tập Sơn một bãi, vũ quan cũng không còn tồn tại nữa rồi. Vũ quan dễ thủ khó công, lại có núi sông là bình phòng, cũng không cần 7000 nhân mã, mà thiếu Tập Sơn đóng quân vị trí đã bỏ đi mấy trăm năm, tự nhiên không luận võ quan." Hạ Hầu thượng nhíu những mày, nói, lẽ nào chú đóng thiếu Tập Sơn người muốn so với vũ quan nhiều sao?" Từ Hoàng y nguyên duy trì ôm quyền động tác, không nói tiếng nào. Nhìn trước mặt Từ Hoàng, Hạ Hầu thượng hai mắt không ngừng lập loè kéo trở dài một cái, nói: "Thôi, vậy thì nhiều hơn nữa một 1000 người, mệnh ngươi lệnh 4000 người chú đóng thiếu tập sơn, lấy thủ lương đạo." Từ Hoàng tuy rằng cảm thấy đưa ra binh mã còn chưa đủ, nhưng cũng không tiếp tục tốt đòi hỏi, nhận lời một tiếng xoay người ra nghị sự điện. Hạ Hầu Thượng nhìn Từ Hoàng rời đi bóng người, không chút thăng thở, hy vọng Từ Hoàng tướng quân kế sách có thể đối quan Vũ có hiệu quả đi. Những người còn lại viên, Hạ Hầu Thượng từng cái dàn dò các hiệp trước. Dương Thành dịch bên ngoài, Quan Vũ đại quân vừa đến. Chỉ thấy cửa thành mở ra, một lục bào tiểu tướng dẫn tả hữu mấy người già khỏi cửa thành. Quan Vũ giơ tay vuốt vuốt râu dài, thỏa mãn gật đầu. Chuẩn quân, thiếu tướng quân hang 2 a. Bên người một cái phó tướng khen tặng nói, được đến một thành, quan mỗ tuy biết kỳ tâm tình chi duyệt, nhưng vẫn còn có chút kiêu ngạo. Quan Vũ nhìn dần dần đến gần quan bình biểu lộ cảm xúc. Quan bình cùng ở hai bên mấy người đồng loạt vươn mình cấp tốc xuống ngựa, quy một gối xuống bái trên đất. Cung nên phụ thân đại nhân. Quan Vũ thỏa mãn ư một tiếng, nói, "Bình nhi, Vũ quan hạ hầu thượng cùng từ hoàng có từng xâm lấn." Quan bình đứng lên, nói, "Chưa từng xâm lấn, e sợ đã bị hài nhi sợ mất mặt đi." Quan Vũ nói, nho nhỏ chi thắng không thể ngạo kiều, để tránh khỏi bại địch chi nhỏ bé chỗ. Quan Bình vội vã vẫy quyền, nói: "Hải Nhi xin nghe phụ thân giáo huấn. Phụ thân thật sự không ở Dương Thành Dịch bên trong nghỉ ngơi mấy ngày tái xuất binh cùng quân địch tướng chiến. Quan Vũ đã dẫn đại quân lại từ Dương Thành Dịch một bên cửa mà ra." Quan Vũ híp lại mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài thành phương xa, nói: "Việc này không thể kéo dài, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cảm thấy quan trùng." Quan Bình tự nhiên là biết việc này chi gấp cùng tầm quan trọng. "Phụ thân cần Hài Nhi làm cái gì đấy?" Quan Vũ vươn mình lên ngựa xích tố, "Hả? Đương nhiên cần ngươi giúp đỡ." Quan Bình trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lập tức ngực đứng trang nghiêm, làm tốt tiếp lệnh chuẩn bị. Mặt tướng bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Quan Vũ vui mừng gật đầu, nói: "Ngươi mà lãnh binh 3 vạn đánh nghi binh Vũ Quan, kiềm chế lại quân địch chú ý, để Vũ Quan không thể cùng Thiếu Tập Sơn nhìn nhau." Quan Bình sục sôi nói: "Mặt tướng linh mỆnh." Quan Vũ cầm trong tay dây cương hướng về một bên kéo dài, mang theo một vạn hổ bộ quân, không ngừng không nghỉ tuần tuần Vũ Quan đạp mà đi, dự định chạy tới Thiếu Tập Sơn, sau đó bắt lấy viện thường, đoạn quân địch lương thảo, diệt quân địch Quan đạo bên trong. Quan Bình được đến Quan Vũ lệnh sau, cũng là cấp bách dẫn đại quân ra dương thành dịch về Vũ quan phương hướng xuất phát. Quan Vũ đại quân đến Tập Sơn địa phương liền Dựng trại đóng quân sau Quan Vũ liền phái ra thám tử Đicha xét thiếu tập sơn tình huống. Đến hiện tại, đi Đicha xét thám tử đã trở lại Quan Vũ doanh trại, đang lấy vượt qua thường nhân tốc độ chạy về phía Quan Vũ liều trại. Thế nào rồi? Quan Vũ ngồi ở án bên cạnh bàn, thấy thám tử tiến vào lều trại liền không thể chờ đợi được nữa hỏi thiếu tập sơn tình huống. Thám tử ôm quyền báo cáo, hồi tướng quân, từ hoàng đã dựa vào bên dưới ngọn núi doanh trại, doanh trại kiên cố, vững như núi thái. Quan Vũ nghe vậy có chút thất vọng, thầm than một tiếng. Quan vũ tự tư trung dàn rõ ràng công thành việc, thừa thế lên, như kéo dài lâu ngày, sĩ khí bị hao tổn, tất nhiên khó hạ liên gấp làm người đánh chiếm được trại, từ hoàng thân thủ doanh trại, Song Vương đem hết toàn lực. Lấy Quan Vũ không thể khắc mà kết thúc. Quy 1 chương 165, Điều binh. Chương 165, Điều binh. Quan Vũ không công phá được từ hoàng phòng tuyến, đành phải lãnh binh lui về doanh trại. Hạ lệnh để đặng Khải đối doanh trại chặt chẽ phòng thủ, phòng ngừa từ hoàng lãnh binh đột kích. Một người giấu ở trong doanh trướng suy nghĩ sách lược, nhưng mà đối mặt quân địch doanh trại an chắn địa thế địa hình, nơi nào có cái gì kế sách có thể nói. Quan Vũ ngồi trên món nợ có chút dầu dĩ không vui, từ hoàng quả thực chính là tảo yêu thích nhất tướng lĩnh một trong nhà. Dĩ nhiên sẽ nghĩ tới quân ta sẽ từ này bỏ đi đã lâu Vũ Quan đạo đi. Hiện tại chiến sự hết đường xoay sở, đại ca tất nhiên không thể đợi. "Người đến." Quan Vũ cất cao giọng. "Một tên hộ vệ tiếp theo đi vào." "Tướng quân." Quan Vũ vuốt vuốt dâu dài, nói, "Để tập chân đến ta liều trại." "Rõ." Quan Vũ vẫn là muốn thỏa hiệp, kế sách khó có thể lựa chọn, chẳng bằng trước tiên dùng đơn giản phương pháp. Lãnh binh đánh trận quả nhiên không phải một chuyện đơn giản. Hộ vệ đi ra ngoài cũng không lâu lắm, Quan Vũ trại rèm trại lần nữa bị mở ra. "Tướng quân kêu ta đến có phải là có cái gì chuyện gấp?" Quan Vũ gật gật đầu, Tư Hoàng cấm trại địa phương chính là dễ thủ khó công, nếu như hiện đang gia tăng quân ta số lượng hay là có thể xung phong đến quân địch doanh trại đem trại nhỏ tận gốc. Thập Trân Ôn quy nói, ý của tướng quân là. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Từ Hoàng tại Thiếu Tập Sơn, ta Liêu Vũ quan trong thành tất nhiên không có bao nhiêu quân có giữ. Ngươi Mã Hồi Dương thành dịch phương hướng, đuổi theo quan binh để hắn phân ra bộ phận binh sĩ đến trợ. Tập Trân Ôn quy nói, mặt tướng Mệnh, nhiên sẽ ở thời gian ngắn nhất mang về binh mã. Quan đầu, nói, trên đường ngươi sự cẩn thận, ta sợ từ sẽ biết hành tung Thập Chân nói, "Tướng quân yên tâm, mặt tướng biết nên làm như thế nào." Nói xong, Thập Chân xoay người rời đi quan Vũ lều trại. Quan Bình dựa theo quan Vũ mà nói, "Chỉ là đem đại quân đứng ở Vũ Quan thành ở ngoài, không có cùng Tào quân phát sinh bất kỳ chiến sự." Đương nhiên, Vũ Quan trong thành Tào quân cũng không dám ra khỏi thành đối quan Bình đại doanh tiến hành tập kích. Thiếu tướng quân, Thập Chân tướng quân phụ quan tướng quân chi mệnh mà tới. Quan Bình còn cách Vũ Quan ngoại thành chỗ không xa quan sát địch tình. Nghe được lính liên lạc gầm thanh sau, Quan Bình xoay người đưa ngón tay đặt ở bên mép, làm ra để lính liên lạc nhỏ giọng một chút động tác. Lính liên lạc lập tức hiểu ý, tiến đến Quan Bình bên tai nhẹ giọng nói, Thập chân tướng quân tựa hồ rất là sốt ruột, thiếu tướng quân vẫn là đi về trước đi. Quan Bình ngay vậy, gật gật đầu, "Trở về đi." Quan Bình dẫn tới mấy người lính đồng loạt xoay người theo kịp Quan Bình. Mọi người lên lưng ngựa, phóng ngựa hướng doanh trại phương hướng trở về. Đến doanh trại, Quan Bình rất xa liền nhìn thấy một người đang dắt ngựa tại doanh trại cửa, trên tay tại động viên nắm ngựa cũng không nhìn thấy Quan Bình bọn người trở về bóng người. Quan Bình tung người xuống ngựa, cầm trong tay ngựa dắt ở trong tay. Thập chân tướng quân. Thập chân nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên cười, "Thiếu tướng quân, ngươi đã đi đâu, để thập chân tốt chờ a?" Quan Bình cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cha xét đi tỉnh, nghe văn tướng quân đi tới doanh trại vì lẽ đó cũng sắp ngựa chạy về. "Thiếu tập Sơn, tình hình trận chiến làm sao?" Tập chân nghe vậy vẻ mặt lập tức chuyển đổi, số lên, "Bất mãn thiếu tướng quân, Thiếu tập Sơn có tử hoàng chủ đóng, chiếm cư ưu thế lập trại, quân ta công chi không xuống." Quan Bình Tê hít vào một hơi, tư hoàng quả thật là danh bất hư truyền, lại có thể biết phụ thân sẽ đi đoạn lương đạo. Dựa theo tướng quân từng nói, hiện tại vũ quan trong thành cũng chỉ có hạ hầu thượng một người, như thế trong thành binh sĩ cũng nhất định bị phân ra một phần. Tập chân gật đầu nói, "Như thế đến thật là như thế." Bất quá quan tướng quân để ta đi tới nơi này là để thiếu tướng quân phân ra một phần binh mã cùng ta mang về, một lần đem tử hoàng tiêu diệt. Quan Bình giơ tay sờ sờ dưới cằm, nói: "Nếu quân ta đánh nghi binh vũ quan, lén lút nhiều hậu mưu kế thành công, bình tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ phụ thân đánh hạ thiếu tập sơn, huống hồ ta chỗ này ở thêm binh cũng là vô ích." Quan Bình dắt ngựa cất bước mà ra, tướng quân mà đi theo ta, bây giờ liền để tướng quân đem bộ phận binh sĩ mang đi." Thập chân gật gật đầu, cùng sau lưng quan Bình. "Các ngươi tập kết 22,000 binh sĩ, tại doanh trại ở ngoài hồ bệnh." Câu nói này hiển nhiên là quan bình đối trước đây đồng thời tra xét địch tỉnh binh lính nói, "Rõ, bọn binh lính lính mệnh từng người rời đi." Tập chân liếc mắt nhìn một chút rời đi binh lính, sau đó lại đem tầm mắt hạ xuống đi ở phía trước quan binh. "Thiếu tướng quân phân ra nhiều như vậy binh lính, thích hợp sao?" Tập chân hỏi. Quan bình nhìn lại, cười nói, "Nếu vũ quan trong thành đã phân ra bộ phận binh sĩ, ta tự lưu 8.0000 cùng với đối lập là đủ. Trong quân binh sĩ ở lại chỗ này cũng là ăn không ngồi rồi, còn không bằng giúp đỡ phụ thân sớm chút đánh hạ tử hoàng doanh trại." Tập chân nghe vậy, ôm nói, "Thiếu tướng quân quả nhiên nhận thức đại thể vậy. Tại hạ bội phục." Hai người cầm trong tay ngựa buộc tại lập ra chỗ. Quan Bình liều chạy trước Tạ Hữu hộ vệ đồng thời đem rèm trại kéo. Quan Bình cùng Tập Chân một chiếc một sau tiến vào. Quan Bình đường tính đi tới án bên cạnh bạn, dừng lại. Rất nhanh, Quan Bình liền cầm lấy một quyển thẻ tre, xoay người hướng đi Tập Chân. Đây là ta viết cho phụ thân, còn mười tướng quân cần phải giao cho trong tay phụ thân. Tập Chân cầm qua ải hòa nhau thẻ tre, Thiếu tướng quân yên tâm, ta sẽ đem này giao cho quan tướng quân trong tay. Thiếu tướng quân chân. Tập Chân xoay người đi ra Quan Bình liều chạy, dắt qua bản thân ngựa, lên lưng ngựa thẳng thắn suất Vũ đến binh mã sau, tính toán 32000 người chính là tự hoàng nhân mã 8 lần. Tôn tử binh pháp, như Công Thiên có nói, ngũ tác công chi. Quan Vũ đã quân địch 8 lần, ngay kế liền dẫn binh lần nữa tuần công. Từ hoàng doanh chạy bốn phía, đông bắc rựa vào thiếu tập sơn, tây nam dựa vào đàng Giang, Quan Vũ chỉ có thể từ mặt đông thiên công. Liên từ hoàng binh tướng ngựa phân ba đợt, mỗi người có 1.200 người, một đội không chống đỡ được liền đổi một đội thủ vững, bản thân thì dẫn 400 người bất cứ lúc nào chi viện. Các tướng sĩ không muốn sợ hãi quân địch. Quang vũ không, không ngừng rối loạn ngựa thố, lính từng cái từng cái ngã xuống, tuy rằng đau lòng nhưng mà còn đang không ngừng cổ vũ. Quan Vũ đại quân tuy rằng nhân số thượng miên ép từ mạnh, làm sao tiến công con đường nhỏ hẹp này, một ưu thế đã biến thành hiện tại thế yếu. Tướng quân, quân ta công không đi lên a?" Một viên tiểu tướng tỏ rõ vẻ dính đầy máu tươi liên tục lăn lộn đi tới Quan Vũ dưới chân. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa, trong tay thanh Long Nguyệt đao kéo trên đất. Quan Vũ đem dâu dài phủ ở trong tay, ba bước hóa thành hai bước đi. "Quan tướng quân, không thể a?" Quỳ trên mặt đất phó tướng nhìn lại nhìn về phía nhằm phía cái kia tàn nhẫn chiến trường mà đi Quan Vũ. Quán hôm nay nhất định phải phá nơi này cửa Vũ đem thắt trên đất đại đao hai tay nắm chặt nằm ngang ở trước mặt. Chúng đông sĩ, theo quan mỗi xung phong. Quan Vũ hướng về phía bản thân binh lính cao giọng nói, bọn binh lính nhìn thấy Quan Vũ thân lâm chiến trận, nhất thời chiến ý nổi lên. Tuân mệnh. Đủ để lay động ngũ nhạc chấn động tiếng như khôn thú như vậy từ mọi người trong miệng phát sinh, sau đó tụ tập cùng nhau. Quan Vũ phục vụ quên mình mà trước, từ Hoàng bộ hạ sĩ tốt biết rõ Quan Vũ chi dũng, liền mỗi người sầu lo. Từ Hoàng thấy thế, giữ phủ giả vờ cao giọng cười nói, Quan Vũ vô năng là rồi, vừa nãy thân xuống ngựa công thành, chúng ta chỉ cần bảo vệ này ba, tất tọa Quan Vũ khí. Một phen nữ khí, tất cả đều là sợ liệu tất chúng tư thái. Trú tướng sĩ nghe vậy, dồn dập cảm thấy có lý, liền quân tâm đại trấn, tử chiến không lùi. Mà trái lại quan vũ quân tuy nhiều, nhưng nơi đây Bắc Lâm núi sông, Nam Lâm đang rằng, đại đội nhân mã trung quy không triển khai được. Vẫn đánh tới mặt trời lặn, quan vũ chung không thể khác, chỉ có thể lần nữa đánh chung trở ra. Quy 1 chương 166, Khắc Thiếu Tập Sơn. Chương 166, Khắc Thiếu Tập Sơn. Quan vũ đại quân nhiều lần tiến công đều là lấy thu binh chống giữ, cho dù đối phương chỉ có mấy ngàn binh sĩ, thế nhưng lại như Thái Sơn khó có thể lay động. Hai quân liền như thế rằng có tuần nguyệt. Một ngày, tập chân bộ hạ ở trong núi đốn tuổi thời gian, bắt đến ẩn nấp trong núi bản địa người gì. Đại nhân, chúng ta ở trong núi lúc đốn tuổi nhìn thấy người này lén lén lút lút, định là quân địch thám tử. Hai tên lính ép xuống một người đàn ông trung niên, tàn nhẫn mà đem người kia ép quỳ trên mặt đất. Tập chân tại sơn dã trung gian bày ra thấp bé cái bản, đang uống ngọt ngào sơn từ nước. Tập chân đem bắt thả xuống, từ hoàng phái ngươi tới là muốn làm gì? Người đàn ông trung niên ra sức tránh thoát ràng buộc, không ngừng dập đầu, trong nói, "Tướng quân, mạng, tướng quân mạng, Nhỏ bé cũng chưa từng nhận thức giáo tử họ người. Ngẩng đầu lên, Người đàn ông trung niên nghe vậy bé ngoan ngẩng đầu lên, lệ thế giản rủa vô cùng chật vật. "Thượng quân, nhỏ bé thật sự không có biết." Tập chân dơ tay ngăn cản người đàn ông trung niên mà nói, lại coi như sức, "Bẻn nói, cũng không là từ hoảng mà thám, cái kia liêu đến ngươi là ẩn nấp trong núi bản địa người gì?" Tập chân mặt đối mặt trước biểu hiện của người này làm ra lớn mật suy đoán. Vân vân vân, chính là như thế Thượng quân. Nhỏ bé cũng không phải thám tử." Người đàn ông trung niên nghe được Tập chân nói thân phận đúng là mình hiện tại hết thể nhất thời kích động đến gần như sắp muốn nhảy lên đến. Hắn cũng không biết bản thân trong miệng người tướng quân này, tuy rằng trên mặt biểu hiện thật là nghiêm túc nhưng trong lòng từ lâu không ngồi được. Tập Chân lúc trước tại Kinh Nam chính là chuyên đối phó người gì, hiện tại nhìn thấy người này tự nhiên là kích động không thôi, nhân vì người nọ chính là vừa vận đối với bọn họ hữu dụng. Tập Chân hướng hai cái trái phải binh sĩ sử dụng ánh mắt, hai người các ngươi mau mau đem hắn nâng dậy đến. Thật không phải với Tập Chân đứng lên, hướng đi người đàn ông trung niên, quân ta ở đây đang cùng hắn tác giao chiến, thật là căng thẳng, lúc này mới đưa ngươi ngộ nhận làm quân địch thảm tử. Người đàn ông trung niên nhìn mấy lần đem hắn dậy hai lính, lại nhìn về phía Tập Chân, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Tập Trần đem người đàn ông trung niên tay bắt lấy, lộ ra ngày xưa cùng người gì tương giao chân thành nụ cười. "Đến, đến quân ta trong doanh trại nghỉ ngơi một chút. Các người hoàn thành hôm nay nhiệm vụ liền hồi doanh." Sau một câu là đối thủ Hạ Binh lính nói. Tập Trần đem người đàn ông trung niên dẫn tới trong đại doanh, liền theo Binh lính thủ hạ bưng lên rượu ngon thịt ngon chiêu đái. Đúng là cực kỳ giống nổi tội quy trình. Trong thời loạn nào có bậc này ăn thịt. Bởi vậy rượu thịt bưng lên, người đàn ông trung niên sớm liền không được, không ngừng nuốt nuốt nước bọt. cười nói, dùng ăn." Người đàn ông trung niên nhìn Tập chân, tuy rằng tham ăn, nhưng chần chừ nói, "Thật sự có thể không?" Xin cứ tự nhiên. Tuy rằng cảm thấy sự có kỳ lạ, người đàn ông trung niên vẫn là không nhịn được nắm lên nắm hồi dầu non lợn dò cấp tốc hướng về trong miệng đưa đi, chỉ lo sẽ có người cùng hắn tức giận. An Trung Gian không ngừng dùng tay đem tiếp ở trên mặt tóc lầy ra, để tránh khỏi ảnh hưởng ăn tốc độ. Tập Chân thấy thế lộ ra mỉm cười, nói: người có hay không quen thuộc này thiếu Tập Sơn?" Người đàn ông trung niên ăn như hổ đói, mãi đến tận miệng đầy nhồi vào thịt mới dừng lại một quãng thời gian. Nghe được Tập Chân mà nói, hắn tranh thủ thời gian đầu. Tập Chân trên mặt mỉm cười càng thêm rõ ràng, có thể có vòng qua thiếu Tập Sơn biện pháp. Tập Chân tràn đầy kỳ vọng tiếp xuống trả lời. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, gậy trong lúc vô tình vào miếc tóc, "Ừ ừ ân." Tập Chân hoàn toàn nghe không ra người đàn ông trung niên đang nói cái gì, nếu như một cái người không biết tại chướng ngoại nghe được âm thanh như thế có thể sẽ nghĩ đến những chuyện khác lên đi. Tập Chân trực tiếp cởi ra tiếng, "Không đợi không đợi, chờ ngươi ăn xong, ta mang ngươi thấy một người." Người đàn ông trung niên một lần nữa túi đầu tự mình tự bắt đầu ăn. "Trướng quân, ta có biện pháp đánh tan Từ hoảng. Quan Vũ tọa ở trong trướng, một tay chống đầu, đang vì trong quân việc tiêu hao nao tê bảo. Nghe này một lời, Quan Vũ tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. "Tập Chân." Tập Chân đã cười đến không ngậm mồm vào được. Quấn về phía tướng ngoại nói, "Vào đi. Còn có ai không?" Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, một người đàn ông trung niên chậm chậm sốc lên lều chạy đi vào. "Nhanh gặp nhà ta tướng quân." Tập Chân nói. Người đàn ông trung niên gật đầu, bước nhanh đi lên trước, dầm một thoáng quỳ xuống, "Xin chào tướng quân." Quan Vũ nhất thời một mặt mở mịt nhìn về phía Tập Chân. Quan Vũ nói, "Đây là đâu vừa ra?" Tập Chân cười nói, "Tướng quân có chớ không biết, hôm nay ta mang theo binh sĩ tiến lên đốn tuổi chuẩn bị mùa đông sưởi ấm sử dụng, không ngờ gặp phải người này." Ồ, người này là ai cơ chứ?" Tập chân tiếp tục nói, người này là nơi đây người gì, ngọn núi này địa thế không có một chỗ hắn chưa quen thuộc." Người là nói. Quan Vũ bắt đầu đọc hiểu tập chân trong lời nói bao hàm ý, "Con ta có thể tại hắn dưới sự hướng dẫn, vòng qua thiếu tập sơn, sau đó công tử hoàng sau, từ hoàng thất bại rồi." Tập chân chữ chữ đều cố ý tăng thêm nước khí, có vẻ thật là sụ sôi. Quan Vũ đột nhiên quay hắn bản, cấp tốc đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười hướng đi quỷ gối người đàn ông trung niên. "Mau mau xin đứng lên." Quan Vũ tự mình đem nam tử năm dậy đến. Quan Vũ thăm tình trên dưới đánh giá nam tử, "Đây là quân ta phúc tính vậy." Trướng quân quá khen. Quan Vũ khí lực tựa hồ bởi vì kích động mà không có có thể khống chế, nam tử đang cố gắng thử nghiệm chiến thoát, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Tướng, tướng quân, thống. Quan Vũ lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía tập chân bắt đầu cười ha hả. Tướng quân tuy rằng có thể vòng qua Thiếu Tập Sơn, nhưng sơn đạo hiệp trợ chỉ có thể hai đủ chi rộng. Ta ở lâu trong núi, tất nhiên là như giống trên đất bằng, nhưng các ngươi người Hán chỉ sợ khổ sở nơi này, tuy có nói mà vô dụng. Nam tử xoa bóp hai cánh tay của chính mình, đem vòng qua Thiếu Tập Sơn lớn nhất trở ngại nói ra. Quan Vũ nghe vậy thầm nghĩ, Sĩ tốt trải qua hệ thống tăng cường cũng không phải sợ con đường như vậy, nhưng trong hàng tướng Lãnh trừ mình ra, cái khác chỉ sợ khổ sở bậc này hiểm đặc đi. Nếu ta Lãnh Minh nhíu hầu, làm ngươi các chính diện đánh nghi binh, chỉ sợ từ hoàng tất nhiên phát hiện dị dạng. Quan Vũ thở dài nói, có thể để cho các ngươi nhíu hầu, xác thực như hắn từng nói, khổ sở nơi này. Tập chân hôm quyền nói, tướng quân, ta nguyện liệu nói, vòng tới từ hoàng sau. Quan Vũ hơi híp mắt lại, tao mày nói, hiểm trở con đường cũng không thể trò đùa. Tập chân nói, mặt tướng ngày xưa tại động kinh Nam ngũ khê mang gì, nhập độ sâu đuối, thường hành một đủ chi rộng hiểm đạo không biết nhiều ít nóng lạnh, đều là như thế. Bây giờ nơi này sơn đạo có tới 2 đủ chi rộng, không đáng sợ. Quan Vũ nghe vậy lại hỉ, tốt, như thế đến quân ta liền có thể thần không biết quỹ không hay rết tới quân địch sau. Quan Vũ hạ lệnh khen thưởng một ít ngân lượng châu đáo cho người đàn ông trung niên làm tạ ơn, khiến cho là tập chân dẫn đường. Ngày đó liền phân 3.0000 người cùng tập chân từ hiểm đạo nhiễu quân địch sau. Ngay kế, Quan Vũ dẫn binh đánh mạnh từ hoàng thiếu tập sơn doanh trại, từ hoàng thế, thế quả nhiên thân binh Đang giao chiến gian, từ hoàng trại sau Bức lửa, chính là tập chân đánh lén sau đó. Từ hoàng kinh hãi, quyết định tập nhanh, trực tiếp lãnh binh cấp đường mà đi, cũng làm người thông báo Vũ Quan Hạ Hầu thượng. Hạ Hầu thượng nghe biết, sợ hai không ngớt, biết nếu là bị Quan Vũ đức mất đường về, bản thân dựa dẫm chú đóng ở Quan Vũ quân vũ quan hai bên núi cao, liền trở thành bản thân lao tủ, không chỗ có thể trốn. Liên vội vã lưu binh, tại huyện đương cùng Từ Hoảng sẽ cùng, thấy huyện đương không chỗ có thể thủ, trực tiếp lùi tới Lam Điền Đông Nam, thượng lạc Tây Bắc nhiêu quan, cư thủ. Quy 1 chương 167, ra Chương 167, ra cắt tiên Minh tam hai người tại vị thủy bờ Bắc Công Trì không xuống. Quân ta lại khó lâu giành nắm, ngươi nếu muốn ra một cái biện pháp đi ra a. Nhìn Lưu bị dáng vẻ gấp gáp, Gia Cát Lượng phiến động trong tay quả lông, nhàn nhạt nói, Tào Tháo lệnh quế hoài đóng quân bờ Bắc, là sợ hãi quân ta đánh chiếm Mỹ Dương huyện, nhiều sau đó đường. Không bằng tương kế tiểu kế, làm Bộ cử đại binh đánh chiếm bờ Bắc, nhưng làm người ám độ Vũ Công Thủy, cấp đoạt Dương thoại, mã trùng hai nơi, tiến sát Mi thành. Lưu bị nghe vậy thê một tiếng nói, kế này tuy rằng có thể được, nhưng mà làm sao mới có thể đem hành động thực tế. Gia Cát Lượng từ ngồi động tác đứng lên, đi tới Lưu bị phía sau bản đồ. Lưu bị cũng đứng lên đi tới Gia Cát Lượng đối diện đứng lại. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông chỉ về bản đồ, "Đại Vương ngài xem, có thể làm người chát mẹ gỗ, thượng tải thảo đem, tuyển quen thuộc thủy thủ mấy vạn người giá." Gia Cát Lượng quay đầu nhìn về phía Lưu Bị, nói, "Không biết Đại Vương có thể tự mình lãnh binh tác chiến hay không?" Lưu Bị gật đầu nói, "Có gì không thể, ta tuy bất tài, nhưng mà đánh trận nhưng là việc nhân đức không nhờ ai." Lưu Bị trong mắt thiêu đốt tự tin. Tranh chiến nhiều năm, hắn đã từng cũng trải qua không có quân sư tháng này, tự mình lãnh binh tham chiến đã sớm là chuyện thường như cơm bữa. Gia Cát Lượng nói, "Tốt, cái Đại Vương dễ thân hưng một đạo nhân mã ban đêm đánh nghi binh Tào Tháo nghe biết, tất dẫn binh cứu. Gia Cắt Lượng cầm quạt lông trên địa đồ khóa tay, sau đó lệnh một thượng tướng nhân cơ hội độ Vũ Công Thủy. Nếu có thể độ Vũ Công Thủy thì Dương thoại, Mã chủng cũng có thể ăn cắp. Gia Cắt Lượng đem toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh nói một lần, đi hướng mình trước vị trí, như đến này hai nơi thì Mi thành mất tiệm hộ, quân ta có thể thoá tay chiếm được. Trải qua Gia Cắt Lượng vừa nói như thế, Lưu bị lại mạc danh nhíu mày. Như quân sư từng nói, độ Vũ Công Thủy nhiệm vụ liền rất trọng yếu. Gia Cắt Lượng ngồi xuống, gật đầu nói, đúng, thành bại ở đây một lần. Mấy chữ cuối cùng Gia Cắt Lượng cố ý tăng thêm nữ khí. Chúa công đang suy nghĩ gì đấy? Gia Cắt Lượng nhìn ra Lưu Bị do dự không quyết định, cho rằng Lưu Bị đối kế hoạch của chính mình còn có lo lắng. "A, nha, ta là đang nghĩ đến để muốn phái người phương nào đi đảm nhiệm như thế nhiệm vụ." Lưu Bị bị Gia Cắt Lượng ngôn ngữ kéo về thực thế. Gia Cát Lượng thì không có loại này bất viện, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có ứng cử viên. "Chú công, Triệu Vân tướng quân đủ để đảm đương này vụ." Gia Cát Lượng nói câu nói này thời điểm minh hiển lộ ra nụ cười. "Thử Long?" Lưu Bị hơi cau mày, Từ Long trước đây mới cùng hứa trừ đại chiến, e sợ sẽ lực bất tâm a. Cho tới Hoàng lão tướng quân tuổi tác khá cao không thích hợp đảm này nhiệm. Dạ cát lượng cười nói, "Chúa công lo xa rồi, Triệu Vân tướng quân liền có thể đảm này trọng trách." Lưu Bị teo mày nhìn về phía Gia Cát Lượng, một mặt không rõ. "Chúa công sao không muốn làm năm dốc trường bản tử long tướng quân tử trăm vạn thảo binh bên trong mang theo Á Đẩu công tử Bình An trở về? Hán thủy chi bên cũng binh lủi thảo thảo, bây giờ cỡ này trọng trách, nghĩ đến không phải hắn không thể." Lưu Bị nghiền ngẫm trầm nghĩ, chốc lát mới cảm khái nói, "Năm đó từ Long sông pha chiến đấu, gan góc phi thường, thanh nghe tiên hạ, khác nào hôm qua. Không ngờ thoáng một cái đã qua đã nhiều năm như vậy." Người đến. Chú loại hộ vệ đi vào. "Đại vương." Lưu Bị nói để Triệu Vân tướng quân đến ta liều trại. "Rõ." Không bao lâu, một cái áo bảo trắng tướng quân đi vào. "Đại vương." Lưu Bị ừ một tiếng, nhìn về phía ra Cát Lượng đang xem hướng người tới, "Hiện tại có một nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành." Chưa kịp đem mặt sau lời nói xong, liền bị cắt đứt. Thì ngại vương hạ lệ vẫn tất nhiên không có nhục đại vương sứ mệnh. Triệu Vân tuy rằng cũng quá tuổi, nhưng mà khí thế ý nguyên áp liệt. Lưu Bị thỏa mãn gật đầu, hô to, "Được. Không hổ là quân ta đại tướng." Ta cùng quân sư thương nghị ra một kế, để ngươi dẫn một đạo nhân mã ám độ vũ công thủy vòng tới tảo quân sau đoạt được cướp đoạt dương tội cùng mã trùng hai nơi. Không biết ngươi có thể hay không đảm thứ nhiệm. Triệu Vân không có trước trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ra cát lượng, thấy ra cát lượng cười không nói, liền chi huyện từ lâu định, liền xúc động đồng ý nói, vẫn tự nhiên có thể đảm lại nhiệm, nếu không thể dựa vào kế đánh chiếm dương tội mã trùng hai nơi, Vân cam nguyện bị phạt. Một bên không nói chuyện ra cát lượng bỗng nhiên đứng lên, tốt, Triệu Vân tướng là đại bên người vũ đại tướng." Đại vương cẩn thận bất công, "Cơ này công lao, làm sao có thể hạ xuống cho ta?" Chẳng lẽ bằng vào ta tuổi già vô dụng? Mấy người nghe tiếng nhìn lại, lúc này cửa chướng phóng động, nhưng là Tuần Trang mà quay về hoàng trung tại ngoài chướng vừa vặn nghe được mấy người ngôn ngữ, lúc này mới sinh ra mà vào Lưu bị thấy thế cười nói, hoàng Lao tướng quân chính là cô chi dựa dẫm, vẫn cần Lao tướng quân trấn thủ doanh trại, để ngừa quân địch lợi dụng lúc hư tập chi, không phải là không muốn cùng Lao tướng quân này nhiệm, thực là cô vẫn cần Lao tướng quân trấn quân cánh gác. Hoàng trung nói, lần này việc ta đã tại ngoài chướng nghe được. Ta tuy tuổi già, nhưng có kinh nghiệm, chuyến này gì cần cẩn thận, thứ ứng ta đi mới tốt. Triệu Vân nghe vậy mà nói, Việc này nếu chọn phái đi cùng ta, ngươi ta tự nhiên tốt lệnh, ngươi cần gì phải cùng ta tranh chấp." Hoàng Trung lại nói, "Mỗ nguyện lập quân lệnh trạng, nếu là ta đi, tất nhiên cần phải tay, như sai biệt chỉ, cam tâm quân lệnh." Triệu Vân không chút suy nghĩ, cũng ôn quy nói, "Thiên ngươi lập đến quân lệnh trạng, ta lập không được, vẫn cũng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, nếu là ta đi, cũng nhất định phải tay, nếu có nửa phần sai lầm, cũng cam tâm quân lệnh." Thấy Triệu Vân cũng là như thế, Hoàng Trung nhất thời chỉ có thể thổi dâu mép chứng mắt, không lời nào để nói. Gia Cát Lượng thấy thế nói, "Đã như vậy, vẫn để cho Tử Lăng đi thôi." Triệu Vân lập xuống quân lệnh trạng, tiếp được mệnh lệnh sau xoay người vội vã rời đi lưu bị liêu trại. Lưu bị đối hoàng trung nói: "Nơi đây doanh trại, thật là quan trọng, vẫn cần lao tướng quân Phi Tâm, là cô chia sẻ." Hoàng trung nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, báo cáo lần này điều tra tình hình sau, cũng khoản chi mà đi. Thấy hoàng trung sau khi rời đi, lưu bị sắc mặt mất đi ý cười, đối ra cát lượng nói: "Quân sư, quân lệnh trạng liền không cần đi." Ra Cát Lượng nói: "Hai người tranh chấp khó hạ, muốn giải việc này, đành phải để cho lập xuống quân lệnh trạng, việc này hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi." Lưu bị nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu Triệu Vân tướng quân đã lênh minh mà đi, đại vương cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nguyễn Vương Ngụy Vương Tào Tháo nằm nghiêng đang đang nghỉ ngơi liên nghe được chướnga ngoại có người đang gọi mọi người đều biết Tào tháo có thể trong độngng giết người vì lẽ đó tại Tào Tháo ngủ thời gian cũng không có một người dám tiếp cận chuyện gì Tào tháo từ trong giấc ngộng tỉnh lại hơi có không kiên nhẫn có quân tình khẩn cấp mà báo Tào tháo nghe vậy tranh thủ thời gian vươn mình mà ngồi vào đi ngôn ngữ vừa ra hộ vệ vội vàng đi vào chuyện gì báo cáo hộ vệ quỳ một chân trên đất nói lưu bị dẫn binh lên phía Bắc cái gì Tào tháo nhất thời cao giọng hô toư ngủ cũng hoàn toàn mất hết lưu bị thất phù Tất nhiên dám lính binh lên phía bắc. Đang nói chuyện, Tao Tháo cổ trố ngân xanh đều là nổi lên. Nhìn rõ ràng sao, là Lưu bị bản thân tự mình lánh binh sao? Tào Tháo Tư Duy có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ thời khắc đều có thể phân tích đến chỗ mấu chốt. Hộ vệ như chém đinh chặt sắt nói, nhìn rõ ràng, đúng là Lưu bị bản thân. Tao Tháo đóng một thoáng mắt, nói, tranh thủ thời gian mệnh chúng tướng đến nghị sự. Tào Tháo rõ ràng, Lưu bị lên phía bắc giúp đỡ Trương Phi Ma Siêu, thủ hạ mình binh lính tất nhiên là không chống đỡ được, nếu thất thủ hết thảy đều đem hóa thành hư không. Tao Tháo thay đổi y phục, đi tới chuyên dụng tại nghị sự lều trại, bên trong liền dừng lại người. Tào Tháo từ hai bên trái phải hai hàng người trong đi qua, ngồi xuống. Biết ta gấp gấp như vậy gọi các ngươi tới là muốn làm gì sao? Chúng ta không biết, kính xin Ngụy Vương công khai. Tào Tháo nhìn mọi người một chút, cao giọng nói, Lưu bị bắt độ, ha ha ha, dĩ nhiên muốn viện trợ Trường Phi mã siêu lại một lần công phá quân ta, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Mọi người biết Tào Tháo nói như vậy tuy nghe ngóng như trò đùa, nhưng là giấu giếm tức giận. Mọi người tự nhiên không một người dám lấy đồng dạng ngữ khí đáp lại Tào Tháo. Quy 1 chương 168, ba người kế trưởng, độc sĩ trùng hộ gián hùng. Chương 168, ba người kế trưởng. Độc sĩ trùng hổ gian hùng. Trương Cáp chạm có thể đi ra, nói, Ngụy Vương, mặt tướng Nguyệt Linh một đạo nhân mã đi vào trận lưu bị. Bởi vì một câu nói này, Trương Cáp trong nháy mắt thành hết nợ mọi người chú ý tiêu điểm. Chúng tướng còn lại thấy Trương Cáp như thế nhưng là ngồi không yên. Tao Hồng, Hạ Hầu Hồ Bá, tần Lãng, Hàn Hạ bọn người dồn dập đứng dậy, nói giống như Trương Cáp. Tao Tháo thấy thế, tự nhiên trong lòng là vui mừng, nhưng mà hiện tại kế sách còn không có định ra, Vũ tướng đi ra tự tiến cử lãnh binh tiến công kẻ địch lại có tác dụng gì? Tao Tháo đem tầm mắt từ chúng vũ tướng trên thân rời, nhìn về phía một chỗ hắn cảm thấy càng hấp dẫn địa phương. Tào Tháo trầm mắt là chỗ, hai cái trên người mặc đồ phục hai người đang trâu đầu gết hai, không giống như là đang nói việc nhà. Tư Mã Ý, giả Hủ, hai người ngươi tại trong góc sỉ xào bàn tán cái gì? Là có gì ngăn địch chi sách sao? Tào Tháo ngữ khí tại trường hợp này, bên trong hiện ra đến mức dị thường bình thản. Bị đề danh hai người lập tức dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Tư Mã Ý bất đồng Già Hủ trả lời, bản thân liền bước nát tan bước lên trước, mà giả Hủ nhưng là một bộ dường như không có quan hệ gì với ta dáng dấp. Đứng chúng tướng sĩ si cũng tại lúc này lui về vị trí ban đầu. Hồi Vương, ta hai người xác thực đang, đang thương thảo ngăn địch chi sách. Tào Tháo nói: "Ồ, vậy bây giờ có gì kết quả?" Tư Mã Úy nói: "Hồi Ngụy Vương, ta hai người liêu này tất là ra cắt lượng kế sách. Hắn lấy lấy Bờ Bắc là mình, kỳ thư cám độ Vũ Công Thủy, ăn cắp ta dương thoại, mã chủng hai nơi, này hư thực hỗ trợ lẫn nhau, tất là muốn nuốt ta mi thành." Người ở chỗ này nghe vậy đều là kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới ra cắt lượng dĩ nhiên sẽ như thế dụng binh. Ra cắt lượng dụng binh như thần, e sợ hiện tại đã phái binh qua Vũ Công Thủy đi. Cái gì? Chúng ta dĩ nhiên không hề phát hiện. Đúng đấy, gia cắt lượng gian kế dùng thế ta. Chúng ta nên làm gì? Mọi người từng người có lời. Tào Tháo nói, chỉ là ra các lượng thêm như kế, liền đem các ngươi những người này thần kinh bách chiến người làm cho khiếp sợ sao? Đây có gì sợ hãi, năm đó diệt Viên tiệu thời gian, quân ta gian nan hơn xa với này, còn không phải thắng. Bây giờ bình tinh lương đủ, làm sao sợ một bán rầy hạ người, sơn dã thôn phu. Mọi người bởi vì Tào Tháo một phen nữ nữ, trên mặt vẻ mặt sợ hãi tuy như trước tại, nhưng cũng từng bước hòa hoan đi. Tào Tháo tiếp tục nói, việc này, cô từ lâu đoán được, cho nên mới không có như thế vội vàng hạ lệnh đi viện trợ vị thủy bắc. Không chỉ có như thế, cô còn muốn tương kế tự kế để Hàn Lưu bị biết, này anh hùng thiên hạ tuy rằng chỉ có hai người, nhưng ta tạo mạnh đức một người, nhưng tại Hàn thượng. Tần Lãng Hàn Hạo nghe lệnh. Hai người gần như cùng lúc đó đi ra. Ôn Quý nói, mặt tướng tại. Tao Tháo nói, lệnh hai người ngươi đón đánh ám độ vũ công thủy quân địch, nhưng nghe được Lưu bị tiến công bợ bắt tiếng, liền thả Dương Toại lệnh tướng địch lấy chi, không thể quá nhiễu, sau đó đem binh đóng quân tại mã chủng hai bên, chờ tướng địch đến lúc đó, ra mà kích. Tao Tháo chữ chữ âm vang đánh phép. rõ, hai mặt nhìn nhau, nói, Ngụy Vương vừa biết quân địch như, cần gì để Dương Tọa cùng hắn? Tao Tháo cười nói, đây là mối như vậy. Bình phàm nói, chỉ giỡ địch lấy nhược, khiến cho chưa sẵn sàng. Tào tháo dơ bàn tay lên tâm chiều thượng, để quân địch cho rằng kế thành mà thả lòng cảnh giác, tiêu bên ngoài, ngạo bên trong, khiến cho không trà, sau đó mới có thể lợi dụng lúc giạn nước. Tao tháo tay cấp tốc làm ra bắt nắm động tác nói, một lần đem tiêu diệt. Tần Lãng Hàn Hạ hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau, khắc khuôn mặt là bừng tỉnh cùng kinh ngạc vẻ mặt pha, tựa hồ đang cho rằng cũng còn tốt đối phương không phải là mình. Ngụy Vương Chim như, thần quỹ không kịp. Hai người bại phục, lĩnh mệnh mà đi. Hạ hầu bá lệnh. Hạ hầu bá nghe tiếng đứng dậy. Mặt tướng tại là ngươi có thể lĩnh người cùng một con đường ngựa nấp trong vũ công thủy thượng, dù chờ quân địch trộn qua sau, liền mai phục tại quân địch đường về, chờ quân địch bại lui sau, tái xuất kích tàn quân, nhớ kỹ không muốn lưu tình, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hạ Hầu Bá hai mắt nhiệt huyết nhân tạo tháo mà một lần nữa bốc cháy lên. Gió. Hạ Hầu Bá xoay người rời đi, chiến bảo thượng áo choàng tại không gió trong hoàn cảnh dĩ nhiên lên. Trương Cáp Tào Hồng nghe lệnh, mặt tướng tại. "Lệnh hai người ngươi các lính và người hỏa tốc gấp viện bờ đã đánh nghi binh mà rồi, cần gì phải lãng phí binh lực ở chỗ này?" Chỉ cần quân ta cường điệu tiến công từ Vũ Công thủy mà thượng quân địch, Bơ bác quân địch tự nhiên sẽ chạy mất dép. Tao Tháo nói, quân địch vừa lấy Bơ Bắc, ta nếu không lấy đại tướng Cửu Trì, địch tất nhiên biết ta ý, này hoặc địch chi sách vậy, nếu như như các ngươi từng nói, quân ta kế sách chẳng phải là không nói tự phá. Trương Cáp Tào Hồng hai người nghe vậy lúc này mới phản ứng lại. Đi thôi. Tào Tháo thấy sắc mặt bình tĩnh, mới phất tay nói. Rõ. Lưu Bị dẫn đại quân đang đến trương Phi Mã Siêu đại doanh. Đại ca. Trường Phi lôi kéo đánh cổ họng. Đại vương. Mã Siêu thấy Lưu Bị cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Lưu Bị ừ một tiếng. Nói, các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng không có. Trương Phi nói, đại ca yên tâm, nghe đại ca ngươi mạnh hơn cùng, trong lòng ta thật đúng là ngưỡng ấy, cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Lưu Bị tuổi nói, tam đệ chính là cái không được cái này tính tình. Trương Phi nói, cái cái gì, ta cảm thấy rất được rồi. Lưu Bị nói, như thế nào, bệ gỗ đủ sao? Mã Siêu gật đầu nói, trong doanh trại vừa vặn có sắp sửa sửa dùng cho qua mùa đông mảnh gỗ, tại thêm vào mặt nam chính là Tần Lĩnh, vì lẽ đó thành lập ra đến bệ gỗ đủ. Lưu Bị gật đầu, hai lòng nói, rất tốt, để tướng đến trong doanh trại thương nghị. Song xuôi, Lưu Bị bước nhanh chạy về phía trong doanh trại. Chốc lát sau, trong doanh trại các tướng lính từng cái tiến vào lều trại, mãi đến tận toàn bộ đến đông đủ. Nói vậy các ngươi cũng đều biết tiếp xuống quân ta đem phải làm gì. Lưu Bị nhìn đứng ở hai bên tướng lính, nói chuyện. Biết. Trong doanh trướng, các tướng lĩnh đồng loạt đáp. Tốt, đã như vậy, ta liền không cần lại nói thêm gì nữa. Trước khi, Mã Siêu nghe lệnh. Nô Ban, nô ý nghe lệnh. Vương Bình, Trương Lực nghe lệnh. Lưu Bị từng cái độc lên, bị gọi vào người cũng lấy này đứng dậy. Lưu bị lại nói, Mệnh các ngươi mỗi hai người lĩnh một đạo nhân mã là trước sau ba đường tiến công quân địch, ta tự lĩnh một đạo nhân mã cuối cùng mà đi. Rõ. Muốn khuynh toàn lực xuất chiến sao? Trướng ngoại một cái đứng ở bên trái hộ vệ hỏi hướng một cái khác hộ vệ. Người còn không biết sao? Hữu hộ vệ nói. Tả hộ vệ lắc lắc đầu, nói, không biết. Hữu hộ vệ kéo qua tả hộ vệ góc áo, để sắp vào, nói, đại vương chuẩn bị lợi dụng lúc tào binh chưa sẵn sàng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ bờ bắc. Tả hộ vệ kinh ngạc nói, cái kia chẳng phải là lại muốn có rất nhiều người đã chết rồi sao? Hữu hộ vệ thở dài một tiếng, nói, lời ấy không thể lại nói. Chúng ta lại không cần chiến đấu quan tâm chuyện như vậy làm gì?" Hữu hộ vệ tiếp tục nói, "Đại vương thân linh binh, hoa bẻ gỗ, nhất định sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đến quân địch kiến thiết phòng tuyến." "Báo đại vương, tả hữu hai đường đại quân cũng đã bắt đầu thượng mẹ gỗ." Lưu Bị đứng ở bên bờ, nói, "Biết rồi, nếu có bất kỳ tình huống gì lập tức hướng báo cáo." Lưu Bị nhìn về phía phương xa trong lòng nói thầm, tử Long, tất cả phải xem ngươi rồi." "Xuất phát." Lưu Bị rút ra song cổ kiếm trong đó một kiếm, lên cao trên không trung. Nghe nói phía trước ba đường đã bắt đầu qua sông, mới dẫn hậu quân theo kịp. Quy 1 chương 169 Chương 169. Triệu Vân dẫn đại quân dựa theo gia cắt lượng nói tới đã vượt qua Vũ Công thủy. Dương thoại, mã trùng chính là mi thành chi kỳ giác, hiện tại trước mặt làm sao không thấy một cái tàu binh? Chẳng lẽ Tào Tháo biết rồi, trước tiên làm chuẩn bị vậy. Người có thể sai người đi đầu cha xét, lại tiến binh không được. Triệu Vân tìm lại ngựa một tay đề thương, đối bên cạnh phó tướng Cao Tường nói bản thân dự cảm không tốt. Cao Tường nghe vậy nói, ta như phái binh cha xét, nếu rơi vào tay quân địch phát hiện, có cảnh giới, tất nhiên có chuẩn bị, khó hơn nữa đánh lén. Triệu Vân nói, chẳng phải nghe, làm tướng chỉ đạo, trước tiên cầu bất bại, lại để cầu thắng. Ngươi cứ việc làm người cha xét liền có thể, nếu là bị kinh sợ tình ngộ, từ ta một mình gánh chịu chính là." Triệu Vân nói kiên định không lứt. Cao Tưởng thấy Triệu Vân người gì nói như thế, liền làm người cha xét. "Thượng quân, có phải hay không chá?" Cao Tưởng thí dò hỏi. Triệu Vân hơi cau mày, nói, "Hẳn là sẽ không, mà trước tiên chờ đợi thám tử tình báo." Không lâu thám tử cỡi khoái mã đã trở về, tuy rằng trong màn đêm vẫn có thể nhìn thấy thám tử bóng người. "Thế nào rồi?" Triệu Vân hỏi. Thám tử nói, "Dương vậy tàu trại bên trong, có quân địch chặt trẻ canh gác, chỉ là không nhiều." Triệu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó trên khoẻ môi cầu, cười nói, nghĩ đến là bị Tào Tháo điều động tới bờ Bắc cứu viện đi tới đi. Cao tường nói, đã như thế, muốn là quân địch cứu bờ Bắc đi tới, vì lẽ đó vừa nãy quân ta đến phụ cận, mới sẽ nhưng không gặp quân địch. Triệu Vân gật đầu nói, kế tục hành quân, nhất định phải tại nhanh nhất thời gian trong công phá Dương tọa trại. Thám tử đáp một tiếng liền khoái mã hướng đại quân kéo dài sau chạy đi, vừa chạy nhanh vừa báo cho bọn binh lính kế tục tiến quân. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, phía sau binh lính đều cầm trong tay cây nhóm, ở trong tay. Xung phong thanh nhất thời vang tận Triệu Vân tự mình lãnh binh xung phong tạo quân doanh trại, mặc dù là biết nửa đêm tập kích sẽ dễ dàng một chút, nhưng thực tế so tưởng tượng muốn càng thêm dễ như ăn cháo công phá cửa trại. Các tướng sĩ, pha chiến đấu. Cửa trại bị phá đi, Triệu Vân dơ lên cao trong tay trượng thương cao giọng hô to. Đại quân xung phong đến đánh tan tà quân, vẹn vẹn bất quá phổng thời gian. Thướng quân, doanh trại đã bị quân ta công phá rồi. Cao tường tuy rằng tỏ rõ vẻ máu tươi, nhưng mà trên mặt sắc thực đại hỉ. Triệu Vân thì không phải vậy, tuy rằng thắng được cuộc chiến tranh này, nhưng mà lúc nào cũng cảm giác không đúng chỗ nào, lại không nói ra được kỳ quái chỗ. Lưu Bị lĩnh hộ quân tại ngạn trên trường đợi phía trước ba đường đại quân triển báo. "Đại vương, Tào quân viện quân đã đến." Lưu Bị gật gật đầu, nói, "Biết viện quân là người phương nào lính hay không?" Tham Từ nói, "Trưng cấp cùng Tào Hồng." Lưu Bị nói, "Tiếp tục do thám." "Rõ." Lưu Bị ngược lại hỏi hướng một bên ra cát lượng, "Quân sư, Tào quân quả thực mắc lựa rồi." Gia Cát Lượng vỗ trong tay quả lông, cười nói, "Chúa công mà cùng ta quan sát lúc này tình hình trận chiến." Lưu Bị cũng là khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, cấp tốc đứng lên, nói, "Được, chúng ta liền mà nhìn Tào quân dáng dấp gấp gáp. Lưu Bị bắt lấy Gia Cát Lượng một tay, Hai người liền như thế nắm tay ra liều trại, đi tới một chỗ chỗ cao, có thể nhìn thấy hai phe địch ta tình hình trận chiến. Ha ha ha, quân sư ngươi xem, quân ta quả nhiên dũng mãnh. Lưu bị nhìn thấy thủ hạ mình binh lính đã đem tảo quân áp chế lại, càng là đại hỷ. Gia Cắt Lượng khỏe miệng cũng là làm ra nụ cười, không ngừng gật đầu. Phía trước tiếng giết như trước, e sợ song phương đã thương vong mỗi người có nặng nghề chi như đi. Bỗng nhiên trời đêm trung gian một vệt màu trắng dây nhỏ xẻ qua, ngẩng đầu nhìn chỉ có thể nhìn thấy liền qua đuôi. Gia Cắt Lượng lập tức thu hồi cười, hơi nhíu mày, trên tay đang mê cái gì? Tuy rằng Gia Cát Lượng nói ra hai chữ này âm thanh cực kỳ nhỏ, Lưu Bị vẫn là nghe thấy. "Quân sư, làm sao?" Lưu Bị nhìn thấy Gia Cát Lượng thay đổi sắc mặt vội vàng hỏi. Gia Cát Lượng nói, "Vừa nãy ta nhìn thấy một tướng sao dụng mà phục hởi, lên mà phục lạc, cái hướng kia chính là." Lưu Bị để sát vào, hỏi, "Nơi nào a?" Gia Cát Lượng quay đầu, tầm mắt cùng Lưu Bị gặp vỡ, "Triệu Vân tướng quân chỗ." Lưu Bị nghe vậy trong lòng nhất thời hơi nhúc nhích một chút, là mức độ lớn nhảy lên, đến kích phế phủ. "Quân sư, là ngươi tính toán sai rồi đi." Lưu bị sắc mặt thình lình trắng sám lên, nếu như không phải bóng đêm bao trùm liền có thể nhìn thấy hắn lúc này cực kỳ giống mất đi sinh mệnh thi thể. Gia Cắt Lượng lắc đầu nói, "Sẽ không, ta tuy rằng bất tải, bói toán việc nhưng từ chưa từng xuất hiện sai lầm." Lưu bị hầu nước bọt không khỏi hướng về bụng nuốt xuống vào. "Nhưng mà chúng ta kế sách thành công a, Tào quân viện quân đã tại đây." Lưu bị chỉ về bờ bên kia, nỗ lực để Gia Cắt Lượng nói tới biến thành giả tạo. Gia Cắt Lượng thấp giọng nói, "Khả năng làm mưu kế bị phá." Gia Cắt Lượng quay đầu nhìn về phía Lưu bị chỉ chỗ, "Chúng ta nhìn thấy trước mắt khả năng cũng là Tào Tháo bộ hạ mê hoặc chúng ta giả tạo." ra các lượng trong lời nói chữ chữ tiết lộ hàm ý. Như thế nào cho phải a, là ta hại tử Long a. Lưu bị thật sự sốt ruột. Chúa công không nên sốt ruột, dựa vào Triệu Vân tướng quân tài năng định có thể chống đỡ chút thời gian, lập tức chỉ có lệnh Hoàng Lão tướng quân lãnh binh đi tiếp ứng, nếu như kịp thời chạy tới hay là có thể cứu. Mau mau, mau chuyển ta lệnh tại Hoàng Lao tướng quân. Cùng lúc đó, Triệu Vân phá dương tại sau, liền không ngừng không nghỉ hướng mã chủng trại tập kích mà đi. Hàn Hạo, tần Lãng đang phục, chợt thấy cách đó không xa có đại quân ồ ượn mà đến, thế như giải. Hai người thấy thế đại hỉ không ngớt, thầm suy nghĩ nói, Ngụy Vương nhu và nhân rượu tính toán. Lần này quân địch, tất nhiên khó hồi. Nhanh, mau hơn chút nữa, cần phải tại quân địch bại quân báo lại trước, tập mã chủ trại. Triệu Vân cao giọng dục, đang lĩnh quân đi vội trung gian, chợt nghe tám diện trống trận tiếng đại chấn, xung phong thanh nổi lên bốn phía, Tả Hữu nhìn lại dĩ nhiên là Hàn Hạo, tần lãng hai bên rất ra. Triệu Vân thấy thế, kinh hãi không nớt, Tào Quân mai phục, thực là ngoài ý muốn ở ngoài. Trong đêm tối, không biết quân địch nhiều ít, chỉ nghe 4 phương hướng, tất cả đều là Quân tiếng Triệu quân trên dưới xí tốt, nhất thời mỗi người sợ hãi, sợ hãi không nước. Cung tao quân giết tới gần, Triệu Vân quân chỉ chống đối chốc lát, liền khó có thể chống đối, trực tiếp rút lui mà đi. Triệu Vân, cao tưởng thấy sự không thể làm, liền song thương đều phát triển, từ trước đến giờ đường ra sức rất ra, dẫn bại binh vọng tây mà đi. Hai người một đường lao nhanh, rốt cuộc bỏ rơi truy kích tầng lãng, Hàn Hạo. Không lâu, đại quân liền đi được Vũ Công thủy, toàn quân trên dưới, xa trốn thật lâu, từ lâu khát nước, thấy nước sông, dồn dập tiến lên muốn ẩm. Triệu Vân thấy thế, vội vàng quát bảo ngừng lại nói, quân địch chẳng biết lúc nào liền có thể theo, sao có thể là giải nhất thời chi khát mà chết tại đây. Mọi người nghe vậy, Lúc này mới tỉnh ngộ. Triệu Vân đang muốn Linh Quân sang sông thời điểm, bỗng nhiên Thượng Du Phương hướng tiếng hò hét nổi lên, nguyên là Hạ Hầu Bá Linh Quân giết tới. Triệu Vân Quân thấy nơi này còn có mai phục, mắt hồn mất vía dạ vô số, tất cả đều hướng vẻ chúc ném đi. Nhưng mà Hạ Hầu Bá Linh chính là kỵ binh nhẹ, hai cái chân làm sao chạy trốn qua bốn cái chân. Không lâu Hạ Hầu Bá liền giết tới, Triệu Vân Đại Quân lần nữa tắc tắc, Hạ Hầu Bá thừa cơ xuống quần, đem Triệu Vân bao quanh vây nốt. ta không được? Triệu Vân bắt đầu làm tốt ngộ. trung gian chỉ nghe một người hô to, Từ Long yêu, đến vậy, Lúc này Hoàng Trung giật tới, thấy sự tình cần cấp, liền lựa chọn ly chiến trường mã xuống mấy trăm mét nơi, trực tiếp vượt nước mà chiến. Lão thất phu sao dám như thế bắt nạt ta? Hạ Hầu bà thấy thế, nhất thời giận dữ đã, cảm thấy Hoàng Trung càng dám ở ngay trước mặt hắn sang sông tác chiến, không sợ hắn đánh lúc vượt sông, thực tại là xem thường hắn, liền phân ra một số người ngựa, lệnh phó tướng Hạ Hầu Minh lãnh binh ngựa lợi dụng lúc bán độ kích. Hạ Hầu Minh nghe được mệnh lệnh, vội vã mà đi. Hoàng Trung thừa bẻ chúc, cầm đao tại trước, cách vẫn còn một có thừa thời điểm, ra sức nhảy một cái đến ngạn, ứng phó kịp, trực tiếp bị Hoàng Trung chém ngã hơn mười người. Tào binh thấy Hoàng Trung như thế Vũ Dũng, nhất thời không dám lên trước, mà Hoàng Trung phía sau mọi người, thấy chủ tướng như thế anh Dũng, lại thấy quân địch sợ hãi dâng rớp, nhất thời sĩ si khí đại trấn, anh Dũng lên mở, Tào quân không ngăn cả nổi. Hoàng Trung xa xa trông thấy Hạ Hầu Minh, tuy rằng không ngựa, cũng không sợ hãi, trực tiếp đề đao bộ chiến mà trước, hướng Hạ Hầu Minh giễu tới. Nếu là Hoàng Trung có ngựa, Hạ Hầu Minh tự nhiên là sợ hãi không ngớt, bây giờ thấy Hoàng Trung không ngựa còn dám cản dỡ như thế, không khỏi giận không nhịn nổi, liền thương thúc ngựa mà trước, muốn ngựa xung kích, một lần đánh Trung. Hoàng Trung thấy tướng địch muốn mượn mã lực, nhưng không sợ hãi chút nào, như trước vững bước về phía trước. "Lão tướng quân cẩn thận a." Chớ Hạ Hầu Minh gần người, sắp công thành thời điểm, Hoàng Trung bộ hạ hoàn toàn lo lắng, phó tướng Trương Trứ chứ, càng là bật tốt lên. Nhưng mà Hoàng Trung xác thực không chút hoang mang đem thân nghiêng, chém thoắt đâm một cái, đồng thời đại đao một vòng, chém Hạ Hầu Minh ngựa chân trước. Ngựa cùng nóng trước, đánh ngục ở mặt đất, bên trên Hạ Hầu Minh tức khắc bị chiến mã hất tung ở mặt đất. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng lại, Hoàng về trước, nhắc tới một đao, liền kết quả hắn. Tướng lĩnh vừa chết, ngăn lên quân mất đi chỉ huy. Tại Hoàng Trung xua Quân đánh lén bên dưới, trực tiếp đại hội mà đi. Vừa phá ngăn chặn, Hoàng Trung càng không ngừng nghỉ, liền đề đạo hưng binh thuận bờ sông mà lên, giết phá hạ hầu bá tầng tầng bao vây, thâm nhập trong đó, cứu ra Triệu Vân vọng hạ du Hoàng Trung quân vẻ chúc nơi mà đi. Hạ hầu bá thấy thế, tức giận không nớt, nhưng mà ngũ hổ đại tướng, thứ hai sẽ cùng, bây giờ thoát đi đi, hạ hầu bá nào dám truy. Liên bất đắc dĩ, đành phải quét tước chiến trường, lấy chút chiến lợi phẩm, sau đó hưng binh trở ra. Mà Triệu Vân, thì tại hạ du nơi, cũng lãnh Công thủy trở ra. Quy 1 chương 170. Xuyên Việt Giả Thượng Đế Thị Giác. Chương 170, Xuyên Việt Giả Thượng Đế Thị Giác. Thiếu tương quân, Vũ Quan Tạo quân tụ hồ bỏ đóng. Quan Bình nhìn lính Liên lạc, nói, có thể có giọ xét kỹ cảng là thật hay không? Hạ hầu thượng bỏ thành vậy cũng là quan bình đại quân một lần đánh chiếm Vũ Quan thời cơ quý báu. Lính Liên lại nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Vũ Quan bên trong ánh lửa ngút trời, quân địch nhân mã kéo dài hướng phương xa mà đi. Nay cho là quân địch gấp đi, lại không muốn tiện nghi cho ta, cố đốt lương mà đi. Quan Bình kích động đứng lên, lập tức tập kết trừ tướng sĩ, tức khắc đánh hạ Vũ Quan. Rõ Quan binh tử trên giá vũ khí đánh hạ đại đao, vội vàng lao ra liều trại. Xem thành quan như thế, hạ hầu thượng quả thực bỏ quan mà đi, xem ra phụ thân đã đại bại từ hoàng, uy hiếp sau đó đường. Các tướng sĩ, trong thành đã không tạo quân, mà theo ta đánh hạ thành trì. Không có quân coi giữ thành trì liền dường như một cái đợi làm thịt tự con, hao không bất luận sự chống cự nào lực. Quan bình đại quân không có lựa chọn đem cửa thành công phá, mà là mấy người lính dùng phi trảo dọc theo tường thành bò lên trên, sau đó đem cửa lớn mở ra. Ngươi, đem thành thượng tả quân đại kỳ rút ra, đem ta quân đại kỳ đứng ở thành thượng. Mấy cái gánh đại kỳ binh lính lập tức hành động, trong giây lát Dương Thành dịch thượng chữ Tào cờ Sí không thấy bóng dáng, đúng là chữ Lưu cờ Sí lây theo chiều gió. Cái kia Hạ Hầu thượng định là Lãnh binh chi viện từ hoàng, chúng ta cũng cần phải lập tức lệnh binh cùng phụ thân hội hoặc cùng kích Tào quân. Quan Bình không có lựa chọn tại trong thành phòng thủ để ngửa Tào quân phản công, đương nhiên Tào quân cũng không thể phản công. Quan Bình dẫn đại quân từ một cái khác cửa thành mà ra, theo Vũ Quan đạo hành quân. Mà từ hoàng Hạ Hầu thượng gặp gỡ sau liền lui giữ tại Niêu Quan sau. là phòng ngựa quan Vũ phòng theo hắn cao tổ Lưu Bang vượt qua quy núi, nhiều quan sau kích, liền vừa chia quân phòng thủ các nơi sơn vừa phi thư đưa tin cho Tào Tháo. Ha, ha, ha. Triệu Vân đã phá, Lưu Bị đại quân hiện tại còn tại bờ Bắc cùng Trương Cáp Tào Hồng chống đỡ, nhất thời khó có thể đột nhiên giải, hiện tại là quân ta từ bị động biến thành chủ động thời gian. Đại phá ra các lượng Lưu Bị Mưu kế sau Tào Tháo trong lòng thật là sảng khoái, đối với Hạ Hầu Bá bọn người để Triệu Vân đào tẩu cũng không có nửa phần tính toán, hắn lúc này quan tâm hơn làm sao tiến một bước gia tăng ưu thế. Hiện tại, quân ta liền có thể từ Vũ Công thủy qua sông mà qua, đánh thẳng Lưu Bị sau, đem bọn họ đại quân toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó nhìn hắn Lưu Bị có thể lấy kế gì chống đối cho ta. Ngụy Vương anh minh. Mọi người nghe vậy đều là đối Tào Tháo ca ngợi. Đang thảo thảo bọn người âm thầm thầm mừng thời gian, chướng ngoại truyền đến không hài hòa tiếng ồn nào. Tao Tháo hai mắt hăm hăm nhìn, cau mày, hét lớn, chướng ngoại là ai cơ chứ, như thế ồn nào? Kỳ thực chướng ngoại âm thanh còn chưa kịp món nợ bên trong. Ngụy Vương, nhỏ bé cầu kiến Ngụy Vương. Căn thư âm thanh phán đoán, tuyệt không là Tào Tháo phái ra đi thám tử, cũng không có thám tử sẽ dùng cầu kiến hai chữ. Tào Tháo cao giọng nói, "Tả Hữu, thả hắn đi vào." Tao Tháo ra lệnh một tiếng, món nợ liêm trong nháy mắt bị sốc lên một cái phổ thông lính truyền tin dáng dấp tốt. Đó là một người lính, đầy người máu tươi. Bất luận là mũ giáp nơi vẫn là khôi giáp thượng đều rõ ràng có phế phẩm tiểu dáng. Cầm trên tay một thanh dính đầy máu tươi đồ nào, để người kinh ngạc chính là lưỡi dao nơi dĩ nhiên tất cả đều là lồi lõm răng cơ dáng dấp. Binh sĩ rầm quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Tao Tháo, hắn rốt cuộc không nhịn được tâm tình viền mắt bên trong nước mắt lập tức trâng trào ra. Nước mắt xẹt qua gò má, nhiễm dòng máu, dường như đã biến thành màu đỏ như máu đồng dạng. Tao Tháo thấy thế, vội vàng hỏi, "Ngươi là từ đâu mà đến?" Tào Tháo trong lòng đã làm tốt giữ tính xấu nhất, này rõ ràng là một cái nào đó nơi cửa ải bị quân địch công phá. Đồng thời tình hình trận chiến rất là tàn nhẫn, từ lưỡi dao bên trên liền có thể khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Binh sĩ nghẹn ngào trung gian y nguyên cưỡng chế bản thân đem nói nói ra, "Quan Vũ, Quan Vũ đại quân công phá quân ta thiếu tập sơn quân trại." Nghe đến đó, Tào Tháo thậm chí mọi người ở đây đều là vẻ mặt sợ hãi. Sợ hãi không phải Quan Vũ đại quân dũng mãnh, mà là Quan Vũ đại quân tiến quân con đường. Từ hoàng tướng quân dẫn dắt chúng ta ra sức chống lại, chúng ta chỉ có hơn 4000 người cùng Vũ mấy vạn chi binh giết, đến cuối cùng liền binh khí trong tay đều không đủ để chém giết quân địch, quân ta cuối cùng bại. Tào Tháo lập tức lên giọng nói, "Từ hoàng tướng quân làm sao?" Bành Si nói: "Từ Hoàng tướng quân chỉ là bị thương nhẹ, hiện tại cần phải đã cùng Hạ Hầu thượng tướng quân hội họp." Lúc này, Tư Mã ý đứng dậy: "Ngụy Vương, hiện tại đổ xô vào nhân mã đi, vào chi viện Từ Hoàng có thể đoạn quan Vũ đại quân lần nữa đi tới đường." Ngụy Vương mà nghĩ, nếu quan địa phương nếu tăng cường trọng binh vũ cho quan Vũ có như thế nào bản lĩnh cũng không thể đi gần một bước. Tao tháo một tay vỗ vào trán nơi: "Hạ Hầu hòa, Hạ Hầu vệ nghe lệnh." Hai tướng cùng đứng ra. Mặt tướng tại: "Mệnh hai người ngươi dẫn đại quân đi liên quan giúp đỡ Từ Hoàng Hạ Hầu Hai người lĩnh mệnh xoay người liền ra liều trại. Ngụy Vương quân ta còn muốn qua sông mà qua tập lưu bị sao sao. Hạ hầu bà đứng ra, hơi có không cam lòng nói chuyện. Tào Tháo thở dài, lắc lắc đầu, nói, quân ta hồi thủ Mi Thành, tiếp tục do Thắng Liêu Quan làm sao? Tư Hoàng hạ hầu thượng Lệnh Bình đóng giữ Liêu Quan, Quan Vũ đại quân thì đóng trại tại Liêu Quan ở ngoài. Tuy rằng đại bại, nhưng mà Tào quân ý nguyên có thể có này phòng thủ bố phòng. Nhìn Liêu Quan kín kẽ không một lỗ hổng phòng thủ, Quan Vũ trong lòng âm thầm cảm thán. Từ Hoàng quả thật là một cái khó có thể đối phó đối thủ. Đối với Tư Hoàng, Quan Vũ là kính nể, không hổ là Tào Tháo năm đó tự đích doanh khổ sở đạt đến. Bên cạnh Quan Bình nói, muốn noi theo cao tổ nghiêu quan, vượt qua quy núi cũng là không thể được. Quan Vũ gật gật đầu, xoay người lên lưng ngựa, hướng một bên tún qua dây cường, ta tự có qua nghiêu quan kế sách, mà trước về doanh. Quan Bình tập chân bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt không rõ, như thế phòng thủ nghiêm mật, làm sao có thể qua đi? Bọn họ cũng không biết Quan Vũ là người nào, mặt ngoài là cổ đại người trong thân thể, nhưng là một cái chân thật người đời sau. Quan Vũ không có quên trước đây hệ thống địa đồ khai phá, ở đời sau có thể cùng người cắt bước con đường trên bản đồ đều có biểu hiện. Trở về lều trại sau, Quan Vũ đường tính tiến vào đại doanh, cũng không có để chúng tướng còn lại tùy tùng. Quan tướng quân đây là làm sao? Có chút kỳ quái, khả năng cần một thân một mình quyết định kế sách đi." Quan Vũ ngồi ở trong doanh trướng, hai mắt khép hờ, sau đó chầm chậm mở, tựa hồ đang xác định một chuyện. "Hệ thống địa đồ." Quan Vũ thấp giọng nói. "Địa đồ mở ra." Một cái tựa hồ cách không âm thanh xuất hiện tại Quan Vũ bên hai. Tiếp theo một cái trước mắt, một tấm màu xanh lam giả lập bảng xuất hiện tại Quan Vũ trước mặt. "Ký chủ cần điều lấy cái gì địa khu địa đồ?" Cái thanh âm kia hỏi. Quan Vũ vuốt vuốt dài, nói, "Nhiều quan." "Nhiều quan địa đồ đang điều lấy, thỉnh ký chủ chờ." Quan Vũ hừ một tiếng, gật, gật đầu giây lát, hệ thống âm thanh lại vang lên. "Lưu quan địa đồ đang chọn đọc. Quan Vũ nhìn chăm chú nhìn trước mặt màu xanh lam bảng, mặt trên quả nhiên đang đang không ngừng mà xuất hiện tự ghép hình như thế đồ án. Sau đó cuối cùng trở thành một chương hoàn chỉnh địa đồ. Quan Vũ nói: "Hướng dẫn, từ vị trí hiện tại vòng qua lưu quan, thẳng tới Lam Điền." "Đang định vị. Đang đang lựa chọn tốt nhất con đường. Con đường thiết trí thành công. Ký chủ hiện tại ở vào d 70 trên đường, đã đi đường vòng có thể lựa chọn điểm Tây 101 Quan Vũ đưa tay tại màu xanh lam trên bản đồ kéo động, khống chế địa đồ to nhỏ. Lúc này ngàn năm trước đoạn này con đường tuy rằng hiểm trở, Nhưng ít ra xác định là có thể hành, chính là khó đi mà thôi. Liên quan Vũ binh lủi thượng lạc, để quan bình đánh hắn cờ hiệu ở chỗ này, bản thân linh 3000 lòng tương quân đi khắc không một nói. Sở dĩ chính hắn tự thân đi, là bởi vì đối với thời đại này, đây là tân đường, nếu để cho những người khác đi, là chịu chết mà thôi, chỉ có hắn cái này có hệ thống địa đồ người, tài năng bất cứ lúc nào định vị tí lên, không đến nỗi lạc lối. Quy 1 chương 171, ngăn cản hắn. Chương 171, ngăn cản hắn. Quan vũ dưới chướng ngựa xích thố chậm phía sau theo, nhưng là 3000 tên lòng tương quân. Quan Vũ đem nặng nề thanh Long Nhãn Nguyệt đao đặt ở trên yên ngựa, từ bên hông rút ra đoạn kiếm. Đúng, khen. Kiếm mới ra khỏi vỏ lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng hai bị vung ra. Khè sát. Ngăn trở Quan Vũ cảnh cây theo tiếng hạ xuống. Con đường tuy rằng không dễ đi, nhưng mà tại hệ thống địa đồ dưới sự chỉ dẫn, Quan Vũ đại quân còn chưa từng gặp qua đi không được con đường. Cũng hoàn toàn tránh thoát tảo quân tầm mắt. Quan Vũ đại quân dưới chân động tắc rốt cục cũng ngừng lại. Trước mắt là một dòng sông, nói chuẩn xác hẳn là từ ba cái bất đồng dòng sông ở đây hội tụ mà thành dòng sông. Quan Vũ hai mắt hở, trong đầu hiện hiện ra cái tia chương màu xanh lam địa đồ. Quan Vũ điều động ý thức đem địa đồ phóng đại đến hiện tại sở tại địa điểm. Bá Hà, động cốc Hà, Thanh dục Hà Tam Hà Trô Giang hội. Quan Vũ mở mắt ra, cặp kia mắt phượng lấp lánh có thần. Quan Vũ quay đầu ngửa lại, giơ ngón tay lên hướng trong đó một dòng sông, nói, theo này điều tên là Bá Hà dòng sông mà xuống, liền có thể đến thẳng Lam Điền huyện. Vừa mới điều động địa đồ thời điểm, Quan Vũ không chỉ chỉ là nhìn hiện ở nơi nào, còn nhìn xung quanh tình hình. Sích Tố, lập tức đến chỗ cần đến, đến lúc đó lại cho ngươi bị tốt hơn của khô. Quan Vũ thân tay dưới chướng ngựa Ngựa xích thố tựa hồ nghe hiểu quan vũ ý tứ, đơn chân không ngừng bảo phát sinh từng trận tiếng gầm gừ, nhìn như hơi có chút cao hứng. Xuất phát. Quan vũ dẫn đại quân từ nước sông kém cỏi địa phương qua sông Mạc qua, từ bá hàng ngạn nơi lên. Các tướng sĩ, kiên trì nữa kiên trì, mang ta các đánh hạ làm điển huyệt, liền có thể hưởng dụng càng tốt hơn cơm nước. Đi này ngạc nhiên nói, tuy nói cũng như thường lệ nấu cơm nhưng mà điều kiện hạn chế các binh sĩ xác thực chưa từng có một trận nhìn được cơm. Túy nói có hệ thống hỗ trợ, nhưng cũng thân thể thân thể, cần thời khắc cho cổ vũ. Quan vũ có lúc thậm chí đang mơ tưởng hệ thống trở lại trước đây thuần túy hệ thống binh thời điểm. Nếu như là như thế như thế bản thân liền không cần lại lo lắng một ít nhân tố, đã như thế cái kia chẳng phải là trăm trận trăm thắng. Phục Hưng Hàn thất cho là ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Phía trước đã tiếp cận Lam Điền huyện. Quan Vũ gìm ngựa dừng lại nhìn phương xa, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy núi cùng cây. Lam Điền huyện vị trí Quan Vũ cũng có thể vừa xem hiểu ngay. "Trướng quân, cần phải người đi vào cha xét sao?" Quan Vũ gật gật đầu, nói, "Ra lệnh đại quân tạm thời nghỉ ngơi, chờ do xét kỹ càng qua đi ra quyết định sau." "Rõ." Quan Vũ tu người xuống ngựa, đem ngựa xích đến một bên nước uống, bản thân thì ở một bên đôn đá thượng ngồi dậy đến. Ngựa xích thố lần này cũng là chịu tội không lớn, so với người càng sâu, thứ tư chi đều không đến đây trước xem ra đúng là như bị dùng cho thổ hàng hóa ngựa như thế, dần dần hiện ra xấu. Thượng quân, ăn chút đi. Quan Vũ đang nhìn ngựa xích thố nhập thần, một người lính âm thanh Liêu đem hắn động tác này lấy gãy. Một cái bánh đang để tại Quan Vũ trước mặt. Đưa cho các binh sĩ ăn đi, ta không cần. Quan Vũ hơi hơi nhắm mắt. Bọn binh lính thừa dịp thời gian này cũng đều tại từng người bổ sung năng lượng, thậm chí có chút cảm thấy đến binh khí của chính mình có chút độn đang qua lại mà sắc bén chỗ. Không bao lâu, đi ra ngoài tra xét người đã trở về. Quan Vũ thấy thế cũng từ đôn đá thượng rời đi, đi ra ngoài. Tham tử quy một chân trên đất, Ôn Quỳ nói: "Tướng quân, dò xét kỹ càng, Lam Điền trong huyện hầu như không có quân coi giữ." Quan Vũ nghe vậy lại hỉ, nói: "Cơ không thể chờ, hiện tại là được quân. Quan tướng quân có lệnh, lập tức hành quân." Quan tướng quân có lệnh, lập tức hành quân. Lính liên lạc đem Quan Vũ chuyển vào chúng tướng sĩ si bên trong. Đại quân đi tới Lam Điền huyện, tinh kỳ lay động. Huyện trong thành quân coi giữ thấy thế tranh thủ thời gian chạy trối chết, căn bản là không dám nhiều dừng lại. Nay huyện nếu không bao lâu quân coi giữ, chúng ta tự nhiên không cần dẫn quân vào thành, mà dẫn quân ở ngoài thành đóng quân. Nhìn trước mà không người canh gác làm Điền huyện, quan Vũ không muốn đánh quấy nhiễu dân chúng trong thành. Nhưng mà trong thành người làm quan quan Vũ liền muốn đem khống chế lại, như thế mới là khống chế lại tòa thành này. Không cần quan Vũ dặn dò, mấy người lính đã vào thành mà đi. Quan Vũ ngoái đầu lại, đối bên người một cái phó tướng nói, "Phân phó, đại quân làm tốt nghỉ ngơi, tối nay canh ba nấu cơm năm canh tiến quân nhiều quằn." Trướng quân không có phát hiện quan Vũ trong quân khả nghi người rời khỏi. Hạ hầu thượng gật gật đầu, tiếp tục do thám. "Từ tướng quân, ngươi có phải là có chút lo xa rồi, quan chi hiểm, mặc hắn quan Vũ là thần cũng không thể bày qua." Tư Hoàng vội vàng nói, Quân ta liên tiếp bại lui, vẫn là cần tác vô ưu. Từ Hoàng Ngự khí khá có chút buồn bực thanh âm. Tư tướng quân liền mà đi về trước đi, đã vào đêm cần dưỡng cho tốt thân thể. Từ Hoàng gật gật đầu, liền ra lều trại. Ngày kế, Từ Hoàng trong doanh trướng yên tĩnh bị một người lính đánh vỡ. "Tướng quân, quân ta vừa đến tin tức Quan Vũ đã dẫn đại quân từ Lam Điền huyện phương hướng mà tới." Từ Hoàng nghe vậy trực tiếp từ trên giường nhảy lên, hầu như đã đem tuổi tác ném ra sau đầu. "Hạ hầu tướng quân đây?" Từ hỏi. Hạ hầu tướng quân đã tập kết mã, bảo là muốn hướng về phương hướng Tư hoàng trong mắt lay động, trầm giọng nói, đúng là một cái tốt đẹp nhất quyết định. Con ngươi tướng quân mau mau đi." Tư hoàng nói, "Ngươi mà trước tiến đi, ta sau đó theo tới." Hạ Hầu Thượng cùng Tư hoàng hai người dẫn đại quân vội vàng ra nguyên quan thẳng đến Trường An phương hướng. Đi được nửa đường liền gặp gỡ một đám người ngăn trở đường đi. "Hạ Hầu tướng quân, Tư hoàng tướng quân, các ngươi." Hạ Hầu Thượng nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là cùng đối phương đồng dạng biểu hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, "Hai vị huynh đệ, các ngươi làm sao tới đây?" Hai người trước mắt chính là Hạ Hầu Huệ, Hạ Hầu Hòa hai huynh đệ. Hạ Hầu Huệ nói, "Ngụy Vương biết được hai vị tướng quân ở đây chú đóng ở ngăn trở quân ngũ." Sợ binh sĩ số lượng không đủ để ngăn địch, để chúng ta hai huynh đệ đến giúp đỡ không ngờ ở đây gặp gỡ. Hạ Hầu thượng thở dài một hơi, lắc đầu một cái, Quan Vũ đã vòng qua Nghiêu Quan tử Lam Điền huyện phương hướng tiến quân mà đến rồi. Cái gì? Quan Vũ dĩ nhiên có bậc này bản lĩnh. Hạ Hầu hệ cùng Hạ Hầu Hòa cũng bị Hạ Hầu thượng nói kinh hãi. Mọi người tự biết hiện tại trở về Nghiêu Quan cũng không nhất định là Quan Vũ đối thủ, liên liền đồng loạt hướng trường An tiến quân. Tào binh lui, Tào binh lui. Lính Liên lạc nhảy vào động tất thanh hô to. Quan Bình đi ra liệu trại, ngươi nói cái gì? Lính Liên lạc nói, Nghiêu Quan quân lui binh tướng quân. Quan Bình thấp giọng lầm bầm lủ bộ, "Lui binh, phụ thân thành công." Liên tiếp hai lần đối lập, Tào binh đều là lấy lui binh phương thức để Quan Bình đạt được thành trì. Quan Bình được đến nơi quan sau, liền dẫn bộ phận binh mã đến Lam Điền huyện cùng Quan Vũ sẽ quân. Quan Vũ biết được Tào quân lui binh con đường, liền lĩnh Long Thường, hộ buôn hai quân hai vạn người phi nước đại trưởng an mà đi. Quan Bình sau đó mà đi. Các người nói cái gì? Quan Vũ đã đến nơi này. Lấy Quan Vũ chi thần dũng, Trường An làm muốn luôn rồi. Trường an thủ tướng An Tây tướng quân hạ hổ đến An, nhất thời vãi cả linh hồn. Chúng ta bỏ thành trở ra đi, ở đây cùng quan Vũ giao tranh làm sao có khả năng có phần thắng. Người đến, tranh thủ thời gian theo ta ra khỏi thành, không thể ở đây chờ chết. Hạ Hầu mậu dẫn đại quân hồn bay phách lạc gấp ra khỏi cửa thành. Người kia là ai? Hạ Hầu Mộ vậy? Hắn muốn muốn làm gì? Nhanh ngăn cản hắn, xem này tình hình tất nhiên là muốn bỏ thành mà chạy. Từ Hoàng hô to. Hạ Hầu thượng, Hạ Hầu huệ, Hạ Hầu hòa hai mặt nhìn nhau, khoái mã ra tiên chạy ra ngoài, ngăn cản tại Hạ Hầu mậu đại quân trước. Quy 1 chương 172, vô đề. Chương 172, vô đề. Hạ Hầu Mậu tranh thủ thời gian kéo dưới chướng chiến ngựa, một mặt mở miệng. Hạ Hầu Mậu ngươi muốn làm gì? Hạ Hầu Thượng hay lớn, mặc dù đối phương hiện tại là soái, nhưng mà ở tình huống như vậy Hạ Hầu Thượng đã sớm đem việc này ném ra sau đầu. Hạ Hầu Thượng đang cố gắng khống chế lại trong tay giời cương. Hạ Hầu Mậu tựa hổ phạt đứng lại bản thân quan chức. Bọn ngươi vì sao ngăn cản đường đi của ta? Hạ Hầu Mậu ưỡn ngực, có lý chẳng sợ. Bọn ngươi cũng biết hiện tại Quan Vũ đại quân đã sắp muốn thành hạ. Hiện tại ngăn trở ta lẽ nào muốn cho ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn? Lúc này Từ Hoàng dẫn binh sĩ cũng đã đi tới. Từ Hoàng tướng quân, ngươi là lão tướng? Bây giờ Quan Vũ đại quân thế như trẻ che lộ hết ra sự sắc bén quân ta sao có thể cùng đánh một trận, hiện tại không lùi chẳng lẽ muốn để bọn binh lính chết trận tại đây. Hạ Hầu Mộ một chút nhìn thấy từ hoàng nơi ngực bọc băng gạc, đã biết rồi thường là người phương nào Sở Vi, cho nên mới có thể có viện cớ vọng tưởng từ hoàng có thể đồng ý lời của hắn. Tư hoàng không nói gì, mà là quay đầu ngựa lại hướng một bên yên lặng đi đến. Hạ Hầu thị tranh cãi là một cái họ khác tướng lĩnh làm sao có thể nói cái gì đó. huống hồ lần này lãnh binh, tư hoàng cũng chỉ là làm phụ trợ Hạ Hầu thượng thân phận tồn tại. Nhĩ tư hoàng hoàn toàn không để ý tới mình, Hạ Hầu Mộ cảm giác mình ăn ngậm bồ hòn như thế. Đối tử Hoàng Sản sinh chút chẳng ý. Hạ Hầu Thượng nói, "Trường An chi cố ngươi có biết?" Hạ Hầu Mậu cười lạnh nói, "Nhiêu quan các nơi đều bị Quan Vũ đánh tan, lẽ nào Trường An có thể bảo vệ sao?" Hạ Hầu Mậu nói như vậy một kim thấy máu, vừa vận đâm chúng Hạ Hầu Thượng lực. "Hôm nay, quân ta bỏ quên Trường An thành, đây là đang vì Ngụy Vương lưu lại những binh sĩ này, lẽ nào bọn ngươi không biết hạng Vũ chi tao ngộ? Hạ Hầu Thượng nghe vậy, hoàn toàn ăn không chịu được tính tình của chính mình, trên tay nắm chặt đại đao. "Làm cản!" Hạ Hầu Thượng hai tay cấp tốc xuất hiện động tác, đại đao, đao nơi khúc sạm ra bạch lượng kia chớp chợt Hạ Hầu Mậu hai mắt bị kích thích lập tức đóng chặt. "Cheng a." Âm thanh là từ Hạ Hầu Mậu trong miệng mà ra. Lúc này, Hạ Hầu Mậu đại khái đã cảm nhận được mũ giác của chính mình đã không gặp đi. Đông đầu tỏa ra, trực tiếp đem con mắt của hắn che kín trụ. "Hạ Hầu thượng ngươi." Hạ Hầu thượng không có cơ hội nói xong. Hạ Hầu thượng một tay trống ở trên lưng ngựa, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Một tay vung ra, tóm chặt lấy Hạ Hầu Mậu nơi bả vai quần áo. Mạnh mẽ vung ra. "Rầm." Hạ Hầu thượng đem Hạ Hầu Mậu chú đè xuống đất, người sau căn bản cũng không có nhúc nhích chỗ trống. "Ngụy Vương là ai cơ chứ?" Có thể nào làm bại quân người mà nói? Ngươi đây là nhiễu loạn quân tâm vậy. Hạ Hầu thượng vẫn nộ giống to. Hạ Hầu thượng ngươi làm gì? Hạ Hầu Mộ không ngừng khuynh lực tả lưu động, thử nghiệm tránh thoát Hạ Hầu thượng giằng buộc. Ta Hạ Hầu thượng hôm nay phải đem ngươi hấn soái đoạt được, sao có thể để ngươi làm lỡ đại quân việc, chưa chiến liền trước tiên bại lui. Cái gì? Ngươi muốn phản thượng? Hạ Hầu Mộ khàn cả giọng. Phản thượng? Hạ Hầu thượng đã từ Hạ Hầu Mộ bên hông lấy ra thể, có thể đạm xứng đứng lên, Ngụy Vương có thể cho ngươi chiến mà bọn Hạ Hầu Thượng giơ lên cao trong tay ngay ngắn một thể, quay đầu lấy thanh âm trầm thấp quát lên, đem Hạ Hầu Mộ tướng quân mang vào trong thành, nhốt tại trong phòng. Tả Hữu binh lính hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên nửa bước. Bọn ngươi là không thấy trên tay ta ấn soái sao? Hạ Hầu Thượng quát cao giọng. Hạ Hầu Thượng từ trên người Hạ Hầu Mộ cấp về chính là điều binh ấn soái. Chỉ cần ấn soái tại tay, các binh sĩ liền không thể theo Hạ Hầu Mộ mà đi. Ấn soái nhưng là đại biểu trong quân thượng tầng tồn tại, mặc dù là hoàng thượng cũng không thể điều động những binh sĩ này. Tả Hữu binh sĩ lúc này mới bước ra run rẩy bước tiến, đem trên mặt đất Hạ Hầu Mộ kính dơ lên đến. Hạ Hầu thượng, ngươi không nghe ta nói, chờ quan Vũ đại quân áp cảnh thời gian, này hơn bạn tướng sĩ đều không còn sống cơ hội. Bị mang đi Hạ Hầu mẫu y nguyên kiên trì quan điểm của chính mình, không ngừng mà chửi rủa. Hạ Hầu thượng lần nữa cầm trong tay ấn soái hướng chỗ càng cao hơn giơ lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức trở về thành, các thủ trước. Hạ Hầu thượng dẫn trưởng an thành bốn là đóng giữ binh lính, thêm vào Hạ Hầu vệ Hạ Hầu hòa hai người mang đến binh lính cùng bản bộ binh sĩ. Hiện tại trường án đóng giữ binh lính nhân số tổng cộng có 8 và người. Như thế không lộ đội ngũ, nhất thời để Hạ Hầu thượng trong lòng có đầy đủ sức lực. Hạ Hầu tướng quân Hạ Hầu thượng đang trên tường thành sắp xếp sự tỉnh. "Từ Hoàng tướng quân, có chuyện gì sao?" Từ Hoàng nói, "Hiện tại Trường An thành đóng giữ binh lính số lượng đầy đủ, ta nghĩ tự lĩnh một đạo nhân mã đi đóng giữ đồn quan." Hạ Hầu thượng nói, "Quan Vũ sắp hướng Trường An mà đến, tuy rằng hiện tại Trường An thành binh lực hùng hậu, nhưng không thích hợp chi quân." Từ Hoàng nói, "Quan Vũ không nhất định sẽ dẫn binh xâm lấn." Hạ Hầu thượng nói, "Ồ." "Lời ấy nghĩa là sao?" Từ Hoàng nói, "Nếu là tướng quân, hiện tại sẽ dẫn binh tấn công đồng quan vẫn là Trường An đây." Từ Hoàng câu nói này đúng là để Hạ Hầu thượng sửng một chút. "Còn mời tướng quân công khai." Hạ Hầu thượng khẽ miệng bất giác lộ ra một vẻ ý cười, Tự hồ là bởi vì chính mình không trả lời được mà cười. Tư Hoàng nói, hiện tại Quan Vũ đại quân mới trải qua nặng nề chiến sự, tất nhiên sẽ không vội vàng bên trong dẫn binh đến công Trường An, nếu Đồng Quan đối với Quan Vũ đại quân tới nói uy hiếp không lớn. Như thế ta suy đoán Quan Vũ chắc chắn dẫn binh đánh chiếm Đồng Quan, mà Đồng Quan rơi vào Quan Vũ trong tay, chẳng khác nào chặt đứt quan trung cùng Trung Nguyên liên hệ, tướng quân mà muốn Ngụy Vương còn tại Quan nghe vậy nhất thời tỉnh lại, một cái bàn thân chán. Tướng quân nhắc nhở chính là a, quan trung cắt đứt liên hệ, Ngụy Vương đại quân chẳng phải là tiến thoái không đường. Tướng quân cần bao nhiêu nhân mã đi đóng giữ Đồng Quan đây? Hạ Hầu Thượng có thể không dám nói nữa nhượng lại toàn quân đóng giữ Trường ăn mà nói, nếu như Tào Tháo bị vây nốt bất luận bảo vệ mấy cái Trường ăn cũng vô dụng. Tư Hoàng nói, cần 15.000 người liền có thể. Hạ Hầu Thượng không chút suy nghĩ liền bật tốt lên, nói, "Tốt, liền theo tướng quân nói." Hạ Hầu Hòa. Hạ Hầu Thượng cao giọng hô to. Đồng dạng là tại trên tường thành thăm do Hạ Hầu Hòa nghe tiếng lập tức để xuống trong tay sự tình, bước nhanh mà tới. Hạ Hầu Hòa ôm quyền nói, mặt hướng tại. Hạ nói, "Ta là người làm ngươi làm Tư Hoàng tướng quân tướng, cùng Tư Hoàng tướng quân cùng đi đồng quan đóng giữ thành trì." Rõ. Hạ Hầu Hòa quay đầu khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Từ Hoàng, Từ Hoàng tướng quân, rốt cuộc có thể cùng ngài kẻ vai chiến đấu. Nhìn Hạ Hầu Hòa hai mắt tỏa sáng, Từ Hoàng gật gật đầu. Tiểu tướng quân, không hổ là Hạ Hầu viên tướng quân con trai. Hạ Hầu anh tướng quân sau một thân khí phách đều sắp ép xuống lao tướng không thở nổi. Từ Hoàng cười nói, Hạ Hầu Hòa tự nhiên là biết đối phương tại cùng mình đùa giỡn, Từ Hoàng tướng quân không nên bắt ta đùa giỡn. Hạ Hầu thượng nói, hai vị tướng quân mau mau lĩnh quân mã ra đi, sớm chút đến đồng quan cũng tốt diện quan vũ lấy đồng quan ý nghĩ. Hai người thu hồi vẻ mặt, cùng ố quyền. Quy 1 chương 173, Đinh phỉ. Chương 173, Đinh Phỉ. Đại quân tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Quan Vũ bên cạnh Phó tướng tập chân hô to. Tiếp theo phía sau binh lính đều đem lời ấy về phía sau truyền đi. Trong giây lát, trên đường cất bước một cái hàng dài ngừng lại. Quan Vũ tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, đưa tay sờ soạn ngựa Xích Thố phần lưng. Xích Thố, cứ hộ rồi. Quan Vũ thả ra dây cương, đi thôi, một lúc phải quay về. Ngựa Xích Thố trên đất bảo động mấy lần, sau đó liền hướng một chỗ mà đi. Đúng lúc này, phía trước một người cưỡi khoé mã mà tới. Quan Vũ híp lại mắt, nhìn người đến. Trướng quân Từ Hoàng Hạ hậu thượng đã tiến vào Trường An thành. Quan Vũ cũng không bao lớn vẻ mặt biến hóa, nói: "Ta đây sớm đã có dữ liệu, Trường An thành hiện tại quân coi giữ đại khái là bao nhiêu người?" Thám tử trả lời: "Không ước ba vạn người." Quan Vũ nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày, tê hốt một tiếng. "Trường An thành, tường thành cao cố dĩ nhiên lại giống như này nhiều đóng giữ binh sĩ." Quan Vũ không lại tiếp tục hỏi thăm đi, xoay người hướng đi một bên, sau đó làm đi. Quan Vũ hai mắt khẽ hở, trong đầu xuất hiện một tấm màu xanh lam bản đồ. So với dựa vào trí nhớ của chính mình đến quyết định tiếp xuống hành động, còn không bằng trực tiếp điều khiển hệ thống địa đồ tận mắt một thoáng. Vị Nam huyện. "Tốt, vậy thì ngược lại đánh chiếm vị Nam huyện." Quan Vũ hai mắt chầm chậm một lần nữa trở lại mở trạng thái. "Tướng quân, hiện tại quân ta là kế tục binh Lâm Trường An thành vẫn là làm sao lựa chọn?" Quan Vũ nói, "Quân ta chuyển hướng một hướng khác, nếu quân địch đóng quân tại Trường An thành, vậy ta quân liền dẫn đại quân hướng vị Nam huyện phương hướng mà đi, đánh hạ vị Nam huyện, đem đồng quan cùng Trường An thành ngăn cách. Đến lúc đó quân ta lại lấy đồng quan chặn quan trung cùng trung nguyên chi liên hệ, đến lúc đó thảo thảo tất bại rồi." Tránh ra, ta muốn gặp huyện nhân." Một tòa mang theo đinh phủ hai chữ lớn phủ đệ trước. Hai tên hộ vệ ngăn một cái muốn xông vào nhân. Ngươi là ai cơ chứ? Cũng xứng thấy huyện lệnh đại nhân. Nam nhân nơi nào chịu nghe đám này, mặc dù mình xuyên không giống hiền quý, thế nhưng là là có việc trọng yếu cần muốn bẩm báo vị nam huyện người nắm quyền cao nhất. Bọn ngươi nếu là làm lỡ đại sự có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Đây chính là liên quan với bọn ngươi sinh từ việc. Nam nhân khàn cả giọng, nổi cơn xanh. Hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu, đặt thành nhất trí. Ngươi chờ, đối đại ta thông báo huyện lệnh đại nhân. Một tên hộ vệ nói xong xoay người mở ra phủ cửa lớn. Nam nhân thấy cơ hội này, nhanh chóng bước ra chân về phía trước mà đi, trực tiếp đem không hề chuẩn bị hộ vệ lôi ra. Dưới chân mặt du giống như biến mất ở cửa sau người làm gì hai tên hộ vệ lúc này mới phản ứng lại vội vã theo sông ra ngoài chuyện gì như thế hồi nào đó là một người mặc cẩm y nam nhân huyện lệnh đại nhân huyện lệnh đại nhân thân mặc cẩm ý giả chính là vị Nam huyện huyện lệnh Đinh Phỉ. Đinh Phỉ thấy người đến vội vã lui ra vài bước từ ngoài cửa chạy vào nam nhân trực tiếp dầm một tiếng quỷ trên mặt đất hai người ngươi cắt mà lui ra Đinh vị vây vây tayợ ấy tự nhiên là cũng đã rút đau ra hai tên hộ về nói Đinh vị nói có chuyện gì hiện tại liền nói đi Nam nhân nói bầm huyện lệnh ta chiếm được tình báo Liêu bị giối cờ quan Vũ đã lênh binh hướng vị Nam huyện mà tới. Đinh Phỉ chính là tuy là một cái huyện lệnh nhưng cũng là rất có chí nhiệm. Đinh Phỉ bình tĩnh nói, Trương An thành tại vị Nam huyện vùng phía tây, Quan Vũ đại quân làm sao sẽ đến đánh chiếm ta nho nhỏ này vị Nam huyện đây? Nam nhân nói, Trương An thành có đại lượng binh sĩ đóng giữ, Quan Vũ đã chuyển hướng vị Nam huyện đến. Nam nhân ngữ khí rất lo lắng. Đinh Phỉ bình tĩnh nhất thời vào lúc này bị đánh bỡ, trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, lẽ nào Quan Vũ là muốn đánh chiếm quan? Mau mau, người đến. Ngoài cửa hai tên hộ vệ tranh thủ thời gian chạy vào, chỉ lo Đinh Phỉ sẽ có nguy hiểm gì. Huyện lệnh đại nhân Đinh Phỉ nói, hai người ngươi nhanh đi tập kết vị Nam huyện đồn điền binh. Còn có, nếu như có thể tập kết Hương Dũng liền tận lực tập kết, hai tên hộ vệ lĩnh mệnh tranh thủ thời gian từng người làm việc. Cuối cùng các Đinh Phỉ đi vào nhẹ chút tập kết nhân số, kinh ngạc được đến 1.300 người con số. Có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi tập kết đến như thế nhiều người như vậy, Đinh Phỉ trong lòng âm thầm tự thích. Đinh Phỉ mang theo 1.300 người ra vị Nam huyện, thẳng đến Đồng Quan. Đồng Quan cũng không thế nào mạnh mẽ thủ tướng, Đinh Phỉ vẫn là rõ ràng, có bản thân dẫn nhân mã giúp đỡ hay là vẫn có thể cùng quan vũ chống đỡ chút thời gian. Chỉ bằng ngươi những nhân mã này cũng có thể nói ra có thể giúp ta chống đỡ quân địch. Đinh Phỉ lĩnh binh lính thủ hạ tuy rằng đi được đồn quan, nhưng cũng không vào được. Thành thượng thủ tướng chính là Hồng Tuấn. Đinh Phỉ ngồi trên lập tức chắp tay nói, mong rằng tướng quân để chúng ta vào thành mà đi. Thành thượng Hồng Tuấn nhếch môi cười nói, các ngươi chưa đối địch quân liền bị dọa đến hồn phi phách tán, dĩ nhiên từ bỏ bản thân thành trì mà đến đồn quan, nhắc gan như vậy hạng người đâu dám nói là đến giúp đỡ cùng ta. Đinh Phỉ nhìn thành thượng hậu sinh, đành phải bất đắc lắc lắc đầu. Nếu tướng quân như thế ngôn ngữ, vậy tại hạ liền ở ngoài thành đóng quân, cũng tốt tại tướng quân hình thành giác tư thế cùng chống vũ. Đinh Phỉ ném một câu nói như vậy sau, liền lĩnh quân rời đi đồng quan dưới thành. Đinh Phỉ dẫn bộ hạ mới rời khỏi không tới nửa canh giờ, thành thượng binh lính thủ thành tựa hồ bị một loại nào đó kinh sợ rồi. "Thượng quân, quan vũ quân thật sự đến rồi." Hùng Tuấn đẩy ra ngăn trở hắn binh lính, cũng theo nhìn về phía tinh kỳ lập loè phương hướng. Hùng Tuấn hư lạnh một tiếng, chỉ là một cái xuống mồ người, có gì mà sợ. Hùng Tuấn xoay người, mà cùng ta xuất chiến quân địch, chờ chặt bỏ quan vũ đầu lâu làm cho các huynh đệ uống rượu công. Đó là người phương nào? Quan Vũ chỉ vào chạy tới thảo binh quân trận đấu lĩnh hỏi. Bên cạnh phó tướng càng là một mặt mở mịt, lắc đầu nói, mặt tướng không nhận ra. Quan Vũ nắm chặt trong tay đại đao, Tào tướng bên trong, thấy ta giả đều là cẩn thận ứng phó, người này lại dám ra khỏi thành cùng ta chính diện chống đỡ được, lẽ nào là Tào Tháo lưu lá bại tủy? Tướng quân, có hay không nên địch? Nhìn Tào quân dần dần tiếp cận, phó tướng bắt đầu sốt ruột. Quan Vũ từ trái sang phải mơn trớn râu dài, thúc ngựa mà ra. Phía sau chúng tướng sĩ thấy chủ tướng đã ra, cũng không cam lòng hạ xuống. Quan Vũ, để mặc lại. Quan Vũ hai tay nắm chặt đại đao, vung mạnh đi ra ngoài, cùng tiểu nhi bắt tuổi già. Quan vũ đại đao ra, Một luồng ác liệt cảm giác nột ngạt trong nháy mắt đem Hồng Tuấn chăm chú bao vây lấy. Hồng Tuấn thân thể trong nháy mắt co quắp nằm nhọỵ trên lưng ngựa, cũng chính là này một nằm nhọỵ quan vũ đại đao theo hắn bầu trời xẻ qua. Quan Vũ dừng đại đao, vuốt vuốt râu dài, không nghĩ tới dĩ nhiên là bậc này phá gạch nát bóy. Lợi dụng lúc lúc này, dọa co quắp Hồng Tuấn đang đảo mạo ý chí hạ, tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại, thúc ngựa chạy trốn. Quan Vũ nơi nào chịu để cho chạy trốn, dưới khố ngựa xích thố trong nháy mắt bắt đầu chạy. Thứ chi trong nháy mắt phát sinh lanh tiếng nổ Tiếp theo một cái mắt, màu đỏ sẫm bạch dây nhỏ tựa như tia tại lôi kéo. Theo ngựa xích thố một tiếng hí dài, Quan Vũ đuổi theo, thanh long kiếm mượn đao, giơ tay chém xuống. Quan Vũ quay đầu ngựa lại, hướng về phía bản thân binh lính hét lớn, quân địch tướng lĩnh đã bị chém ở giới ngựa, theo ta đánh hạ thành trì. Một bên khác, Đinh Phỉ nghe nói Hồng Tuấn gia khỏi thành giao chiến, liệu định một thân hẳn phải chết, Sớm Lánh binh nói ra thành quan cánh cửa, leo lên đầu tường, cố gắng mọi người đóng cửa chú đóng ở. Quan Vũ binh mã đến thật vội, chỉ mong đánh lén đồng quan, không có khí giới công thành, mà lại lược, chỉ uy vậy không thể phá hạ trại. Quy chương 174, toàn xuyên. Chương 174 Toàn cư dĩnh xuyên. Phía trước cũng nhanh đến Tây Hoa huyện đi. Trần Khánh Chi gìm ngựa dừng lại. Tháng mã cũng không chế lại bản thân giới chứng ngựa, ông quân nói, hồi tướng quân, phía trước chính là Tây Hoa huyện. Trần Khánh Chi quay đầu nói, chuyên lệnh xuống, bọn binh lính đem cây đuốc trong tay tắt, chờ đại quân tiếp cận Tây Hoa huyện lớn hơn nữa quân hỏa đem gấp tấn công địch quân. Trần Khánh Chi dẫn dắt chính là bậy áo bào trắng kỵ binh nhẹ, vì lẽ đó hành quân tốc độ so bình thường quân đội muốn nhanh hơn nhiều. Trần Khánh Chi Quán qua trung gian, thùng lũng trung dàn cái kia một cái màu đỏ rực vốn lượn trường sa không thấy bóng dáng, liền ngay cả một vệ tia sáng đều không có lại xuất hiện. Trong đêm tối, chỉ có thể nghe được cầm ý tiếng vó ngựa, liền như mưa to tức sắp giáng lâm dấu hiệu. Vận dụng kỵ binh công thành chỉ sợ là không ai có thể làm được đi, trên thế giới cũng không thể có tình huống như vậy xuất hiện. Trần Khánh Chi đại quân đến có thể nhìn thấy Tây Hoa thời điểm, Trần Khánh Chi liền để chúng tướng sĩ xuống ngựa, từ đi bộ hành quân. Quân địch thành phòng cũng chỉ đến thế. Nhìn thấy Tây Hoa thành phòng, Trần Khánh Chi một mặt xem thường. Trước mắt Tây Hoa thành, gác binh lính có vẻ đặc biệt lửa nhác thậm chí còn có binh sĩ đang tựa ở lỗ châu mai thượng bắt đầu vàng động. Tháp tiên thượng cung tiễn binh đã trực tiếp nằm ngủ, hoàn toàn quên sẽ có người đột kích thành. Lúc này, dưới thành cách đó không xa sát thực đang có một nhánh gần hơn vạn người đang lặng lẽ mơ ước tỏa này về thành. Trần Khánh Chi giơ tay lên, làm ra dừng lại động tác. Trần Khánh Chi mắt khẩn đang chăm chú nhìn chằm chằm trên tường thành binh lính hướng đi. "Là ai đánh ta?" Cái kia chống lỗ châu mai ngủ say binh lính bỗng nhiên bị thức tỉnh, hướng về phía lớn, tức giận Còn lại đang nói chuyện tiếng binh lính đều là nhìn về phía người binh sĩ kia. Nam đi." Binh sĩ há to mồm Mạnh mẽ vươn người một cái, đơn giản ngồi xuống xuống dựa lưng tường lại tiếp tục nhắm mắt kế tục ngậm đẹp vừa rồi. Tả Hữu binh lính đem sự chú ý một lần nữa chuyển đến trước đây nói chuyện phiếm ở trong đi. Trần Khánh Chi thấy thành thượng khôi phục bình thường, sau đó vung ra tay. Công thành binh sĩ trước đem phi câu ném đến trên tường thành, sau đó một lần tiến công. Bọn binh lính đều là gật đầu cũng không nói lời nào, bởi vì hiện tại đã đi tới quân địch dưới thành. Hiện tại thành thượng hầu như không có binh sĩ đứng ở trên tường thành. Trần Khánh Chi tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, quân ta lên thành thời gian hội ngộ thấy đang thành thượng ngủ tàu quân binh sĩ. Lên trước, thành giả nhất định phải lợi dụng lúc còn không có thức tỉnh thời gian đem xem nhúng giết. Trần Khánh Chi trên tay làm già phong hầu động tác. Mấy người trong tay binh lính cầm phi câu, cách xa nhau ra khoảng cách. Trong tay phi câu hiện xoay tròn thức theo các binh sĩ dùng sức mà nhanh chóng xoay tròn. Vèo. Phi câu theo dùng sức tung, cấp tốc hướng lên phía trên bay ra ngoài. Binh sĩ tay cầm phi câu thường vị, thử nghiệm đi xuống hai lần. Còn lại binh sĩ được đến có thể lên thành tín hiệu, đem đao kiếm cắn tại trong miệng, cấp tốc xông ra ngoài, hai chân nhanh chóng đạp ở trên tường thành trong tay tranh thủ thời gian trao đổi đi lên leo lên. Phía trước binh lính đã bắt đầu leo lên. Sau đó binh lính theo sắt làm ra động tác giống nhau. Cầm đầu mấy người lính đã bắt lấy lỗ châu mai, dùng sức đem thân thể chống đỡ lỗ châu mai bên trên, túi đầu nhìn xuống đi. Đúng như dự đoán, cùng Trần Khánh Chi nói như thế, thành thượng binh lính quả nhiên ở cạnh tường thành bắt đầu ngủ. Lên lỗ châu mai áo bảo trắng binh sĩ đem ngoài miệng binh khí cầm đi, nắm trong tay, thân thể đặng không rực hơi. Mấy chục bóng người trong nháy mắt cùng trong bầu trời đêm vừa chạy trốn tầng mây che giấu một vầng minh nguyện trùng hợp. Xì. Sì. Vô thanh vô tức, khi bọn họ rút về binh khí trong tay, đã là dính đầy ám hắc chất lỏng, sền giống như lôi ra kia nhỏ hướng về mặt đất xuống. Trên tường thành từng bước có thêm áo bảo trắng binh sĩ. Quân địch, quân địch đang thành. Tào binh bên trong có người hô to. Còn lại Tào binh nhất thời bị khản têo thanh kéo về hiện thực. Quân địch ở nơi nào? Thành Đông. Lúc này, chưa kịp cái khác thành thượng Tào binh đi chi viện, đã nhìn thấy có người xung phong mà tới. Làm sao bây giờ, rút đến dưới thành đi. Tào binh bên trong đã bắt đầu xuất hiện nhát gan giả. Mạnh đặt ở nơi nào? Áo bảo trắng binh sĩ đều tại cao giọng hô to. Trần Khánh Chi nói, "Chúng tướng sĩ, mà theo ta một lần đánh hạ thành này." Trướng quân, quân địch từ khác một nơi cửa thành già khỏi thành chạy. Một cái áo bảo trắng binh sĩ đi tới Trần Khánh Chi trước mặt, tranh thủ thời gian đưa tin tự mình biết quân địch tình báo. Trần Khánh Chi ngẩng ra, vội vàng nói, quân địch hướng về nơi nào mà đi? Cần phải hướng về huyện Trần Phương hướng mà đi. Định là Mạnh đã thấy không địch lại quân ta, bản thân dẫn đại quân ra khỏi thành mà chạy. Tướng Lĩnh đã chạy trốn, trong thành binh lính đương nhiên là không có kế tục tái chiến tự tin, đều đem binh khí trong tay để dưới đất, cầu khẩn có thể có được đối xử tử tế. Một tòa không có tướng Lĩnh thành trì, liền như thế bị Trần Khánh Chi khống lại. Trần Khánh Chi không tại Tây Hoa huyện lại, mà là dẫn đại quân ra khỏi thành mà đi, thừa cơ kích Mạnh Đạt bại quân. Trần Khánh Chi đại quân đóng quân tại huyện trấn ở ngoài, đem mạnh đạn vây tại trong thành không dám ra khỏi thành lên chiến. Cao nhân một tay vỗ vào chỗ ngồi cầm trên tay, đứng dậy, đã như thế, Hứa xương trong thành chẳng phải là tương đương với một tòa thành trống. Đây là là quân ta chi thời cơ quý báu a. Nghe được thám tử đến báo Trần Khánh Chi đang huyện trấn vây đánh mạnh đạn, lợi dụng là đây là đánh chiếm Hứa Sương thời cơ tốt nhất. Tức khắc xuất binh, đoạt lại Hứa Sương. Cao nhân sức lực mười phần. Cao nhân dẫn đại quân thẳng đến Hứa mà đi, lập hội, nhân cảm giác mình có ông đắc vui vẻ. Mà huyện giám Tào Trương từ lâu được đến cùng Tào nhân đồng dạng tình báo, hiện tại đã dẫn đại quân muốn đánh chiếm huyện diệp. Dựa vào huyện diệp địa thế chặt đứt kinh châu binh hồi kinh châu đường về. Ha ha ha, quan vũ cũng hữu dụng sai người thời điểm, hiện tại quân ta tiến quân thần tốc vốn là thế không thể đỡ, tất nhiên có thể một lần đánh hạ huyện diệp. Tào Trương tọa tại trên lưng ngựa, lắc lư trái phải bên dưới thật là nhàn nhã. Bây giờ căn bản liền không cần lo lắng sẽ có quân địch phục tại nửa đường, bởi vì có thể có này động tác người hiện tại khả năng còn tại huyện trấn mạnh đạt đây. Đang Tào ngã thời gian, tiếng lập tức vang bảo lập tức lập lên. Tào binh tướng sĩ si đều là sợ hãi. Ha ha ha, Tào Trương, ngươi chúng ta mai phục rồi." Tào Trương ngẩng đầu nhìn tới, hai mắt lập tức trừng lớn, quá to, Trần Khánh Chi. "Ngươi không phải để Tào Trương tướng quân thất vọng rồi." Trần Khánh Chi ngược lại hô, "Bán cung." Trong ngay mắt, vạn mũi tên cùng phát xuống hướng thiên không, sau đó rựa vào lao xuống tư thế trực tiếp giết tới nhập Tào quân quân trong trận. Tào Trương tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại, thúc ngựa đi ra ngoài. "Nhanh bảo vệ tướng quân." Mấy cái sĩ tùy tùng tiến, hộ từng bước đi mũi tên đến không được địa phương. Tàu binh tại mũi tên công kích hạ, chỉ có thể lựa chọn bại lui. Nhưng mà Trần Khánh Chi nơi nào có thể vùng tha Tào Trường, tranh thủ thời gian lánh binh truy sát. Trần Khánh Chi truy sát rất gấp, Tào Trường chỉ có thể từ bỏ huyện giáp, lui ra Dĩnh Xuyên, hướng về viện lương đóng quân. Thu phục huyện giáp cùng với về phía Tây Dĩnh Xuyên quận địa dưới sau, Trần Khánh Chi chuyển buôn Hứa Xương. Đang Hứa Xương cùng Liêu Hóa Ác chiến công phòng Tào Nhân, nghe nói Tào Trường chi bại, kinh hại không nớt, tự hiểu là một cây làm chẳng lên non, liền lui về Trần Lưu. Lần này Trần Khánh Chi tự bộc lộ lộ hở, sau đó qua lại tập kích bất ngờ hơn 300 dặm, rốt cuộc đánh tan Tào Trường. Toàn cư dính xuyên quật một trường 175, bắt đầu dùng tru do. Chương 175, bắt đầu dùng tru do. Đinh Phỉ lấy mấy ngàn người chú đóng ở đồng quan sau, Quan Vũ điều đến toàn bộ hội buôn quân vạn người công quan, Đinh Phỉ liệu mạng chống đối, Quan Vũ chung không thể khác. Hai quân rằng có đã tuần nguyện. Quan Vũ không thể công phá thành trì, Đinh Phỉ cũng không dám ra khỏi thành cùng Quan Vũ phát sinh chiến sự. Đang Quan Vũ hết đường xoay sợ thời gian, tiền tướng quân phụ Tư Mã Vương phụ dâng ra một kế. Tướng quân, quân ta có thể lui giữ vị Nam huyện, chặn đất Hoàng Đông đến đồng quan lại tới Trường An con đường. Quan Vũ nói, làm như thế có thể có mục đích gì? Vương phủ nói, như thế quân ta liền có thể đoạn quân địch Lương đạo, sau đó lại vây nốt liền có thể chí thắng. Quan Vũ gật gật đầu, nói, lập tức cũng chỉ có thể như thế. Cùng với rằng co không xong, Quan Vũ tình nguyện lựa chọn Vương phủ kế sách. Lương thực chính là trong quân không thể khan hiếm đồ vật, nếu nếu có thể đứt mất đồng quan Lương đạo, như thế chí thắng thời gian cũng là dễ như trở bàn tay. Quan Vũ nói, người đến. Ngoài tướng lính liên lạc lập tức tiến vào Quan Vũ liều trại. Thượng quân, chuyển cho ta lệnh, quân ta lập tức lui giữ vị Nam huyện, để chúng tướng sĩ si tức chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Quan Vũ đại quân lui quân thời gian Tốc độ kia cũng không có vội vàng tâm ý, mà là chậm ổn mang theo nghi kế. Quan Vũ đại quân đã nhổ trại mà đi, quân ta muốn đánh lên sao?" Đinh Phỉ nói, "Không, Quan Vũ đại quân thực lực mạnh cũng không phải là chúng ta có thể rằng có kháng." Đinh Phỉ đối với hai quân sự trên lệnh vẫn có rõ ràng nhận thức, dựa vào đồng quan hay là còn có thể cùng Quan Vũ đại quân tướng chiến. Nếu là đến ngoài thành giã nơi, Quan Vũ đại quân coi như là có gần một nửa binh lính không tham chiến, Đinh Phỉ thủ hạ binh lính cũng không thể cùng. Quan Vũ đại quân đã trở lại vị Nam trong thành, lúc này từ Hoàng đại quân đã tại vị Nam ngoài thành đóng quân. Vốn là là chuẩn bị đóng giữ đồng quan, không cho Quan Vũ bất cứ cơ hội nào Ngai nói Đồng Quan Quan Vũ công tri không xuống từ hoàng cũng liền từ bỏ tiến binh đồng quan ý nghĩ, trực tiếp đóng quân doanh trại tại vị nam ngoài thành, cùng quan vũ phân phối tại vị nam thủ vệ binh lính đối lập. Từ hoàng không hướng về đồng quan kế tục mà gần nguyên nhân cũng không chỉ như vậy, nguyên nhân càng trọng yếu kỳ thực cũng là vị nam vượt nhưng đã bị quan vũ đoạt được, như thế đồng quan lương đạo cũng bị nhốt vũ chặn. Nếu từ hoàng đại quân tiếp tục thâm nhập sâu, đến lúc đó tất nhiên sẽ bởi vì hết lương mà bị giam vũ làm của trong giọ, chém tận Từ hoàng đối với loại cục diện này nhất thời cũng không biết làm sao mới có thể giải quyết, liền đã sớm thư cho thảo thảo, hy vọng có thể được một cái càng tốt hơn kế sách. Chư vị có thể có tốt kế sách là từ hoàng phá Quan Vũ cục sao Tào Tháo đem từ hoàng đưa đến thư cầm trong tay hỏi nghị sự trong lều chúng quan chức nhưng mà chúng quan chức gặp phải tình huống như thế cũng là không có đầu mối chút nào từ hoàng đóng quân doanh trại đối mặt trong thành quan Vũ lại quân chỉ dựa vào binh sĩ số lượng liền không thể công thành chí Thắng hay là chúng ta có thể mang tư duy đổi đến một loại phương thức khác thượng Tào Tháo đem tầm mắt lạc đang nói chuyện giả trên thân Tào Tháo nói giả hủ người cũng nói xem làm sao cái đem tư duy chuyển đổi giả hủ chắp tay nói nếu quan Vũ ngăn chặn chủ quân ta lương đ sao không lại mở ra Tân lương Đ đạoo Tháo nói Tân lương đạo cũng là cần thời gian, trong quân không thể một ngày không có lương thực. Già Hù nói, Ngụy Vương chỉ cần phải một vị quản lương đạo đại tướng liền có thể tiêu trừ này lo lắng. Tao Tháo nói, theo lời ngươi nói cần phải để ai nhưng này trọng trách. Già Hù cười nói, Vương Lăng. Tao Tháo lúc này mới phản ứng lại, vô vô trán, ta làm sao đem Vương Lăng quên đi. Người đến, chuyến Vương Lăng. Ngoài điện hộ vệ ngay vậy, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Không bao lâu, một người cất bước tiến vào nghị sự điện. Mặt tướng Vương Lăng, bái kiến Ngụy Vương. Tao Tháo nói, hiện tại có một cái trọng yếu việc xấu cần ngươi đi hoàn thành, có thể hay không mà đi? Vương Lăng Ôn quy nói, mặt tướng cống hiến tại nguy vương, đương nhiên nguyện ý ra ngựa bạc thời. "Ta thoáo rất là thỏa mãn," nói, "Tốt, hiện tại ta cần ngươi mở ra Hoàng nông đến Hà Đông quận đến vùng vực nhập quan chúng con đường. Ngươi có thể hay không làm được?" Vương Lăng cũng không có nửa điểm do dự, hắn biết mình nhưng là một cái quản lương đạo đại tướng, đối với khai thông lương đạo đó là mình nam hiểu sự tình. Vương Lăng nói, mặt tướng lý mệ. "Ha ha ha, tốt, nếu Vương Lăng tướng quân tiếp thu này nhiệm vụ, vậy thì đem lại quân ngươi, ngươi có biết điều này đại biểu cái gì?" Vương Lang nói, mặt tướng biết Tào Tháo phất tay, nói: "Được rồi, người đi xuống đi." Vương Lăng lại bái, sau đó xoay người rời đi nghị sự điện. Khai thông lương đạo vấn đề hiện tại đã giải quyết, tiếp xuống Tào Tháo còn có một việc cần phải hoàn thành. Từ hoàng tướng quân hiện tại vị nam cùng quan Vũ đại quân đối lập, lâu dài bên dưới tất nhiên là gây bất lợi cho Từ Hoàng, quân ta hiện tại cần phải phái binh đi vào chi viện. Tào Tháo biểu cảm trên khuôn mặt thượng một khắc vẫn là cao hứng, hiện tại nhưng là sầu lên. Nhưng là mình hiện tại đang cùng Lưu Bị rằng co không xong, Tào Tháo bản thân cũng quyết định không ra đến để muốn bao nhiêu người mới có thể bảo đảm nhân mã hai bên có thể có được một cái càng tốt hơn sắp xếp. Giả hủ, người cho là thế nào, cần phải phái bao nhiêu người trước tới so sánh thích hợp. Giả hủ chắp tay nói, hai vạn nhân mã, như thế liền có thể để từ hoàng tướng quân tùy thời đánh tan quan vũ quân đoạt lại vị nam, mở ra nguyên bản vận chuyển lương thực con đường. Bất quá, tại hạ muốn tiến cử một người là ngụy vương sử dụng. Tào tháo cao mày nói, người phương nào? Giả hủ nói, trung do. Nhăn nhạt hai chữ, nói ra tào tháo trong lòng chuyện cũ. 219 năm, quan vũ nước ngập bảy quân sau, hán thần ngụy phúng tại tào tháo phong quốc thủ lượng Tội liên đối người chết mấy ngàn người. Thân là nước Ngụy tướng quốc Trung Do cũng bởi vậy án lấy không quan sát chi tội mà bị liên lụy bị bãi quan. Tào Tháo thấp giọng nói, "Đúng, lại một lần nữa dùng Trung Do là tư lệ châu thứ sự kiêm nhiệm hiệu ý, tổng đốc tư lệ châu to nhỏ công việc, lấy kháng quan vũ." Tào Tháo dừng một chút, lại nói, "Nhận lệnh vu Cấm là tả tướng quân, Giả Thiết Viện, làm hắn dẫn dắt thanh, duyên hai châu quận quốc đồn điển binh Nam Thảo Trần Khánh Chi, đoạt lại Dĩnh Xuyên quận." Một lần nữa bắt đầu dùng những người này, nhất thời để người trong điện chạy tới kinh ngạc. Không ai có thể biết hiện tại Tào Tháo trong lòng đang suy nghĩ gì. Càng không có ai biết Tào Tháo đến cùng là nghĩ đến cái gì mới có thể làm ra quyết định như vậy chuyển lãnh bin ông quyền trực tiếp suốt nhận được lệnh còn chưa kịp phản ứng Tào tháo như mày thấp giọng quát lên không nghe thấy sao chuyển lãnh binh bởi vì Tào tháo một tiếng nhắc nhở nhất thời một giật mình tranh thủ thời gian lần nữa ôm quyền rõ Tào Tháo hơi lim di mắt túi đầu trong tay không ngừng ngừngung lên ra hiệu chuyển lãnh binh nhanh lên đem mệnh lệnh của chính mình chuyển tới nên chuyển tới địa phương nguyy Vương chúng quan chức tựa hồ còn có người có lời muốn nói Tào tháo một tay chống đỡ cái chán nói tàn đi đi Hô nay liền đến này ta muốn nghỉ ngơi một chút bằng không đầu phong lại trọng phạm. Mọi người thấy Tào Tháo đây là tại tận lực làng tránh, Hiển nhiên là ai cũng không muốn nghe. Quy một chương 176, Trung Do Vũ Cấm. Chương 176, Trung Do Vũ Cấm. Quan Vũ cùng ngoài thành từ Hoàng Đại Quân không có phát sinh bất kỳ chiến sự, song phương đều từng người bảo vệ tốt bản thân thủ. Như thế không có bất luận động tác gì bảo vệ thành chỉ cũng không phải biện pháp A. Quan Vũ tựa hồ đã bắt đầu có muốn làm ra gì gì đó ý nghĩ. Một bên vương phủ trên mặt liền có thể hiện lên một vệnh ý cười, tiến lên cùng Quan Vũ cùng sánh vai đứng thẳng một cao một cao thấp Tướng quân sao không noi theo ngày xưa Mã Siêu tướng quân cấp đoạt đồng quan thời gian Tào Tháo làm?" Quan Vũ quay đầu, còn đang nghi ngờ bên trong. Vương phủ nhìn trước mắt phương xa, nói: "Tào Tháo từ Hoàng Đông quận hướng bắc vượt qua Hoàng Hà đến Hà Đông quận, tại hướng tây vượt qua Hoàng Hà thâm nhập Phùng Dực quận, công kích Mã Siêu sau. Mà ta có thể phương pháp trái ngược, từ Phùng Dực quận qua sông đánh chiếm Hà Đông quận, lại từ Hà Đông quận qua sông đánh chiếm Hoàng Nông quận, đi đường vòng đồng quan chi đông, như thế hai mặt dưới, Vũ lắc, lắc đầu, nói: "Không thể." Vương phủ nói: "Tướng quân có gì lo lắng?" Quan Vũ đem mắt dời về Từ Hoàng Đại quân đóng quân phương hướng. Vương phủ cũng theo Quan Vũ động tác nhìn lại, gật gật đầu, trong lòng đã biết Quan Vũ lo lắng chính là cái gì. Tướng quân là sợ Từ Hoàng sẽ lợi dụng lúc hư mà công chi. Quan Vũ chỉ trỏ, nói, không sai, Từ Hoàng có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể đánh bại quân ta cơ hội. Vương phủ nghe vậy, nợ nụ cười, tướng quân có thể chia quân hai nơi mà đi. Đồng quan bên trong quân địch số lượng bất quá mấy ngàn người, ngoài thành Từ Hoàng đại quân cũng bất quá hai 2000 người. Tướng quân có thể mang quân ta binh sĩ chia làm hai nơi, một chỗ cùng ta đóng giữ vị Nam huyện, khác một chỗ quan tướng quân tự công đồng quân sau. Chờ cái kia Từ Hưởng phát hiện quan tướng quân không ở vị Nam trong huyện, quan tướng quân từ lâu linh quân bối tập đồng quân rồi. Vương phủ quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, trên mặt lộ ra định liệu trước vẻ mặt, đến lúc đó Từ hoàng lại không dám đánh chiếm vị Nam huyện, lại không kịp giải cứu đồng quan. Quan Vũ nghe xong Vương phủ giải thích sau cũng là gật gù, đối với Vương phủ phân tích cùng an bài cảm thấy thỏa mãn. Quan Vũ cười nói, "Ha ha ha, kế sách hay, liền theo kế này." Có Vương phủ làm thủ tướng tại vị Nam huyện đóng giữ, cho dù đến lúc đó Từ Hưởng phản ứng lại cũng thật là không dám dễ dàng xuất binh đánh chiếm vị Nam huyện. Nghiệp Trung Thành Tào Phi còn tại trong lương đỉnh cùng một cái nho sinh đang đang chơi cờ. Thiên Sinh đang nhìn, ta phải nên làm như thế nào đây? Tào Phi đem quân cờ chậm chậm lạc trên bàn cờ hai tuyến tương giao chỗ đốt. Đối với trước đây từ thủ hạ người cầm qua từ quan trung Tào Tháo tự mình ra lệnh, Tào Phi bắt đầu vì đó buồn rầu. Công tử cần phải nghe Ngụy Vương, đem cái kia hai người từng người lĩnh Ngụy Vương bàn tặng chi hàm. Ngồi ở Tào Phi đối diện tóc bạc lão nhân ngựa khí cùng động tác rất là vững vàng. Tào Phi khẽ miệng bắt đầu cắn ra nụ cười đường viền, nhưng là Ngụy Vương tại sao muốn vận dụng hai người này đây? Bọn họ có thể đều là năm đó tội nhân. Tóc bạc lão nhân nói: Tuy là tội nhân, nhưng mà đặt ở hiện tại cũng là có thể dùng tài năng, hiện tại Lưu bị đại quân tiến quân thần tốc, Hứa Xương đô thành đã bị Quan Vũ đánh hạ ngụy vương, có thể làm ra này quyết định có thể tưởng tượng hiện tại chi tình huống. Tào Phi gật gật đầu, nói, Thiên Sinh nói rất có lý. Tốc Bạc lao nhân nhìn Tào Phi một chút, sau đó lại đem tầm mắt thả trên bàn cờ. Công tử có chuyện trong lòng? Tào Phi nói, không có, có thể có chuyện gì? Tốc Bạc lao nhân nói, chung do chính là Tào Thực chi đối định người, công tử cùng Tào Thực công tử hiện tại cũng là đối đầu, kẻ địch chi kẻ địch phải chính là bằng lưu sao? Tào Phi nghe vậy, Trong tay vừa muốn hạ xuống quân cờ đỉnh trệ giữa không trùng, sau đó lại rốt cuộc hạ xuống. Tiên sinh chi giao hấn, Tào Phi đi nhớ. Tóc bạc lao nhân nhất thời ngựa đầu cười nói, "Chỉ là xuống ngổ người sao dám dạy bằng lời hối?" "Ai nha, lão hủ thua." Tào Phi đưa tay từ trên bàn cờ lấy ra. Tóc bạc lao nhân không ngừng nuốt trong râu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tào Phi đứng lên, hướng lão nhân chắp tay, không nói tiếng nào, sau đó xoay người rời đi. Này phong quan thêm tức việc tất nhiên cần hán đế tự mình chuyên đạn, Tào Phi rời đi sau con đường chính là thẳng đến hắn đế sở tại cung điện mà đi. Bậy hạ nơi nào? Đứng ở Hán đế tẩm cung ở ngoài hai cái hoạn quan, tranh thủ thời gian cuối cùng, bệ hạ liền tại trong tẩm cung dấu chấm tấu chương, cho ta thông báo. Ta phi gật gật đầu, rất hài lòng, tuy rằng lệnh ra ngụy vương cùng, nhưng chỉnh tự hay là muốn đi, đơn giản Hán hiến đế cũng hết sức phối hợp, ngụy vương cung bên này nói nên dấu chấm cái nào liền dấu chấm cái nào. Rõ. Một người trong đó hoạn quan xoay người liền tiến vào tẩm cung bên trong. Liền như hai cái hoạn quan từng nói, hiện tại Hán đế chính là đang ngồi tại án bản cạnh dấu chấm tấu trương. Bên cạnh còn có một cái ngụy thần tại đôn đốc, để người Hán đế sang bệnh. Bệ hạ Hoàn quan đôi chân quỳ xuống hai tay chống đỡ trên đất. Hắn Đế nghe tiếng, chầm chậm ngẩng đầu lên, nói: "Chuyện gì? Tào Phi công tử ở bên ngoài yết kiến. Tào Ái Khanh làm sao sẽ tới nơi này đây?" Hắn Đế đầu tiên là gật Kinh, chần đầy sầu lo, sau đó sầu dùng nói: "Để hắn vào đi." "Rõ." Hoàn quan đứng dậy đứng qua một bên, mắt thấy cửa lớn, hít một hơi thật sâu, sau đó lên giọng hô to: "Tuyên vị thế tử Tào Phi yết kiến." Tào Phi nghe tiếng, vội vội bản thân y phục trên người, đã sửa soạn xong hết sau Tào liền cất bước đi ra ngoài, tiến vào trong cung. "Thần, hạ." Tào Ái Khanh mau mau lễ. Chưa kịp tảo phi đôi chân uốn lượn quỳ xuống, hắn đế liền để cho miễn lễ. Đương nhiên nếu như Hán hiến đế không lên tiếng, tảo phi cũng không có thật dự định quỳ xuống. Việc này xem hết Hán hiến đế có lên hay không nói mà thôi. Tảo Hái khanh tới đây tất nhiên có việc đi. Tảo phi nói, "Bẩm bệ hạ, đúng là có vấn đề. Lưu bị hiện tại đại quân tiến quân thần tốc, quân ta cần gấp nhân tài dẫn dắt, Ngụy Vương tiến cử trung do cùng Vũ Cấm hai người một lần nữa thu nhận." Hán đế nghe xong lời này, biết không phải đến làm khó dễ bản thân, mới thở phào nói, "Ngụy Vương nếu nói rủng, cái kia liền dùng liền có thể Tào Phi nói, Ngụy Vương Nguyên Văn là một lần nữa bắt đầu dùng Trung Do là tư lệ châu thứ sự kiêm nhiệm hiệu ý. tổng đốc tư lệ châu to nhỏ công việc, vu cấm một lần nữa thăng nhiệm tả tướng quân. Nói đến vu cấm thời điểm Tào Phi trên mặt hiển nhiên khá là bất mãn. Hán đế không do dự, nói chuyện, chuẩn. Rõ, thần xin cáo lui. Sự huống thân cấp, Tào Phi cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, huống hồ mình cùng hán đế căn bản là không hề nói gì có thể nói. Tào Phi ra hán đế tạm cung liền hướng về bản thân chỗ ở phương hướng mà đi. Mệnh lệnh bộ hạ tranh thủ thời gian đi theo cấm cùng Trung Do hai người đến đây mệnh. Tào lấy tư quan vũ càng Duyện hai châu đồn điển binh đối lập tinh nhuệ binh lính cho chung do, mà còn lại chưa từng trải qua chiến trường binh lính thì để Vu Cấm dẫn dắt đi đối chiến Trần Khánh Chi. Công tử, Trần Khánh Chi tuy rằng không kịp quân vũ, nhưng mà bộ này hạ binh lính không phải là bậc này binh sĩ liền có thể đối phó, đây không phải là để Vu Cấm tướng quân đi chịu chết sao? Đồng loạt đưa tiến trung do cùng Vu Cấm người còn có nghiệp thành còn lại tướng lính. Tao Phi cười nói, Vu Cấm tướng quân nhưng là luyện binh mạnh tướng, bậc này binh sĩ không tùy tùng Cấm tướng lẽ nào trung do tướng quân có thể dẫn dắt sao? Trải qua Tao Phi vừa nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đúng là cảm thấy sắt thực như thế. Vũ Cấm Tương Quân, hoa nước nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể lại là ngụy Vương Cống Hiến, nhưng là Tàu Phi Công Tử tự hồ không ưa ngươi. Trung Do sắp sửa cùng Vũ Cấm chia quân mà đi. Vũ Cấm ngồi trên lập tức, quay đầu lại liếc mắt nhìn Nghiệp Thành, sau đó nói, Tàu Phi Công Tử đối với ta làm sao đó là hắn chuyện của chính mình. Vũ Cấm hiện tại định sẽ vì Tàu ra bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chắc chắn sẽ không lại tái diễn trước đây xỉ nhục việc. Quy 1 chương 177, Vương Tuấn Chương 177, Vương Tuấn Quan Vũ dựa vào Vương phủ kế sách, dẫn đại quân Lặng Yên rời đi vị Nam huyện, liền lánh binh ngựa từ bến Bồ bạn vượt qua Hoàng Hà đến Hà Đông quận, sau đó xuôi nam. Mỗ tử bờ Bắc Phong Lăng vượt qua Hoàng Hà đi tới Đồng quan và Đông. Đi được Hoàng Hà thời gian, Quan Vũ kịp ngựa ngừng lại, cách sông quan sát vợ bên kia tình huống, chỉ lo Đồng quan bên trong quân địch sẽ ở này bày xuống phục binh. Đương nhiên, Quan Vũ vừa hơi nhíu mày, một tay đưa ra, lấy cường cung đến. Quan Vũ nói: "Phía sau cung tên binh sĩ tranh thủ thời gian chạy tới, đem cung trong tay song tay lên đỉnh đầu." Quang Vũ đem cờng cung nắm trong tay, lấy một mũi tên. Binh sĩ ở sau lưng rút ra vẫn mũi tên. Tiên tuy không nặng, nhưng mà binh sĩ cũng là hai tay đem cử quá mức định. Một bên phó tướng nhìn tất cả những thứ này, một mặt không giải thích, tướng quân, nơi đây có phù binh. Chỉ là Quan Mỗ chi suy đoán thôi, dựa vào này trước tại Đồng Quan trực diện chống đỡ thời gian, Quan Mỗ cũng đã cảm giác được thủ Đồng Quan người tất nhiên là một cái không thể khinh thường người. Mỗ Quan phía trước trong mơ hồ có bụi mù hiện lên, có thể sẽ có quân địch. Đang nói, Quan Vũ đã đem một tay gỗ lượng, trong tay cái gọi là Cường cung đã tại Quan Vũ kéo động hạ hình thành chăng tròn cung. Oang oang oang. Cường cung trong nháy mắt nhân đàn hồi nguyên nhân trở lại nguyên bản dáng dấp, dây cung không ngừng phát sinh từng trận tiếng vang bị Quan Vũ phóng ra ra mũi tên từ hoàng hạ bên trên qua lại mà qua, ép thẳng tới bờ bên kia trong rừng mà đi. Từ trên cây bay xuống từng mảnh từng mảnh lá cây còn chưa rơi vào trên mặt đất, cũng đã bị mũi tên mũi nhọn xuyên thấu. Một mảnh biến thành hai mảnh, tách ra kế tục hướng mặt đất rải rác mà đi. Ào ào ào. Mũi tên cuối cùng biến mất ở trong rừng, có thể nhìn thấy chỉ có điều là bị kinh phi chim. Quan Vũ đem cường cung một lần nữa cầm lại đến một bên binh sĩ trong tay. Tướng quân, trong rừng có bị kinh chi chim, quân địch hẳn là sẽ không ở đây phục binh đi. Quan Vũ cầm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại. Qua sông. Đại quân theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng. Trịnh Tể Từ trên sông thành lập trên cầu cấp bước. Quan Vũ tự mình lãnh binh đi ở phía trước, trong rừng tình huống thế nào hắn tại bờ bên kia thời điểm cũng đã rõ rõ ràng ràng. Mệnh lệnh cầm thuần bài binh lính đem tấm khiên giơ lên. Phó tướng nghe vậy, một mặt không rõ, nếu trước đây đã xác thực đã định chưa quân địch ở đây mai phục, vì sao còn muốn như thế hành quân? Phó tướng vẫn không thể nào mở miệng hỏi Quan Vũ, nhìn Quan Vũ đã bắt đầu chậm lại hành quân tốc độ, phó tướng cũng chỉ có thể quay đầu ngựa lại hướng về phía sau mà đi. Quân địch làm sao sẽ giơ lên cao tập kiên? Lẽ nào là phát hiện của ta? Còn muốn đợi thêm quân địch tại hướng về trước mà đi lại khởi sướng tiến công sao? Ai Quán không được nhiều như vậy, ban cung. Quan Vũ dưới chướng ngựa xích thố tựa hồn là phát hiện xảy ra điều gì, đã bắt đầu không dễ chịu nóng nảy chuyển động. Quan Vũ khống chế lại dây cương, ngựa xích thố bốn chân đồng thời bay ra. Quan Vũ hô to, "Chúng tướng sĩ, quân địch tại lâm sau." Lúc này đang qua sông Long Tương Bình đã nhìn thấy đầy trời nằm dày đặc màu đen điểm nhỏ đang lấy nhanh chóng tốc độ hướng bọn họ mà tới. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng, nhưng mà từng người đều rất rõ ràng đó là cái gì. Chúng tướng sĩ được đến Quan Vũ chỉ thị, tăng nhanh hành quân tốc độ, tùy tùng sau lưng Quan Vũ. Phó tướng thấy Quan Vũ dẫn một đạo nhân mã hướng về vừa mà đi, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác. Sao không hai mặt ra công? Các tướng sĩ, theo ta hướng về bên này xu phòng." Phó tướng giơ lên cao binh khí trong tay hô to. Phó tướng thúc ngựa mà ra, phía sau cùng theo sát một đội long tướng quân. Thạch quân đâu dám ở đây phục kích quân ta? Quan Vũ nâng đại đao mà đi, rốt cuộc thấy quân địch. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy Tào quân đã là mấy trăm người mà thôi. Thập Chân, tướng quân." Quan Vũ nói, người mà dẫn 800 binh sĩ đi lấy kim đột một quan." Thập Chân quay đầu ngựa lại, "Rõ." Quan Vũ ngược lại nhìn về phía ngã trên mặt đất quân cờ sĩ phương hướng, đã biết quân địch lúc này đã lui về đồng quan phương hướng. Quản vũ hô to: Còn lại binh sĩ, theo ta đánh hạ đồng quan. Trung tướng sĩ tâm tình sụt sôi, cùng kêu lên nói, đánh hạ đồng quan. Một bên khác, một đường tới rồi Trung Do, ở trên đường liền nghe nghe quan vũ quan vũ vượt qua phong lăng độ, gấp làm người chuyển tin đến Hà Đông Thái Thú Đô Kỳ nơi, làm hắn công quan vũ sau, cấp đoạt phong lăng độ cùng bến bổ bản độ. Đô Kỳ chính là đã từng Tuân Úc đề cử, Tuân Úc xưng hắn dũng đủ để làm đại nạ, chí năng ứng biến. Thái Thú Đô Kỳ được Trung Do gửi thư sau, liền truy Lý Phu tiếp nhận đố mấy báo cáo trong tay, biết rồi đầu đôi sự tình, nói chuyện, hà đồng quận binh dĩ nhiên toàn bộ bị Ngụy Vương mang đi thảo phạt lưu bị đi tới, nơi nào cầm được ra nhân mã đánh chiếm phong lăng độ, bến bùa bản độ. Đố Kỳ cuối đầu thở dài một hơi, nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể thư báo cho Trung Do tình hình thực tế, chúng ta cũng là không thể ra sức Lý Phu nói, nếu là như vậy, Trung Do tất nhiên trách tội tại chúng ta, không bằng làm người cường kéo trắng đinh, thêm quận người binh dịch, các chiến sự ngừng lại để bọn họ hồi hương. Đỗ Kỳ ngay vậy, vội vàng nói Hà Đông Đồn Điền binh cùng Quận binh bị đưa đến Mi Thành cùng Lưu bị đối lập, dân phu cũng bị điều động đi vận chuyển lương thực chi viện Mi Thành Ngụy Vương, dĩ nhiên vô cùng khó khổ, bây giờ lại để bọn họ tăng phục binh dịch, chẳng phải là sát hại cử chỉ, tuyệt đối không thể. Lý Phu nơi nào có thể bận tâm những chuyện này, chính mình cũng khó bảo toàn chẳng lẽ còn có thể có thừa tâm đi quản nông phu cảm giác thủ. Thái thú như như thế chúng ta tiền đồ đem hủy hoại trong một ngày rồi. Nơi đây bắt tính, khá thụ thái thú ân huệ, bây giờ là thái thú tạm thụ binh dịch, nghĩ đến cũng không lời hận. Còn nữa thái cùng cùng lúc, quan hệ mất tiết, bởi vậy không bị Ngụy Vương tín nhiệm đã lâu. Bây giờ không nữa nghe mệnh, Ngụy Vương nghĩ thế nào? Thái thú sao không vì mình suy nghĩ một, hai? Đỗ Mấy nghe vậy, trên mặt bắt đầu có chút bất mãn, ngươi không nên lại nói, nếu là trách tội xuống một mình ta gánh chịu. Lý Phu còn muốn mở miệng lại quên, nhưng mà vào thời khắc ấy lại từ bỏ. Lý Phu chắp tay nói, cái kia hạ quan xin cáo lui. Lý Phu không thể thuyết phục đô Mấy, ở đây cũng là vô ích. Ngay kế, sát vách chư quận, bách tính còn đốn, chỉ có Đỗ đô Hà Đông thống trị nơi này, phương làm cho bách tính ăn cư lập nghiệp, nếu là hắn nhân tối bị miễn, đối những người khác tới đây, chúng ta như thế nào cho phải? Hà Đông trong thành đường phố Chỉ thấy trên đường phố, mọi người lẫn nhau nói nhỏ, mỗi người gào khóc. Lúc này, một tên vừa cùng nhược quán quê người thanh niên đi qua nơi đây, thấy thế vô cùng kinh dị, liền tìm được một nam láo Tôn Sĩ hỏi, láo trượng, các ngươi mọi người không đi từng người sống qua, làm sao hôm nay đều tại trên đường phố gào gào khóc khóc lớn đây?" Bị hỏi đến lão trượng lúc này mới ngẩn đầu lên, giơ tay lên dùng áo vải thô lau chùi khỏe mắt nước mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, thế mới biết là là một tên người ngoài thôn yêu cầu. Thanh niên tên là Vương Tuấn, là Hoàng nông hầu người, thời đại thiếu niên liền bắt thông địa hơn nữa tư mạo trai, nhưng không chú ý tu dưỡng phẩm hạnh tranh thủ danh tiếng. Vì vậy không là chồng thôn khen ngợi. Hai năm qua mới thay đổi tri tiết, sang sảng khoáng đạt, rộng rãi có chí lớn. Lao trưởng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà muốn cùng nội dung lại không nhịn được vừa tiếng khóc lại ra, vừa nói, ngươi không biết ta, Hà Đông vị trí tỉnh châu, tư lệ, quan trung ba nơi mẫn cảm vị trí, tự động chắc lên, lịch viên điệu, cao cán, Ma Siêu, tào thao cắt chúng tranh chấp lấy, trừng phạt không ngừng. Dĩ vãng các đời thái thu lao dịch phức tạp, thuế má hà trọng, bách tính hoạt chi thật khó, lại thường vì công lao, lấy vợ có chồng mạo làm quả phụ, làm sĩ tốt chi thế, khiến người vợ con ly tán, tan cửa nát nhà. Chỉ Hà Đông tới nơi sau, là dân tranh lợi, khinh lao dịch, giảm thuế má, ngàn ra lương đủ, có thể chuyên nghiệp hoàn tất những công việc còn răng, dở, vạn dân an cư là nghiệp. Bây giờ nhân hà đồng không binh, chính phạt không được quan vũ, nghe nói đồ hà Đông sắp cũng bị thứ sử trung do lấy không xuất binh chi từ bãi miễn trước con rồi. Trung do còn chưa chắc cứ, nơi đây liền đã suy đoán. Cái gọi là lời đồn vang lên, một chuyển so một chuyển càng thật giả khó biết, đã là như thế. Lao trượng lần nữa lau chùi nước mắt, muốn xung quanh các quận là dân tranh lợi, quản lý chi dân có thể có sống ổn tháng ngày, như tận mừng này tốt đẹp người đem tao này nộ, nghĩ đến không lâu lại tuyển quan trước. Chúng ta lại đem ham khổ hải, lại có thêm phá ra trị yêu, làm sao không khóc. Vương Tuấn nghe vậy, cười nói, đã như vậy, các ngươi sao không kết làm Lục Dũng, là thái thú xuất lực, ở chỗ này khóc có chỗ lợi gì. Quy 1 chương 178, Vương Tuấn luật chiến. Chương 178, Vương Tuấn luật chiến. Mọi người nghe vậy, đều là đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Hắn nói coi cùng với ở đây không làm nên chuyện gì lo lắng, còn không bằng thật sự giúp trụ thái thú đại nhân. Góc khắp trong mọi người có người nói như vậy, có người đã phát lên tiếng, người còn lại cũng là tranh thủ thời gian dừng lại tiếng khóc. Mọi người hai mặt nhìn nhau gật đầu lia lịa, trong mắt lộ ra kiên định. Lão nhân đầu tiên là đứng lên, người còn lại cũng theo mới đứng lên, đều là cất bước hướng phủ Thái thu phương hướng mà đi. Phủ Thái thú, một người thị vệ đang bối rối chạy qua hành lang, tiến vào trong viện đứng ở một gian nhà trước. "Đại nhân, xảy ra vấn đề rồi." Thị vệ âm thanh biểu hiện ra hắn rất gấp. "Chuyện gì?" Theo âm thanh xuất hiện, phòng cửa bị mở ra, đố Kỳ đi ra. Trên đường bạch tính đang hướng nơi này tụ tập mà tới. Thị vệ đem mình muốn bẩm báo nói ra. Đỗ Kỳ nghe vậy, trong lòng nhất thời mở ra, "Nhanh đi theo ta." Đỗ Kỳ tranh thủ thời gian bước ra bước tiến bước nhanh đi ra ngoài vừa tới cửa chính chỗ, trước cửa đã chắn đầy người, bọn gia đình đang đem hết toàn lực ngăn cản người ngoài cửa tiến vào phụ thái thú. "Thả chúng ta vào, chúng ta muốn gặp thái thú." Đối diện giả nhưng là van mại hô, "Các ngươi không thể đi vào, thái thú đại nhân không ở." Đỗ Kỳ thấy thế chỉ lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mau tới trước, hai tay nâng lên. Dân chúng, yên tĩnh, yên tĩnh." Chúng Bạch tính nhìn thấy người nói chuyện, tranh thủ thời gian yên tĩnh lại. Ở mặt trước một ông già thâm tình nhìn Đỗ Kỳ, sau đó xoay người. "Các thân, mau mau quỳ xuống." Ông lão vừa nói như thế, chắc ở ngoài cửa Bạch Tĩnh không có nửa điểm rõ dự, nhất thời xoạt một tiếng đều là quỳ xuống. Đỗ Kỳ thấy này nhất thời không ứng phó kịp, các người đây là đang làm gì thế? Đỗ Kỳ đã đem đi đầu tay của ông lão nắm trong tay, như muốn nâng dậy đến. Đại nhân, bây giờ không ra khỏi thành chống đỡ quân địch, đại nhân sẽ có thai hỏa rồi, chúng ta nhiều năm qua phụ đại nhân ấn huệ, hiện tại đại nhân gặp nạn, chúng ta chỉ có thể ở đây tương cầu xin đại nhân dẫn dắt chúng ta xuất chiến quân địch, để giải đại nhân khó khăn a. Ông lão hay là bởi vì trải qua sự tình khá nhiều, hiện tại trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Đỗ Kỳ thấy này, trong lòng cảm giác đau nhất thời xông lên đầu, lại như là một cái lợi kiếm đang đâm thủng trái tim. Lão nhân gia, ngươi đây là nói cái gì đó? Đỗ Kỳ đối mặt ông lão như thế, trong mắt cũng là lập tức tràn ra nước mắt. Các người đều là bất tính, tại sao chiến trường câu chuyện? Đây không phải là đưa mạng sao, ta quyết không thể làm ra cỡ này ngỗ nghịch việc ra. Lúc này một người đàn ông trung niên đi ra nói chuyện, đại nhân, chúng ta đều không phải hạng người ham sống sợ chết, cam nguyện là đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Được lắm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, bằng này khí thế theo Đỗ Kỳ tuyệt không thua gì quân sĩ. Đỗ Kỳ thấy mọi người đều là quyết định, chậm chậm đứng thẳng người, thâm tình nhìn về trên mặt đất mỗi người. Trong mắt nước mắt châu ở sáng quang bên dưới cũng là loẻ loẻ mà động. Đỗ Kỳ hai tay chậm chậm minh ngắm Sau đó gặp nhau tại trước ngực, chắp tay hành lễ. Tại hạ cảm tạ các vị hương thân phụ lão, ơn nghĩa như thế, Đỗ Kỳ kiếp này khó quên. Đỗ Kỳ liền lập tức ra lệnh cho thủ hạ người đem bố cáo phân phát tại chợ. Vẹn vẹn trong vòng một ngày thì có hơn 2000 người trước đến báo danh, sau đó mấy ngày Đỗ Kỳ chiêu binh tin tức liền chuyển ra huyện giải đến Hà Đông quận chứ huyện, không ngừng có người đi tới huyện dại muốn tham gia đố Kỳ đội ngũ. Đỗ Kỳ chiêu đến huyện nội hơn 2000 người sau, liền cùng Lý Phu hai người vội vàng từ bến bản đồ rẽ đi. Đại quân đi được bến bồ bản đồ thời gian, từ những nơi khác đến nhân mã vừa vận cùng với nhau. Đỗ Kỳ đội ngũ lần nữa mở rộng giá có hơn 7000 nhân mã. Đỗ Kỷ cũng không có hạ lệnh bảo dưỡng, mà là hạ lệnh trực tiếp tiến công bến đỏ, muốn thừa dịp đại quân phong mang trực đảo Hoàng Long. Đỗ đại nhân tiền quân tình huống làm sao? Lý Phu nhìn truyền lệnh binh hỏi. Quân ta tiền quân đã chuẩn bị tiến công bến đỏ. Lý Phu lập tức kinh ngạc, nói: "Công bến đỏ? Quân ta chính là hao mà rồi, làm sao có thể cùng trong thành quân địch như thế đã sớm phát sinh chiến sự đây?" Lý Phu lo lắng tiền quân thất bại, lập tức khoé mã mà ra, chuẩn bị ngăn cản Đỗ Kỷ hành động. Lẫn vào Hưng Dũng Vương Tuấn nhìn thấy Đỗ Kỷ như thế dụng binh cũng là vì một trong loạn nhập team. Như thế làm như vậy chẳng lẽ không phải tại dẫn hòa đó người? Hiện tại đại quân ngoại, trong quân địch nhưng là có chuẩn bị, hiện tại công thành, quân địch vừa vặn là dĩ dật đãi lao làm sao có thể thành công đây? Các tướng sĩ, cho ta xung phong, đem quân địch từ trong thành đổi ra." Đỗ Kỷ cầm trong tay và kiếm, tự mình lựa trận. Mặc dù là không có đã tham gia chiến đấu hùng dũng, nhưng mà sĩ khí không thua gì bình thường binh lính. Khả năng là bởi vì Đỗ Kỷ tồn tại nguyên nhân đi. Làm sao bây giờ? Quân địch thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta chỉ là trăm người làm sao cũng không thủ được thời gian bao lâu a? Thành thượng binh lính đối mặt dưới thành Hương Dũng thế tiến công đã cảm giác được có chút vất vả. Lên tường thành, ra lệnh một tiếng, đã tới tường thành nơi Hương Dũng cầm trong tay phi câu khinh lực dọc theo tường thành tung đi. Phi câu trực tiếp treo ở lỗ châu mai thượng, bởi vì lượng lớn binh sĩ tại mặt khác tường thành hấp dẫn thành thượng sĩ binh, vì lẽ đó dùng phi câu đang thành Hương Dũng mới có thể lên tường thành. Thành thượng binh lính nhìn thấy đã có quân địch đang thành, tranh thủ thời gian ưu tiên cùng với chiến đấu. Dưới thành Hương Dũng xem thấy bên mình người đã lên thành, nhất thời sĩ khí mạnh, rất liền bị Lấy nhìn làm đơn vị một phương đã hoàn toàn ép lấy trăm người làm đơn vị một phương. Lúc này khoái má tới rồi Lý phu vừa vặn nhìn thấy đại quân công phá pháị thành cái gì Dĩ nhiên công phá pháị thành thực sự là ngoài ý muốn lý Phu không thể tin được chuyện trước mắt trong trước mắt thậm chí có chút hoài nghi mình sở học binh pháp tự hồ cũng không có tác dụng gì nguyên bản xúc phạm binh ra tối kỵ đô kỳ đã vậy còn quá nhanh liền đem một tòa tinh đóng giữ thành chỉ công phá lý Phu không chê giới chứng ngựa thật lâu bất động mãi đến tận một người lính nhắc nhở Qu quân địch thành bị đối đại nhân công phá lý phu đời đã nhìn về phía trước thành chỉ nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại vui vẻ nói công phá quân ta đại thắngg lý Phu không trải qua cảm thán Hàn Tuyết biết Đỗ Kỳ thủ quận dân kinh yêu, có thể tưởng tượng dĩ nhiên đến kinh khủng như thế hoàn cảnh, chỉ bất quá hắn càng mãi đến tận lần thứ nhất tác chiến, một luôn khí tại, sau lại tác chiến, khó có hôm nay chỉ huống. Trong đêm, đại quân trận đầu đại thắng, Đỗ Kỳ hạ lệnh tối nay để chúng tướng sĩ đồng thời khanh công, mọi người hát vang uống rượu ăn điển, mãi đến tận nửa đêm mới đỉnh. "Đứng lại, người là người phương nào?" "Muốn như thế nào?" Đỗ Kỳ ngoài trướng, hai tên sĩ tốt song kích giao nhau, ngăn cản muốn đi vào Vương Tuấn, cao muốn hỏi. Vương Tuấn thế, liền hơi hơi lễ, đối hai vị quân sĩ nói, tại hạ Vương Tuấn, chính là Hoàng nông vương gia người. Chuẩn tới để tìm Đỗ Thái Thu có chuyện thương lượng nghị, thỉnh cầu thông báo một, hai. Đã Hoàng nông vương ra, hai vị cháng sĩ có thể để hắn đi vào. Hai vị quân sĩ còn chưa lên tiếng, chỉ nghe trong lều Đỗ Kỳ âm thanh đã sớm chuyển ra. Nghe là Đỗ Kỳ nói, hai vị quân sĩ liền không dây dưa nữa, thu hồi xung kích, để hắn đi vào. Vương Tuấn vừa xốc lên trướng bố đi vào, trước mặt Đỗ Kỳ từ lâu tới đón, nếu là chậm nữa mấy phần, chỉ sợ Đỗ Kỳ liền khoản chi thân nên hắn đi vào. Lúc này Vương Tuấn nhân không tu phần hạnh, vì vậy trong thôn cũng không khen ngợi, hai năm qua thống cải trước không phải, nhưng trong quy thời gian ngắn ngắn, dân làng cũng là có bao nhiêu nghi ngờ. Bây giờ thấy một quận trưởng như thế, trong lòng tự nhiên là vui mừng bất tận. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đố Kỳ dẫn Vương Tuấn vào chỗ sau, mở miệng tướng hỏi. Vương Tuấn trả lời, bị nhân họ Vương tên Tuấn chữ sĩ Trị, Hoàng Đông quận huyện hầu người. Đố Kỳ nói, các hạ nói có chuyện quan trọng muốn thương, không biết có gì chỉ giáo. Vương Tuấn thấy Đố Kỳ như thế, biết hắn làm việc qua thẳng thán, chẳng trách trong chiều không người giúp đỡ. Liên Vương Tuấn cũng không lời thừa, nói thẳng, thái thú có biết hôm nay chi thắng, nhưng tại sao? Đỗ nói, tự nhiên là tấn công địch chưa sẵn sàng, mà tướng sĩ phục vụ quân mình, mới vừa có hôm nay chi thắng. Vương Tuấn gật đầu nói, Thái thú từng nói, gì có đạo lý, nhưng mà thái thú cũng biết cuộc chiến hôm nay có ba bất tiện hay không. Đỗ Kỳ nghi mà hỏi, cái này, nhưng là không biết, xin hỏi là đâu ba bất tiện? Vương Tuấn nói, quân ta cấp tốc hành quân, mọi người rời bại, đây là ta chi không thể, chính là một bất tiện vậy, quân địch làm chủ ta là khách, dĩ giật đại lao, đây là địch khả năng, chính là hai bất tiện vậy, thái Thu Thương Tiết Hưng Dũng, tuy cấp tốc hành quân nhưng có bảo lưu, quân địch sớm biết, không phải là không bị, quân địch cư kiên mà thủ, này địch có chuẩn bị đối ta, chính là ba bất vậy. Đỗ Kỳ nghe vậy vô cùng sợ hãi, nhưng lại muốn hôm nay chi thắng liền chuyển thành kinh ngạc, lại có mấy phần nghi hoặc. Vương Tuấn thấy Đô Kỳ như thế, chính là cười nói, này ba bất tiện, kiện kiện binh già chi kiêng kỵ, nhưng mà ngày hôm nay nhưng có thể liên tiếp phạm vào kỵ huy ma đắc thắng, thái thú biết vì sao sao. Đỗ Kỳ nhất thời mờ mịt, không biết làm sao trả lời. Quân địch biết ta có chuẩn bị, lại cư kiên mà thủ, dĩ giật đãi lao, đến thiên thời địa lợi, nhân thái thú hơn trách bát tính, mọi người hoài cảm, vì vậy không màng sống chết, anh dung tiên phong, một lần phá địch, này biết dùng người cùng. Vì vậy cổ nhân nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng người cùng. Quân tử có bất chiến, chiến tất thắng rồi. Lô tử cũng có nói, tại Đức không ở hiểm. Nay thái thu cư Đức, cô khắc. Vương Tuấn thấy Đỗ Kỳ mở miệng, đang muốn mở miệng giải đáp, chỉ nghe ngoài chướng thanh đến, vội vàng nhìn lại, nhưng là huyện trại lệnh Lý Phu hiên chướng mà vào. Nguyên lai like Lý Phu cùng Vương Tuấn đồng dạng, sợ không biết binh pháp cơ yếu Đỗ Kỳ nhất thời cho rằng đánh trận chỉ đến thế, cô ý muốn tới đánh thức hắn, nói cho hắn hôm nay không hơn chăm họ là báo ân huệ, nhất thời anh dũng, không màng sống chết, không phải dễ dàng có thể phục chế. Không nghĩ đến tại ngoài chướng nghe được hai người ngôn nữ, nhất thời âm thầm tán dương, không khỏi mở miệng cũng nói. Lý Phu đi vào cùng mấy người lẫn nhau thi lễ vào chỗ sau. Đối vương Tuấn nói, "Ta vị trí nói, có thể có sơ hở." Vương Tuấn cười nói, "Huyện giải lệnh nói, chính là ta ý." Lý Phu cười nói, "Ta xem các hạ, bất quá vừa cùng người quán, rồi lại như thế tài hoa, này tất là Hoàng nông quận thú không thể điều tra tưởng tận, vì quốc gia cử hiển nhiệm có thể." Quy 1 chương 179, bỏ ải. Chương 179, bỏ quan. Vương Tuấn nghe vậy, biết đây là thật sự tại khuyết đại bản thân a. Muốn là Hoàng nông nhân tại xuất hiện lớp lớp, quận thú lại bận bịu tần trước, bởi vậy không thể biết rõ. huống hồ tại hạ chỉ là múa dịu qua mắt trợ mà thôi, dựa vào cái gì chịu đựng được như thế chi tán. Vương Tuấn làm ra thụ sủng nhược kinh kiểu dáng, tranh thủ thời gian chạm ly vị trí. Đỗ Kỳ nhưng là trên giới phất tay, phù họa Lý Phu luôn lườm nói, trẻ tuổi như vậy liền có như thế tài hoa, cũng là quân ta hy vọng, đại hán hy vọng. Ta muốn bay các hạ là Hà Đông Tung sự, lĩnh Hà Đông Tư Mã, không biết ngươi có thể có giúp đỡ cho ta chi tâm. Đỗ Kỳ kiểu dáng không giống như là say rượu nói như vậy, bởi vì hắn căn bản là còn chưa bắt đầu từng uống rượu chạn rượu. Vương Tuấn nghe vậy sững sờ, hắn tuy là Hoàng nông vương gia, nhưng mặt trên có bốn đời Tam công Hoàng nông Dương gia ép xuống vương gia, bản thân lại là vương gia bản chi, lúc trước lại phẩm công tu. Hàng năm không nói cử hiếu Liêm Tiêu chuẩn không tới phiên bản thân, liền quận huyện Trừng Tịch đều không tới phiên bản thân. Bây giờ Đỗ Kỷ dĩ nhiên chỉ mấy lời nói, liền trực tiếp muốn bái bản thân là Hà Đông tổng sự, càng kiêm lĩnh tư mã một trước, thực sự là cảm khái phi thường, nhất thời không biết trả lời. Một lát sau, Vương Tuấn mới phục hồi tinh thần lại đáp, đã thái thu thuưu ái, tại hạ tự nhiên không dám không nghe theo. Đỗ Kỳ rất hài lòng Vương Tuấn trả lời, lúc này cười nói, "Được, được, được. Đã như vậy, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hà sự, kiêm Hà Đông tư mã một chức." Vương Tuấn nghe vậy trên lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng từ đứng liền lạy quỳ. Đại Tạc quân thú. Tại Hạ Định không có nhu cầu thú nhờ vả. Lúc này, một bên khác Lý Phu nói chuyện. Quân thú, hiện tại quân ta nếu vừa bại quan Vũ Chi Bình, đối với Hưng Dũng môn mà nói, cũng không thích hợp liền có thể phát sinh chiến sự, mà tướng cho rằng quân ta không vội xôi Nam, cần phải bảo dưỡng đại quân. Đỗ Kỷ tuy rằng không hiểu được dục binh, nhưng mà vẫn là biết cần phải nghe theo đại gia kiến nghị. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Đỗ Kỷ mới mở miệng nói chuyện. Được, ta đồng ý ý nghĩ này, quân ta liền ở đây bảo dưỡng mấy ngày, chờ đại quân khôi phục sau lại xuôi quân xuôi Nam. Quân ta đã bảo dưỡng xong xuôi, hiện tại cũng hẳn nên cân nhắc xuôi Nam kế hoạch. Đỗ Kỳ ngồi ở nghị sự điện chủ vị trí, còn lại mọi người đều là tọa tại tả hữu. "Lý Phu, ngươi càng thêm hiểu được trong quân việc, ngươi nói quân ta cần phải thế nào xôi nam?" Lý Phu chắp tay nói, "Tại hạ kiến nghị quân ta trực tiếp xôi nam cấp đoạt Phong Lâm Độ." Lý Phu nói chuyện, liền tiến vào trạng thái yên lặng. "Các ngươi cảm thấy làm sao?" Đỗ Kỳ ngược lại hỏi còn lại mọi người có hay không có cái khác sách lược, trong đó còn nặng hơn điểm liếc mắt nhìn Vương Tuấn. Vương Tuấn đương nhiên hiểu ý, lắc lắc đầu, nói chuyện, "Tại hạ tán thành." "Tại hạ cũng tán thành." Người còn lại đều là nói ra như thế. Đa mọi người đều là nói đồng ý Lý phu tiến quân chi sách thời gian, Vương Tuấn Hướng Lý phu vị trí gật gật đầu. Chính là Vương Tuấn gật đầu, Lý phu tại nói vậy, quân thú, tại hạ cho rằng quận thú chính là trong quân binh sĩ chủ cột tinh thần, nếu quận thú có chuyện gì quân ta binh sĩ thì sẽ theo mất đi chiến đấu tự tin. Đỗ Kỵ không có đánh gãy, mà là gật gật đầu. Lý phu tiếp tục nói, tại hạ cho rằng lần này Xôi Nam đánh chiếm thành chỉ việc giao cho tại hạ liền có thể. Quân thú chỉ cần chấn thủ hậu phương liền có thể, vừa đến có thể vững chắc quân tâm, mà đến trong quân độ quân việc cũng không cần phải lo lắng. Đỗ hoàn toàn biết Lý phu là có ý gì cũng không có biểu hiện ra một tia khó chịu tâm ý, trái lại là cười nói, ngươi nói rất có lý, lĩnh quân việc vốn là không phải ta nên làm, nếu có Lý Phu tướng quân tại ta tin tưởng quân ta nhất định có thể thế như trẻ che, tận đến quân địch thành trì. Lý Phu hai tay ôm ngực, đi xuống rừng một chút, thái thú anh minh. Đỗ Kỳ đương nhiên anh minh, bằng không tại sao có thể có nhiều như thế người nguyện ý vì hắn phò núi đao biển lửa. Vương Tuấn nghe lệnh. Vương Tuấn nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên. Tại, mệnh ngươi lĩnh 2000 người trấn thủ bến bộ bản đồ. Rõ. Trư vị cần phải dùng hết trước. Đây là hội nghị kết thúc trước lời nói. Một khác Trung Do đại quân đi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc đến Hoàng nông quận trị Hoàng nông huyện. Báo tướng quân, quan Vũ lĩnh quân cấp đoạt kim đột một quan. Trung Do nghe vậy trong lòng bận ra, không khỏi thở dài nói, "Quan Vũ, chính là quân ta họa lớn hơn rồi. Người này nhất định phải trừ rồi." Không chỉ là Trung Do một người đối quan Vũ hành động chạy tới kinh ngạc, ở đây nghe được tin tức này không một người không lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Quân ta nguyên lai bề bại, quân địch cơ quan mạnh thủ, dĩ giật đại lao, quân ta nếu là khinh tiến, sợ là quân Bây giờ tư lệ đang hướng nơi này tụ tập, không bằng các đại quân tụ hội, đến lúc đó quân ta nhiều lính thế chúng. Mà đại quân nghỉ ngơi, tam quân tinh thần sung mãn, lại tiến công, mới là thượng sách. Trung Do nhìn lại, hóa ra là hổ uy tướng quân hứa trữ chi huynh hứa định. Trung Do đối với hứa định kiên quyết từ chối, mà là nói chuyện, binh pháp có nói, ở xa tới giả hội ngoại, tất trước tiên nghỉ ngơi sau đó công. Quả thật là không có sai. Nhưng đây là mọi người đều biết đạo lý, quân ta biết, quân địch cũng biết. Bởi vậy ta chính là muốn cho quân địch làm ý nghĩa như thế, lúc này mới có có thể lợi dụng lúc cơ hội, có thể công lúc bất ngờ. Này trời ban cơ hội, phải có lấy. Chung Do các không được tư lệ các quận binh mã tụ tập, liền dẫn 8.0000 binh mã phi nhanh kim đột vào quan. Kim đột một quan trung thủ tướng Tập tậpần từ lâu thu được trung do đại quân đang hành quân mà đến cũng đem tại ngày Mai binh Lâm thành hạn mẫu đá tiến độ làm sao tập chân quay về trước mặt lính liên lạc nói chuyện vì có thể đầy đủ phòng ngự quân địch tập chân rất sớm liền làm người khai thác đá tiến độ quá chậm lính liên lạc búng đem nói nói ra tập chân thở dài một hơi lắc đầu nói nhiều người như vậy làm sao còn có thể có cỡ này hiện tượng Tuy rằng phái ra đi người xem ra nhiều nhưng mà muốn tại trong thời gian thật ngắn thải đủ t đá vẫn là chuyện rất khó khăn tập chân ngay vậy dơ tayống đỡ đầu hơi cảm đau đầu thường lính liên lạc vẫy v tay nói Được rồi, biết rồi, đi xuống đi. Dựa theo hắn tính ra, lại hai ngày nữa, trung đoàn đại quân sẽ binh lâm quan hạ, mà bây giờ cần thiết đồ vật vẫn không có thu thập xong xuôi, làm sao để Tập Chân không cảm thấy đau đầu? Người đến. Tập Chân hướng về phía ngoài cửa hô. Sau một khắc, một tên hộ vệ liền chạy mà vào. "Thượng quân, Người đi gọi hơn trăm dư huynh đệ, theo ta đến mỏ đá." Tập Chân tựa hồ yếu quyết định tự mình đi khai thác đá, như thế liền có thể lấy mình làm gương, tại cuối cùng thời gian trong tăng nhanh binh sĩ khai thác đá tốc độ. Tập Chân hạ lệnh để bọn binh lính tạm thời nghỉ ngơi, hắn thì đến một chỗ đôn đá ngồi dậy đến, lau chùi trên mặt lưu lại mồ hôi tiếp nhận trong tay binh lính bát, u ngủ cuống ngọn nào nước. Ngẩng đầu nhìn hướng tiên không thời gian, đã đến hoàng hôn thời khắc. "Trướng quân, không tốt rồi." Lúc này một cái lính liên lạc gầm thanh lập tức chuyển vào tập chân trong hai. Tập chân nhíu mày, nói: "Chuyện gì?" Lính liên lạc thở hào hẹn, nói: "Quân địch đã xuất hiện tại quân ngoại, đang tấn công quân ta rất gấp." "Quân địch sao được quân nhanh thế?" Tập chân nghe vậy nhất thời kinh hãi không nớt, dựa theo hắn tính ra, quân địch ở xa tới bề ngoài, tất nhiên trước tiên bạo dưỡng sau đó công, bằng không công thành không xuống, ngược lại bị đánh lén, tất nhiên diệt sạch. Đến lúc đó Quan Vũ liền không nỗi lo về sau. Có thể một lòng cầm quan chung, dẫn đến quan trung chiến cuộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cân nhắc đến các loại nhân tố, bởi vậy tập chân nhận định nào có người điên cuồng như vậy đánh cuộc mệnh, liền cho là mình còn có một hai ngày thời gian. Nhưng là tập chân vạn vạn không ngờ tới, Trung do dám cầm toàn quân sinh mệnh, thậm chí toàn bộ quan trung chiến cuộc đến đánh cuộc, thực sự là điên cuồng đến cực điểm. Nhưng mà đối Trung do tới nói, như vậy đối phó tập chân kỳ thực bất quá là hàng duy đại kích mà thôi, đối từ lâu liệu định Trung do tới nói, này cũng không phải tập chân tưởng tượng đánh cuộc mệnh đánh cuộc toàn cụ, mà là hơi uốn cong eo liền có thể nhặt công lao, như thế, há có không chiếm lý lẽ. Tập chân lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Nhất thời quên mất trên thân lui cảm. Theo Tang lên địch, Tập Chân sắc mặt tái xanh chạy tới kim đột một quan, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn quân địch không nên bị quân địch phá quan. Kim Lăng quan ngoại, trung do hạ lệnh để binh sĩ đốc công. Tuy rằng chỉ có thang mây một loại khí giới công thành, nhưng mà bởi tập chân quân phòng bị không đủ, các tập chân đến thời gian, trên tường thành đã thêm ra quân địch binh lính. Không chỉ là hiện tại đang trên tường thành chém giết quân địch, liền ngay cả thang mây thượng cũng có quân địch đang quần quật không ngừng xung phong tới. Tập Chân hai mắt nhất thời lớn, máu đã nằm dày đặc lại. Tập Chân âm thanh rất là nén, trung gian mang theo tiếc nuối ý. Tướng quân, ta nói rồi bỏ quan. Quy một chương 180, phản kích. Chương 180, phản kích. Thành thượng binh lính thủ thành thấy nghe được tập chân dẫn đại quân đang lùi lại, cũng không có chiến ý, từng người quăng mũ cởi giáp. Chỉ chốc lát sau, kim đột một quan cửa lớn bị thảo quân mở ra. Ngoài thành binh lính tại trung do dẫn dắt đi tiến vào kim đột một quan. Thành thượng cơ sĩ bị đội thành thảo quân cơ sĩ. Tướng quân, quân ta hiện tại công phá kim đột một quan, vì đoạn tuyệt quan vũ biết quân ta tình huống, mặt tướng cầu truy kích chạy cho giả. Phó tướng hứa định nói chuyện. Trung do tựa hồ không đồng ý, lắc đầu nói, không thể. Vừa nãy tác chiến thời điểm, ta hơi hơi lưu tầm một thoáng, quân ta cùng quân địch giao chiến, mỗi cuộc chiến chết 56 tên lính mới chém giết quân địch một người mà thôi. đã như thế, quân ta truy kích chậm thì vô dụng, nhiều thì đi đường chậm chậm, truy chi vô ích. Trung do nhìn một chút xung quanh cơ mình, nói, quân ta công thành tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có thể tiên tiến hành bảo dưỡng, chờ đợi tư lệ các quận nhân mã đến đông đủ sẽ cùng quân địch tướng chiến cũng không muộn. Hứa định theo Trung do tầm mắt nhìn lại, trước mắt các binh sĩ đều có trình độ bất nhất thương thế. Hứa định tối đầu, than thở, Nếu quân ta binh sĩ không phải đồn điển binh sĩ liền sẽ không có như thế chiến tổn, hiện tại cũng có thể truy sát quân địch, thắng được tiên cơ." Trung do nói, chớ nói ra nếu như vậy, cho dù đã từng là đồn điển binh lính, nhưng mà hiện ở tại bọn hắn là chúng ta huynh đệ, vào sinh ra tử huynh đệ." Tướng quân nói chính là. Hứa Định nghe vậy có chút xấu hổ. Quan Vũ đại quân lúc này đang đồng quan chi đông, Vương phủ nhưng là tại đồng quan chi tây, đang giáp công đồng quan thời gian, một cái lính liên lạc một mặt sợ hãi đi tới Quan Vũ trước mặt. "Báo cáo tướng quân, tập chân tướng quân đang lĩnh một nhánh quân đội tới nơi này." Quan Vũ nghe vậy nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh nói, "Hỏng rồi!" Tập chân tất nhiên là mất kim đột ngột quan trơ nên mới phải đi tới nơi này. Chuyên lệnh xuống, đình chỉ đi tới ở đây hạ trại. Quan Vũ quay đầu ngựa lại, về phía sau quân đội hướng mà đi. Hắn ở đâu? Lính liên lạc trả lời, liền tại quân ta sau, hiện tại e đã sắp muốn đuổi tới quân ta đi. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, gật từ một tiếng. Đi tới đội ngũ cuối cùng chỗ, quả thực kiến tập chân dẫn một nhánh đội ngũ đang đang đến gần. Quân địch hẳn là đi vội mà tập kích bất ngờ. Nhìn cách đó không xa tập chân đội ngũ, Quan Vũ đã có thể đoán ra quân địch là lấy cái gì chiến thuật đánh bại tập chân. Thập Chân nhìn thấy Quan Vũ, lập tức nhảy xuống ngựa bối, Quan Vũ cũng xuống ngựa. Tướng quân, mặt tướng tội không thể tha thứ, kim đột ngột quan mất. Thập Chân đã quỳ gối Quan Vũ trước mặt. Quan Vũ đưa tay đi ra ngoài đem năm dậy, vỗ vỗ Thập Chân khối giáp. Chỉ cần tướng lính không có chuyện gì, chính là quân ta thắng lợi. Quan Vũ nhìn về phía phía sau binh lính, ngươi xem, ngươi không phải mang ra đến nhiều binh lính như thế sao? Chỉ cần có đầy đủ binh lực, chúng ta liền có thể một lần nữa đoạt lại kim đột một quan. Thập Chân nghe vậy, trong lòng khoanh khái rất nhiều. Tướng quân muốn đánh hạ, Thập Chân làm làm Chân đem đề tài chuyển đến đồng quan. Quan Vũ nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, hiện tại quân ta trước tiên không vội tấn công Đồng Quan. Tập chân nhất thời không tìm được manh mối, cau mày nói, tướng quân đây là ý gì? Hiện tại từ bỏ Đồng Quan? Quan Vũ nói, không, chỉ là hiện tại không nóng lòng tấn công mà thôi. Hiện tại muốn làm chính là đánh trả trung do. Tập chân nghe vậy nhất thời ngây người, căn bản là không hiểu Quan Vũ tại sao muốn làm như thế. Trung do hiện tại đánh hạ Kim Đột một quan, tất nhiên là ngờ tới quân ta sẽ ở Đồng Quan rằng cò hồi lâu. Quan Vũ ngầm đầu ngưỡng nhìn thiên không, nói, hắn nhất định sẽ không án binh bất động. Ý của tướng quân là, trung do người này tất nhiên là quân ta hiện tại hòa lớn. Tất nhiên muốn trừ chi, huống hồ người này hiện tại binh lực cũng không cường đại, hiện tại quân ta không đem ngăn chặn trụ liền khó có thể kế tục tấn công những thành trí khác. Quan Vũ một lời nói, để tập chân cảm nhận được quan Vũ mạnh mẽ. Vì chấn hoa hạ người, quả nhiên là nắm giữ khổng lồ như thế quyết đoán. Nếu phải cho trung do không kịp để phòng tiến công, như thế liền cấp bách. Quan Vũ tranh thủ thời gian phân phân phó, bản thân mang theo 3.0000 người thêm vào tập chân 1000 người đi tấn công trung do. Chỉ chưa 1000 người ở đây cắm trại, Từ Dương Nghi, Hồ Ban hai người thủ vững, cần phải không cho Đinh tập kích đại quân sau. Quan Vũ đại quân mới bắt đầu xuất phát, Trung Do đã dẫn dắt quân đội đến Hoàng Hà phản. Trung Do híp mắt nhìn trước mặt Hoàng Hà, thở dài nói, Phong Lăng Độ liền tại Tiệ phương, nhưng mà chúng ta không thể đi tới rồi, tiếc rồi. Hứa Định nói nghi ngờ nói, quân ta vượt nhưng đã đi tới nơi này, tại sao liền không thể công chiếm Phong Lăng Độ đây? Đại quân đã xuất phát, mục tiêu vốn là công chiếm địch thành, bây giờ lại nói không thể đánh chiếm, như thế tới nơi này ý nghĩa lại là cái gì? Không chỉ là Hứa Định một người trong lòng nghi hoặc, tại Trung Do tả hữu mấy cái phó tướng đều là một mặt không rõ. Trung Do nói, quân ta hiện tại nhân số rất ít, huống hồ còn để lại một ít trấn thủ kim đột một quan. Hiện tại đánh chiếm Phong Lăng Độ, tất nhiên không thể rất nhanh đánh hạ, nếu thời gian bị trì hoãn như thế đến lúc đó Quan Vũ đại quân đến đây chi viện, quân ta đem đối mặt hai mặt tụ địch. Nghe được Trung Do mà nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng đều là bội phục. Tướng quân quả nhiên là Ngụy Vương tâm phúc vậy, sự tình còn không có phát sinh cũng đã có thể dự kiến. Câu này khen cũng không có tiến vào Trung Do trong lòng, bởi vì hắn không cần như thế khen, này ở chỗ hắn mà nói chỉ có điều là lợi dụng lẽ thường mà thôi, cũng không có có gì đáng tự hào. Trung Do quay đầu ngựa lại, đại quân trước tiên ở đây dựng trại đóng quân, chờ đợi xét kỹ càng địch tình sau đang làm xuất hành động. Ra lệnh một tiếng, bọn binh lính tranh thủ thời gian hành động. Mặc dù là đồn điền binh, nhưng mà dựng doanh trại tốc độ cũng không giống như thường thường đứng xa trường binh lính chậm, rất nhanh một tòa bị trại tường bao vây doanh trại liền bị xây dựng lên. Trung do đang trong doanh trướng cùng mấy cái phó tướng thương nghị tiếp xuống bố phòng phải nên làm như thế nào. Một cái lính liên lạc đi bảo, đánh gây trong lều mấy người thảo luận. Tướng quân, có tin tức chuyển hà đông thái thú đấu kỳ triệu tập mấy ngàn người, từ tướng lĩnh Lý Mọi người nghe vậy đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, Tả Hữu nhìn nhau. Trong đó Dị đỡ Trung Do phản ứng lớn nhất. Được lắm hà Đông Thái thú Đỗ Kỳ, thực sự là là đại quân ta lập xuống đại công rồi." Lính liên lạc đem quyển sách trên tay tin đưa cho đi ra. "Đây là Lý Phu làm người chuyển đến tin." Trung Do hai mắt hiện ra quang, tranh thủ thời gian cầm qua tin, mở ra, nụ cười trên mặt dần dần rõ ràng sau đó đến sộc nổi. "Lý Phu lời ấy chính là đang cùng ta tương xứng việc rồi." "Ha ha ha." Nội dung trong bức thư rất là hiệp trung do tâm ý. Trung Do ngược lại nhìn về phía còn lại phó tướng, nói, "Lý Phu rước ta chờ ngày mai tấn công Phong Lam Đạo." Trúng tướng không có nhìn thấy nội dung trong bức thư, nghe được Chung Do nói như vậy trong nháy mắt kích động không thôi. Quá tốt rồi, đã như thế hai mặt tứ giác, quân địch tất nhiên sẽ sợ mất mật. Như thế quân ta chẳng lẽ có thể dễ như ăn cháo đem Phong Lăng Độ đánh chiếm? Mọi người chính là không thể đánh chiếm Phong Lang Độ mà bất viễn. Lý Phu một phong thư làm đến là vừa đụng trường 181, Phong Lang Độ. Chương 181, Phong Lang Độ. Chung Do hai tay trống lạnh, nói, "Truyền lệnh xuống, tối nay canh ba nấu cơm năm canh xuất binh, ép thẳng tới Phong Lăng Độ." Chung Do đang nói chuyện tràn ngập sức lực. Trong lều phó tướng không có chỗ nào mà không phải là sục sôi. Rõ Sắp muốn tấn công Phong Lăng Độ, trước đây bố phòng liền không còn giá trị rồi, tướng tướng đều ra lều trại từng người chuẩn bị. Điện Mãn, Chung Do gọi lại cái cuối cùng sắp sửa cất bước đi ra lều trại Điện Mãn. Điện Mãn nghe vậy dừng chân lại hạ động tác, xoay người. Ông Quý nói, tướng quân có gì phân phó? Chung Do nói, nguyên ngày mai cùng ta đồng thời tấn công Phong Lăng Độ. Điện Mãn nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không phải toàn quân tấn công? Chẳng lẽ không phải quân ta toàn bộ tiến quân Phong Lăng Độ? Chung Do cười lắc, lắc đầu, nói, quân ta trước hết tại Lý Phu đến Phong Độ. Nhưng mà phải đợi trợ lý phu bọn người đối Phong Lăng Độ khởi xướng tiến công, hấp dẫn lấy quân địch sự chú ý, quân ta lại nhìn đúng thời cơ rết ra ngoài. Hiện tại quân ta cắm trại ở đây, Phong Lăng Độ quân coi giữ sợ đã biết, nếu toàn bộ ra hết quân địch tất nhiên sẽ có đề phòng. Điện mãn nghe vậy, trong lòng có chừng bản thân nhận thức, chúng do không phải là muốn coi lý phu là làm bia đỡ đạn, sau đó bản thân lại lợi dụng lúc địch chưa sẵn sàng đánh chiếm Phong Lăng Độ. Ngày xưa điện vi tướng quân vì chúa công đại trận, hôm tướng quân đời nhiên bắt được bất cái nào có thể công cơ hội. Mặt tướng Mệnh Điện Mãn tiếp lệnh sau không có tại trong doanh trướng nhiều chờ chốc lát, xoay người liền đi ra ngoài. Ngay kế, bầu trời lờ mờ sáng, trung do đại quân trong doanh trại đang tập kết binh sĩ. Theo một cái cầm trong tay song kích tiểu tướng ra lệnh một tiếng, đại quân theo từ doanh trại một cái cửa kéo dài mà ra. Trung do đại quân từ một chỗ tương đối nơi kín đáo vượt qua hoàng hà, tiếp đó hành quân hướng Phong Lăng Đạo phương hướng mà đi. Tại đến Phong Lăng độ, trung do cùng Điện Mãn hai người tự mình đi vào tra xét quân địch hướng đi. Bởi hiện tại vẫn là bình minh thời khắc, thành thượng còn tại có binh sĩ cầm trong tay cây đang, đang đi lại, rất hiển nhiên đây là bình thường tuần tra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trung Do trong lòng là chân thật, quân địch có thể bình thường tuần tra liền đại biểu lần này hành quân cũng không có bị phát hiện. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là chờ đợi, chờ đợi Lý Phu đại quân chính diện cùng đại quân phát sinh chiến sự. Trở về đi." Trung Do vỗ vỗ điện mãn bà vai, đã xoay người muốn đi ra. Điện mãn gật gật đầu, cũng xoay người đi theo. "Tướng quân, Lý Phu có thể tin được không?" Điện mãn trong lòng có mang nghi hoặc. Người này có thể nghĩ ra như kế sách này, tất nhiên không phải người bình thường. Hà Đông thái thú đấu nhưng là một cái bị người kính yêu người, hắn coi trọng người tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm, hiện tại chúng ta liền chờ xem." Trung Do đi tới bên cạnh ngựa, vươn mình lên ngựa. "Làm sao?" Nhìn đứng tại chỗ bất động Điện Mãn, Trung Do hỏi. Điện Mãn từng bước đem đầu vai hướng một chỗ, giữa mày nhíu chặt, tựa hồ đang nghe cái gì. "Có tình huống, tướng quân." Nghe được Điện Mãn vừa nói như thế, Trung Do thần kinh lập tức căng thẳng lên. "Chuyện gì?" Trung Do vội vàng hỏi. Điện Mãn nói, "Tựa hồ là tiếng giết." Điện Mãn chính là người luyện võ, đối âm thanh khá là mất cảm, cho dù Trung Do bản thân chẳng có cái gì cả nghe được, cũng không dám thất lễ lập tức thúc ngựa mà ra. "Nhanh, khả năng là Lý Phu đại quân đã đến." Thấy Trung Do cởi khoá mã đi ra ngoài, Điện Mãn cũng tranh thủ thời gian vươn mình lên ngựa, theo sau. Điện Mãn, y kế hành sự. Điện Mãn gật gật đầu, nhìn về phía phía sau binh lính, giơ lên cao trong tay song kích. Các tướng sĩ, các người kiến công lập nghiệp cơ hội tới, theo ta sông lên giết, gỡ xuống bề thành. Điện Mãn một tiếng hùng hồn lời nói, trong nháy mắt nhen nhóng các binh sĩ đấu trí. Điện Mãn, cần phải cẩn thận. Điện Mãn thúc ngựa mà ra. Người tướng quân yên tâm, Điện Mãn nhất định hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Binh lính công thành đã phân phối cho Điện Mãn, bản thân nhưng là dẫn dắt còn lại binh lính ở dưới thành là Điện Mãn lực trận. Cung tiễu thủ, chuẩn bị Lý phu trong đại quân một cái phó tướng hô to. Phía sau hắn cung tiễn thủ lập tức cầm trong tay đá cải tên cường cung chỉ hướng thiên không, chờ đợi tiếp xuống mệnh lệnh. "Thả!" Xèo xèo xèo, vô số chi mũi tên theo một tiếng mệnh lệnh, cấp tốc thoát ly giây cung như côn thú như vậy xung hướng thiên không, trên không trung xẹt qua hình thành một đạo không đẹp đẽ cầu hình vòng hình. "Nhanh!" Thành thượng cung tiễn thủ đã dừng lại, bởi vì dưới thành bay ra ngoài mũi tên, thành thượng cung phải trốn ở thuật thành được đến này một cái hiếm khe hở thời gian, đương nhiên phải nhanh chút chiếm trước thành. Dỡ lên thang mây binh lính rốt cuộc đem thang mây khoác lên trên tường thành. Nhanh hơn, một người lính khản cả giọng hô. Nhất thời tiếng reo càng thêm kịch liệt, công thành binh sĩ tay cầm đoàn đao, đi theo leo lên thang mây tấm khiên binh sĩ sau. Thành trưởng thủ thành binh sĩ thấy thế, tranh thủ thời gian không lưng xuống, sau đó giơ lên thật cao bất cứ lúc nào chuẩn bị hòn đá hướng dưới thành ném đi. Thang mây bên trên thuần bại binh trong nháy mắt bị hòn đá đánh trúng, không thể chịu được lớn như vậy lực lượng, thân thể lập tức té xuống. Không còn thuần ngăn cản, chỉ có thể tiên đến cùng tục dọc theo Một bóng người bỗng nhiên từ lỗ châu mai nơi phi Tạc Quân nhận lấy cái chết. Trong trước mắt, chưa kịp thành thượng binh lính phản ứng lại, cổ chỗ liền thêm ra một đạo huyết tuyến. Binh sĩ hai mắt trận tròn lên, nhìn người trước mặt. Điện Mãn một cước đá ra đi, người binh sĩ kia thân thể lập tức ngã xuống. Nhanh, đem Tạc Quân chém tận giết tuyệt. Điện Mãn cầm trong tay song kích, bước nhanh bước ra thẳng đến chiến sự kịch liệt một mặt tường thành. Quân địch lên thành rồi. Thành thượng một người lính đang đang kinh hoàng hô. Khốn nạn quân địch hiện ở dưới thành làm sao liền lên tường thành, rõ ràng là loạn quân ta tâm. Không phải nơi này, quân địch từ khác một chỗ đã công lên tường thành rồi, người cầm đầu là một cái lợi hại tướng lĩnh. Chúng ta căn bản là đánh không lại. Khốn nạn, dĩ nhiên sử dụng như thế gian kế. Thạc quân ở nơi nào theo ta chống đỡ? Liên tại câu nói này nói xong thời gian, Điện mãn song kích đã rơi lên thật cao, thân thể hiện bay lên không trạng thái. Chịu chết đi. Hai cái nói chuyện binh lính nghe vậy cùng quay đầu nhìn lại. Muốn nghe tránh, nhưng mà thân thể nhưng động không được. Xì. Sì. Song kích đồng thời bung ra, hai cái trái phải bình sĩ nhất thời hạ xuống. Điện mãn một lần nữa đứng thẳng, trong tay nắm chặt. Còn lại quân coi giữ dồn dập nhìn về phía Điện mãn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Trước mặt người này như ác ma như vậy đứng vẫn không có bất luận động tác gì cũng đã cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình đang vượt trên đến, tựa hồ không khí bên người đều bị nguồn sức mạnh này để ép đi ra ngoài. Người kia là ai người? Phần này sức mạnh đáng sợ là xảy ra chuyện gì? Có binh lính đã đang lùi lại, không dám rời điện mãn gần. Muốn sống nộp chết, là quân ta tắt phẩm phong. Một người lính tay cử đoạn đao phi thân mà ra, đoạn đao vung ra ép thẳng tới điện mãn. Điện mãn về phía sau rút khỏi vài bước, binh sĩ công kích đánh hụt. Muốn chết. Điện mãn cái kia ánh mắt đầy sát khí nhìn chầm chầm binh sĩ, đơn kích vung ra. A! Binh sĩ một tay tranh thủ thời gian che ngực mình, người đạo trưởng kia trường vết thương sao lại là một cái tay liền có thể che lại. Lúc này, điện mãn phía sau giết ra binh sĩ, binh lính công thành lúc này cũng đã công lên thành trì. Quân coi giữ thấy không thắng cơ hội, đều là quan ngũ cởi giáp mà chạy. Phong Lăng Độ tận quy tàu binh hết thảy. Quy một chương 182, kế trong kế. Chương 182, kế trong kế. Quan Vũ mang theo tập chân cùng 3000 hổ buôn quân phi nước đại hoàng hạ phản. Tập chân dẫn bản thân từ kim đột ngột quan gia đến binh sĩ đi ở phía trước, một cái lính liên lạc từ phía trước đi tới tập chân trước mặt. Thượng quân, tao quân đang tấn công Phong Lăng độ. Tập Chân nói, có biết hay không quân địch là ai lãnh binh?" Lĩnh Liên là nói, lãnh binh giả chính là Chu Do." Tập Chân cười nói, quân địch đang tấn công, như thế vừa vặn cho quân ta một cái bối tập cơ hội." Tập Chân quay đầu ngựa lại, hướng đi ở phía sau Quan Vũ phương hướng mà đi. "Thứ quân." Tập Chân còn chưa tới tiếp cận Quan Vũ, cũng đã bắt đầu hô to. Quan Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn lại. "Chuyện gì?" Tập Chân đã gìm ngựa dừng lại, Chu Do đã đang tấn công Phong Lăng Đồ. Quân ta hiện tại có thể lợi dụng lúc quân địch đang theo hắn sau giết ra, quân địch tất nhiên sẽ nghe tiếng đã sợ mất mật. Tập Chân ôm quy nói: "Tướng quân, mặt tướng trở lệnh đi vào tập quân đích sau." Quan Vũ không có trả lời ngay, mà lại như trước loát dâu dài, khẽ như mày. "Không thể, quân địch đang tụ tập, huống hồ hiện tại Kim Đột Ngột quan đang quân địch trong tay, quân ta tùy tiện hướng Phong Lăng Độ tiến minh, quân địch như trước có thể uy hiếp đến quân ta đường lui, đến lúc đó quân ta cũng chỉ có thể nằm ở bị động." Cái kia ý của tướng quân là? Tập Chân như trước là không hiểu quan Vũ ý tứ. Quan Vũ nói: "Quân ta hiện tại làm ra giả tạo để Phong lang Độ quân địch." Quán vũ để sát vào đến Tập Chân bên hai, giọng nói gì đó. Kim Đột Ngột đóng lại. Hứa Định đang mệnh lệnh binh sĩ đem trước đây tập chân bọn người thải tạng đá vận chuyển đến trên tường thành. Các người đem những tảng đá này chuyển tới bên kia đi." Hứa Định một tay chỉ về một chỗ, mấy người lính gật gật đầu dựa theo Hứa Định mà nói, đem hòn đá vận chuyển đến vị trí chỉ định. Thủ thành cần vàng lỏng, cuồn du, gỗ đá các thứ, vàng lỏng rửa cả vào người kéo, không phải nói có là có, mà bản thân lại tới vội vã, bởi vậy cuồn du cũng khó phân phối, có thể tranh thủ cũng chính là gô đá chủ loại. Kim Đột một quan nếu nếu có thể có đám này gỗ đá, cứ việc binh lính thủ thành số lượng rất ít tại quân địch công thành thời gian cũng có thể chịu đựng một chút thời gian chỉ cần có thể chịu được viện quân tất nhiên sẽ tới đạt, đây là trung do xuất binh tấn công phong lang độ thời điểm nói. Thượng quân, có khẩn cấp sự phải báo cáo cùng tướng quân. Dưới thành lính liên lạc nhìn thấy Hứa Định đang trên tường thành, đơn giản liền dừng ngựa lại không tiến quan. Hứa Định hai tay chống ở lỗ châu mai thượng, đem đầu nô ra, "Chuyện gì?" Quan Vũ đại quân đã đánh bại trung do tướng quân. Hứa Định nghe vậy nhất thời kinh hãi, trên mặt màu sắc đã phát sinh biến hóa. Người nói cái gì? Quan Vũ đại quân làm sao sẽ nhanh như thế?" Tiếp tục dò thám. Hứa Định đi nhanh lên hạ quan đi, chuẩn bị hiện tại liền lính binh ra khỏi thành đi cứu viện trung do. "Thượng quân," ẽ e sợ việc này sẽ có trò lựa rồi. Hứa Định quay đầu nhìn lại, hóa ra là bản thân cháu trai Hứa Trử con trai, Hứa Nghi. Hứa Định cười nói, trung hiệu ý hôm nay qua sông Công Phong Lâm Độ, người ta đều biết, quân địch như biết, tất nhiên thừa cơ đánh lúc vừa sổng, này binh pháp chi muốn, quan vũ không thể không biết, tất nhiên cũng sẽ không xá dễ liền khó, có thể nhân cứu. Hứa Nghi nói chuyện, nếu là quân địch vừa đánh lúc vừa sổng, lại tới kiếm ta đây. Hứa Định nói chuyện, quan vũ binh mã vốn là không nhiều, muốn chia quân hai đường, chính là tự mình suy yếu, bất quá chịu chết mà thôi, lấy quan vũ chi trí, tất sẽ không như thế. Hứa Nghi nghe vậy liền không tiếp tục nói nữa. Hứa Định cũng lần nữa cất bước mà ra, một mặt làm người tập kết binh mã, một mặt trở lại lấy vũ khí của chính mình. Theo Hứa Định mệnh lệnh, kim đột một quan cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Quan chung một nửa nhân mã đều bị Hứa Định mang ra. Thượng quân, lần này xuất chiến tình cần tắc vô ưu. Thượng nghi đến trên tường thành, nhìn đi ở ngoài thành đại quân trước Hứa Định hô to. Tiểu chất không nên lo lắng, bảo vệ tốt kim đột một quan. Bởi vì quan Vũ uy danh nguyên nhân, vì lẽ đó cho dù Hứa Định cảm thấy rất đều có thể có thể là thật sự, nhưng cũng sợ có vậy vạn nhất khả năng là quan Vũ quỹ kế, vì vậy cuối cùng chi lựa chọn mang đi một nửa nhân mã. Kế tục vận chuyển hầu đá. Ngoài thành đại quân đã không thấy cái bóng, liền ngay cả game lên bụi mù đều bị gió nhẹ thổi tan, Hứa Nghi lúc này mới nhìn bên cạnh mấy người lính, mệnh lệnh tiếp tục chuyển vận dụng cho thủ thành họ đá. Các binh sĩ gật gật đầu, cũng biết trong đó tầm quan trọng đều là từng người chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu, dưới thành lại tới một cái ăn mặc tạo quân binh sĩ trang phục người cưỡi ngựa hướng kim đột ngột quan mà tới. Tướng quân, Hứa Định tướng quân mới ra khỏi thành không lâu, làm sao liền lại có thám mã hướng nơi này đến? Hứa Nghi hai tay ở lỗ châu mai thượng, con mắt chú nhìn chầm chầm thành cái kia đang cưỡi ngựa nhanh binh lính. Có muốn hay không thả tiến quan? Mắt thấy người kia đã sắp muốn tiếp cận, một người lính hỏi. Hướng Nghi giơ tay, nói: "Không, sự có kỳ lạ, hỏi trước rõ ràng ra quyết định sau." Hướng Nghi có vẻ rất là cẩn thận. Rất nhanh, dưới thành thám tử đã tại quan trước ngừng lại. Thành thượng người phương nào chủ sự? Thám tử khống chế lại dưới trướng chi ngựa, thở hào hển hỏi: "Ta chính là." Hướng Nghi rõ ra thân thể thuyết minh thân phận của chính mình. Thám tử tầm mắt lập tức hóa chặt tại hướng Nghi trên thân. "Thướng quân." Quan Vũ muốn lợi dụng lúc quân ta bán độ lén lén, nhưng bị quân ta đẩy lùi, chung do đại nhân sợ quan vũ không lòng, đến lựa gạt kim đột một quan. Vì lẽ đó truyền lệnh kim đột một quan thủ tướng cần phải thủ vững, không được xuất quan, ra tất bị quan Vũ mai phục. Thám tử chữ chữ thổ lộ rõ ràng. Thư Nghi nghe vậy thình lình mà ra, một quyền vung tại lỗ châu mái thượng. Hứa Định tướng quân lúc này mới lánh binh ra khỏi thành, chỉ sợ cũng là cái kia quan Vũ quỷ kế, nếu như này lệnh có thể sớm chút đến là tốt rồi. Thư Nghi rốt cuộc đến khi chứng thực bản thân trước đây ý nghị thời điểm, nhưng mà hiện tại không phải là thầm mừng bản thân chí mưu thời điểm. Hứa Định đã dẫn trong thành một nửa binh sĩ ra khỏi thành mà đi, nếu như thật sự chúng quan Vũ mai phục, như thế kim đột đột quan cũng là thành quan Vũ vật trong túi. Chuẩn quân, chúng ta nên làm sao hành động? Bên cạnh binh lính tranh thủ thời gian hỏi Hứa Nghi kế hoạch. Hứa Nghi thở dài một hơi, nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể mạo hiểm lãnh binh ra khỏi thành. Nhưng là, hiện tại quản không được nhiều như vậy, nếu như hiện tại không ra khỏi thành, Hứa Định tướng quân liền có thể bị quan vũ phục giết rồi. Nhanh đi tập kết binh mã, lập tức ra khỏi thành, có hậu quả gì một mình ta gánh chịu. Binh sĩ bị Hứa Nghi một tiếng giống to thức tỉnh, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Kim đột một quan trung đại quân liền như thế nghi nói, liền có thể ra khỏi thành. Ngoài thành mã nhìn thấy cửa lớn mở ra, từ Hứa Nghi đi ở phía trước đại quân ra khỏi cửa thành. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào lời ta vừa mới nói đều thành vô dụng? Thám mã trận mắt mồm, liền nhìn như vậy đại quân hướng về bản thân đi tới, sau đó trải qua bên cạnh chính mình. Thứ ta không thể tuân thủ này lệnh, thứa định tướng quân đã tại trước người lánh binh ra khỏi thành mà đi, vì lẽ đó ta nhất định phải đi vào chi viện. hướng nghi đi qua thám tử bên cạnh, chỉ là nói đơn giản một câu nói như vậy. Làng quan vũ phái tới được giả thám tử, đối với quan vũ yêu cầu giả mệnh lệnh, hắn là cảm thấy khôi hài, để cho người khác thủ vững, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Có thể vạn vạn không ngờ tới Đối thủ dĩ nhiên tuân lệnh sau dĩ nhiên xuất quan, thực sự là lật đổ tăng quan, không nghĩ ra tướng địch thần kỳ mạch máu não. Hắn lúc này chỉ có đứng lây tại chỗ phân tử. Hướng Nghi đại quân bởi vì muốn cứu viện, vì lẽ đó trên đường đều là đi bộ. Đi tới nửa đường thời gian, bỗng nhiên hai bên tiếng trống vang lên, tiếng hò reo đầy dây bốn phương tám hướng. Hướng Nghi dưới trướng chi ngựa lập tức kinh hoàng, may mắn được chỗ ngồi là một cái vũ tướng bằng không khả năng hiện tại đã tài trên đất. Chúng tướng sĩ, không nên rối loạn trận tuyến. Hứa hô to. Vốn là chỉ lo hứa định bị quan vũ phục kích mới langchain cứu viện, bây giờ nhìn lại là mình đã bị phục kích. Tốt một bộ kế trong kế. Hứa Nghi nội tâm thầm hận không dứt. Quy một chương 183, đoạt lại kim đầu quan. Chương 183, đoạt lại kim đầu quan. Hai mặt đại quân tiến ra, Hứa Nghi mang theo binh mã mặc dù có chút tại lấy cái chết liều mạng, nhưng mà nhiều vẫn là chạy trốn người. Gặp gỡ thế tiến công như thế đột nhiên phục kích, binh sĩ chạy trốn chính là bình thường hiện tượng. Quan Vũ đại quân thế tiến công hung mãnh, ta trong quân đã có người bắt đầu chạy trốn rồi. Một người lính tỏ rõ vẻ máu tươi đi tới Hứa Nghi bên người, cả giọng hô to. Hứa Nghi quay đầu nhìn lại, Quan Vũ đại quân đã đem bản thân mang theo binh lính tách ra, tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại thúc ngựa mà ra. Hứa Nghi trong tay giơ lên cao đại đao, mạnh mẽ vung ra, chém giết quân địch binh sĩ, rất nhanh liền mở một đường máu. Tập tướng đừng chạy. Hứa Nghi quay đầu nhìn lại, người đến đang nắm trường thương đánh tới. Chen, đại đao cùng trường thương tướng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái trước mắt, hai cái binh khí lần nữa tách ra. Hai người mỗi người nắm binh khí đứng lại, đều là nhìn chầm chằm đối phương. Người là người phương nào? Hứa Nghi bình giơ lên đại đao, chỉ vào người trước mặt. Ta chính là quan tướng quân giới trướng, Tập Chân. Hứa Nghi đổi làm hai tay cầm đao, tức giận từng trận, thúc ngựa mà ra. Tập Chân thấy thế tranh thủ thời gian thúc ngựa mà ra. Lần này, hứa Nghi hướng nghi đại đao xúc đủ lực lượng, tầng tầng bổ ngang đi ra ngoài. Tập Chân còn chưa kịp phản ứng, đành phải vội vàng đem trường thương gác ở trước ngực, chuẩn bị nên tiếp hứng Hứa Nghi công kích. Vũ khí tương giao, cọ sát ra đốn lửa hướng 4 phía phi tán mát. Tập Chân dưới chướng ngựa không chịu nổi lui về phía sau ra vài bước, tập Chân gan bàn tay nơi cũng xuất hiện huyết. Hứa Nghi không có lựa chọn lần nữa đối Tập Chân phát sinh tiến công, hiện tại hãm sâu quân địch trong vòng đây, ham chiến không phải là lựa chọn sản xuất. Hiện tại đến chính là Quan Vũ phó tướng, một lúc khả năng tới chính là Quan Vũ bản thân. Quan nếu tới, Hứa Nghi trong lòng cũng là biết thực lực của chính mình căn bản là không phải Quan Vũ thủ. Hiện tại đem tập chân đẩy lùi một khoảng cách nhỏ, chính là chạy trốn thời gian. Hứa Nghi túm khẩn trong tay dây cương, thúc ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài. Hứa Nghi dẫn toàn quân buôn ly quan Vũ Đại quân Mai phục khuyên. Lúc này, nhận được tin tức Hứa Định dẫn đại quân đã đi được hoàng hà phản, thế nhưng là không gặp chung do đại quân cái bóng. Hứa Định lìm ngựa dừng lại. Nguy rồi, chúng kẻ địch kế sách rồi. Hứa Định lúc này mới phát hiện mình chúng bị kế. Nhanh lên rút quân về, chạy về Kim Đầu Quan. Hứa Định trong lòng âm thầm cầu khẩn vọng Quan Vũ Đại quân không có hướng Kim Đầu Quan phát sinh tiếng công. Hồi nhớ tới bạn thân lưu lại một nửa nhân mã, Hứa Định trong lòng mới lại tràn ngập hy vọng. Tướng quân quân, ngươi xem phía trước có quân tà cơ sĩ, một cái phó tướng chỉ về đằng trước nói chuyện. Hứa Định nhìn chăm chú nhìn lại, nhất thời cảm giác đầu tráng váng mắt trướng, suýt chút nữa con mắt một hắc. Hứa Nghi làm sao sẽ đi tới nơi này? Hứa định tiếng nói rất là yếu ớt, chỉ lo bản thân thật sự sẽ từ trên lưng ngựa trổng xuống đi. Hắn nhưng là nhớ được bản thân lưu một nửa nhân mã cho hắn, liền quan vũ những người ngựa, Hứa Nghi nếu không làm sao cũng đến kiên trì cái mấy cái canh giờ đi. Thủ thành người đã đến nơi này, kim đầu quan tất nhiên đã là quan vũ vật trong tối đi. Có thể xem thấy phía trước hỗn loạn quân người, tự nhiên đều hiểu đến cùng đã phát sinh cái gì. Hứa Nghi dẫn tàn quân rốt cuộc đi tới Hứa Định trước mặt. Nhìn Hứa Nghi đầy người dính đầy máu tươi, trên thân chiến giáp đã có chút vỡ tan, Hứa Định không biết mình cần phải nếu như vẻ mặt gì. Hứa Nghi tranh thủ thời gian xuống ngựa, trực tiếp quỷ trên mặt đất trình tội. Mặt tướng vô dụng, chúng quan vũ gian kế, làm cho dẫn dắt các huynh đệ tử thương nặng nề. Còn mời tướng quân giáng tội. Hứa Định hai mắt khép hở, thở dài một hơi, nói, kim đầu quan đã mất sao? Hứa Nghi khẽ đầu, nói, tại tướng quân lãnh binh sau khi xuất quan, lại tới nửa rồi một người thám tử, là trung hiệp ủy truyền đến lệnh, để chúng ta chú ý chịu đến quan vũ gian kế, để chúng ta không được ra khỏi thành. Nhưng mà mà tướng nghĩ, tướng quân đã dẫn dắt binh sĩ ra khỏi thành mà đi, tất nhiên là quan Vũ ra kế, cho nên liền lánh binh ra khỏi thành cứu viện tướng quân. Nhưng ai biết? Hứa Định ngay vậy, trừ ra thở dài cũng không thể làm ra cái gì. Người làm cũng không sai, chỉ trách chúng ta đối mặt chính là quan Vũ. Tướng quân, hiện tại e sợ quan Vũ đã lênh binh công chiếm Kim Đồ quan, quân ta hiện tại chính là tiến thoái lưỡng năng rồi, nên làm thế nào cho phải?" Một cái phó tướng nói. Trước tiên lùi lại, lui về Hoàng Hạ Phạn. Hứa Định dẫn đại quân lại lần nữa hướng Hoàng Hạ Phạn phương hướng tiến quân, cũng chỉ có thể làm như thế, hy vọng Hoàng Hà bờ bên kia trung do có thể kịp thời chi viện. Chưa kịp đến Hoàng Hạp Phản, Hứa Định cũng đã phái người thư một phong chuẩn bị giao cho Trung Do, để phái binh đến đây chi viện. Quan Vũ dẫn đại quân không thể tới kịp thu thập chiến trường, đường kính hướng Kim Đậu Quan mà đi. Trung Do thừa dịp Quan Vũ muốn đi tiến công Đồng Quan mà đánh hạ Từ Tập trấn trấn thủ Kim Đậu Quan, hiện tại Quan Vũ lại thừa dịp Trung Do không có ở Kim Đầu Quan mà thì kế muốn đánh chiếm Kim Đậu Quan. Quan Vũ híp mắt nhìn phía trước sừng sững Kim Đậu Quan, truyền lệnh xuống, liền có thể đánh chiếm nơi quan. Quan Vũ trong giọng nói mang theo nặng nề đầu, quay đầu ngựa lại hướng một bên mà ra. Thướng quân có lệnh, tức khắc công thành. Tập chân một tay dơ lên cao, la lớn. Cầm trong tay cờ màu một người lính lập tức tuân lệnh, vung động trong tay kỳ. Thành thượng binh lính đã còn lại không có mấy, công lấy xuống cũng chính là lại đơn giản bất qua sự tình. Dưới thành binh lính như sói đói vồ mồi như vậy nhằm phía kim đồ quan. Thành thượng tao binh thấy thế, đều là tỏ rõ vẻ sợ hãi, thành thượng căn bản cũng không có một cái có thể chỉ huy tắc chiến tướng lính, tại sao lại có thể chống đỡ quân địch? Thướng quân, tại hạ thỉnh cầu tự mình lãnh binh lấy thành. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là tập chân. Nay quan còn chưa tới nơi quan mỗ vận dụng tướng lính mang binh lấy thành mức độ. Tập Chân mím, mím môi, lần nữa ôn quy nói, "Này quan chính là Mạt tướng thất lạc, Mạt tướng không tự mình đem thu hồi, thực tại thẹn trong lòng tại tướng quân, hổ thẹn tại chết trận huynh đệ." Tập Chân cố ý đem chữ chữ đều tăng thêm. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, gật đầu nói, "Được rồi." Tập Chân nghe lệnh. Tập Chân nghe vậy, nhất thời treo lên nụ cười. Mặt tướng linh mệch. Tập Chân thúc ngựa mà ra, cầm trong tay binh khí dài đặt ở trên yên ngựa, từ bên hông nhanh chóng rút ra bộ kiếm. Phía trước công sĩ đã đem thang tại trên thành. "Tránh ra, để cho ta tới." Tập Chân từ chạy nhanh lập tức chạy vội mà ra rơi vào thang mây bên trên, một tay chăm chú bắt lấy, sau đó lại nhanh chóng tốc độ hướng trên tường thành mà đi. Thành thượng thủ binh, thấy thế vội vàng đem này chuẩn bị trước tốt hòn đá giơ lên thật cao, muốn đi xuống nẻm tới. Hỏng rồi, tập chân gặp nguy hiểm. Quan Vũ thấy thế nhất thời cảm thấy không ổn, trong tay nhanh chóng đem thả trên lưng ngựa thượng cường cung cầm trong tay, một cánh tay khác đã đem mũi tên khoác lên dây cung bên trên. Thuận thế mà ra, làm liền một mạch không chút nào dây dưa dài dòng. Mũi tên nhanh chóng bay ra thẳng đến thành. Dây cung phát sinh tiếng ông ông tiếp theo một cái chớp mắt bị ngăn chặn Quan Vũ đã lại giương cung tên. Thành thượng một người lính trong tay đang giơ lên thật cao, chỉ nghe một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, binh sĩ thuận thế nga xuống. Một người lính ra xuống, dựa vào một cái khác cũng nga xuống. Tập chân nhìn lại nhìn về phía đang cải tên quan vũ, trong lòng âm thầm cảm thán, tăng nhanh bản thân lên thành tốc độ. Bay người lên thành, đoàn kiếm vung ra ép thẳng tới Tào binh hét hầu chỗ. Quan vũ kiến tập chân đã lên kim độ quan, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, để xuống trong tay cường cùng, quay lại đầu ngựa. Phân ra 2.000 binh sĩ, theo ta tiếp tục truy sát Tào binh. Quan vũ lời nói để hắn xem ra càng thêm như chết. Thượng quân, nhưng là kim độ quan Phó tướng rất là không rõ. quan vũ cười nói, đã là quân ta chi thành cần gì lại lưu tại đây. Quy một chương 184, lại cư dốc hoàng hạng. Chương 184, lại cư dốc hoàng hạng. Công sự phòng ngự kiến tạo làm sao? Hứa định nắm chặt bên hông đội kiếm, ngừng lại. Giáng công hứa nghi xoay người nhìn hứa định, ông quyền nói, thời gian cấp bách, các binh sĩ đã tại tận lực, nhưng mà y nguyên rất là thô giáp, e sợ đến lúc đó thật sự gặp gỡ chiến sự căn bản là không thể dùng để chống đỡ đi. quan vũ đánh chiếm kim đầu quan tin tức tại trước đây không lâu cũng đã tới dốc hoàng hạng binh trong hai Vì phòng ngự quan vũ thừa thắng xông lên, tao binh trong doanh trại không thể không tăng cường phòng ngự. Bị vướng bởi thời gian khẩn cấp, trước mắt công sự phòng ngự sát thực rất là thô ráp. Hứa Định gật đầu bất đắc dĩ, nói: "Hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể lấy cái chết liệu mạng rồi." Hứa Nghi cũng thở dài một hơi, nói: "Quân ta hiện tại bố thủy nhi lập trại, vốn là không hề hữu thế, nếu trung hiệp y viện quân không thể kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta quân cũng chỉ có thể." Hứa Nghi không dám sau này tưởng tượng, nếu thật sự đến vào lúc ấy hắn tin tưởng bản thân cũng không sẽ sợ. Hiện tại chúng ta trừ ra cho các binh sĩ tự tin, cái khác cái gì cũng làm không rồi. Hứa Định nhìn quét binh lính xung quanh. Hứa Định vô vô hướng nghi bà vai, nói, "Tập kết binh sĩ, là thời điểm để mọi người chuẩn bị săn sàng rồi." Nói xong câu đó, Hứa Định liền rời khỏi. Lưu lại Hứa Nghi một thân một mình đứng tại chỗ, nhìn trước mặt đang cố gắng kiến tạo công sự phòng ngự binh lính. Hứa Nghi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, than thở, "Phu thân, hài nhi khả năng không thấy được ngươi rồi." Làm tốt giác ngủ là một cái xa trường chi đem cần phải có. Hứa Nghi trạng thái một lần nữa trở về bình thường, "Các ngươi dừng lại hiện tại sự tình, có việc cần tập hợp. Ngươi, đi thông báo một thoáng huynh đệ khác lập tức tập hợp." Rất nhanh, tàu trong doanh trại hết thể binh lính đều tập kết cùng nhau, hơn ngàn binh sĩ cũng có thể làm ra hấp kiến cảnh tượng. Hứa Định cất bước hướng đi chỗ cao, một tay từ bên hông tìm kiếm, nắm chặt chua kiếm. Sáng loáng. Vụ. Mũi kiếm cùng vỏ kiếm phát sinh ngược lại ma sát, phát sinh lanh lảnh vụ vụ thanh. Sáng loáng. Bộ kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, trong dây lát này lập tức đem một tia sáng trắng phản bán ra. Tựa hồ mũi kiếm chỉ muốn đem hết dịch lưu lại, còn những thứ đồ khác đều muốn xếp hạng xích đi ra ngoài. Hứa định giơ lên thật cao bộ kiếm, lần nữa cất bước đi ra, đứng ở đài cao biên giới nơi. Các tướng sĩ, hôm nay Chúng ta bất đắc dĩ lui giữ nơi đây, nhưng mà chúng ta đã không thể lui nữa, đây là tại sao vậy chứ? Là bởi vì chúng ta trong lòng phần kia chiến sĩ tri chi tâm không cho phép chúng ta làm như thế, Quan Vũ đại quân đã cướp đoạt kim đồ quan, chúng ta còn có thể có lý do gì lui nữa? Vì Ngụy Vương mà chiến." Câu nói sau cùng âm thanh đặc biệt chi đại. Tiếp theo một cái trước mắt, hết thể binh lính đều là dơ cao tay, theo hứa định hô to. "Vì Ngụy Vương mà chiến! Vì Ngụy Vương mà chiến!" Âm thanh đinh thái nhức óc, bất quá không thể không nói quả thật có, có thể lay động núi cao khí thế. Đồng nhiên một cái lính liên lạc đi tới hứa định sở tại đài cao, ôn quân nói, "Tướng quân, Quan Vũ dẫn đại quân đang hướng quân ta mà đến. Hứa Định ngay vậy, cũng không có biểu lộ ra càng nhiều kinh ngạc. Bây giờ cách quân ta có còn xa lắm không? Lính Liên là nói, bất quá 10 dặm cự ly ly. Hứa Định lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, gật gật đầu, nói, tiếp tục do thám. Quan Vũ đại quân hiện tại từng bước áp sát, Tào Doanh cũng tranh thủ thời gian kế tục kiến tạo công sự phòng ngự. Ta quân lại có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi kiến tạo ra công sự phòng ngự, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta rồi. Quan lại mắt, nhìn trước mặt quân đóng giữ phương hướng không khỏi thán. Thượng quân, hạ lệnh đi. Một bên phó tướng Đặng Khải đã không nhận lại được Tôn Quan Vũ thỉnh cầu Hưởng Tạo quân phát khởi thế công. Quan Vũ gật gật đầu, nói: "Khởi xướng tiến công." "Rõ." Đặng Khải quay đầu ngựa lại, khẩn túm dây cương, giơ lên cao trường thương trong tay. "Các tướng sĩ, theo ta sông lên giết." Đặng Khải thúc ngựa mà ra, phía sau binh lính nhất thời theo sát xung phong mà ra. Hai quân vừa tiếp xúc, Tào quân tiền quân khác nào tổ gà ngói chó đồng dạng, liên tục bại lui, bất cứ lúc nào có tán loạn khả năng, thậm chí lại xông lên hậu quân vì Vương, vì cái giáng, bao à, có đánh cần liền thượng, cần các loại mở đập con đường cũng là bọn họ tự." Tương đương với phục cả đời lao dịch binh dịch, còn có thuế ruộng, đồ điền đoạt được hàng năm nộp lên trên một nửa thu vào, năm được mùa cả nhà miễn cưỡng bất tử, hai năm đói bụng có hoạt. Cơ bản nhất sinh tồn đều khó khăn, vì mình cũng không kịp, ai hắn sao là được đến Ngụy Vương. Theo gọi mà thôi, ai làm thật ai ngu ngốc. Đánh ý nghĩ như thế, mọi người tranh nhau chen lấn mà chạy. Hứa định thế thế, rút kiếm chém thẳng mấy người, như trước không thể dừng, liền sai người lên giọng nói, quân ta sau lưng chính là Hoàng Hà, lùi về sau hẳn phải chết, về phía trước giết địch vẫn còn có thể còn sống, chư vị như do dự nữa, không muốn phục vụ quân mình, chỉ sợ hối chi không kịp. Sớm có chạy trốn tới Hoàng Hà một bên, không lấy qua sông, nghe Hứa Định nói như vậy, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết chạy trốn vô dụng, chỉ có thể phục vụ quân mình. Liên mọi người lẫn nhau thanh truyền, biết không có đường lui, hoàn toàn xoay người lại, xông lên quan Vũ quân. Vì Ngụy Vương, các binh sĩ lại lần nữa hô khẩu hiệu. Hiện tại quan Vũ đại quân khởi sướng tiến công, khác nào xua đuổi dê bỏ thời điểm, Tào quân dũng mãnh không sợ chết vươn mình giết về, xung phong binh lính cũng không có vì vậy dừng lại, tuy rằng có tử thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đại quân thế công. Tiền tuyến bị quân giết lại, chí còn không khải, trở lại Vũ bên cạnh nói: Tướng quân, Tào Bình chẳng biết vì sao, chiến ý hiên ngang, chỉ sợ ta quân trong thời gian ngắn khó có thể công phá phòng ngựa a." Quan Vũ không có nghe hắn nói xong, nâng lại đao thúc ngựa mà ra, thẳng đến Tào Bình triễn tuyến. "Quan Mỗ ở đây, bọn ngươi sao không bó tay chịu trói?" Quan Vũ một tay bảo vệ dâu dài, ra sức giơ lên cao đại đao mạnh mẽ vút xuống, sau đó cao giọng nói. "Ta quân một cái kỵ binh nhất thời từ trên ngựa ngã xuống xuống." "Quan Vũ, để mặc lại." Quan Vũ quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. "Chỉ bằng ngươi liền muốn quan này cái đầu người? Mấy năm qua có không ít người đều muốn Quan Vũ tính mạng." Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu liền ngay cả tiểu tốt đều có ý nghĩ như thế. Đại đao từ ngựa xích thô đầu ngựa chỗ hướng lên trên mạnh nhấc, chính giữa kêu gào tào binh bệnh một chỗ. Chỉ nghe một tiếng đau đớn thê thảm chi gạo, người binh sĩ kia đã không ở trên ngựa. Chiến sự thật lâu rằng có không xong. Đông Nhiên quan Vũ bộ cái kế tiếp tiểu tốt hô to, tào binh viện quân đến rồi. Quan Vũ nhất thời trong lòng mặn ra, quay đầu nhìn lại, bờ bên kia quả nhiên tình kỳ lâm loé. Hoàng rồi, quân ta chém giết đã lâu, sĩ tốt đề do viện vừa đến, quân địch lấy nhiều khí giật đại lao, bất lợi quân ta. Trướng quân, quân ta hiện tại làm sao dự định? Quan Vũ quay đầu nhìn tỏ rõ vẻ dính đầy máu tươi đạn hại, nói chuyện, lùi. Quan Vũ lời còn chưa nói hết. Thượng quân, Người xem. Quan Vũ theo phó tướng chỉ phương hướng nhìn lại. Trong doanh trại Tào binh đã bắt đầu lùi lại, hướng bờ sông phương hướng mà đi. Quan Vũ cau mày nói, Tào binh nội tâm tăng nữa. Nguyên Lai rơi vào tuyệt vọng Tào binh bạo phát cầu sinh ý chí, ra sức chống đối Quan Vũ quân, bây giờ thấy hy vọng đến, trong lòng ngực một hơi nhất thời tiết ra, hiện tại chỉ muốn tóm lấy này một chút hy vọng cầu sinh, nơi nào nguyện ý lại đi tử chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường, vị Ngụy Vương khẩu hiệu nhất thời lần nữa biến mất. Chỉ có lưu vong đám người quần quần hướng bờ sông mà đi. Tào binh trong loạn quân, hứa định cùng hướng nghi hai người đang khuynh lực ngăn cản chạy trốn binh lính. Nhưng mà hai lực lượng cá nhân làm sao có thể ngừng lại nhiều người như vậy? huống hồ hiện tại Tào binh chỉ muốn giành trước thượng viện quân lái tới thuyền, vốn là không chiến ý. Thượng quân, hiện tại muốn tiến hành đánh lên sao? Đặng Khải hỏi. Quan Vũ nhíu như mày, lúc này mới gật đầu nói, cơ hội trời cho, như thiên cùng không lấy, chắc chắn bị tội lỗi. Đặng Khải gật, gật đầu, nhìn về phía chạy trốn Tào binh phương hướng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngựa mà ra. Đối mặt Quan Vũ đại quân đánh lén, chạy trốn Tào quân căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự. Hứa Định cùng Hứa Nghi thấy thế tranh thủ thời gian đẩy ra trước mặt chặn đường binh lính, bay người lên thuyền lớn. Rất nhiều Tào binh tại trong hốt hoảng lẫn nhau đạp lên. Trải qua ra sức chém giết qua đi, quần quần nước sông đều có thể nhìn thấy đỏ tươi màu sắc. Tào binh bên trong chạy trốn tới bờ bên kia chỉ có mấy trăm người mà thôi, còn lại đều bị chém hết liền ngay cả tù binh đều không có. Quan Vũ dẫn đại quân đứng ở bên bờ, nhìn trên thuyền đang hướng về bờ bên kia mà đi hứa Định. Hứa Định trở lại nói cho Trung Do, như chưa tỉnh ngộ. Cuối cùng sẽ có một ngày, Quan Ngỗ tất lấy một thân đấu quy một chương 185, phá mạnh đạn. Chương 185, phá mạnh đạn. Quan Vũ vừa thắng, dẫn đại quân trở lại, nhưng mà cũng không có hướng kim đầu quan mà đi, mà là trực tiếp hướng đồng quan phương hướng tiến binh. Trướng quân, quân ta không đi kim đầu quan thật sự không có chuyện gì sao? Đặng Hải bởi vì tiến binh phương hướng phát sinh nghi ngờ trong lòng. Quan Vũ nói, tao binh đại bại, tạm thời không còn dám phạm kim đầu quan, huống hồ tập chân đã phạm qua một lần sai lầm, lần thứ hai sai lầm cũng sẽ không phát sinh nữa. Phó tướng lắc lắc đầu, ý là không hiểu. Phó tướng nghe vậy, tranh thủ thời gian ôn quần nói, "Chư tướng đối tướng quân thật sự là kính nghệ." Đến đồng quan doanh trại, Quan Vũ thẳng đến Dương Nghi lều trại. "Quan tướng quân, ngươi trở về rồi." Dương Nghi nhìn thấy Quan Vũ nhất thời có chút kích động, tranh thủ thời gian đứng lên. "Quan Vũ trở về liền nói rõ kim đầu quan nguy cơ đã giải trừ." Quan Vũ gật gật đầu, nói, "Đồng quan có cái gì hướng đi?" Dương Nghi lắc lắc đầu, nói, "Tạm thời còn không có gì hướng đi. Kim đầu quan nguy hiểm cơ đã giải trừ chứ?" Quan Vũ đi tới một bên vị trí ngồi xuống, thở dài một hơi, nói, "Kim đầu quan nguy cơ xác thực đã giải trừ, nhưng mà bến bộ bạn cùng phong lang độ mất." Quan Vũ nói xong, trên mặt lộ ra chút một chút vẻ giận. "Cái gì?" Dương Nghi nghe vậy nhất thời kinh hãi. Này hai nơi chính là quân ta lương đạo yếu địa à, hiện tại mất rồi, lương vận không tới, lại nên làm gì? Quan Vũ vuốt vuốt dâu dài, nói, hiện tại ta trong quân còn lại đồ quân nhu vẫn có thể kiên trì mấy ngày. Dương Nghi thở dài nói, trong quân lương thực dư chỉ có thể kiên trì nửa tháng rồi. Việc cấp bách quân ta nhất định phải làm ra chút gì? Quan Vũ nói, đối đãi ta lãnh binh trực tiếp cường công Đồng Quan, không ra nửa tháng tất nhiên đem Đồng Quan đánh hạ. Trướng quân không thể mạo hiểm. Dương Nghi tranh thủ thời gian ngăn cản Vũ. Đồng Quan hiểm trợ, ngày xưa Mã Siêu lãnh binh mười mấy vạn còn không thể đánh hạ xuống. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể lấy? Tại hạ cũng không phải không tin tướng Quân, sức mạnh đất trời, không phải sức người nhất thời có thể địch. Ngay vậy, Quan Vũ sắp sửa đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi xuống. "Vậy ngươi có kế sẽ gì?" Quan Vũ hỏi. Dương Nghi nói, trọng mới mở mang lương đạo. Quan Vũ nghe vậy suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu, nói, "Kế này có thể được." Dương Nghi lại nói, "Mặt đông là rộng lớn tàu binh địa phương, mặt phía bắc Phong Lăng độ có hoàng hà cát trợ, phía tây đồng quan là quan, này ba chỗ đều không phải nói đánh hạ liền có thể đánh hạ." "Đúng là mặt nam lạc đồng cổ lộ có thể đến Thượng Lạc huyện." "Bất quá" Bởi vì thượng lạc huyện sớm nhập ta tay, cho nên lần này mở ra lương đạo không cần tướng quân tự mình đi tới, chỉ cần phải một lòng phúc phải đem đi vào liền có thể." Dương Nghi cường điệu nói. Quan Vũ gật gật đầu, nói: "Tốt, người đi đến. Trướng ngoại một tốt đi vào." "Trướng quân, có gì phân phó?" Quan Vũ nói: "Để Hồ Ban đến đây thấy ta." "Rõ." Từ tiểu tốt đi ra chỉ chốc lát sau, Hồ Ban hiện tại đã đi vào trong doanh trướng. "Trướng quân kêu ta, có gì phân phó?" Hồ Ban đứng thẳng, ôn quyền. Quan Vũ nói: "Quân ta lương đạo đã mất, cần mở ra tân đạo, không biết ngươi có dám đảm này trọng trách?" Hồ Ban nói, mặt tướng bất tài, vẫn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ." Hồ Ban khẳng định trả lời. Quan Vũ nghe vậy gật gật đầu, nói: "Tốt, mệnh ngươi mang theo 500 binh sĩ, đi lạc đồng Cổ Lộ hướng thượng Lạc huyện mà đi, vì ta quân mở ra tân lương đạo." Hồ Ban lần nữa o quyền, nói: mặt tướng lĩnh mệnh." Một bên khác, Vu Cấm đã dẫn đại quân đến Trần Lưu dưới thành. Vu Cấm lệnh đại quân đứng ở ly Trần Lưu thành chỗ không xa, bản thân ngự ngựa đến Trần Lưu dưới thành. thành. thượng nhân tướng có đó không?" Vũ cấm hướng về phía thành thượng hô. Thành thượng thủ thành binh sĩ đáp lại nói: "Ngươi chính là người phương nào vậy?" Vô Cấm cũng không có bởi vì đối phương không biết mình mà có cái gì bất mãn. Ta chính là Vô Cấm. Phùng Nghị Vương chi mệnh đến đây chi viện. Thành thượng sĩ binh đạo, tướng quân chờ, chờ ta thông báo tao nhân tướng quân. Vô Cấm khỏe miệng chẳng biết lúc nào đã can câu, hình thành nụ cười. Không nghĩ tới ta Vô Cấm bị u nuôi ở nghiệp thành trong mấy ngày nay, dĩ nhiên đã không có ai nhận thức. Vô Cấm không khỏi toát ra một vẻ tự giễu. Rất nhanh, thành thượng liền đứng ra một vị người mặc chiến giáp người. Dưới thành Vũ Cấm một chút liền ra, tao nhân tướng quân, có khỏe hay không a? Tao nhân nghe vậy, Trừ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tế nhìn thật kỹ lúc này mới rõ ràng người tới người phương nào. Vũ Cấm. Tao nhân thậm chí có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Vũ Cấm tướng quân, vẫn có thể lần nữa nhìn thấy người lãnh binh tiểu dáng thật là làm cho ta cả kinh a. Vũ Cấm bỏ ra nụ cười, nói, Ngụy Vương phái ta đến giúp đỡ tại Tuần quân, đại quân đã tới sao không để chúng ta vào thành đi. Nếu là giúp đỡ, nơi này cũng không có chiến sự, Vũ Cấm tướng quân có thể lãnh binh đi trần quận giúp đỡ mạnh đạn. Cấm không có lời thừa cũng không có dư thừa động tác. Tướng quân gặp lại. Vũ Cấm đơn giản nói lời từ biệt, quay đầu ngựa lại hướng mình mang đến quân trận mà đi. Trần Khánh Chi đã sớm phái ra bên cạnh mình tốt nhất thám tử đi tra xét mạnh đạt hướng đi. Biết được Tân Hàng Tào Ngụy mạnh đạt căn cứ vào kiến công, đã dẫn đại quân muốn, muốn tiến công dĩnh xuyên, Trần Khánh Chi rất sớm ở tại con đường bắt buộc phải đi qua bố trí mai phục. "Làm sao?" Trần Khánh Chi hỏi bên cạnh vừa tới thám tử. "Tào binh đã sắp muốn đến." Thám tử báo cáo. Trần Khánh Chi gật gật đầu, nói, "Tiếp tục do thám." Ngược lại hướng bên cạnh binh lính nói chuyện, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đối địch quân khởi công. Không lâu sau đó, mạnh đạt đại quân quả nhiên đi tới Trần Khánh nhưng vẻn vẹn là tiền quân mà thôi. Trời quân địch tiền quân qua lại giết ra ngoài. Trần Khánh Chi nói: "Tào binh tiền quân chậm chậm di động, cuối cùng đi qua vòng đây." Giết. Trần Khánh Chi rốt cuộc đưa ra chuẩn xác mệnh lệnh. Tiếp theo đàn kiến như vậy binh lính trong khoảnh khắc cùng nhau tiến lên. Có phục binh. Tào binh bên trong có binh lính hô to. Mũi tên cùng đá vụ đồng loạt xuất hiện, Tào binh chỉ có thể giành trước trốn bán sống bán chết. Một cái kéo dài đội ngũ liền như thế bị chặt đứt liên hệ. Mạnh Đạt nghe nói phía sau tiếng giết nổi lên bốn phía, tranh thủ thời gian quay đầu ngửa lại. Tại sao có thể có tiếng giết? Chỉ thấy một cái thám mã chạy tới. "Tướng quân, quân ta bị quân địch phục rồi." Mạnh Đạt nghe vậy kinh hãi, nơi ngực nhất thời một trận đâm nói. Tranh thủ thời gian hồi viện, Mạnh Đạt hô to, Tháng Mã lập tức ngăn cản, tướng quân vẫn là mau mau đi thôi." Mạnh Đạt nghe vậy giận dữ, "Làm cản, ta chính là trong quân chi đem sao có thể tham sống sợ chết." Lời nói vừa ra, chỉ thấy chữ Lưu Đại Kỳ xuất hiện tại mi mắt. "Tướng quân, quân địch truy sát mà đến rồi." Phó tướng Đặng Hiền kinh ngạc nói, "Đi thôi, tướng quân." "Đi." Vẫn là không đi. Mạnh Đạt trong lòng nhất thời xuất hiện hai cái đáp án, nhưng nhìn thấy quân địch truy sát mà đến ngạch binh lính càng ngày càng nhiều, Mạnh Đạt thở dài một hơi, quay đầu ngựa lại, lùi lại. Đối mặt thực lực nghiền ép, Mạnh Đạt vẫn là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Trần Khánh Chi đang truy sát Chu Gian, đột nhiên phía trước cửa sĩ pháp phối có quân địch đi tới. Thám ma báo lại là Vu Cấm lãnh binh đến, liền Trần Khánh Chi biết là kẻ địch viện quân đến, liền lệnh bộ hạ Trần Phượng lãnh binh xung kích quân địch, làm đoạn hậu tác dụng, tự lãnh binh ngựa trước về dĩnh xuyên. Quy một chương 186, vô đề. Chương 186, vô đề. Quân địch lui. Vu Cấm tay hạ một người lính kích động hô. sĩ lùi lại đối với tương đối nhỏ yếu một phương tới nói là đáng được ăn mừng. Vu cấm bên cạnh binh lính đều là trên mặt mang theo nụ cười hữu nhìn nhau. Duy chỉ có Vũ Cấm một người có vẻ hoàn toàn không hợp. Vũ Cấm không có cười, ngược lại là có chút mất mát. Không nghĩ tới thủ hạ ta binh dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Vũ Cấm thở dài nói, câu nói này nói ra để người cảm thấy lòng chua xót. Các binh sĩ rõ ràng là nửa đường dễ ra, coi như không phải phục binh cũng có thể đối địch quân sản sinh lực quý hiếp. Bất quá quân địch lui đúng là thể hiện ra điểm này, cho dù như thế, vẹn vẹn là cùng quân địch đoạn hậu quân đơn giản giao phòng, Vũ Cấm thủ hạ binh lính vẫn là thương vòng nặng nề. Chỉ có thể nói là so với mạnh lính một bộ thương vòng so sánh vị đẹp đẽ một ít. Nhưng mà đối phương nhưng là bị phục kích. Tuấn Quân, ta tên thượng tuy là binh sĩ, nhưng mà đều không có trải qua chiến trường, chúng ta chiến trường cũng chỉ có mấy mớ đất ruộng." Bên cạnh một người lính nói chuyện. Vu cấm gật gật đầu, nói, "Ngụy Vương đã đến mức độ này sao? E sợ." Câm miệng. Lời của binh lính bị Vu cầm đánh gãy. Trong quân chớ nói chuyện như thế. Binh sĩ biết mình phạm sai lầm, vội vã ôm quyền nói, "Nhỏ bé bé tội." Vu Cẩm ngẩng đầu nói, "Ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình liền có thể, còn những chuyện đó ta không muốn đi bận phiền, không phải là luyện binh sao? Ta cũng có thể hoạt động rồi." Vu Cẩm quay đầu ngựa lại, từ một chỗ điểm cao đi xuống. Trấn Mạnh Đạt bọn người phương hướng mà đi. Mạnh Đạt là ai Vu Cấm đương nhiên biết, lưu bị bộ hạ. Mạnh Đạt đầu hàng sự hắn biết, nhưng mà cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì trở thành Ngụy Vương Tào Tháo bộ hạ Vu Cấm đương nhiên là không rõ ràng. Không rõ ràng thì làm sao, hắn căn bản cũng liền không muốn biết rõ. Vu Cấm xuất phát từ lẽ tiết, Ôn Quần nói, Mạnh Đạt tướng quân không việc gì chứ? Mạnh Đạt căn bản không ưa Vu Cấm, Qua Loan nói, may mà Vu Cấm tướng quân kịp thời chạy tới. Hiện tại lui binh đi. Vu Cấm không có theo Mạnh Đạt đồng thời làm ra tương đồng tác, tướng quân, thủ hạ ta binh lính đều là đồn điền chi binh cũng không có trải qua chiến trường. Vô Cấm cả gan bản thân lãnh binh đóng quân một chỗ huấn luyện binh sĩ liền không thể cùng tướng quân phù hợp một chỗ rồi. Mạnh Đạt nghe vậy, đầu tiên là sững sốt, sau đó nói: "Tướng quân tùy ý đi, nghe văn tướng quân trước chính là Ngụy Vương thủ hạ luyện binh mạnh tướng, bất đắc dĩ mới bị phái đi chưa trượng. Hy vọng tướng quân luyện tập chi binh có thể đối với ta quân có trợ giúp rất lớn." Câu nói sau cùng là Mạnh Đạt lúc rời đi nói. Vô Cấm trong lòng tự nhiên rõ ràng Mạnh Đạt trong lời nói ý tứ, những câu đều chọc vào Cấm trong lòng. Vũ cấm đứng ở nguyên mà nhìn Mạnh dẫn đại quân qua lại hồi con đường xa dần. Khả năng Vô Cấm đời này cũng không biết Mạnh Đạt lĩnh binh lính vốn là cũng là cần phải thuộc về hắn. Lưu Vinh, Vu Cấm nhẹ giọng nói, tuy rằng cũng là đi theo mạnh đạt đại quân sau, nhưng mà đi ra không xa khoảng cách Vu Cấm đại quân liền đi hướng phương hướng khác nhau. Liên Như Vu Cấm bản thân từng nói, đoàn điền binh cần một ít huấn luyện, chiến trường thực tế và luyện. Tướng quân, doanh trại đã dựng xong xuôi, hiện tại cần bắt tay chuẩn bị huấn luyện công cụ sao? Một cái truyền lệnh binh sĩ đứng ở trong doanh trướng mặt hướng Vu Cấm. Vu Cấm chậm chậm thúc đẩy trên bản thẻ che, cho đến thẻ che toàn bộ trải phẳng tại án bàn bên trên. Mặt trên họa không phải văn chương, càng như một loại nào đó nhân ảnh họa, chia làm mấy cái phần nhỏ. Vu Cấm lẩm đầu, nhìn về phía lĩnh liên lạc, nói: Đem vật ấy truyền khắp dưới trướng mấy cái phó tướng xem, cần phải đem thượng động tác học được. Lính liên lạc mau tới trước, kết quả Vu Cấm vật trong tay. Binh là đồn điền binh, phó tướng chính là giám sát đồn điền người, như thế trong đại quân chỉ sợ cũng chỉ có Vu Cấm một người trải qua chiến trường. Tao phi công tử, Vu Cấm tuy rằng không thù dai, nhưng vì Ngụy Vương vẫn là sẽ đem sự tình làm được càng xin đẹp hơn. Vu Cấm trong lòng nói thầm, Tao phi chuyện làm sát thực quá mức tàn nhẫn, theo Vu Cấm chỉ có điều là không thống chí ngứa. Lính liên lạc lĩnh mệnh ra lều trại. Ngày kế, tảng sáng thời gian, Vu Cấm đi ra bản tân lều trại, một đội binh lính tuần vừa vận đi qua. Nghe một thoáng, Vu Cấm hô, các binh sĩ nghe tiếng đều là đứng lại, cùng chuyển hướng Vu Cấm phương hướng. "Thướng quân." Các binh sĩ cùng kêu lên nói. "Vu Cấm đi tới, nói, các người đi theo ta." Hơn 10 tên lính hai mặt nhìn nhau, đi sau lương Vu Cấm. Không lâu sau đó mấy cái cưới ngựa người từ doanh trại mà ra, người cầm đầu chính là Vu Cấm. "Thướng quân, chúng ta đi đâu thế? Đi tra xét quân địch hướng đi sao?" Vũ Cấm nói, "Không phải, quân ta huấn luyện, cần phải có chuẩn bị, chúng ta chuyến này chỉ có điều là đi tìm có thể độ tại chế tác người cỏ độ vạn." Phó luyện liên muốn có mục tiêu, để các binh sĩ cảm thụ chân thật chiến đấu không gì bằng dùng người cỏ. Làm người người cỏ chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Lãnh binh Trinh Chiến hay là không phải Vu Cấm cường hạng, nhưng luyện binh hắn nhưng đặc biệt tràn ngập tự tin. Tào quân trước đây Trinh Chiến binh lính hầu như đều là Vu Cấm luyện ra gia giao đưa cho tiền tuyến tướng lĩnh. Thượng quân ngươi xem, một người lính chỉ về đằng trước cách đó không xa cái kia mảnh vàng rực bao trùm trên mặt đất đồ vật kích động nói. Vu Cấm theo binh sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Đi, chúng ta đi xem xem. Vu Cấm thúc ngựa mà ra. Hiện tại chính trực thu hoạch vụ thu thời tiết, Vu Cấm tự nhiên biết đó là một mảnh còn chưa kịp thu gạt hoa màu. Trung quanh đây cần phải có nhân ra đi. Vu Cấm kéo lại dây cương, để ngựa chậm lại tốc độ. Nhưng mà đám này hoa màu còn kịp thu, đối cho chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào à. Một người lính nói. Một người lính khác tiếp miệng nói, "Nói chuyện, ngươi biết cái gì? Không ai muốn quân ta có thể mang cắt sau đó lại dùng tới làm thành người cỏ liền không thể được sao, nhất cử lưỡng tiện." Người sau cảm giác mình tư duy càng tiên bệ. Vu Cấm nhưng lạ lắc lắc đầu, nói, "Nơi đây đã có hoa mẫu liền không thể không người ta." Con ta hiện tại xác thực cũng khuyết đồ con lũ, nhưng mà cũng phải trải qua bác tính đồng ý chúng ta mới có thể làm suất hành động. Vu Cấm chỉ vào một cái lối nhỏ, nói chuyện, đoạn này mơ hồ có một ít dấu, dọc theo đi hay là liền có thể thấy có người ra. Bởi vì tiểu đạo quá mức chật hẹp, cưới ở trên lưng ngựa căn bản là không tốt các bước, mọi người đành phải xuống ngựa nắm dây cương chậm chậm tiến lên. Không bao lâu, mấy tòa nhà lá đập vào mí mắt. Vẫn là tướng quân anh mình, quả nhiên có nhân gia ở đây. Vu Cấm cười cận, nói, có nhân gia liền dễ làm. Đây là phạm vi tương đối nhỏ bé thôi Đúng là hộ hộ khẩn ai có vẻ chẳng phải thưa thất trái lại từ bên ngoài nhìn khá là có chút náo nhiệt lao nhân ra vu cấm kêu ngồi ở cửa thôn tóc bạc lao nhân lão nhân vốn là nhìn nhìnầm trên đất với người bị vu cấm như thế một gọi liền lấy lại tinh thần các người là lao nhân mang theo hệ vài ngữ khí hỏi Vũ cấm nói chúng ta là ngụy Vương bộ hạ nhân muốn chống đỡ quân địch vì lẽ đó cách nơi này bên ngoài ngoàiằm tắm trại, thấy ngoài thôn ruộng lúa chưa cắt vì lẽ đó vu cấm nói tới chỗ này liền không biết nên nói như thế nào lão người nội tâm kinh hoàng nói ngụy Vương Tào Tháo bộ hạ trứ Ngoài thôn những ruộng lúa đều là chúng ta cắt không xong, trong thôn tuổi trẻ lực tráng đều là nhờ và Ngụy Vương là Bình, còn lại nhiều là người già yếu bệnh tật phụ nữ các loại, cùng ăn không là cái gì. So với tướng quân gặp gỡ khó xử đi. Vu Cấm bọn người không nói gì. Haha, tướng quân cần gọi người đi cắt chính là. Cho rằng Tào quân thế thiếu lương, lao nhân rất là hùng hồn. Vu Cấm bọn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo nụ cười tựa hồ chính là đang đợi một câu nói này. Mà một bên khác, lao nhân trở lại trong phòng, con râu oán giận nói, thuế má rất nặng, bây giờ lại bị cắt đi lối mạch, chúng ta chỉ có thể cơ hàn qua mùa đông. Lão nhân thở dài nói, Cứ hàn liền cơ hàn đi, dù sao cũng hơn mệnh mất cùng đi. Năm ngoái tảo quân chiến bất lợi, không có lương thực có thể ăn, kết quả tảo quân đại tướng không quản được phía dưới xí tốt, cho tới một mình giết lương là công, chiếm trước lương tài, chẳng lẽ đã quên. Quy 1 chương 187, đại chiến bất lợi. Chương 187, đại chiến bất lợi. Mạnh Đạt đại quân trải qua lần trước đại bại đã nghỉ ngơi gần một tháng lâu dài. Mạnh Đạt đám người đã dự định phải tiếp tục hướng dĩnh xuyên phương hướng tiến công, bởi vì hiện tại quan vũ không ở, đối với bọn họ tới nói đã là tốt nhất tiến công thời gian, hơn nữa Mạnh Đạt tân hằng, vô công chứng tỏ, nóng lòng là công. Vì vậy nhất là tất cực. Mở cửa thành. Mạnh Đạt cùng Lý Hiền Đặng Phụ lĩnh đại quân đi tới nơi cửa thành. Sau một khắc, cửa thành bị chầm chậm mở ra. Vu Cấm bên kia làm sao hồi tin tức? Mạnh Đạt quay đầu nhìn về phía một bên Lý Hiền, Đặng Phụ hỏi. Lý Hiền nói, Vu Cấm lấy binh sĩ huấn luyện còn chưa hoàn thành tìm cớ. Mạnh Đạt nghe vậy, khừ lạnh một tiếng, cũng được, khả năng hắn cũng là thích hợp luyện binh mà thôi, xuất binh. Mạnh Đạt đi ở đại quân trước chầm chậm ra khỏi cửa thành. Chuẩn quân, cha rõ ràng, Mạnh Đạt đã dẫn đại quân ra khỏi cửa thành. Trần Khánh Chi thỏa mãn gật đầu, nói, tiếp tục do thám. Trong một tháng này Trần Khánh Chi phái ra nhiều tên thám tử. Tao quân nhất cử nhất động có thể nói là hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của hắn. Liễn ở đây trước một người thám tử từ lâu đến báo vu cấm chỉ chuyên tâm tại luyện binh cũng không có bất kỳ muốn xuất binh hành động. Người đến, tập kết binh mã. Trần Khánh Chi đánh hạ một bên điều khiển chiến giáp, đang hướng về mặt trên người. Đánh mở cửa bên ngoài đứng hai tên hộ vệ, một người trong đó mau chóng rời đi tư vị. Thượng quân, hiện tại liền muốn tập kết binh mã sao? Không phải còn không biết quân địch tuyến đường hành quân sao? Một cái phó tướng vào lúc này đi vào. Trần Khánh Chi tại cuối cùng thu dọn chiến giáp, nói, trước tiên làm chuẩn bị, tin tức đã đang trên đường tới. Trần Khánh Chi ngẩng đầu xung phó tướng lộ ra nụ cười. Phó tướng nghe vậy ôm quy nói, "Rõ." Phó sắp xoay người rời đi, một người thám tử cùng phó tướng muốn sai mà qua. "Báo tướng quân, mãnh đạt đại quân tiến quân con đường." Thám tử cầm trên tay một tấm bản vẽ. Phó tướng vào lúc này cũng dừng lại, quay đầu nhìn thám tử trong tay bản vẽ. "Xem đi, quân địch tuyến đường hành quân đến." Trần Khánh Chi một bên cười một bên cầm qua bản vẽ, còn lo lắng làm gì, lên đường đi." Phó tướng rồi mới từ từ đẫn tỉnh lại, trong thủ thời gian một tiếng xoay người bước nhanh mà ra. Trần Khánh Chi đem mang theo đội kiếm nhanh chóng đánh hạ, đừng ở bên hơn mình. Trên lưng áo choàng theo Trần Khánh Chi cất bước mà ra lay động lên. Biết rồi quân địch tiến đường hành quân, làm tiếp ra mai phục là cỡ nào chuyện kinh khủng. Mạnh Đạt Đại quân hiện tại e sợ còn đang mုံm mầm, lựa chọn một cái không muốn người biết tiếng nói, có thể xuất phát sao? Trần Khánh Chi cưới ngựa đi tới nơi cửa thành. Phó tướng cười nói, chỉ cần tướng quân hạ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Trần Khánh Chi gật gật đầu, nói, lần này xuất binh mục tiêu chính là xa Hà, tại Mạnh Đạt Đại quân bán độ thời điểm khởi sướng công. Xuất phát. Trần Khánh Chi ra lệnh một tiếng, đại quân kéo dài ra khỏi thành, gió nhẹ kéo tới trên đất bụi lại có thể bay lượn khắp trời. Thượng quân, thực sự là anh minh một tháng trước đều không ngừng phái thám tử đi tra xét quân địch hướng đi. Phó tướng ngồi trên lập tức đối với Trần Khánh Chi sắc lượt than thở không dứt. Trần Khánh Chi nói, biết người biết ta mới có thể trong trận trăm thắng, đây là lĩnh quân giả trí thắng chô mấu chốt. Mặt tướng tụ giáo rồi. Trần Khánh Chi đại quân như tính toán như vậy tại Mạnh Đạt đại quân đến xa hà trước bố trí mai phục. Đại quân chia làm 3 đường mai phục, Trần Khánh Chi tự lĩnh một đạo nhân mã ở trung ương còn lại hai chi thì tại tả hữu. Thám tử không ngừng qua lại báo cáo Mạnh Đạt đại quân hành trình tình huống. Mai đến tận cái cuối cùng tử nói một câu nói, Thượng quân, quân địch đã đến. Tin tức vừa đến Trần Khánh Chi tranh thủ thời gian phân phó, để các binh sĩ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đặc biệt cùng tiến thủ. Không bao lâu, quả nhiên tinh kỳ thoáng hiện, bụi bặm tung bay. Một nhánh quân đội hình hình ra bây giờ đối với ngạn, trên cờ lớn là chữ tạo, tướng kỳ nhưng là mấy chữ. Tướng quân, có gì chỗ không đúng sao? Phó tướng thấy Mạnh Đạt dừng bước, nghi ngờ nói. Mạnh Đạt hơi cau mày, nói chuyện, chẳng biết vì sao, trong lòng có loại mạc danh bất an. Nói xong Mạnh Đạt tầm mắt tại trên sông thậm chí bờ sông trong phạm vi quét qua. Phó tướng nói, tướng quân chỉ sợ là hành trình làm phiền mệt không, như thế tích nói cũng không thể xuất hiện quân lực đi. Cố hồ nơi này yên tĩnh như thế. Mạnh Đạt hơi hơi đung đưa đầu, nói, càng như vậy, trong lòng ta càng lạ bất an. Vậy nếu không muốn phái người hiện hành rõ đường? Phó tướng trải qua Mạnh Đạt như thế dân vật một phát nhất thời cũng bắt đầu nổi lên ngở ngực. Mạnh Đạt dơ tay lên, nói, này cũng không cần thiết khả năng thật sự như ngươi nói, ta là lo xa rồi đi. Đúng đấy. Quân địch làm sao có khả năng biết quân ta hành trình, quan vũ vừa không có tại Dĩnh Xuyên. Người làm tướng không thể đại quân chưa loạn bản thân trước tiến loạn, Mạnh Đạt thử nghiệm anủi mình. Mạnh Đạt đem dây cương hướng về một bên kéo đi, khống chế đầu ngựa, thúc ngựa hướng một bên lui ra. Để đại quân đi đầu. Bản thân nhưng là đoạn hậu. Đại quân qua sông. Phó tướng cùng Mạnh Đạt xác nhận xem qua thần, chuyển đạt qua sông mệnh lệnh. Nước sông không chảy xiết, chỉ là có chút độ rộng, chảy nước mà qua vẫn không thể lấy tốc độ bình thường tất bước. Mạnh Đạt nhìn qua sông binh lính một chút, vừa nhìn về phía bờ bên kia, càng là nhìn binh sĩ hướng bờ bên kia tới gần bất an trong lòng càng là kịch liệt. Lẽ nào là ta lo xa rồi sao? Mạnh Đạt thấp giọng tự hỏi. Đi ở phía trước binh lính đã leo lên ạ, sau đó vây vây tay ra hiệu có thể qua sông. Thượng quân còn đang lo lắng sao? Phó tướng hỏi. Mạnh Đạt hít vào một hơi. Hỏi một đằng trả lời một nghèo nói, ngươi nói chúng ta có nên hay không thấp xem cái này Trần Khánh Chi đây? Người này là tại ta rời đi lưu bị đại quân thời điểm mới theo con vũ, đúng là chưa từng thấy, trải qua lần trước mai phục lẽ nào sẽ là trùng hợp sao?" Mạnh Đạt nói một ít lệnh phó tướng không thể nào hiểu được. "Thượng quân, trung quân đã bắt đầu qua sông." Phó tướng nói. Mạnh Đạt ngẩng đầu nhìn lại, trung quân quả nhiên đã tại qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạnh Đạt lúc này mới dám thở vào một hơi. Nhưng mà sau một khắc chuyện đã xảy ra, đủ khiến Mạnh Đạt hối hận lúc trước. Chỉ nghe thở phì phò lưu lo tiếng không ngừng phát sinh. "Thượng quân, ngươi xem đó là cái gì?" Phó tướng đột nhiên hô to. Mạnh đạt đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, hết thảy trước mắt để hắn nhất thời nói không ra lời. Đầu tiên là màu đen đường nét, sau đó trên không trung hình thành điểm điểm mang tính, cuối cùng lại lấy đường nét hình thức hướng phía dưới bay đi. Mãnh đạt muốn để các binh sĩ chú ý, nhưng mà tất cả căn bản là không kịp. Vèo vèo vèo. Mũi tên xuyên giáp mà đi, máu tươi dâng rạo, thân thể na xuống. Nhất thời qua sông tàu binh thất kinh, tranh thủ thời gian trở về rút, liền ngay cả đã vượt qua hà binh lính cũng không ngoại lệ. Sau đó tiếng giết tận lên. Ba mặt nhất thời không ngừng có người ra, chính là Trần Khánh Chi dẫn dắt bộ đội. Gặp phục binh Mạnh đạt dưới chướng ngựa đều bị kinh sợ. Mạnh đạt hô to, trở về rút. Hắn muốn nói cung tiện thủ chuẩn bị, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện cung tiện thủ đều tại qua sông trong đội ngũ. Trên trời mũi tên không có đình chỉ, ý nguyên lập lại lên cao cùng tăm tích chính tự. Nước sông trở ngại để các binh sĩ lùi lại tốc độ giảm mạnh, người chúng tên bất tận ấy. Bất quá lưu binh cũng không có đánh lén qua sông, mạnh đạt lúc này mới dẫn đại quân trở về rút trốn. Lại một tháng sau, mạnh đạt tái xu Đối lập tại Triệu Lăng nửa tháng sau, Trần Khánh Chi hỏa công mạnh đạt, mạnh đạt quân tiêu chết hơn nữa. Quy 1 chương 188, hội viện. Chương 188, hội viện. Trần Khánh Chi đại quân vượt nhưng đã được đến thắng lợi, liền trở về doanh trại. Nhưng mà từ ra Dĩnh Xuyên cùng mạnh đạt chống đỡ sắp tới đã có nửa tháng lâu dài, thời gian quan niệm thượng để Trần Khánh Chi cảm thấy rất là bất an. Dĩnh Xuyên hiện tại hầu như nằm ở như thế, sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Trần Khánh Chi dẫn đại quân vừa tới doanh trại nơi, xuống ngựa, mất tập trung. Thượng quân, ngươi làm sao? Một bên người hỏi. Trần Khánh Chi mím mím môi, nói, trong lòng bất an. Dĩnh Xuyên có thể sẽ phát sinh cái gì? Tướng quân là sợ quân địch lợi dụng lúc tướng quân rời đi dĩnh xuyên cơ hội xâm chiếm. Trần Khánh Chi gật gật đầu, nói, huyện lương Tào Trường, đặng ngải tất nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hiện tại Trần Khánh Chi đang cùng Mạnh đặt rằng co không xong, chính là cho mặt khác Tào Trương bọn người một cơ hội tốt. Chỉ cần là một cái quanh năm chính chiến xa trường tướng lĩnh đều hẳn phải biết, lợi dụng lúc quân địch không rảnh nhìn nhau, thời gian tất nhiên đều là đối với hắn khởi sướng công thời cơ quý báu. Dựa theo Tào Trương tác phong, lẽ nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Đáp án là không thể. Trần Khánh Chi đi vào trong doanh trướng. Phía sau theo mấy cái người mặc chiến giáp tướng sĩ. Ta sợ Tào trương sẽ cùng Mạnh đạt hẹn ước hai mặt giáp công cô ta." Trần Khánh Chi vừa ngồi vào vị trí vừa nói, mấy cái tướng sĩ từng người ta hữu ngồi. "Cô ta đã cùng Mạnh đạt đại quân phát sinh chiến sự mấy tháng, cũng chưa từng thấy Tào binh cái khác mấy đạo nhân mã đến đây giúp đỡ qua, tướng quân có phải là lo xa rồi?" Trần Khánh Chi nói, "Cũng không phải, chiến sự phát sinh mấy tháng, ta trong quân cũng có thương vong, thực lực càng là không đủ số ngựa trước đây, Tào binh mấy đạo nhân mã lại không phải ngu muội bất kham người, huống hồ Tào mấy năm qua phát sinh chiến sự thương vong nhưng là so với ta quân còn nghiêm trọng hơn mấy lần." Trần Khánh Chi hỏi ngược lại, nếu là các người lãnh minh, bên mình binh lực vốn là không đủ lẽ nào sẽ không tư hậu quả tùy tiện cùng quân địch phát sinh chiến tranh sao? Chúng tướng đều là liên tiếp gật đầu, cho rằng Trần Khánh Chi nói rất có lý. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đồng loạt ôm quyền nói, chúng ta đều nghe tướng quân điều khiển. Trần Khánh Chi gật đầu, nói, "Liêu Hóa nghe lệ. Liêu Hóa nghe tiếng lập tức đứng lên, ôm quyền nói, mặt tướng tại." Trần Khánh Chi dừng một chút, ý vị thâm trường nói, "Tướng quân nhiệm vụ lần này so sánh làm trọng yếu." Liêu Hóa không sợ hãi chút nào, lên nói, "Liêu Hóa nhiên thấy chết không sợ." Tướng quân chỉ cần tận lực là được. Trần Khánh Chi cũng không nghĩ để Liêu Hóa làm được thấy chết không sợ mức độ. Trần Khánh Chi nói, tướng quân nhiệm vụ là, lệnh bản bộ 5000 nhân mã đi hội trần. Liêu Hóa ôm quyền, tiếp lệnh sau đó đi ra liều trại. Những người còn lại viên theo ta hồi Dĩnh Xuyên, để ngừa tàu chương chi tập. Trần Khánh Chi đại quân liền có thể nổi trại mà đi. Dĩnh Xuyên nếu như mất rồi, trung nguyên cực kỳ cửa sẽ bị lần nữa đóng lại, ngày sau tiến thủ lần nữa gian nan. Vũ Cấm doanh trại bên trong, đã không còn ngày xưa huấn luyện hàn hiện tại đã bắt đầu tập kết binh sĩ tựa hồ sắp đầu vào trong chiến tranh. Các binh sĩ trải qua vài người huấn luyện, đã chiếm được luật xác, trong ánh mắt ít đi ruộng đồng ruộng lúa bị gió lướt qua ảm áp, có thêm lạnh lẽo. Các tướng sĩ đã tập kết được rồi. Lính liên lạc đi vào lều trại báo cáo. Tướng quân, quân ta binh sĩ hiện tại thật sự có thể ra chiến trường sau. Tuy đã chuẩn bị kỹ càng nên địch, nhưng mà phó tướng vẫn có lo lắng. Đúng đây tướng quân, quân ta binh sĩ bây giờ nhìn lên y nguyên so tầm thường binh lính nhỏ yếu a. Một cái khác phó tướng cũng cảm thấy hiện tại không phải xuất binh thời điểm. Vũ Cấm cười nói, binh không ở chỗ sức chiến đấu có mạnh hay không, ở chỗ kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật mới là trên chiến trường chốt chốt. Vô Cấm đem đội kiếm dắt tại bên hồng, phất tay nói, "Hiện tại xuất binh, nên tiếp Liêu Hoa đến binh." Vô Cấm luyện tập chi binh tuy rằng sức chiến đấu không kịp tầm thường chi binh, nhưng mà trong đó cũng có để người kinh ngạc chỗ. Kéo dài mà đi ngay ngắn có thứ tự. Vô Cấm không có dự định mai phục tại Liêu hóa đại quân, mà là lựa chọn chính diện cùng với chống đỡ. Hai quân đối lập ni lập, khi thế bằng bạc, gió nhẹ kéo tới thấy lạnh cả người thoáng chốc đâm vào tùy xương. Hai quân trước tướng lĩnh lẫn nhau nhìn chăm chú xem, cuộc chiến đấu này chỉ cần bọn họ mở miệng liền có thể động một cái liền bùng nổ. Sáng loáng. Ông Vô Cấm cùng Liêu Hóa trong tay bội kiếm gần như cùng lúc đó ra khỏi vỏ, cử hướng thiên không. Giết! Trống trận nhất thời mà lên, hai bên binh sĩ đều bỏ mạng mà ra, binh khí trong tay chỉ về đối thủ. Sau một khắc đã có người ngã xuống, nhân số từng bước tăng cường. Trước một khắc vẫn là khắp nơi bụi bặm mặt đất tại trong chấp mắt diễn sinh ra mọi chỗ vũng máu. Xem đi, quân ta tuy rằng sức chiến đấu không kịp quân địch, thế nhưng là có thể đem quân địch từng bước bước lui. Vô Cấm nhìn chiến trường hướng đi, vui mừng nói chuyện. Một bên mấy cái phó tướng không, không đối với Cấm Luyện binh sau tiếp nhận cảm thán không thôi, loại này luyện binh hiệu quả e sợ hiện tại cũng tìm không ra mấy cái đi. Tuy nói thấy chết không sợ, nhưng mà không còn binh sĩ, làm sao cái thấy chết không sợ? Liêu Hoa thấy tình thế đối bên mình cũng không có lợi, tranh thủ thời gian hạ lệnh lui binh. Vu Cấm Đồn Điền binh trải qua huấn luyện sau được đến trận đầu chi thắng. Một bên khác, Đặng Ngải bắt đầu là tạo binh bảy mưu tính kế. Tướng quân Dĩnh Xuyên Trần Khánh Chi hiện tại đang cùng mạnh đạt rằng co không xong, Dĩnh Xuyên bên trong tất nhiên không có bao nhiêu binh sĩ đóng giữ, chính là quân ta đối với hắn khởi sướng tiến công thời cơ quý bao a. Đ Ngải được lính liên lạc tin tức sau, động đi vào Tào Trương phòng. Tào Trương đang đang ăn uống, nhìn thấy Đặng Ngải kiệu dáng chút nữa không có bị nén. Đặng Ngải Ngươi là không có dựa mặt chứ? Đặng ngại lúc này mới dùng tay lau trôi mặt. Ai nha, đám này đều không trọng yếu, hiện tại chính là quân ta tiến công thời cơ. Nói tới đây bị cắt đứt. Biết rồi, ta nghe thấy. Tào Trương nói. Đặng ngại không có lại tiếp tục sau này nói, cái kia, tướng quân, quân ta là. Tào Trương cầm trong tay cơm thả xuống, nói, tức khắc xuất binh. Tào Trương đại binh ra huyễn lượng, liên tiếp công hám huyễn giáp, tương thành các nơi, binh chỉ hứa xương. Hứa xương thượng thủ tướng Trần Phượng ra sức chống lại, nhưng mà Tào quân thế công quá mức liệt, như trước tràn ngập nguy cơ. nam đã bị Tào binh đánh tan. Trong thành binh lính không hề từ bỏ như trước lấy chết chống lại cửa Nam huyết tích lũy xuống so bất luận một nơi nào đều muốn thêm ra rất nhiều thậm chí có thể dùng máu chạy thành sông để hình dung thứ quân quân ta đã tử thương quá nhiều rồi một người lính tỏ rõ vẻ dính đầy máu tươi đã không nhận ra dung mạo Trần Phượng bắt lấy binh sĩ bay lên giọng nói bất kể như thế nào đều muốn liều mạng ngăn địch coi như toàn quân bị diệt hứa xương thành cũng phải bảo vệ phải binh sĩ ôử Nam đã chất đẩy thi thể xác thực tử thương quá nặng lúc này Trần Khánh tri đại quân đã giết tới hứa xương thẳng đến chiến sự kịch liệt nhất cửa Nam Tào Bính bị vây tập, nhất thời đối thành nội giảm bất thế tiến công, ngược lại cùng Trần Khánh Chi viện quân chém giết cùng nhau. Rất nhanh cửa nam Tào Bính bị bao quanh vây lại. Tại cửa tây Trần Khánh Chi biết được cửa nam Tào Trương tình huống, tranh thủ thời gian từ bỏ đối cửa tây thế tiến công, Lãnh Bính hướng cửa nam phương hướng mà đi. Trần Khánh Chi thấy Tào Bính tới cứu, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thả ra một con đường đi ra để bị vây Tào Bính có thể chạy trốn. Trần Khánh Chi biết hiện tại không phải cùng Tào quân giết cái một mất một còn thời điểm. Tàu trương bị cứu sau tranh thủ thời gian Lãnh Bính lại. Quy mô chương 189, cường công. Chương 189, cường công. Vô Cấm được đến thắng trận, dẫn đại quân hướng huyện Yên mà đi, vừa vây nốt Liêu Hóa vừa kế tục luyện binh. Hai quân liền như thế rằng có mấy tháng không có lẫn nhau thảo phạt tâm ý. Thế nào rồi? Tại trong cấm quân có thể có động tính gì? Liêu Hóa nhìn trước mặt Lính Liên là hỏi. Lính Liên lạc ôn quy nói, "Hồi tướng quân, tạo trong doanh trại vẫn là trước sau như một luyện binh, tự hồ cũng không có bất kỳ muốn muốn tiến công quân ta cử động." Lại là đồng dạng báo cáo, Liêu Hóa vụt một hồi ra đầu, nói, "Vô Cấm đây là đang đợi thời cơ a, vẫn đang luyện binh rõ ràng chính là tại công thành ngày lại đem quân ta một lần tiêu diệt Một bên phó tướng đứng ra, nói chuyện. Đã như vậy quân ta sao không tiến hạ thủ vi cùng đây?" Liêu Hóa gật gật đầu, không nói gì. Người ở bên cạnh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, đoán không ra hiện tại Liêu Hóa đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Liêu Hóa động tác từ gật đầu đã biến thành lắc đầu. "Tướng quân, đến cùng là đánh lén có thể được vẫn là không thể được a? Ngươi đều đem chúng ta làm bị hồ đồ rồi." Một người rốt cuộc đem mọi người nghi hoặc nói ra. Liêu Hóa nói, "Đánh lén vũ cấm, kế này mặc dù coi như là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà vô cấm nhưng là thảo thảo dưới trướng lấy điều quân nghe tên tướng lĩnh." Dù vậy, Vô Cấm năm đó còn có phải là tự tay đem Tào Tháo đại quân chôn vùi tại Trảng kia đại trong nước. Như Thần Tập hinh ngẩng đầu ngữ nói, "Liêu Hoa nói, nhưng mà mặc dù như thế, Tào Tháo hiện tại vẫn là lựa chọn một lần nữa để bạt Vô Cấm, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đến lúc đó quân ta cho dù sẽ đánh lén thành công nhưng mà e sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại nếu thất bại sẽ đối mặt với bị mai phục tiêu diệt nguy hiểm." Liêu Hóa lời ấy một chỗ, mọi người đều là trong lòng một trận ý lạnh bay lên. Đây tuyệt đối không phải trường người khác chí khí diệt uy phong mình, hiện tại càng là tình huống như thế càng là muốn từ thực tế nghĩ bù đa hiện tại cần phải trước tiên chuẩn bị một chút phòng ngự quân địch lúc nào cũng có thể sẽ đến tập kích. Liêu hóa cuối cùng vẫn là từ bỏ chủ động xuất binh, lựa chọn chặt chẽ phòng thủ. Ở bề ngoài Vũ Cấm là đang luyện binh, nhưng mà ngầm nhưng vẫn phái ra thám tử tra xét huyện yên tình huống. Tướng quân, huyện yên có hành động. Vũ Cấm đang luyện binh, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái lính liên lạc. Vũ Cấm quay đầu nhìn lính liên lạc, nói chuyện, tỉ mỉ nói tới. Hôm nay huyện yên cửa Bắc có một nhánh loại nhỏ bách tính đội ngũ ra khỏi thành đi, hoàng hôn thời gian liền trở về thành, nhưng mà có thêm mấy chiếc xe ngựa. Vũ Cấm nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, có thể phán đoán trong đó là vật gì sao? Lĩnh Liên Lạc lắc lắc đầu, nói, đều là dùng miếng vải đèn che giấu không nhìn ra là món đồ gì. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Vu Cấm nói xong liền rời khỏi huấn luyện sân bãi, hướng về bản thân Liều trại phương hướng đi đến, xốc lên món nợ liêm đi vào. Trước tiên tìm tới địa đồ, đặt tại án bản bên trên, ngón tay trên địa đồ sẽ qua, từ cửa bắc mà ra. Lẽ nào là? Vu Cấm hai mắt nhất thời trừng lớn. Sau một khắc, Vu Cấm đem thân thể đứng thẳng, một vết ý cười treo ở bên mép. Liêu a Liêu Hoa, ngươi cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng. Ngươi đến. Vu Cấm hướng về phía ngoài hô. Một người lính đi vào. Vũ Cấm Kích độc nói, "Truyền lệnh xuống, quân ta canh ba nấu cơm, năm canh bắt đầu công thành." Binh sĩ dừng một chút, hiện tại chính là đầu mùa xuân thời điểm, khí trời lạnh giá 5 canh thời khắc chính là hàn ý nồng đậm thời gian, muốn cầm lấy binh khí thế là tốt rồi, còn muốn công thành. Nhưng mà tướng lính mệnh lệnh làm sao dám vi phạm, rõ. Binh sĩ tranh thủ thời gian xoay người ra lều chạy hướng mỗi cái lều chạy truyền đạt Vũ Cấm mệnh lệnh, đặc biệt ở một tòa lều chạy thời điểm nhiều lần dặn vài câu. Canh ba nấu cơm, Cái kia muốn trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đầu mùa xuân thời kỳ chợt tấm lại lạnh, các binh sĩ tay cầm binh khí nhưng lại đều cần có nhiệt lượng đồ ăn lôi vào. Một người khác nói, thịt dê có thể giúp chống đỡ hà khí, nhưng mà đi đâu đi tìm đây? Có nhớ hay không trước đây chúng ta ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thời gian nhìn thấy những dê? Một người trong đó người cao mày nói, đó là bách tính trong nhà lẽ nào chúng ta còn có thể trắng trận cướp đoạt hay sao? Không mạnh thương, nhưng mà có thể cầm đồ và đuổi. Hiện tại còn không vào đêm, còn có thời gian. Mấy người hình thành tiểu chi đội ngủ ra doanh trại, hướng về một chỗ mà đi. Hàn khí bức người, Các binh sĩ sát thực liền binh khí đều nắm cố cần, huấn luyện thời gian cũng đều là so bình thường ít đi rất nhiều. Ngày mai sắp công thành, lấy trạng thái như thế này, công thành quả thật có chút làm khó dễ các binh sĩ. Buổi tối, doanh trại sát thực thêm ra chút không giống nhau âm thanh, nhưng mà cũng không có ai để ý. Đến canh 3 thời điểm, một luồng lung lay ở doanh trại mùi vị mới dẫn tới binh sĩ đều tranh tướng hướng về cùng một nơi tụ tập. Trước đó đã sớm có lính liên lạc báo cho Vu Cấm. Xảy ra chuyện gì? Vu Cấm đi tới nhân viên tụ tập nơi hô to một tiếng. Chen chúc các binh sĩ nghe tiếng tranh thủ thời gian hướng về hai bên tản ra, cho Vu Cấm nhường ra một con đường. Vũ Cấm nhìn trái phải các binh sĩ, mũi nhân nhúc nhích một chút, một luồng nồng đậm hương vị tràn vào trong núi. Vũ Cấm cất bước đi ra, đi tới Bát Tô trước dừng lại, nói chuyện. Thiển Dê đang chế biến thang binh lính gật gật đầu, nói: "Hồi tướng quân, đúng là Thiển Dê, nhưng mà không nhiều vì lẽ đó chỉ có thể nấu chế thành hằng, để các tướng sĩ ấm áp thân thể, cũng tốt công thành." Vũ Cấm gật gật đầu, nhưng mà sau một khắc lại nghĩ tới điều gì. "Này Dê các người là từ chỗ nào chiếm được?" Ngọn Lửa binh theo bản năng rụt đầu một cái thấp giọng nói, "Bách Tính trong nhà." Vũ Cấm nghe vậy sắc mặt lập tức phát sinh chuyển biến. Ngón Lửa binh thấy thế tranh thủ thời gian lại nói: Tướng quân mới giận, chúng ta đều là dùng tiền của mình tại Cung Bách tính trao đổi, cũng không phải cưỡng đoạn. Đúng đấy, tướng quân, chúng ta trước đây vốn là gian nan cầu sinh người, làm sao tướng hại như vậy gian khổ bách tính, đây là trước đây thắng lợi thời điểm đoạt được rất nhiều áo giáp, thay đổi tiền, trên thân ít nhiều có chút, vì lẽ đó. Trải qua vừa nói như thế, Vu Cấm trên mặt tức giận lúc này mới biến mất một chút, tuy là ép mua ép bán, nhưng dù sao cũng hơn làm làm ra cướp bóc đến hay lắm. Hừ, như thế hành vi mới không uổng công ta mấy ngày này khổ cực tưởng giáo. Vu Cấm nói xong, xoay người rời đi. Năm canh thời khắp đại quân đã xuất phát đi tới huyện Điền, may mắn được hòa đậu quân đồ ăn, hiện tại các binh sĩ đối hàn khí chống đỡ lực lượng có chút tăng lên, thêm vào cất bước nguyên nhân thậm chí còn cảm giác thấy hơi mạnh. Đi được huyện Yên dưới thành, đại quân thân thể đang tốt, Vu Cấm không có lời thừa thai muốn nói. Công thành, hai từ đơn giản mà cụ uy nghiêm. Hiện tại Vu Cấm dưới trướng binh lính đã hoàn toàn khác với trước đây, lần nữa huấn luyện cùng cô sau, đã đến so lão binh chỉ thứ mảy may mức độ. Binh sĩ dùng hết sức, công thành binh sĩ xung ra ngoài, lực trận binh sĩ lập tức lên điền vào chỗ bất cứ lúc nào chuẩn bị giết địch chuẩn bị. Cung tiến mũi tên hỏa, kéo mãng Thả ra mũi tên, mấy mũi tên mang theo hỏa tuyến bay ra ép thẳng tới thành lũy. Quá trình này cũng bất quá là trong chốc lát, nước chảy mây trôi không chút nào dây dưa dài dòng. Không nghĩ tới, Vu Cầm Vân luyện binh lính đã vậy còn quá tinh nhuệ, chăm chú mấy tháng cũng đã thành thân kinh bách chiến binh lính. Liêu Hoa đứng trên tường thành, trong lòng yên lặng thầm than. Nhưng mà, Liêu hóa bộ hạ binh lính cũng không yếu, tuy rằng so với thành Tảo binh số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng mà khí thế tuyệt không kém gì đối phương. Chiến sự từ sáng sớm chiến đến hôn, cuối cùng phá thành. Bất đắc dĩ, hóa thành mà đi. Quy 1 chương 190, dù dịch Chương 190, du địch, Liêu Hóa binh bại huyện Yên, liền dẫn lao ra quân địch bao vây binh lính hướng về tương thành phương hướng rồi lại. Đã đi được một nửa lộ trình. Liêu Hóa tọa trên lưng ngựa thượng, sắc mặt tái nhợt hỏi. Một bên quân sĩ nghe tiếng đáp, là tướng quân, tự mình quân rời đi huyện Yên hiện tại ly tương thành chỉ có một nửa lộ trình. Một nửa lộ trình đối với Liêu Hóa tới nói quá mức lâu dài, tựa hồ chinh chiến nhiều năm qua liền không có đi qua như thế trường con đường. Cũng không phải hắn nếm mùi thất bại bị sợ vỡ mật, mà là hết thảy đều để hắn không kịp đề phòng. Vu Cấm sẽ phát khởi thế công là không sai, nhưng mà quá nhanh, thật sự quá nhanh. Vô Cấm có hay không phái binh tùy tùng, Liêu Hóa nghĩ đến trước đây phái ra thám tử, quân sĩ đáp, cũng không có phát hiện gì. Liêu Hóa lúc này mới yên lòng lại, hiện tại bộ hạ binh lính vừa trải qua đánh bại hiện tại nếu như Vô Cấm lãnh binh đánh lén mà đến Liêu Hóa thật sự không biết phải làm gì, là muốn chống đỡ, vẫn là kế tục lùi lại. Bất quá cũng còn tốt hiện tại vấn đề này không thể lại quấy nhiễu đến Liêu Hóa. Đương nhiên, phía trước một người cưỡi khoé mã mà đến, phía sau bụi bằng tung bay, gần như sắp phải đem người kia hoàn toàn bao vây. Báo! Lính liên lạc giơ cao tay. Tiếp theo nhanh túm dây cương, Rốt cuộc đem ngựa không chế đứng ở Liêu hóa trước mặt mười bước xa. Tướng quân, Tương Thành huyện giáp các đều bị Tạo Trương đặng ngải đánh chiếm, thành thượng đều là Tạo binh cơ sĩ. Cái gì? Liêu hóa mặt tái nhợt lúc này mới hiện ra màu máu, khả năng là bởi vì tin tức này xung kích đi. Làm sao biết chứ? Trần Tướng quân đây, Liêu hóa khó có thể tin tưởng được tất cả những thứ này, Trần Khánh Chi hiện tại tại Liêu hóa trong mắt không phải là cái gì kẻ đầu đường só trợ, vừa nhưng đã lênh binh trở lại Tạo Trương có thể nào còn dám xuất binh. Lính Liên lần nói, muốn đánh chiếm Hứa nhưng mà bị Trần Tướng quân đẩy lui. Việc đã đến nước này, Liêu Hóa cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói: "Tào Trương lại có thể có như thế thế tiến công. Việc này e sợ liền Trần tướng quân cũng không biết. đi. Hiện tại Trần tướng quân chỉ có thể chăm chú tại làm sao bảo vệ tốt Hứa Xương thành, cái khắc thành chỉ sự tình hiện tại cần phải hào không biết." Liêu Hóa quay về lính Liên là nói: "Là ngươi khoé mã đi Hứa Xương báo cho Trần tướng quân, để hắn cần phải cẩn thận Tào Trương tiếp xuống động tác." "Rõ." Lính Liên lạc được đến lệnh mau chóng rời đi. Tương thành hãm, hiện tại Liêu Hóa đương nhiên không thể lại tiếp tục tiến lên. Liêu Hóa quay đầu ngựa lại, hậu quân biến tiền quân, nam đi Hiện tại cần phải đi địa phương cũng chỉ có thể là Hứa Diệp. Hiện tại nguy hiểm nhất cũng chỉ có Hứa Sương Phương diện đi. Hứa Sương giới thành, một người lính cỡi quái mã mà đến, phong trần mệt mỏi tiểu dáng. Còn không có tiếp cận Hứa Sương thành cũng đã mắt tối sầm lại, từ trên lưng ngựa mạnh mẽ ngã xuống xuống. Xem ra là đi cả ngày lẫn đêm mà tới. Mau nhìn, người kia từ trên lưng ngựa tròng xuống đi tới. Thành cái trước binh lính thủ thành đầu tiên hô to. Binh lính còn lại lúc này mới hướng về cái hướng kia nhìn lại. Tranh thủ thời gian cứu người. Trong đó có người hô. Thậm chí có người từ thành thượng xoay người chạy xuống. Cửa thành mở ra, mấy người lính bước nhanh chạy ra, thẳng đến cái kia ngã xuống binh lính mà đi. "Huynh đệ, huynh đệ ngươi không sao chứ?" Hắn không có chuyện gì, còn có khí, trên thân cũng không có vết thương, hẳn là quá mệt mỏi. Một người lính đưa ngón tay đặt ở ngất binh lính ngửi một bên, thế mới biết tình huống. "Nhanh lên đem hắn nhấc vào đi thôi." Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngất giả nhấc đến trên cáng, sau đó đồng loạt dùng sức nâng lên, hướng trong thành đi đến. "Chúng ta đem hắn mang tới quân y nơi, ngươi đi thông báo cho Trần Tường Quân." Phụ trách dẫn ngựa lính gật gật đầu, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Lấy người này hiện tại tình hình đã có thể phán đoán ra trên người hắn nhất định có trọng yếu tình báo, bằng không cũng sẽ không như thế bỏ mạng. Mấy người đem ngất binh lính nhất tiến quân y địa phương, không kịp sau Trần Khánh Chi cũng đến nơi này. Tình huống thế nào? Trần Khánh Chi hỏi chạm tại binh lính ngoài cửa. Hồi tướng quân, người này từ nam mà đến, khả năng là có trọng yếu tình báo. Trần Khánh Chi bắt lấy chỉ mục, từ nam mà đến, trong nháy mắt khắp toàn thần từ trên xuống dưới cảm thấy bất an. Trần Khánh Chi cất bước đẩy cửa ra, đi vào. Quân y quay đầu nhìn lại, tranh thủ thời gian muốn đứng lên. Trần Khánh Chi đã đi tới bên cạnh hắn đưa tay đặt ở quân y trên bả vai, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn thế nào? Trần Khánh Chi nhìn mê man tại trên giường binh lính hỏi. Quân Ý nói, không có gì đáng ngại, chính là quá mức mệnh nhỏ. Trần Khánh Chi gật gật đầu. Vốn là cho rằng phải đợi thêm vài cái canh giờ mới có thể chờ đợi đến binh sĩ tỉnh lại, không nghĩ tới một cái suy yếu âm thanh chuyển ra. Thượng quân. Quân Ý thức thời mau để cho mở. Trần Khánh Chi về phía trước bước ra một bước ngồi xuống. Người là sao bộ phải tới? Trần Khánh Chi tranh thủ thời gian xác nhận binh sĩ đến nơi. Binh sĩ sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hoề hoải nói chuyện, ta là Hóa tướng quân bộ hạ, quân ta đã mất huyệt Trần Khánh Chi không có lớn bao nhiêu phản ứng, chỉ là thở dài một hơi. Khi nghe đến là từ phương Nam đến thời điểm Trần Khánh Chi cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà lời của binh lính tự hộ vẫn chưa nói hết. Còn còn có Tương Thành huyện giáp các nơi cũng đã bị tạo chương đánh chiếm. Hắn rốt cuộc không chịu được, mắt khẩn lần nữa bế lên, cũng không có bất kỳ sinh mệnh an toàn, chỉ là không chịu nổi sự buồn ngủ xâm chiếm. Phía trước đúng là tại Trần Khánh Chi trong dự liệu, nhưng mà mặt sau một câu nói nhất thời như xét đánh như vậy đánh vào Trần Khánh Chi trên đầu. Trần Khánh Chi chậm chậm đứng lên, thầm nói, từ Nam Dương đến Hứa Xương, chỉ có hai con đường, nhất thời trải qua huyện Diệp qua Tương Thành huyện giáp đến Hứa Xương, một cái là hướng đến huyện Yên hướng Xương. Bây giờ viện yên đã mất, hai con đường đều đã mất, quân ta hiện tại đã thành một mình. Trần Khánh Chi không tiếp tục dừng lại, bước nhanh cất bước mà ra. Triệu tập mọi người, thương nghị quân chính. Sau khi ra lệnh, Trần Khánh Chi trực tiếp hướng nghị sự điện đi đến. Hứa Xương là nơi nào? Chính là tàu binh dù, như thế nào đều muốn lấy về thành trì. Hiện tại Hứa Xương đã hoàn toàn nằm ở bị bao vây tình hình, chính là tàu quân phát sinh thời điểm tiến công. Không lâu sau đó, nghị sự điện bên trong đã tụ tập nên đến nhân viên. Hiện tại Hứa Xương đã rơi vào bao quanh vòng đây. quân ta hiện tại việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp an toàn lui lại. Trần Khánh Chi nói chuyện Tuấn Quân, chúng ta muốn bỏ quên Hứa Xương thành sao?" Trần Khánh Chi nói, "Không sai, vẫn là ở quân địch không có phát hiện dưới tình huống lùi lại, an toàn lui ra Hứa Xương, bằng không chúng ta đều muốn trở thành Hứa Xương thành vong hồn rồi." Húm hổ, lùi lại liền phải nhanh chóng, tại quân địch vây kín Hứa Xương trước. "Các ngươi có gì dị nghĩ sao?" Mọi người thấy Trần Khánh Chi, cùng kêu lên nói, "Chúng ta toàn nghe tướng quân chỉ sách lược." Liền ngay đêm đó Trần Khánh Chi hạ lệnh tại Hứa Xương trên tường thành nhiều cây sĩ. Không lâu tử báo nhập tạo trong doanh trại, Tao Trương cùng mình đến xem, quả nhiên thấy Hứa Xương bên trên cờ sĩ rất nhiều. Tao Trương hỏi đặng ngài nói, "Trần Khánh Chi cớ này hà vì, ngươi xem như thế nào?" Đặng ngài nói, "Nếu là người thường cái gọi là, lúc đó muốn lưu binh, cố thiết nghi binh. Nhưng lúc này hắn không có thể yếu, Trần Khánh Chi lại nhiều nu, vì vậy lần này là dụ địch vẫn là nghi binh, ta cũng không dám dễ dàng quyết đoán, cho rằng quân trì không bằng lấy tỉnh chế động, trước tiên quan sát một, hai lại nói." Tao Trương nói, "Quân ta vừa phá tương thành huyện giáp, quân địch đường lui đã đức, này muốn là hết lương muốn trốn, vì vậy phô trương thanh thế mà thôi, có thể nhân cơ hội lấy." Đặng ngài nói, "Tương thành một đường đoạn, nhưng một đường vẫn còn, đường lui vẫn chưa mất hết, mà dính xuyên trì lường." đều ở Hứa Xương, cũng không phải là nhanh như vậy có thể ăn thận Vẫn là cần tắc vô úy, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Tao ý lấy quyết, chớ nên nói nữa. Tuy rằng Đặng Ngải từng nói, chính là lao luyện thành thục lời nói, nhưng đoạt lại hắn đế quốc thủ đô công lao để tạo chương mất trí, vô cùng tin chắc phán đoán của chính mình, cùng là đem Đặng Ngải sắp xếp lại hậu quân, bản thân trực tiếp xông lên trước, lệnh binh giết vào Hứa Xương trong thành. Tiến vào ứng trong thành, không ngờ một tiếng cái mo vàng, bốn phía tên như mưa rơi, kinh hãi không ngớt, không tránh kịp bên dưới, thân hai mươi tên, cánh tay trái cũng một núi tên. Tức khắc rơi xuống ngựa đến, Mãi mà thân vệ Liều mạng cứu rút, mới đưa Tào Trường cứu ra. Tào quân nhất thời đại hội, hậu quân đặng ngải đang đang tiến về phía trước, chợt thấy tiền quân đại loạn, đang muốn thăng thính, chỉ thấy tiền quân bại binh dĩ nhiên xung kích, kích đến trước mắt, hậu quân cũng loạn, đặng ngải tội không chống đỡ được. Quy 1 chương 191, hướng đến. Chương 191, hướng đến. Thế cục bây giờ đã biến thành Trần Khánh Tri dẫn binh sĩ truy sát Tào binh. Hay là còn có thể chiến thắng chiến dịch này? Trần Phượng có chút kích động nói, "Các tướng sĩ, đem quân địch chém giết không giữ lại ai, tốt từng cái từng cái không để lại." Trước đây vốn là là dự định lợi dụng lúc thắng được trốn lưu quân hiện tại tựa hồ đã quên đi rồi trước mục đích là cái gì. Tào binh một bại, Lưu quân binh sĩ đều là giết đỏ cả mắt rồi. Đuổi theo ra không xa, đột nhiên nghe thấy một bên tiếng giết càng thêm kịch liệt. Bên kia đến chính là Tào quân viện quân sao? Trần Khánh Chi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang suy nghĩ, một người lính đi tới Trần Khánh Chi trước mặt, "Tướng quân, quân địch có viện quân đến." Trần Khánh Chi nghe vậy cảm hỏi gấp, có thể biết là người phương nào quân đội sao? Binh sĩ nói, "Tướng là tại chữ." Nghe được tại chữ, Trần Khánh Chi cũng đã biết là ai. Vũ Cấm. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy. Hôm qua Trần Khánh Chi vừa nhận được Liêu Hóa bị Vũ Cấm đại bại tin tức, hôm nay Vũ Cấm đã đi tới Hứa Xương, có thể tưởng tượng được nếu như không sớm chút làm ra rút quân động tác, hiện tại khẳng định là bị nhốt tại Hứa Xương thành nội. Lưu binh. Trần Khánh Chi mệnh lệnh một thoáng, ra khỏi thành lên chiến binh lính tranh thủ thời gian trở về thành, mà Vũ Cấm nếu cứu Tào Chương bọn người, cũng không tiếp tục ham chiến dẫn đại quân đi theo. Trần Khánh Chi nhìn đang đang chạy trốn Tào binh, có chút tiếc nuối nói, quân ta cần tranh thủ thời gian rút rồi. Tướng quân, hiện tại rút sao? Nhìn Cấm đại quân đến cứu viện, Trần Phượng không khỏi nói rồi một câu như vậy. Trần Khánh Chi nói Đại quân rút lui như vậy lùi khẳng định là không tốt lùi lại, có thể mở ra cái khác cửa thành làm nghi binh kế sách, vì ta quân thu được nhiều thời gian hơn. Vậy ta quân cần phải từ đâu lùi lại? Trần Khánh Chi nói, hiện tại chỉ có thể đi về phía nam lùi lại. Ngay đêm đó, Hứa Sương Thành, bốn phía cửa thành mở ra, một nhánh đội ngũ đang lặng lẽ rời xa Hứa Sương Thành. Tào Trương bọn người trở về doanh trại sau, thì có thám mã điểm báo. Thượng quân, Hứa Sương Thành cửa lớn mở ra, không biết là đạo lý gì. Tào Trương nghe vậy nhất thời ra, từ trên giường ngồi dậy đến, xúc động vết thương, tê hít vào một hơi. Trần Khánh Chi lại đang thực thi cái gì quý kế? Lẽ nào hiện tại dự định liệu mạng một lần? Trước tiên quan sát, ngày mai tiếp tục do thám. Thân thể của chính mình hiện tại quá mức thống khổ, Tào Trương đã không ngờ lại nói thêm một câu. Tướng quân, mặt tướng cho rằng quân địch nếu là thất bại còn khả năng lưu ở chỗ này, bây giờ thắng lợi tất nhiên sẽ thừa cơ trở ra. Nhưng Tào Trương đối với chuyện này xử lý qua loa như vậy, Đặng Ngải không nhịn được đem chính mình kiến giải nói ra. Nhưng mà đã bị thiệt thòi Tào Trương từ lâu là như chim sợ cành cong, sợ lại và bấy đối Đặng Ngải không tỏ rõ ý kiến, hiện tại trên người chịu thương càng thêm để hắn phiền lòng khí nóng nảy. Các người đi ra ngoài đi, lúc này chính ta quyết định không cần nói nữa cái gì. Một bên Vu Cấm cũng không có lời gì có thể nói, bởi vì chính mình chính là người mang tội nơi nào có lời gì ngứa quyền. Điểm này chí ít chính hắn vẫn là rõ ràng, bất quá hắn đúng là cảm thấy đặng ngải nói rất có đạo lý. Gia Tào Trương doanh chạy sau, Vu Cấm để sát vào đặng ngải. Vừa nay Túc Hạ từng nói, tại hạ cảm thấy rất là có lý. Đặng ngải ngay vậy, ngẩng đầu lên nhìn lại. Không biết tướng quân là, đặng ngải là một cái tân hương tướng lĩnh, đương nhiên không quen biết vừa bị đệ bại Vu Cấm. Vu Cấm nghe vậy tuy rằng trong lòng có chút thất lạc, nhưng mà vẫn là mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, nói, "Vu Cấm Đặng Ngải nhất thời trừng lớn hai mắt, làm ra một bộ tựa hồ uy dành quan nghị tiểu dạng, "Nguyên lai like ngươi chính là Vũ Cấm tướng quân, nghe đại danh đã lâu, ngươi cũng cảm thấy Hứa Xương Thành hiện tại đã không có quân địch." Đặng Ngải trở lại khởi đầu đề tài. Vũ Cấm thấy thế, lúc này mới dễ chịu điểm, liền gật đầu nói, "Đúng, từ ta lãnh binh đến thời điểm quân địch nhanh chóng lui binh ta liền cảm thấy rất là không đúng, vừa nãy trải qua lời ngươi nói ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ." Đặng Ngải thở dài một hơi, nói, "Nhưng mà tướng quân chính là không tin ta nha." Vũ Cấm nói, "Đối đãi ta trước tiên dẫn một đạo nhân mã đi Hứa Sương Thành thăm dò một phen, đến lúc đó không khỏi hắn không tin." Vô Cấm là một cái đái tội nhân, hiện tại cũng gấp cần công lao chủ tội, nếu Hứa Xương thành nội không có quân địch, như thế đoạt lại Hứa Xương thành công lao đều sẽ là Vô Cấm mà không phải Tào Trương. Hứa Xương chính là đa số, đem đoạt lại là một loại gia sao công lao, Vô Cấm không dám suy nghĩ nhiều. Vô Cấm dẫn bản thân bản bộ binh lính hướng về Hứa Xương thành phương hướng mà đi. Đến dưới thành, nhìn thành thượng tinh kỳ lay động, thế nhưng là có vẻ quặng khu é bề ngoài thượng thật sự lại như là một tòa thành trống. Đầu tiên là phái ra một giáo binh lính kết thành chiến trận, chậm rãi mà đi vào tra xét tình huống cụ thể. Sở dĩ không phải càng ít, là vì để tránh cho trong thành có chút ít tử sĩ dưới tình huống bị diệt sạch, chịu chết thù, không phải càng nhiều, nhưng là tránh khỏi trong thành quả thật có mai phục, tránh khỏi tổn thất càng nhiều. Vu cấm thấp giọng trong lòng, nếu như đây làm lưu kế, này một giáo hơn 700 nhân mã, chỉ sợ cũng không thể còn sống. Nhưng vào lúc này, thành nội tiếng giết nổi lên, Vu cấm chăm chú nhìn chằm chằm thành nội, nếu như những người này một cái cũng không ra được, cái kia xác xác thực thực là Trần Khánh Chi cố ý thiết kế mai phục, nếu như có thể đi ra, kia chính là chỉ có chút ít tử sĩ mà thôi. Không lâu sau đó binh sĩ từ thành đi ra, báo cáo Vu Cẩm muốn đáp án. Trong thành đã là không một cái quân coi giữ, chỉ có chút ít tử sĩ, Trần giết những tán tản vào thành tra xét thám tử mà thôi. Vũ Cấm mừng rỡ trong lòng, một mặt phải người đi vào thông báo Tào Trương, một mặt vào thành chiếm cứ Hứa Xương thành. Tào Trương đến lúc đó chỉ thấy thành thượng từ lâu cắm đầy chữ Tào Kỳ, trong lòng ngẩm đạm một thoáng, có chút hối hận, nhưng mà thì có ích lợi gì đây? Hiện tại tất cả mọi người đều tin tưởng Trần Khánh Chi đã dẫn đại quân lui lại, Tào Trương thái độ cũng thay đổi. Trải qua sau khi thương nghị mọi người quyết định để Tào Trương bản thân tại Hứa Xương giữ thương, bởi ngại lãnh binh xuôi binh. Nhưng mà Trần Khánh Chi đại quân lui chi thời, Vũ Cấm cùng đặng ngại đuổi tới huyện Diệp Cảnh Nội, cũng không đuổi kịp Trần Khánh Chi. Liền hai người rút quân về Tương Thành, cùng huyện Diệp Trần Khánh Chi liêu hóa đối lập, dàn quân một tháng có thừa. Một bên khác, nhân lương đạo bị đoạn, Vương Lăng bản phụ mệnh mở ra phủ dự quận Hà Đông quận Hoàng Nông Tân con đường, nhưng bởi vì quan Vũ chiếm lĩnh bến bồ bản độ cùng Phong Lăng độ, khiếp sợ quan Vũ uy danh, rùa rụt cổ tại phủ dự quận, không dám về phía trước, chỉ, động, độ, sau, Tào Tháo. Tào Tháo chỉ mấy Huân nữa đường lui lương đạo đã bị đoạn, bó tay đồng quan mặt đồng tin tức sau, đại hỉ không lứt. Lúc này lại truyền tới Tào Trương Vu cấm đoạt lại Dĩnh Xuyên quận tin tức, Tào Tháo phấn chấn không lứt. Gấp lệnh Vương Lăng chi huynh Vương Thần mang theo Vương Lăng binh mã đi trùng do nơi nghe lệnh. Lại một mặt để Vương Lăng nắm thư tay đi đổi Vu Cấm trở về vây quét quân Vũ. Liên đại tướng Vương Lăng nắm Tào Tháo mệnh lệnh truyền tới tương thành Vu Cấm nơi, nói quan Vũ lương đạo bị Hà Đông thái ngàn, chính cơ cho, yêu cầu quan, vũ, công việc đồng chủ trì. Liên Vũ cấm dự định chỉ mang đi bản thân 12000 người, còn lại giao tất cả cho Vương Lăng, từ Vương Lăng cùng Trần Khánh Chi đối lập. Đặng Ngại chờ lệnh theo Vũ Cấm cùng đi tới. Vũ Cấm thấy thế, nói với Đặng Ngải, "Ngươi lần trước nước ngập quan Vũ quân sự tỉnh ta có nghe nói, nhưng đó chỉ là quan Vũ không biết ngọn ngành mà thôi, bây giờ ngươi lại đi, quan Vũ tất có đối sách. Ngươi lưu ở chỗ này, còn có thể tìm được cơ hội lập chút công lao, đối đầu quan Vũ, khó đoán sống chết, kiến công việc, càng là gian nan. Tháng bại việc, binh gia thái độ bình thường. Quan Vũ Tuy Dũng, cũng không thể miễn." Đặng Ngải nghe vậy trả lời: Còn nữa Quan Vũ tiên thị, tuy đương đại số 1, có có thể sổ lo chỗ, nhưng nếu có thể tỏa thứ nhất hai nhụy khí, đủ để danh trấn thiên hạ. Thượng quân vừa biết tệ, nói vậy cũng biết lợi càng sâu. Vũ Cấm Kỳ Chi, ra dũng nói, "Sĩ tái chi dũng lực, đủ hàm Quan Vũ. Đã như vậy, có thể theo ta đi, cùng tỏa Quan Vũ mấy chục năm chi anh danh." Đặng Ngải nghe vậy bái tạ. Vu Cấm tội mang theo Đặng Ngải cùng đi tới. Quy 1 chương 192, Phá vị Nam. Chương 192, Phá Việt Nam. Từ Hoàng Đại quân lúc này mới nghe được Quan Vũ căn bản là không ở vị Nam huyện, hiện tại vị Nam trong huyện chỉ là Chu Thương làm chủ tướng đóng giữ. Tuấn Quân, Quan Vũ nếu không ở vị Nam bên trong, quân ta sao không khởi sướng tiến công đem vị Nam huyện chiếm cứ? Tin tức là từ lính liên lạc chuyển tới trong doanh trướng, tất cả mọi người tại chốt đều biết chuyện này, liền có người kiến nghị từ hoàng lãnh binh tiến công vị Nam huyện. Từ hoàng sợ dĩ chậm chạp không có động tác chính là vì phòng vệ Quan Vũ, hiện tại Quan Vũ không ở vị Nam trong huyện, hắn đương nhiên biết cần phải muốn đối địch quân khởi sướng tiến công. Quan Vũ coi hắn là thành người điếc, như thế từ hoàng cũng sẽ không khách khí. Ngày mai xuất binh, nói ra mấy tháng trước nên nói ra. Tuy nói là từ Chu Thương đóng giữ, nhưng mà Quan Vũ đã sớm cho Chu Thương một bộ phòng ngự phương án. Vì lẽ đó từ khi Quan Vũ ra vị Nam huyện Chu Thương cứ dựa theo dặn dò an bài binh sĩ, nếu như không có lần này lính liên lạc tin tức, e sợ nhìn vị Nam huyện bố phòng, từ Hoàng còn vẫn cho là Quan Vũ đang trong thành đi. Bất quá từ Hoàng cũng không dám xem thường, dù sao trong thành bố phòng là ở chỗ đó, hắn tự nhiên biết đây là Quan Vũ đi lên dặn dò hạ xuống bố phòng, nói vậy những chuyện khác thượng cũng làm ra dự phòng. Ngay kế tảng sáng Không nghĩ tới quan vũ không ở trong thành, một cái phó tướng liền có thể làm đến mức độ như thế. Tư Hoàng một bên phó tướng không khỏi cảm thán. Đồng thời phó tướng, mình cùng Chu Thương nhưng cách biệt nhiều như vậy, hiện tại trái tim của hắn e sợ đang chạy máu đi. Tư Hoàng quay đầu nhìn lại, nhìn ra phó tướng tâm tư, nói: "Ngươi tại tự thi sao?" Phó tướng thân thể ngẩn ra, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ định nói: "Không có, ta làm sao có thể đối địch quân sản sinh ước giao đây, tướng quân thực sự là bắt ta đùa giỡn." Phó tướng nụ cười trên mặt có vẻ rất không tự nhiên, ngoại trừ chính hắn không thấy ở ngoài, nhìn hắn người đều có thể nhìn ra. Tư Hoàng nói, ngươi nét mặt bây giờ đã thuyết minh ngươi là đúng là tại Tước Dao. Tư Hoàng có thể đem hai chữ cuối cùng nói riêng đi ra. Phó tướng gãi gãi đầu, cứ việc hắn hiện tại mang theo mũ giáp. Tước Dao, đương nhiên Tước Dao, có thể làm được điểm này hay không muốn a? Thế giới này hiện tại đang là lấy thực lực nói chuyện, có ai không khác đang nhìn mình có thể có được một thân bản lĩnh. Nhìn cùng mình như thế người lại có thể làm được bản thân việc không làm được tình, khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra một ít tưởng niệm. Tư Hoàng thấy phó tướng vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, ngước đầu cười ha, ha. Ta là đậu ngươi chơi đây, nếu như trong thành thủ tướng có thể làm ra điểm này Như thế ta còn có thể tại đây lãnh binh công thành sao? Ha ha ha. Từ hoàng đi tới một chỗ chuẩn bị kỹ càng một đơn thượng ngồi dậy đến, đã là nếp nhăn mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thành chỉ Hiện tại thành thượng binh lính đã bắt đầu có động tác, đương nhiên cũng có thể có động tác, dù sao ngoài thành nhưng là đến một cái khủng khiếp ra hỏa. Từ hoàng đại quân hiện tại chính là đứng ở trong thành mũi tên đến không được địa phương. Liên dương như một cái mắt nhìn chằm chằm tự thú đang nhìn mình chằm chằm đồ ăn chỉ lo sẽ bất cứ lúc nào không gặp. Phó tướng đỏ mặt đứng ở từ hoàng bên cạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị bảo vệ từ hoàng, nhưng mà hắn cũng biết e sợ không có cơ hội này. Tuấn Quân, quân ta hiện tại vượt nhưng đã đến dưới thành vì sao còn muốn chờ a?" Phó tướng đối với Từ Hoàng không tiến công cử động cảm thấy nghi hoặc. Từ Hoàng nói: "Mà trước tiên xem quân địch làm sao lộ ra sơ hở." Sơ hở? Phó tướng đối với Từ Hoàng cái này dùng từ rất là không rõ. Từ Hoàng nói: "Để ngươi xem một chút kỳ thực ta, Từ Hoàng phó tướng cùng hắn quan Vũ phó tướng không kém nhiều. Ngươi xem quân ta chỉ là ra quân địch tầm bắn bên ngoài, thành thượng binh lính đã bắt đầu có phản ứng." Phó tướng nghe Từ Hoàng không tự chủ được hướng về thành thượng lại, tay cử tên binh lính đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn, dù sao lại làm sao Vũ Dũng vẫn duy trì dùng sức tư thế cũng là rất khó. Quân đại hiện tại bố phòng đã vượt qua Quan Vũ cho trong thành thủ tướng lưu lại kế sách ở ngoài. Tư Hoàng khỏe miệng hiện lên nụ cười, hắn gửi Quan Vũ cho rằng định ra một ít kế sách liền muốn ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Bên cạnh Phó tướng lại hỏi, quân ta hiện tại cũng không thể công phá được thành, hai quân liền như thế rằng có cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì à. Tư Hoàng gật đầu nói, người nói không sai, chính là muốn cho cùng ta quân đối lập rằng cỏ không xong. Người đến, ta chuẩn bị nước trà đây. Tư Hoàng xoay người nói. Quân ta tảng sáng liền đi đến, liền cần phải vào lúc đó lợi dụng lúc quân địch còn không có phản ứng lại trực tiếp công thành, quân địch không phòng ngự được tự nhiên sẽ thành phá. Phó tướng đem trong lòng mình muốn nói thổ lộ ra. Tướng quân tỉnh dụng. Tư hoàng tiếp nhận chén trà, gật đầu nói, "Đúng, ngươi nói đúng, xác thực như lời ngươi nói liền có thể rất nhanh công phá quân địch, nhưng mà thương vòng nặng nề." Tư hoàng sệt một tiếng uống một ngụm trà, hai mắt khẽ hở, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Cái kia tướng quân hiện tại cách làm là ý gì? Có thể công phá thành?" Phó tướng đưa ra nghi vấn. Tư hoàng cười nói, "Không lâu sau đó, ta thì sẽ có một nhánh trời giáng chi binh." Phó tướng lại là theo bản năng gãi đầu, cau mày, "Trời giáng chi binh?" Tư hoàng lại là mím mím nước trà, nói, "Quân địch đến, vị nam trong huyện Cửa thành mở ra, một cái sau lưng cắm vào phạm kỳ binh lính cưỡi ngựa mà ra, thẳng đến ngoài thành tạo binh trận hỗn doanh. Tạo binh bên trong cũng không có người nào dự định đối với hắn phát động tấn công, dù sao hai quân giao chiến xưa nay không chém sứ giả. Nhưng mà ra đến độc kỵ cũng không có vọt vào tạo binh quân trận, không chế lại ngựa ngừng lại. Chu thương tướng quân có chuyện nói với Từ hoàng, người như sợ chết, mau chóng lui ra, có thể tha thứ người một mạng. Nói xong, binh sĩ quay đầu ngựa lại, hướng trong thành trở lại. Ừ, Hoàng Cân Dương Nhiệt chính là Hoàng Cân Dương Nhiệt, cũng thật là ngoài miệng không người a. Không đợi, lập tức liền chiến rồi. Từ hoàng thân lừa Eo đang chuẩn bị lên. Trong thành làm sao khói đen liêu liêu a. Ngoài thành Tào binh đã rõ ràng nhìn thấy hắc nồng đậm khói hướng thiên không tung bay đi, tựa hồ là phát sinh cái gì hỏa hoạn. Thành thượng binh lính nhất thời cũng nhận ra được điểm này, thành thượng trong chốc lát loạn tung lên. "Hừ, kết thúc." Từ Hoàng lập kiếm nói chuyện. Toàn quân nghe lệnh, hiện tại công thành. Từ Hoàng cái kia thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó chính là bọn binh lính tiếng giết vang lên, đinh tai nhức óc. Công thành binh sĩ toàn lực chạy đi, ép thẳng tới thành. Có thể nói là không chờ ngại chút nào, bởi vì thành thượng tiến thủ đã quên đi rồi muốn đối địch quân tiến hành công kích, chỉ là cuống quýt bên trong tranh tướng chạy trốn trong thành nổi lửa, mọi người đều biết tất nhiên là quân địch tiến vào thành. Không chỉ là các binh sĩ tự phát tính chạy trốn, liền ngay cả thân là là thủ tướng Chu Thương cũng rốt cuộc hạ lệnh bỏ thành mà chạy. Nhưng mà Tào binh cũng sẽ không liền như thế bỏ mặc thủ thành lưu binh chạy trốn, một hùng vào thành gặp phải địch binh chính là một trận chết liệt, Tào binh sĩ si khí tăng mạnh. Lưu binh tuy rằng đại đa số đều ở nhiều cửa thành mà chạy, nhưng mà không trốn được cũng thiết quyết tâm phản kháng. Một tòa phòng thủ nghiêm ngặt thành trì, vẹn vẹn tại trong vòng một canh giờ cũng đã luân hãm. Quy 1 chương 193, quan sát. Chương 193, quan sát. Thành thượng cơ sĩ đã biến thành Tào binh kỷ. Tư Hoàng dẫn ngoài thành binh lính tiến vào vị nam huyện. "Xem đi, đây chính là trời giáng chi binh." Tư Hoàng quay đầu, hướng một bên phó tướng cười nói. Phó tướng cười cợt, nói chuyện, nhưng mà mặt tướng vẫn là không hiểu trong thành làm sao sẽ cháy cơ chứ? Hơn nữa thời cơ trùng hợp như thế. Tư Hoàng nói, "Trước đây ta đã tra cha rõ ràng quân địch một ít hướng đi. Quân địch thám tử sẽ ở thời gian nhất định đi tham dò tham quân ta đại doanh, hôm qua chính là quân địch thám tử đúng hạn đến quân ta thời điểm, liền liền bị quân ta cho bắt." Đương nhiên, nói đến đơn giản, trên thực tế cũng chỉ là sau đó phân tích, bất quá gặp may đúng gì thôi. Nhưng quân ta cũng bởi vậy có thể mượn cơ hội lẫn vào cái kia vị nam trong huyện, hôm nay chi hỏa chính là từ đây mà tới. Phó tướng nghe vậy trong lòng không khỏi đối Từ Hoàng hung hăng xuống tính, dường như thế mạo hiểm kế sách lại có thể thu được hiệu quả như thế. Cuối cùng kết quả là như Từ Hoàng từng nói, có một nhánh trời dáng chi binh. Bất quá trên thực tế lần này còn có đinh vị trước khi rời đi lưu lại cọc ngầm tác dụng lớn nhất, người của mình chỉ là thông tin mà thôi, bất quá sự tình như thế, Từ Hoàng nhưng là sẽ không cùng tiểu tướng kể ra. Đại quân từ trước quân vào thành, sau đó quân kết thúc. Từ Hoàng không có nhân chiếm cứ vị nam huyện Mặt ngoài thông dòng chỉ có điều là mất hứng toàn thể dáng dấp số sắng. Hiện tại đã triệu tập nhân viên đến nghị sự đường. Hiện tại quân ta đã đem thành này chiếm cứ, các vị đối với bước kế tiếp có thể có ý kiến gì? Từ Hoàng nhìn trong phòng người nói chuyện. Quân ta hiện tại vượt nhưng đã đánh hạ vị Nam huyện, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, như thế mới có thể cùng quân địch tiến hành tiếp xuống chiến tranh. Một người mặc màu nâu trang phục Mew sĩ đứng ra nói chuyện. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đúng là một cái không sai ý nghĩ. Từ Hoàng gật gật đầu, không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Đồng thời hiện tại Quan Vũ đại quân không biết ở nơi nào, quân ta nếu tùy tiện hành động mà nói Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Quan Vũ tính toán. Từ Hoàng lần nữa gật gật đầu, rất là đồng ý cái quan điểm này. Quan Vũ hiện tại hành tung sát thực không có tại Từ Hoàng bản thân biết bên trong phạm vi, tuy tiện tiến binh e sợ thật sự liền lại đột nhiên gặp gỡ Quan Vũ mai phục lên quân đội. Từ Hoàng ruốt ruột trang sám trong râu, nói, nói đều có lý, quân ta liền tại trong thành tạm thời đặt chân, chờ đợi thời cơ đang quyết định hành động như thế nào. Từ Hoàng nói ra lời nói như vậy đã đại biểu trận này hội nghị kết thúc. Mọi người đang chuẩn bị chờ Từ Hoàng một câu sáng tỏ kết thúc hội nghị. Đúng lúc này, một cái lính liên lạc đội vã chạy vào nghị sự điện. Báo Lính liên lạc quỳ một chân trên đất, hai tay hô quyền. "Trướng quân, đồng quan cấp báo." "Đồng quan cấp báo." Nhất thời, nghị sự trong điện tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ở trong lòng lặp lại lính liên lạc. "Lẽ nào quan vũ đã công phá đồng quan?" tòa kêu bên trong binh lực mặc dù nói không nhiều, nhưng vẫn có thể bảo vệ đồng quan, hiện tại làm sao liền mất đây? Hiện tại gần giống như trên bàn cờ quân cờ như thế, vị nam huyện cùng đồng quan làm trao đổi. Như thế hai nhà đều là các ăn một con trai, bất quá quân cờ trọng yếu tính chính là bất đồng Là người phương nào công phá đồng quan? Đã có suy đoán tử hoàng cũng không hỏi đồng quan có hay không bị phá. Thẳng thắn hỏi ra mình muốn nghe được vấn đề. Là Quan Vũ. Lính liên lạc nói chuyện. Soạt, nghị sự trong điện nhất thời ở Mỹ lên, đều là thảo luận đồng quan việc. Quan Vũ đại quân tiến công đồng quan, từ hoàng nơi này dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào. Trước một khắc trải qua thương nghị, quyết định đại quân bảo dưỡng, hiện tại lại chuyển tới Quan Vũ đã đem đồng quan đánh hạ. Điều này làm cho Từ Hoàng nhất thời muốn thay đổi trước đây quyết định kế hoạch. Hiện tại sợ là chúng ta muốn thay đổi kế hoạch. Từ Hoàng âm thanh xuyên thấu qua tiếng huyên náo, truyền vào trong tai của mọi người. Chiến lược chỉ là nhất thời tác dụng, gặp chuyện mà thay đổi chiến lược mới là sáng suốt cách làm. Ý của tướng quân là, Tư Hoàng nói, hiện tại Quan Vũ đại quân vẫn không có tại đồng quan đứng vững gót chân, tức khác tiến công hay là còn có thể cứu vãn được. Tư Hoàng đứng dậy, giơ tay ngăn cản muốn nêu ý kiến Lưu sĩ. Việc này liền như vậy quyết định, không cần nhiều lời, Quan Vũ thất bại mới có thể ngăn cản Lưu Bị đại quân thế tiến công. Đúng là Quan Vũ thất bại liền có thể ngăn cản Lưu Bị đại quân thế tiến công, đạo lý này mọi người đều hiểu. Nhưng mà hiện tại Quan Vũ đã thế như trẻ chè, lại được đến đồng quan chú đóng ở, cho dù lúc này xuất binh cũng cũng không thể liền có thể chiến thắng. Nghĩ đến Quan Vũ trước đây liên tiếp được mấy tòa thành trì, liền ngay cả Hứa Xương thành đô bị công hãm. Mọi người không khỏi cảm thấy nghi mà sợ. Mấy ngày sau, Tư Hoàng đã tại tập kết đại quân, đang chuẩn bị hướng Đồng Quan Phương hướng xuất binh. Lần này chiến dịch hắn đã coi là cùng Quan Vũ trận chiến cuối cùng, nếu nếu có thể công phá Quan Vũ, như thế Tào thị đem ở trên vùng đất này không đối thủ. Thượng quân, một cái lính liên lạc lo lắng với tay. Thượng quân, Ngụy Vương chuyển đến tin. Lính liên lạc cầm trong tay tin đưa cho Tư Hoàng. Ngụy Vương, gửi thư là làm sao? Tuy rằng trong lòng có lưu lại nghi hoặc, Tư Hoàng vẫn là đưa tay ra cầm qua tin. Tư Hoàng đem tin triển khai, cẩn thận đọc bên trên nội dung. Ngụy Vương muốn đích thân tấn công Quan Vũ. Lẽ nào Ngụy Vương muốn Quan Vũ chết dưới tay hắn? Tào Tháo cùng Quan Vũ tuy rằng không có quá sâu giao tình, thế nhưng là từng người đều có ân tại đối phương. Bất quá ân tình này đã lẫn nhau trung hòa. Trướng quân, Ngụy Vương đều nói rồi chút gì? Một bên người không nhịn được hỏi. Từ Hoàng đem thư cắt đi, nói, Ngụy Vương muốn tới Đồng Quan tự mình thảo phạt Quan Vũ. Để quân ta trước tiên đi chậm, chờ đợi Ngụy Vương đại quân đến thời điểm mới tiến công Đồng Quan. Ngụy Vương muốn thảo phạt Quan Vũ. Tào Tháo muốn tới Đồng quan, lưu bị bị Nhưng mà trong thư tích cùng Tào Tháo sát thực thực gần, để Từ Hoàng hoài nghi không ra. Xuất binh đi. Từ hoàng truyền đạt tiến binh mệnh lệnh, Đại quân Minh Ngông quần quận gia vị Nam huyện. Dọc theo đường đi từ hoàng đại quân cũng không có lại gặp phải bất kỳ động tĩnh. Quan Vũ vẫn có sơ sẩy, từ hoàng trong lòng nói thầm, bởi vì Tào Tháo muốn tới Nguyên nhân, từ hoàng đại quân hành quân tốc độ thật chậm, hiện tại nếu như Quan Vũ có thể mai phục nhất định có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hú hồ bây giờ có thể có đầy đủ thời gian mai phục. Tuy rằng hành quân tốc độ chậm chậm, hiện tại cũng đã đến một nửa lộ trình. Nhưng vào lúc này, phía sau một cái độc kỵ binh theo tới. Trướng quân, Ngụy Vương bên kia ra huống. Ngụy Vương ra tình huống. Đây chính là đại sự. Tư hoàng kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Vương đại quân xoay chuyển hồi Mi Thành. Ngụy Vương lui binh. Tao Tháo đã lui binh ý vị như thế nào?" Tư hoàng rõ, rõ ràng ràng. Tư hoàng tranh thủ thời gian khẩn tốn dây cương, dừng lại ngựa. "Dừng lại." Đại quân tốc độ liền như vậy ngừng lại. "Thượng quân, làm sao?" Phó tướng hỏi. "Ngụy Vương lui binh, nhất định là Lưu Bị nguyên nhân, quân ta hiện tại cũng không thể lại tiến về phía trước binh." Tư hoàng nói. Phó tướng nói, "Ngụy Vương binh không tới, quân ta không phải cũng muốn muốn lấy đồng quan sao? Chỉ sợ sẽ có sự tình phát sinh a, vẫn là lui về vị Nam huyện." Tư Hoàng chỉ có thể cẩn thận một ít. Đại quân vừa mới ra vị Nam huyện, không tới nửa ngày thời gian liền muốn lui lại. Từ Hoàng đến vị Nam huyện, không có rảnh rỗi, vừa quan sát đồng quan quan vũ hướng đi, vừa phải người hỏi thăm Tào Tháo tình huống cụ thể. Nếu như Tào Tháo gặp phải Lưu Bị đại quân đột phá, như thế đều sẽ là một loại giá sao ảnh hưởng. Quy 1 chương 194, điều lệnh. Chương 194, điều lệnh. Vị Nam huyện bên ngoài mấy giặm nơi, Chu Thương thấy không thể cứu vãn, liền tập kết chạy tán loạn tán quân hơn ngàn người, muốn thương thảo lùi lại phương án. Vị Nam thủ Vương không tới nhất thần liền bị phá, ta phụ lòng quân hầu hy vọng a. Chu Thương ngồi ở ven đường một viên trên tảng đá lớn, quét mắt trước người mọi người, tỏ rõ vẻ xấu hổ nói chuyện. Long tướng Hồ Buôn, chính là tinh nhuệ tinh nhuệ, bây giờ tổn thất 1/3, còn lại tán loạn không biết nơi nào, ta Chu Thương còn mặt mũi nào diện trở lại gặp vua hầu? Hắn càng nói càng kích động, tăng thương khắp khuôn mặt là bi ai, cường tráng thân thể theo cũng là bắt đầu run, run dậy, không bằng liền như vậy vừa chết chi. Tướng quân, không thể. Người như chết. Quan tướng quân chính là đoạn thất một tay, người không thể như thế độc đoán a. Chu thương bên người tiểu tướng nhất thời cúi lên. Tướng quân, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, binh mã giao chiến, thắng bại khó liệu đánh bại khó tránh khỏi. Chu thương giơ cờ một người khác tiên tướng, cũng là tranh thủ thời gian theo khai đạo nói. Đúng đấy, tướng quân, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, còn lại tàn binh bại tướng, cũng là trăm miệng một lời phụ hòa nói. Nhìn dưới trướng an ủi mình mọi người, Chu thương nở nụ cười, cười rất vui mừng. Hắn ôm lấy năm đấm, nhìn quanh hai bên cảm kích nói, kho ở đây bái tạ chư vị huynh đệ, trừ vị nói, đều những câu có lý. Quân hậu chí lớn chưa thủ, kho sao có thể liền như vậy kết thúc. Mọi người thấy Chu thương như thế, nhất thời một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Tại lúc này Phương xa đột nhiên bụi mù cuồn cuộn, vài con khói mã phi nhanh mà tới. "Trướng quân, đó là quan tướng quân khói mã." Một tên mắt sắc bén lính, nhìn thấy cái kia vài con khói mã phía sau mang theo cờ xí chữ, có một cái to lớn chữ quan. Cái kia liền cả lại. Chu Thương quyết định thật nhanh hồ, xuất lính mọi người che ở khói mã hướng đi trên đường. "Các người người phương nào?" Lính liên lạc thấy thế, xa xa liền mừng lại, kêu to nói: "Ta chính là quân hầu dưới trướng vị Nam huyện thủ tướng, Chu Thương. Vì sao đến đây?" Thật không dám giấu giếm, vị Nam huyện đã bị ngụy quân công phá, nay xuất bộ thoát đi đến đây. Hóa ra là Chu Thương tướng quân chúng ta chính là phụ quan tướng quân chi lệnh, thông báo tướng quân tin mừng, nay Đồng quan đã bị tướng quân đánh hạ. Ngay vậy, Chu Thương trong lòng nhất thời có mục tiêu, liền triệu tàn dư các tướng sĩ nói chuyện. "Chư vị huynh đệ, ta nguyện đi tới Đồng quan cùng quan tướng quân hội họp, các người ý như thế nào? Nhưng tử tướng quân làm chủ, chúng ta chết cũng đi theo." Các binh sĩ đáp lại nói. Chu Thường nói, "Tốt, cái kia liền chạy đến Đồng quan." Bởi cực tốc hành quân, Chu Thương các dư bộ rất nhanh liền đến Đồng quan dưới thành. Trên cửa thành quân coi giữ nhận ra Chu Thương, liền đại mở cửa thành đón vào. Quân hầu, mặt tướng vô năng, cho tới vị Nam bị ngụy quân đánh hạ. Long tương hổ buồn tổn hại nghiêm trọng, ta cam nguyện bị phạt nặng. Đến lòng dạ, Chu Thương vừa thấy được quan vũ mọi người, liền hổ thẹn đến quỳ xuống, kiên định nói chuyện. Quan vũ nghe xong lời này, choáng váng, thật sự choáng váng, trong tay mình đệ nhất tinh huệ, bị hệ thống ra chỉ qua tinh huệ, liền như thế không còn 1 phần 3, không khỏi hắn không đốc. Bất quá so với đối mặt chính mình tâm phúc tâm phúc Chu Thương, hắn nhất thời cũng không nói ra được cái gì trách cứ lời nói. Một lát mới thở dài một hơi anủi, Nguyên Phúc xin đứng đi, cái pháp, không phải dễ đối phó như vậy, ngươi hiểu được thừa gánh trách nhiệm, đã là tuyệt tốt. Phải biết, tại lịch sử từ hoàng nhưng là Tào Tháo giới trướng số một số hai danh tướng, tại hậu kỳ càng là chính diện đánh bại trong lịch sử quân vũ, giải trừ phản thành vòng đây, hơn nữa không chỉ hữu Dung Hư Dung Niu, điều quân phương diện càng bị xưng là có Tây Hán danh tướng Chu Á Phu chi phong. Tuy rằng hiện tại Quan Vũ là một tên xuyên qua nhân sĩ, không thể giống nhau. Nhưng từ hoàng vẫn là cái kia từ hoàng, là một tên khó có thể đối phó dung tướng. Quan Vũ nói xong, liền đi ngâng Chu Thương, không ngờ mà gặp phải từ chối. Thượng biết vua, sao có thể dễ dàng khoan dung? Chu Thương mặt tối sầm lại, ánh mắt vẫn là kiên định như vậy. Không hổ là một tên Hán tử. Quan Vũ trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. "Quân hầu không phạt ta, vậy ta liền tự phạt, người đến, thỉnh bổng đánh Chu Nguyên Phúc 300 đại bản." Chỉ thấy Chu Thương bắt đầu tự chủ trương, lớn tiếng nói. Tình cảnh này, suýt chút nữa để Quan Vũ cười ra tiếng, nhưng xét thấy muốn duy trì chủ tướng uy nghiêm, mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng bên cạnh hắn Vương phủ, Dương Nghi, Hồ Ban tập chân bọn người có thể không thể cố nét cười, hoặc cười nhạt, hoặc là cười to đến nhìn Chu Thương. Quân hầu xem ngươi có phần này có can đảm nhận sai quyết tâm, đều quyết định không xử phạt ngươi, ngươi sao liền như thế gỗ duộm vào đây, còn tự 300 đại bản?" Luân Luân rất chính kinh dương nghi lúc này trêu chọc dường như nhìn quỷ trên mặt đất Chu Thương. Hồ Ban cười nói, "Ngươi đừng nói, hắn khẳng định là yêu thích ra chóp thịt bong, sống dở chết dở thư vị. Các ngươi đừng xem ta cao lớn thua kịch, ta nhận lên sai đó là chắc chắn sẽ không quay đầu lại." Chu Thương này hán tử mặt đen, tại mọi người trêu chọc hạ, càng không có một chút nào dao động. Như thế, liền phạt cái 30 đại bản đi. Quan Vũ xem này cái hán tử là khó có thể dễ dàng quay đầu lại, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng Chu Thương cầu, hạ xuống cái phạt lệnh. Tạ Quân Hầu khai ân. Nói xong lời này, Chu Thương liền bị mấy tên lính giá đi ra ngoài. Trêu chọc quy trêu chọc, rất nhanh mọi người liền nghiêm túc đi, bắt đầu thảo luận quân tỉnh. Nay vài lần chinh chiến, ta nay giới tướng siêu cấp tình mình, Long Thương Hổ buồn quân đã chết thương quá nữa, chỉ còn vạn người rồi. Quan Vũ cao mày, nặng nề nói chuyện. Vương phủ nói, hiện tại nguy quân lại tần sai từ hoàng, chúng ta điểm ấy binh mã, chỉ sợ nhất thời lại khó mà tại tổ chức lên hữu hiệu tiên công. Dương Nghi nói, ta có một pháp, nay Kinh Châu địa phương, tại Mã Lương Triệu Lý thống trị bên dưới, đã có mấy năm, nói vậy binh mã cũng có không ít tăng trưởng, có thể mệnh thêm phái binh mã lại đây, giải quyết trước mắt đề. Quan Vũ nghe vậy, trong lòng vui vẻ nói, nói rất tốt. Liên hạ lệnh một mặt thu nạp hội quân, một mặt gấp lệnh Kinh Châu tăng số người nhân mã lại đây. Báo. Ngoại phủ đột nhiên chuyển đến thám tử tiếng thê. Đi vào, vì chuyện gì? Quan Vũ hô hắn nói. Báo tướng quân, nay Đông nô đại quân đang tấn công thành từ hai nơi, hy vọng tướng quân bên này cũng có thể ra tăng thế tiến công, giáp công Ngụy quân. Thám tử vào phủ sau, đơn dưới quý quỷ, cùng tính nói. Tốt, ngươi liền hướng Đông nô hồi chuyển, ta đã đánh hạ Đồng Quan, bây giờ đã chặt quan cùng liên hệ, Tào Tháo đã hai mặt tụ địch, chống đỡ không được bao lâu rồi. Rõ. Nghe vậy, thám tử ngẩng đầu nhìn Quan Vũ phát hiện nhiều hơn mấy phần hăng hái thần thái, nuốt nước miếng một cái, liền lập tức lui ra. Quan Vũ thấy thám tử lui ra, lại nói: "Nay thời cơ chiến đấu cho ta phương càng thêm có lợi, ta muốn mệnh đóng giữ Bá Thượng Bình Nhi đến đây giúp ta, ngoài ra lệnh Kình Châu tăng số người nhân mã đồng thời, mệnh Triệu Lũ suất quân trấn giữ Vũ Quan." Tướng quân cân nhắc là thật chủ đáo, Dương Nghi một mặt khen ngợi chi tình. "Ta đây liền sai người, khẩn cấp truyền lệnh." Rất nhanh, vài con khoái mã chinh sát tại Vũ dặn dò nhanh chóng hướng về Kình Châu, Bá Thượng chạy đi. Lại nói cái kia Chu Thương mặc dù là bị bọn đánh 30 đại bản, nhưng mà hai tên tay chân vẫn chưa lưu thủ. Ra tay được gọi là một cái tàn nhẫn, đem tên này hán tử mặt đen đánh cho đó là tiếng kêu rên liên hồi, đau thương không thôi, ta và các ngươi có phải là theo ta có kiểu đoán a, ra tay nặng như vậy?" Chu Thương vẻ mặt nhăn nhó ván giận nói, "Quan tướng quân điều quân như thế, chúng ta cũng là như cũng làm việc." Cái thứ hai tên tay chân nghe nói như thế, lúc này mới cười hì hì nói như thế. Bất quá nói tới nói lui, nhưng cũng bởi vậy hơi hơi giảm bớt trong tay cường độ. Bất quá như trước đủ Chu Thương tan nát cõi lòng. Quy một chương 195, Quan Bình đến cứu viện. Chương 195, Quan Bình đến cứu viện lại nói ngươi dễ dàng như vậy liền đem vị nam huyện Tất Lạc, vậy cũng là đã từng nhọc nhằn khổ sở lấy xuống. Quan tướng quân bất quá cho ngươi 30 đại bản, thực sự tốt với ngươi cực kỳ. Hai tên tay chân hai bên trái phải, một sướng một họa, khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Thủ hạ nhưng là nghiêm lại tức nghiêm, trực tiếp đem Chu Thương Lưng đều đánh mở ra được hoa. Được được được, các ngươi nói có lý, đều do ta, có thể các ngươi đây cũng quá tàn nhẫn đi. Chu Thương gắt hét, đột nhiên lại vui mừng lên, cũng còn tốt trước tự mình nói tự phạt 300 đại bản không có bị quan tướng quân lời, bằng không mẹ kiếp giữa theo cái tên ấy, tuyệt đối là địa ngục, là tai nạn, tuyệt đối phải ném vào nửa cái mạng. Phải biết lúc này mới 30 đại bản, chính mình cũng nhanh sống sợ chết giờ. Hồ Ban tập chân bọn người, lúc này đã từ trong phủ đi ra. Xem ra Chu Thương bức này thảm trạng, lúc này Niết Miệm cười to. Hồ Ban nói, đáng đợi a. Nguyên Phúc, ha ha, ngươi không nói cái gì tự phạt cần phải còn có thể tránh được một kiếp. Bất quá dễ dàng như vậy liền đem vị nam thất lạc, không phạt ngươi vậy cũng không có đạo lý. Nếu như là của ta nói, ta khẳng định hạ lệnh đánh ngươi 100 đại bản, ha ha. Một bên sĩ tộc xuất thân tập chân nói tới nói càng là cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi những người này đi cho ta mở. Nghe được bọn họ châm chọc chu thường, lập tức liền tức giận, suýt chút nữa cùng hai người đùa giỡn lên. Kinh Châu. Hiện tại Kinh Châu bởi không có chiến sự và sửa chữa lý bên dưới, đã có 4, 5 năm. Nhân dân sinh hoạt, xã hội ổn định, được đến cực kỳ cải thiện. Phương diện quân sự, bởi Mã Lương cùng Triệu Lũ Cường điệu phát triển, càng là có không ít thu hoạch. Ngày xưa Kinh Châu tại Lưu Biểu thống trị bên dưới, nên đón thời kỳ cường thịnh, khi đó, Lưu Biểu giới trướng binh tinh ngựa trắng. Tuy rằng Lưu Biểu chính là một giới văn nhân, tại phương diện quân sự vẫn chưa cường điệu, nhưng dưới trướng nắm giữ lính, lại có 28 vạn quân cách, trong đó Mã Quân năm vạn Bộ quân 15 vạn, thủy quân 8 vạn. Bậc này thực lực, cái kia phóng tầm mắt toàn bộ Tam Quốc, cũng tuyệt đối là đứng đầu mạnh mẽ chứ hầu. Chỉ tiếc Lưu Cảnh Thăng người này, nhưng khuyết thiếu lòng tiến thủ, chỉ muốn cố thủ này Kình Tương chính quận qua ca yên ổn năm. Chư gia từ nhỏ lấy một người lực lượng của một con ngựa bình phục Kinh Châu sau, ngồi vững Kinh Châu thứ sự vị trí, sau đó hầu như lại không xuất sắc thành tựu. Kình Tương nơi đây, tuy tại Giang Nam các mang, nhưng cũng là rồi rào địa phương, nhân khẩu đông đảo. Bất quá hiện tại bởi Tam Quốc nhiều năm liên tục chiến, bách tính khắp nơi, thêm vào các loại chư binh, lúc này khẳng định không có trước hùng hậu như vậy. Nhưng bốn, 5 năm qua, tại Mã Lương Triệu Lũ thống trị hạ, tuy rằng không như vậy trước, nhưng cũng y nguyên bị bọn họ đồi dưỡng được 8 vạn nhân mã, trong đó Mã quân 1 vạn, bộ quân 4 vạn, thủy quân 3 quân. Kinh Châu châu phủ, Mã Lương cùng Triệu Lũy hai người đang ở trong phủ thương thảo các nơi chiến sự, cùng với Kinh Châu thống trị phương án. Triệu Lũ nói, hiện tại chúng ta thống trị mấy năm, Kinh Châu các nơi dân sinh cũng khôi phục không ít. Mã Lương nói, đúng đấy, hiện nay chúng ta cũng luyện được mấy vạn nhân mã, không biết quan tướng quân hiện tại chiến sự làm sao, có hay không giống nhau hướng về trước lợi. Triệu Ly nói, lấy quan tướng quân cái kia xuất thần nhập hóa dụng binh năng lực, hơn nữa giới chướng cái kia dũng mãnh long tương hội quân, ai có thể đỡ được chiến sự khẳng định thuận lợi. Mã Lương nói, nhưng Ngụy Quân cũng không có thiếu văn võ xong toàn quân tướng, tuy nói sẽ thuận lợi, nhưng nhiều lần như vậy chinh chiến khẳng định tổn thất không ít. Cấp 3. Liên tại hai người thảo luận đến đang hừng hực thời khắc, một tên thám tử cấp thiết xông vào trong phủ, đơn giới quý quỷ, chắp tay hô. "Chuyện gì, vội vã như thế?" Mã Lương lập tức hỏi. Tuy rằng quan tướng quân đa thuận lợi đánh hạ đồng quan, nhưng bây giờ chiến sự càng thêm căng thẳng. Binh mã phương diện tổn thất không ít, dưới cờ tinh nhuệ lòng tương hội buồn quân càng là tổn hại quá nửa. Thám thử ngẩng đầu lên nhìn lông mày trắng bạch Mã Lương, tốc độ nói cực nhanh nói chuyện. Mời tướng quân tranh thủ thời gian điều phát binh ngựa cho quan tướng quân tiếp viện, để cầu phát động lần sau tiến công. Quả không ngoài ta sở liệu, Mã Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Quan tướng quân ngoài ra, còn hy vọng Triệu Lũ có thể dẫn quân trước ngựa đi trấn thủ vũ quan đạo. Sau khi nghe xong, Mã Lương liền cùng Triệu Lũy thương nghị một hồi. Sau quyết định từ đem Kinh Châu một vạn mã quân còn có hai quân bộ quân, phát tới Đồng Quan tiếp viện mà khác lại để Triệu lũy Lĩnh còn lại 20.000 bộ quân là trấn thủ Vũ Quan đạo. Bá thượng. Ha ha, ha ha, ha ha. Chỉ thấy thao trường bên trên, một đám trường thương binh đang đỉnh ra một thương một thức, ra sức huấn luyện. Quân dung chỉnh thể, không sai. Một tên tướng quân trẻ tuổi đứng ở các binh sĩ trước mặt, thỏa mãn phải nói. Đó lấy, hắn cũng từ hai bên binh khí trên giá sách ra một thanh đại khảm đao, ở trường trường hùng hổ múa lên, một bộ đao pháp đó là quang đến uy vũ sinh uy, nước chảy mây trôi. Nhìn ra đám binh sĩ kia trong mắt thần thái liên tục, không hổ là quan tướng quân con trai. Nhìn quan bình này uy mãnh đạo pháp, các binh sĩ cũng là càng thêm đến ra sức hưng lệ lên. Báo ba một tên thám tử sốt ruột đến chạy đến quan bình trước mặt. "Chuyện gì?" Quan bình thu đao đình chỉ động tác, do hỏi. Quan tướng quân gấp lệnh, lệ, mấy thiếu tướng quân phái binh đi tới đồng quan cùng với tụ họp. Thám tử nhìn tên này trẻ tuổi nóng tính tướng quân, thao thao bất tuyệt nói. "Thì ra là như vậy. Vậy ta liền lập tức phát binh." Quan bình đáp ứng. Phụ thân vẫn là giống nhau thường ngày dũng mãnh, dĩ nhiên đánh chiếm đồng quan. Quan binh cảm thán một câu sau liền lập tức bắt đầu rồi chỉnh đốn binh mã. Các binh sĩ nghe lệnh, chuẩn bị đi tới đồng quan cùng ta phụ tụ họp. "Rõ." Các binh sĩ cùng nhau đáp. Rất nhanh, bá thượng nhân mã tại Quan Bình dẫn dắt đi, mênh mông quần quật đi ở đi tới Đồng Quan trên đường đi. Tin tưởng, tao tác chống đỡ không được bao lâu rồi. Hiện tại ta lại có thể tùy tùng phụ thân tác chiến, có phụ thân tại, ta là nhất an tâm. Quan Bình ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Đồng Quan phương hướng. Mấy ngày sau, bởi bá thượng ly Đồng Quan khá gần, Quan Bình bộ đội tại hắn thực hành binh quy thần tốc quân lệnh hạ, rất nhanh liền đến Đồng Quan. Cho tới Triệu Lũ đi tới Vũ Quan đạo quân đội, cũng gần như sắp đến rồi. Mã Kinh Châu phát tới Đồng Quan tiếp viện nhân mã, vẫn còn ở trên đường, vẫn cần một ít thời gian. Còn ta gần đây khỏe. Quan Vũ nhìn thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc, đầu tiên tiện tới một cái to lớn ôm ấp, tâm tình sung sướng. Quan Bình trên mặt đồng dạng tràn trề sắc mặt vui mừng, "Phụ thân, hài tử tất cả mạnh khỏe. Hiện tại chỉ cầu đến tiền tuyến sông Pha chiến đấu, anh dũng giết địch. Còn không nổi, hiện tại Kinh Châu viện quân còn chưa tới." Quan Vũ lôi kéo Quan Bình, đi tới một tấm tửu diệu, cùng ngồi xếp bằng xuống. "Kinh Châu viện quân?" Quan Bình hơi nghi hoặc một chút. "Đúng đấy, bây giờ ta dưới trướng tổn thất quá nữa, vì bảo đảm chiến sự thuận lợi, không thể không hướng Kinh Châu thỉnh cầu viện quân, nghe nói hiện nay phát ra một vạn mã quân, 20000 bộ quân lại đây." Còn tại đường. Quan Vũ cho chén rượu của chính mình cùng Quan Bình chén rượu các rót đầy rượu, vui sướng phải nói, đến lúc đó, có như thế quân lực, ta liền có thể thi hành bước kế tiếp kế hoạch. Quan Bình nói, kế hoạch gì? Quy 1 chương 196, thử một lần, thượng. Chương 196, thử một lần, thượng. Đồng quan quân hải, vị trí Hoàng Hà bên đỏ, xây ở Hoàng thổ nguyên bên trên. Đó chính là đất quan trung cửa lớn phía đông, xưa nay chính là binh gia vùng giao tranh, thường có kỵ nội thủ hiểm danh xưng. Đồng quan quân sự bên trong tòa phủ đệ. Hai nhi định không phụ phụ thân kỳ vọng, canh gác đồng quan một chuyện, định sẽ không đường đột. Quan Bình nghe xong quan Vũ kế hoạch sau, lúc này Ôn Quẩn âm vang đanh thép phải nói, ánh mắt kiên định. "Như thế rất tốt, vì phụ tin từng ngươi, một chén rượu này, làm rồi." Quan Vũ thở ra một hơi dài, song tay cầm lên trên bàn rượu rót đầy rượu chén rượu, diện nói với Quan Bình. Tốt, vì phụ thân trí lớn, làm rồi." Quan Bình thấy thế, tranh thủ thời gian cũng theo cầm lấy chén rượu trên bàn, đối hướng Quan Vũ, khi phách hiên ngang phải nói, "Làm." Lập tức, hai người đụng vào hạ chén sau, liền đem từng người rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trước mắt Kinh Châu viện quân chạy lại đây, vẫn cần một ít thời gian. "Bình Nghi, theo ta đi thị sát một thoáng ta quân." Quan vụ đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài cửa, quan bình theo sát phía sau. Khi bọn họ đến đồng quan quân doanh thời gian, chỉ thấy một đám tinh thần hăng hái binh lính, đem thao trường ngoại vi thành một cái khổng lồ vòng tròn. Người lai, like, tại những binh sĩ kia vây quanh thao trường bên trên, đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh đấu. Mà bọn họ, trong miệng đang phát sinh từng đạo từng đạo manh liệt ủng hộ. Long tướng vì Vũ, Hổ buôn thô bạo. Các binh sĩ chưa làm hai cái phe phái, từng người không phục têu to nói, chúng ta hổ buôn so với các ngươi long tướng, có thêm. Luân thảo mấy, ta hổ buôn hơn xa các ngươi long tướng. Tại tay không tranh đấu hai người, đều là lương hồn vai gấu đại hán và vỡ, một người trong đó tự tin nói chuyện. Ngươi có chứng cứ gì thuyết minh hổ buôn thảo địch mấy so với ta Long Tương nhiều. Khoác lác không làm bạn nháp, ăn tạm một quyền. Tên còn lại một màn xem thường, nói xong liền đỡ đối phương quét chân, vung lên nắm đấm liền hướng về đối phương trên đầu đập ra. Hổ buôn quân hán tử cũng vung lên nắm đấm, lấy quyền đối quyền, đánh trả trở lại. Oeng, hai người nắm đấm tấn công cùng nhau, phát sinh xương chạm vào nhau âm thanh. Tiếp theo từng người đều bị quả đấm đối phương truyền đến lực đạo, đẩy lui mấy bước. Hai người không phân cao thấp. Lúc này song phương trong mắt không ăn vào ý cũng thuận theo biến mất mấy phần, có thêm một phần phục. Dù Sao Long Tương, Hồ Buôn hai quân cũng không thâm cừu đại hận gì, đều là cùng tại quan Vũ dưới trướng tác chiến chiến hữu. Tháng ngày tích lũy cộng đồng thảo địch, vào sinh ra tử, từ lâu dùng hai quân sản sinh thâm hậu hữu nghị, chỉ có điều miệng háo, từng người nói quát, nô đùa đùa giỡn nhưng là lúc đó có phát sinh. Không sai, các người có phần này tranh đấu tâm, cũng không phải chuyện xấu gì, cạnh tranh trái lại có thể khiến người trưởng thành. Một đạo hùng hậu lại thanh âm quen thuộc chuyển vào tổng quân sĩ trong hai. quan tướng quân, quan tướng quân đến rồi. Một tên phản ứng khá bình lĩnh, kích động nói, "Long Tương, Hồ Buôn quân quan tướng quân." không hổ là bộ đội tinh nhuệ, làm các binh sĩ biết là quan tướng quân sau, lập tức chỉnh tề đến hô, âm thanh như sấm bên hai. Được rồi, chư vị tử đệ đều là ta chi tinh nhuệ, như ta chi cánh tay, không cần như thế khách khí. Quan Vũ khoát tay áo một cái, thân thiết nói chuyện. Nghe được quan Vũ lời này, các binh sĩ biết vậy nên tụ sủng lực hình. Trong lịch sử quan Vũ chính là một tên thương lính như con, kính yêu thuộc hạ tướng quân. Cái kia xuyên việt tới hắn, tự nhiên cũng không biết cái này loại vứt bỏ bậc này tốt đẹp phẩm chất, khẳng định đến cố gắng kế thừa. Binh nhi, lên lĩnh giáo một thoáng long tương hồi bổn quân thực lực đi. Ta xem một chút người gần đây có hay không ít rèn luyện, võ nghệ có hay không lui bước." Quan Vũ nhìn về phía một bên Quan Bình, nghiêm túc phải nói, kỳ thực Quan Bình chút này có lượng, hắn cũng không phải không biết, chỉ là trước mắt cũng không có cái gì chuyện cần yếu, vừa vặn lại rèn luyện một thoáng Quan Bình kinh nghiệm thực chiến cũng chưa chắc không thể. "Vâng, hai nhi này liền thượng sẽ đi gặp Long Tương hội bốn hai bộ tinh nhuệ." Quan Bình nghe vậy, ôm hạ quyền, liền hướng về trên thao trường đi đến. Trên thao trường hai tên hắn tử, là Long Tương hội bốn binh lính đại biểu, có thể nói là tinh nhuệ hơn nữa hệ thống giá trị, có thể so với vạn nhân địch. Từ khi Quan Vũ đến sau khi đến, bọn họ liền rất sớm đình chỉ tranh đấu. Hai vị nhân huynh, Quan Bình Nguyện cùng các ngươi lĩnh giáo một, hai, có thể hay không? Thiện, cái thứ hai tên hán tử trong mắt chiến ý nồng nặc, nếu là quan tướng quân nhận rõ, cái kia sao có thể từ chối? Hơn nữa, cùng tướng linh luật bàn, vốn là cơ hội ngàn năm một thở, bọn họ cầu cũng không được. Tuy rằng trước mắt cũng không phải Quan Vũ bản thân, mà là con trai, nhưng Quan Bình Vũ dũng bọn họ từ lâu kiến thức không ít, mỗi khi tắt chiến hắn cũng có làm gương cho binh sĩ, đi đầu xông pha chiến đấu, là một tên thân kinh bách chiến tướng lĩnh. Như thế, liền bắt đầu đi. Quan Bình đem một cái tay dựa vào phía sau, đối mặt hai người nói chuyện. Hắn dự định lấy một tay lực lượng, ứng chiến hai người. "Thượng quân, chớ coi thường chúng ta." Nhìn thấy Quan Bình bộ dạng này, Long Tương Hổ Buôn hai tên Hán tử, nhất thời có chút không thích, lúc này hướng Quan Bình khởi sướng mãnh liệt tiến công. Hổ Buôn Hán tử, cong người xuống tử, nắm chặt nắm đấm, hắn dự định tiến công Quan Bình hạ bản. Mà Long Tương Hán tử, nhưng là thả người nhảy một cái, nhấp chân đá bay, hướng về Quan Bình đầu bắt chuyện mà đi, nếu Hổ Buôn Hán tử đánh hạ, vậy hắn liền công tiến lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Quan Bình đầu hơi hơi bốn con liền tránh thoát Long Tương Hán Tử đã bay, sau đó dơ tay cầm lấy chân của hắn, liền thuận thế sau này văng ra ngoài. Cho tới hổ buôn Hán Tử tiến công, Quan Bình nhưng là nhấc chân trực tiếp liền đem cánh tay của hắn xuống lấy, hơi hơi vừa phát lực, Hán Tử kia liền téo lên thẳng thiết, nếu như không phải luật bạn, Hán Tử cánh tay tất đoạn không thể nghi ngờ. Phương Sa bị quật bay đi ra ngoài Long Tương Hán Tử, tầng tầng đến đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, tạm thời mất đi hành động lực. Rất rõ ràng, bọn họ không tới một hiệp, liền thất bại, bị bại rất triệt để, Quan Bình rõ ràng không có phát lực. Nếu như là cuộc chiến sinh tử mà nói, Giờ khắc này bọn họ hơn nửa không còn tính mạng. Đã tạ rồi. Quan Bình công gia hổ buôn hán tự cánh tay, lùi tới đồng dạng, chắp tay nói chuyện. Thiếu tướng Quân vị Vũ. Thiếu tướng Quân vị Vũ. Thấy cảnh này binh lính hoàn toàn thuyết phục tại Quan Bình biểu hiện, không thiệt khỏi là quan tướng quân con trai, một tên dung mãnh thiện chiến trung tướng. Dưới sân Quan Vũ thấy cảnh này, thỏa mãn gật gật đầu, người này ngày sau tất thành đại khí. Bất quá, nhìn thấy Quan Bình biểu hiện Quan Vũ có thể vẫn chưa thỏa mãn với đó. Hắn nhưng là một tên vạn phù bất đương đại tướng, bậc này tình cảnh sao có thể ít đi hắn. Binh nhi, đám sĩ tốt đều không phải ngươi đối thủ. Từ ta đến giáo dục giáo dục ngươi, làm sao?" Quan Vũ cũng lại không nhẫn mại được trong lòng dâng trào mà lên chiến ý, đi tới đâu trường, nhìn về phía Quan Bình. "Phụ thân." Quan Bình thân thể chấn động, giật mình nói. "Tuy rằng trước mắt vị này phụ thân cũng có 60 ra mặt cao tuổi, nhưng tác chiến chi dũng không giảm năm đó, thậm chí so với năm đó, còn chỉ có hơn chứ không có kém, có thể nói càng già càng dẻo dai." Quan Vũ nói, "Làm sao? bình nhi, ngươi sợ?" Quan Bình nói, "Phụ thân tuổi tác đã cao, hài nhi không nở tại số tuổi thượng chiếm được tiền nghi." Nghe lời này, Quan Vũ nhất thời liền không vui. Này chàng trẻ con, đây không phải là nói rõ xem thường ta tuổi cao sao? Quy một chương 197, thử một lần. hạ. Chương 197, thử một lần. hạ. Này quân bình, có thể nói nghe mới sinh không sợ hổ à? Bản thân mặc dù coi như lão, nhưng trải qua hệ thống hai bình đơn dược hồi phục, sinh lý phương diện về sớm đến 40 tuổi trạng thái. Xem ra không nữa lộ hai tay, ngay cả mình em bé đều đã quên bản thân ngày xưa vũ dũng rồi. Bình nhi, tuổi tác cho ta mà nói, có thể không có bất luận ảnh hưởng gì, lần này luật bản, ngươi nếu có thể ở dưới tay ta đi 10 cái hiệp, quân ta là có thể chậm rãi giao cho ngươi chấp chỉnh rồi. Quan Bình nghe vậy, lập tức cả kinh nói: "Phụ thân, ngươi quân quyền làm chủ một chuyện, hài nhi nhưng không dám nhận, bất quá cùng phụ thân lựa bàn, hài nhi kỳ thực nội tâm cũng có kỳ vọng." Kỳ thực Quan Bình vẫn chưa quên Quan Vũ thực lực khủng bố, này nhưng hắn là từ nhỏ thấy được đại. Hơn nữa trước đây Quan Vũ thường thường lấy giáo dục võ nghệ thế tuổi, mạnh mẽ đến đả kích hắn tâm linh nhỏ yếu, tuy rằng hắn võ nghệ từ nhỏ liền vẫn bắt đầu tiến bộ, nhưng chưa bao giờ có một lần có thể tại Quan Vũ đi qua một hiệp. Mỗi lần bị ngược sau, đều khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh. Bất quá tự hắn chính thức trở thành một danh tướng linh tới này, đã rất lâu không cùng Quan Vũ lựa bàn. Tuân nữa hắn hiện tại trải qua chiến trường điều luyện, hơn nữa ngày ngày rèn luyện tự thân, thực lực phương diện sớm lấy không thể giống nhau. Về phần hắn phụ thân, nhưng là một năm so một năm giải yếu, thậm chí hắn đều nhìn thấy Quan Vũ trên đầu cùng hai tóc mai đã có trắng bệnh tư thế. Quan Vũ nói, "Lần này ta cùng ngươi lập bạn, như chiến trường đối địch, vì lẽ đó từng người sẽ sử dụng vũ khí." "Các binh sĩ, đem ra hai người vũ khí đem ra." Quan Vũ tiếp nhận hắn chuyên môn thanh Long Yển Nguyệt đao sau, cái kia thể, trường, trường ánh trời từ bên cạnh hắn hai bên rơi dụng. Quan Bình thì tiếp nhận một thanh màu xanh chuối đao đại khảm đao. Đao này thân đạo rất lớn, mặt trời ánh sáng tại đao chiếu vào trên thân đao, có vẻ đặc biệt chói mắt. "Bắt đầu đi." Quan Vũ nói chuyện. Lúc này, theo trường hạ các sĩ tốt, thì toàn bộ nhín thở, tiên lặng như tờ. Bởi vì, trên thao trường tình cảnh, đối với bọn họ tới nói, có thể được xưng là là thế kỷ đại chiến. Cong. Quan Vũ một tay nắm chặt chu đao, tùy ý đến vung ra một đao, nồng nặng tiếng kim loại va chạm vang vọng thao trường bên trên. Tuy rằng, này tùy ý một đao, Quan Bình rất dễ dàng đến liền lại, nhưng hắn lại bị Quan Vũ trên đao đến cự lực đẩy lùi bốn, năm bước. T. Quan Bình một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Phụ thân cũng như thế tuổi già, nhìn như tùy ý một đao càng còn có bậc này uy lực. Nay cũng tưởng tượng có chút bất đồng a, làm sao cảm giác này phụ thân, càng ngày càng mạnh a? Nếu như thế, vậy ta cũng không lưu tay." Quan Bình nói chuyện. Kỳ thực vừa nãy cái kia một hiệp, hắn cũng là chỉ dùng tự thân ba thành công lực. Bây giờ hắn tự công lực tăng cao đến 8 phần 10, lần thứ 2 hướng Quan Vũ phát động thế tiến công. Con con con. Rất nhanh năm cái hiệp liền dùng qua. Quan Vũ lúc này xem ra y nguyên vẫn là như thế tùy ý, khí tức không hề ảnh hưởng. Nhưng Quan Bình liền không giống, sử dụng 8 phần 10 lực đạo hắn, lúc này hai tay đã mơ dại xuất hiện nhẹ nhàng rút dậy. Nay năm cái hiệp, hắn đầy đủ dùng tự thân 8 phần 10 khí lực, lại vẫn là ở hạ phong. Xem ra, trước mắt này phụ thân, y nguyên vẫn là một tòa hắn không thể vượt qua núi cao. Phụ vương, ta biết ngươi lưu thủ, chiến trường luật bản, sao có thể cho phép khách sáo?" Quan bình nhìn Quan Vũ, thở một cái khí thô. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, dơ tay đem quan đao đứng ở một bên. "Ngươi bây giờ, còn chống đối không được ta bình thường thực lực hạ đạo pháp." Quan Vũ xác thực lưu thủ, hắn căn bản không có chăm chú lên, tuy rằng hắn tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, sướng đang tiên tiên, nghệ xuất thần nhược hóa. Nhưng bây giờ hắn chỉ là đem thực lực của chính mình áp chế ở ngũ hổ hơi cao cái kia một đường. Ở bề ngoài hắn xem ra dường như không có bất kỳ xem thường, nhưng trên thực tế còn thật là vô dụng tâm. Phụ Vương, Hải Nhi đem đem hết toàn rồi rồi. Đến đây đi. Quan Bình đóng hạ mắt, hồi tưởng hạ tự thân ngày đêm tu tập đao thuật. Hắn kỳ thực trước đây lĩnh giáo qua rất nhiều lần Quan Vũ Thanh Long chém, biết uy mãnh không gì sánh được lực công kích. Mà hắn sau đó một ngày nào đó, tại chiến trường giết địch, sống còn thời khắc, càng đột nhiên lĩnh ngộ Quan Vũ đao pháp chi tinh diệu. Vậy chính là hắn hiện tại mạnh nhất lá bài thầy. Chính hắn nổi lên một cái tên, rất đơn giản gọi là bình phòng, đã quan bình lưỡi đao tâm ý, cũng là bình địch phong mang tâm ý. Giờ khắc này, hắn đã rõ ràng, 8 phần 10 công lực hắn đối quan vũ không tạo thành được bất cứ điều gì. Vì lẽ đó, hắn không thể không đưa cái này lá bài tẩy lấy ra. Chỉ thấy hắn cây đại đao cử ở trên đầu, mặt trời ánh sáng hội tụ tại lưỡi giao thượng, khúc xạ hướng quan vũ con mắt, chói mắt không gì sẽ được. Quan vũ bị này tia sáng chói mắt soi sáng nói, không nhịn được nheo mắt lại. Tiểu từ này, còn hiểu đến lợi. Hắn nói. Liên tại quan vũ híp mắt này một thời gian ngắn ngủi, quan bình bước chân động lực. Hắn đem khí lực của toàn thân hội tụ tại lưỡi dao thượng, lấy gió xoáy tứ thế, chém nghiêng hướng Quan Vũ. Chặn. Tuy rằng phổ thông vũ tướng con mắt hầu như không thấy rõ Quan Bình động tác, nhưng Quan Vũ vẫn là cử đao ngăn lại Quan Bình tiến công. Quan Vũ liền ngũ giác tệ dùng đều vô dụng, chỉ dùng nhị cảm, trên chiến trường, mỗi một tên tướng tướng đều hiểu đến nghe thanh minh vị, để phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Nếu như ngay cả này đều không làm được, vậy thì cho dù dũng mãnh đi nữa, cũng rất dễ dàng bị kẻ địch đánh lén loại hình. Âm vang. Quan Bình đao thế cũng không có bởi vì Quan Vũ này chặn lại mà dừng lại, hắn giao bầu lưỡi giao càng theo Quan Vũ viện nguyệt đao chượt xuống, muốn chém về phía Quan Vũ cánh tay. Không sai. Quan Vũ dùng sức đem Yển Nguyệt đao hướng về bên cạnh vùng một cái, muốn bỏ rơi Quan Bình chừa xuống tới được giao bầu. Quan Bình thấy chém không tới Quan Vũ cánh tay, trên tay dao bầu cản dựa vào Quan Vũ này vùng một cái đao khí lực, thanh đao toàn lực quét về phía bên cạnh, sau đó xoay chuyển thân thể, để đao theo thân thể quay một vòng, lại chém về phía Quan Vũ thân thể một bên khác. Quan Vũ thấy thế không ổn, một cánh tay khác cũng bị bách bắt lấy chô đao, đem đao chặn hướng thân thể một bên khác. Cong! Này một đao âm thanh rất lớn, hầu như muốn đập vỡ tan dưới sân binh sĩ màn Quan binh này một đao không có thương tổn được Quan Vũ, bị hắn cản lại, nhưng mà trước đây vẫn chiếm thượng phòng Quan Vũ càng bị này một đao đẩy lùi mấy bước, Quan Vũ gan bàn tay đều bị chấn động đến mức hơi có chút hơi đau, có thể thấy được vi lực to lớn. Bình nhi, quả nhiên không có để ta thất vọng. Quan Vũ thưởng thức coi chừng quan binh. Hắn biết, này một đao nếu như hắn không có tác dụng hai tay kịp thời phát lực đi chặn, vẫn là như trước đây như vậy dùng một tay vung đao, chỉ sợ kết cục sẽ rất thế thảm. Nay thứ chiến hiệp, suýt chút nữa để Quan Vũ ăn cái vị đắng. Bất quá, cũng chấm dứt ở đây rồi. Quan Vũ vuốt dài, hai tay cầm chặt thanh Long Nghiễn bước tiến hướng về trước vừa nhấc Tiếp theo Quan Vũ tựa như chấp giật bốn tinh giống như, hai bước nỗ lực hướng Quan Bình trước mắt, giơ lên thanh Long Nghiễn mượn đao, như một cái từ trên xuống dưới thanh Long, chiếu Quan Bình đầu, phủ đầu đánh xuống. Bởi trước đây dụng hết toàn lực sử dụng tự nghĩ ra Bình đao ba chém, kỳ thực lúc này Quan Bình đã là cung dương hết đà. Hắn nhìn Quan Vũ phách hướng mình ngải một đao, lưới giao càng lúc càng lớn, hắn đem hết toàn lực vùng từ bản thân đại cầm đao, tiến lên liên tiếp. Công! Quan Bình đao bị Quan Vũ này vừa bổ, trực tiếp ra rồi. Quan Bình đao thành hai nửa, đao hạ bán bên rơi xuống đất. Mà Quan Vũ thanh Long Nghiễn mượn lại giống như một cái thế không thể đỡ đến thanh Long kế tục hướng về Quan Bình đầu đánh tới. Quan Bình nhìn trước mắt này càng lúc càng lớn đau diện, một loại cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Lúc này Quan Vũ, xem ra lại như là một đầu vô địch thợ săn, mà hắn lại như một cái không hề năng lực chống cự chuột bạch nhỏ, mặc người sâu xé. Quy một chương 198, Phát binh. Chương 198, Phát binh. Quan Vũ huyền nguyệt đao lướt dao, tại khoảng cách Quan Bình bộ mặt mấy centimet thời gian, liền mạnh mẽ ngừng lại. Đau này, ước chừng năm đó ta chém văn số uy lực. Chỉ thấy Quan Vũ thanh đao thu hồi, chậm rãi nói chuyện. Quan Bình tại Quan Vũ cái kia nồng cảm giác nuột nạt bên dưới, cũng từng bước khôi phục lại. "Phụ thân, người y nguyên vẫn là ta không thể vượt qua một tòa núi cao a." Quan Bình lòng sinh bội phục, nhưng lập tức trong mắt liền lộ ra một vẻ thất lạc tâm ý. Muốn hắn đường đường một tên thiếu niên tướng quân, tại qua tuổi lục tuần quan vũ dưới đao, càng mới miễn cưỡng đi tới mười hiệp. Hơn nữa phụ thân hắn đang luận bàn ban đầu, vẫn không có chăm chú. Nếu quan vũ bắt đầu liền toàn lực ứng phó, bản thân có thể chịu được mấy hiệp. Buồn cười chính là, luận bàn trước, hắn còn dám kháy nhiều quan vũ tuổi quá lớn rồi đây. Trước mắt quan vũ sắc hào, tinh thần sáng láng, nơi nào có bộ phận già yếu kiểu dáng? Quan Vũ nói: "Về Nhi, ngươi so với Di Vãng sát thực tiến bộ không ít, nhưng ta có thể còn chưa bắt đầu đi xuống dốc." Lúc này, thao trường các sĩ tốt thấy trên đài phân ra được thắng bại, liên đồng loạt lớn tiếng đến họ hét quan tướng quân hô bạo, tiếng người sôi trào khắp trốn. Trong quân từ trước đến giờ liền kính ngưỡng cương dạ, tuy rằng bọn họ tùy tùng Quan Vũ vào sinh ra từ nhiều năm, đối với Quan Vũ dũng mãnh sớm lấy trong lòng hiểu rõ, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Quan Vũ cái kia vô địch khắp thiên hạ khí thế, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy nhiệt huyết bành Thiếu tướng quân, quân Bình liền có bọn họ cao cao không thể với tới thực lực, đối với bọn họ tới nói, Cái kia so quan bình kinh khủng hơn Quan Vũ lại là thế nào một cái tồn tại. Trong trước mắt, hơn một tháng liền trôi qua. Kinh Châu chi viện binh mã không chỉ đến Đồng Quan, cũng nghỉ ngơi được rồi. Đám này chưa qua lịch chiến trường sát phạt binh lính, cũng tại Quan Vũ bọn người thao luyện hạ, trong mắt có thêm một vẻ huyết tính. Đoạn này thời gian, Ngụy quân cùng Lưu quân tuy rằng cũng phát sinh một ít tiểu trượng, nhưng đối với cục diện chiến đấu không có chưa tạo thành cái gì ảnh hưởng, không đau không ngứa. Quan tướng quân, bây giờ Đồng Quan 6 vạn binh mã đã chỉnh đốn xong xuôi, đang muốn chờ phân phó. Đồng Quan bên trong tòa phủ Dương Nghi nhìn về phía Quan Vũ, mở miệng nói chuyện. Quan Vũ gật gật đầu. Hắn biết thời cơ chiến đấu cũng gần như thành thục. Tại Đồng Quan tập kết 6 vạn nhân mã, trong đó còn có 1 vạn Tạ Hữu Long tương hội bốn tinh uyệ. Chi này tinh uyệ chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Quan Vũ nói, "Lần này ta dự định lãnh binh đi vào đánh chiếm bến Bồ Bản, về sau chiếm cứ bờ tây cùng bờ đông Ngụy quân Vương Tuấn Sa đối ứng với nhau, lấy ngăn chặn Tào Tháo đông đường về tuyến." Dương Nghi nói, "Như thế rất tốt, chỉ cần lại đánh hạ bến bộ Bản, Tào quân hai cái Đông Quy yếu đạo, liền nhập ta trong tay, lúc đó liền có thể đối hình thành đông cửa đánh cho tứ thế, chắc chắn chắp cánh khó thoát." Vương phủ hơi nghi hoặc một chút, nhưng đảo tặc chó cùng rất dữ bên dưới, nếu là từ Vũ Quan Đạo bò chạy đây. Quan Vũ thôi dừng tay, Quốc Sơn không cần lo lắng, lúc trước ta lấy nhiều khí tức, dốc hết sức bình sinh, hơn nữa các loại duyên trùng hợp bên dưới, mới từ hạ hầu thượng tay hạ, mở ra Vũ Quan Đạo, đều cần tốn thời gian 1 2 năm lâu dài. Một bên Dương Nghi phụ hòa nói, Vương phủ huynh, nếu là hắn dám đi Vũ Quan Đạo, vậy phía sau hắn lương đạo, chà chà. Vương phủ nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là nói, hắn như đi Vũ đạo, cái kia liền sau đó phương, đoạn lưng đạo. Dương Nghi giơ ngón tay cái lên, nói, thông minh Nếu thương thảo xong xuôi, chuyển lệnh chúng tướng đi tới điểm tướng đài, chuẩn bị phát binh. Một lát sau, Quan Vũ thấy lại không có dị nghị, quyết định cao giọng nói chuyện. "Vâng." Dương Nghi bọn người nghe vậy lui ra. Trên điểm tướng đài, chống trận cùng vang lên, liên miên không ngừng. Rất nhanh chúng tướng sĩ lần lượt sắp xếp tại điểm tướng đài bên dưới. Phía sau nhưng là Long Tương Hồ buôn tinh nhuệ cùng những binh lính khác tổng cộng 4 vạn nhân mã. Cho tới còn lại 2 vạn người đã bị Quan Vũ sắp xếp lưu thủ quan, thủ tướng là Quan Bình, Ban hai người. Trên đài cao Quan Vũ thấy chúng tướng sĩ sắp xếp chỉnh tề sau, liền hạ lệnh cấm chỉ náo động. Các binh sĩ ngược lại cũng rất tuân thủ kỷ luật, rất nhanh liền yên tính lại, dưới sân nhất thời yên lặng như tờ. Sau đó, quan vũ bắt đầu lớn tiếng đọc tuyên thệ cảm nghĩ, điều động binh sĩ tích cực tâm tỉnh, tiếp theo chính là bố trí quân lệnh. Chu Thương, Dương Nghi, Tập Chân, Đặng Khải, Vương Vũ, theo ta tiến công bến bộ bạn. Chu Thương nghe lệnh, lính một vạn mã quân, là tiên quân, tiên phong bộ đội. Dương Nghi nghe lệnh, nhũ cùng ta xuất long tương hội bốn tinh nhuệ kế một vạn, tỏa trấn quân. Tập Chân, Đặng Khải hai người nghe lệnh, căng lĩnh quân, là hữu hai quân, phối hợp tác chiến bộ đội hành động. Vương phủ nghe lệnh, lĩnh 1 vạn bộ quân, tọa trấn hậu quân, phụ trách vận chuyển lương thảo các đô cô nô. "Rõ." Trúng tướng đồng luật đáp. Rất nhanh, Quan Vũ đại quân liền mênh mông quần quật đến chạy đang đi tới bến bộ bản trên đại đạo. Đầy đủ 4 vạn nhân mã, bình thường tiến lên đủ để làm cho trên đại đạo bụi mù quần quật, nhưng lần này Quan Vũ nhưng cố ý biết điều đến một dị thường. Bến bộ bản bờ Đông thủ tướng Vương Tuấn người này, uy công làm sao đối xử? Ngựa xích thố lập tức vũ, mắt nhìn về phía Nghi, hỏi: "Nghe nói người này bây giờ còn tuổi nhỏ, nhưng có thể bị Ngụy quân Đỗ Kỳ coi trọng, nói vậy cũng có chút năng lực." Dương Nghi suy nghĩ trong lát, đối với cái này đột nhiên nhô ra nhân vật, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá vài câu. Nói chung, quân hầu diện đối với người này chớ ném lấy bất cần. Ha ha ha. Quan Vũ nghe vậy, sang sảng đến nợ nụ cười. Ta đương nhiên sẽ không kinh địch, uy công cứ yên tâm đi. Thân là một tên xuyên qua nhân sĩ, Quan Vũ tự nhiên biết rõ Vương Tuấn người này một ít tích. Người này tại trong lịch sử, kỳ thực lên sàn hơi muộn, là một tên đàm lưu thiện chiến Tây tấn danh tướng. Có thể nói, thẳng đến tối năm người này mới từng bước một triệu đến trọng dụng, có thể phát huy tài năng. Có thể hiện tại, nếu lại như thế đã sớm nhô ra tập trung vào Ngụy quân. Nói không cảm thấy kỳ quái, cái kia đều là giả. Bất quá, Quan Vũ cũng chỉ có thể đem này giải thích là xuyên đã tới đến thay đổi lịch sử sau mang đến hiệu ứng hồi điệp. Ký thực, hắn hiện tại cũng đối người trẻ tuổi này thật cảm thấy hứng thú, dù sao đây chính là hiếm có đáng giá đắc nặng tài năng. Ta nghĩ đem tiểu thanh niên này chiêu đến ta giới trướng, huy công, ngươi xem coi thế nào? Quan Vũ cười tủm tìm đến nhìn về phía Dương Nghi. Quân hầu, hắn nếu đã hiệu lực tại nguy quân, muốn cho hắn thay đổi khó rồi. Dương Nghi chói chặt lông mày, một mặt nói thật. Quan Vũ vuốt mép, nói ta như đem hắn bắt giữ sau, lại lấy nhân nghĩa chi tình đem giải trói dục. Thêm vào ta quan vũ tên tuổi. Có thể hay không khiến cho động tâm đầu cho ta quân? Dương Nghi lông mày thoáng thư giãn chút, nhưng y nguyên nhăn, nếu như là người trung nghĩa, y nguyên khó. Bất quá người này cũng tân đầu ngụy quân không lâu, tâm chưa định, đúng là có thể thử một lần. Quan Vũ nói, vậy ta nếu là khiến cho trở thành ngụy quân kẻ đây. Dương Nghi ngữ khí nhất thời kiên định lên, nói, cái kia chắc chắn có thể làm cho người này đầu cho ta quân. Nếu trong lịch sử, ra Cát Lượng có thể dùng kế lửa đến Trương Duy, vậy ta cũng chưa chắc không thể dùng kế lửa Vương Tuấn, Quan Vũ nghĩ như vậy nói. Hơn nữa trước mắt Vương Tuấn, cùng trong lịch sử Khương Duy có một cái điểm giống nhau. Vậy chính là tuổi nhỏ, đối tự thân trận doanh lòng trung thành còn không mấy liệt, bất quá kế này nếu là thực hành lên, rất khó. Quy 1 chương 199, Nghi binh kế sách. Chương 199, Nghi binh kế sách. Lại nói, tại quan Vũ hướng về Đồng quan Điệu binh khiển đem đoạn này thời gian, tao tháo rất sớm liền thu được Ngụy quân thắng lợi tin tức, lúc đó hắn cũng trở lại Mi thành. Nhưng nghe nói tin tức sau, hắn thể hiện rồi quyết định thật nhanh một mặt. Mệnh dưới trướng Tần Lãng dẫn dắt lính của mình chúng hỏa tốc đi tới bến bờ Đồng thời lại lo lắng không đủ nhân lực, lại gấp lệnh lính kỵ đại tại trước. 3 vạn bộ quân ở phía sau theo vào, chạy tới bến Bồ Bản, đi đầu chiếm lĩnh. Đồng thời lại cân nhắc đến Quan Vũ Ly bến Bồ Bản bờ Tây càng gần hơn, lại truyền lệnh vị nam tử Hoàng xuất binh tận lực ngăn cản Quan Vũ bất tiến. Sau đó, bản thân thì dẫn Bách Kỵ chạy về Mi Thành. Lúc này, Mi Thành trong thành, Tào Tháo dẫn Bách Kỵ xông qua cửa thành, phi nước đại long dạ, lòng như lửa đốt. Chú công, vì sao như thế khẩn cấp? Trong phủ Tào Hồng cùng Hạ Hầu Bá hai người nghe nói Tào Tháo trở về, lập tức đứng dậy ra ngoài nên tiếp. Vừa thấy được tỏ rõ tàu tháo, tàu liền hỏi: "Ngươi, hai người, tốc ngựa đuổi bắt Lưu Bị?" Tào Tháo sát trụ nó ngựa, nghiêm túc nói: Này quân ta tấn thắng, Lưu bị quân sĩ khí hạ, chính là vô cùng tốt thời cơ chiến đấu, các người nhanh lành binh thử thắng xông lên." Sau đó Tào Tháo lại bổ sung một câu: "Vâng, chúa công." Tào Hồng, Hạ Hầu Bá hai người nghe vậy, liền tranh thủ thời gian vào trong phủ mặc chiến giáp, sau đó vội vàng chạy đi quân doanh. Các binh sĩ nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát, truy kích Lưu bị quân. "Rõ." Hai vạn kỵ binh, tại hai người dẫn dắt đi nhanh chóng ra khỏi thành mà đi, đi tới truy kích Lưu bị quân. "Chúa công, vì sao không nói cho hai vị tướng quân lui binh kế hoạch?" Mắt thấy Tào Hồng Hạ Hầu bá đi xa bóng người. Tào Tháo bên người Tư Ma Ý, không rõ đến hướng hỏi hắn. Nếu như nói cho bọn họ biết, bọn họ còn có thể như thế không hề bảo lưu, đem hết toàn lực đến đuổi bắt Lưu bị sao? Tào Tháo hỏi ngược lại. Tư Mã Ý suy nghĩ chốc lát, liền khen, "Chúa công anh minh." Xác thực, nếu như Tào Tháo vừa bắt đầu liền nói cho Tào Hồng, Hạ Hầu bá hai người lui binh kế hoạch, vậy bọn họ tại biết được muốn lui binh điều kiện tiên quyết, tại truy kích cử chỉ hạ, nhất định sẽ có bảo lưu, cũng sẽ không như trước mắt như vậy tâm tình tăng vọt, ra sức truy kích. Cái kia liền rất có khả năng sẽ bị Lưu bị quân nhìn ra trong đó kỳ lạ. Nếu như không báo cho lui bước kế hoạch Vậy bọn họ lần này truy kích liền có thể biểu hiện không hề sơ hở. Thu thập đồ conu, chuẩn bị đi tới bến bờ bản bờ Tây. Sau đó, Cao Tháo hướng thành nội các tướng sĩ phân phó nói: Chờ từ Liêm, trọng quyền hai người trở về sau, liền lập tức xuất phát." Lưu Bị quân doanh. Một tên thám tử buôn làm chủ đem trong lều, đơn dưới ngôi quỷ, trong nhộng hô, bao châu công. "Chuyện gì?" Lưu Bị dừng lại cùng tướng sĩ trò chuyện, dò hỏi: "Cao Tháo quân Tào Hồng, hạ hầu bá giết tới rồi. Số lượng không rõ, nhưng tất cả đều là binh." Lưu Bị trong lòng hồi hộp một thoáng, nhân tiện nói: "Tốt, nhữ liền lui ra đi." "Rõ." Thám tử nghe vậy lùi ra. Đại ca, đây có gì sợ chi? Ta đi giết hắn cái không còn manh giáp. Lúc này, một tên tỏ rõ vẻ báo đầu hoan nhãn, hàm én dâu hùng hán tử nhảy ra ngoài, hét lớn. Sau 3 ngày, Cao Hồng, Hạ Hầu Bá hai người chém giết một phen, lùi về Mi Thành. Lần này xuất kích, có thể nói giết địch 1000, tự tổn 800. Hai người lĩnh quân tiến Mi Thành sau, đã thấy thành thượng cờ xí như trước, nhưng thành nội rất nhiều quân doanh đã bị dỡ bỏ, vào mắt tất cả đều là từng xe từng xe đồ quân nhu, nhất thời vẻ mặt vô cùng hoặc. Thư Liêm, Trọng Quyền, các ngươi trở về. Tao Tháo nhìn thấy trở về hai người, Từ trong phụ gia đón, "Chủ công, đây là..." Tao Hồng tỏ rõ vẻ không rõ. "Cô chuẩn bị dẫn dắt quân dân muôn hướng về bến bù Bản bờ Tây, thối lui." Tao Tháo hướng hai người giải thích, "Cái kia vì sao?" Một bên Hạ Hầu Bá nghe nói như thế, nhất thời càng thêm không rõ, hắn không hiểu nếu tại sao muốn lưu bình, còn muốn đi truy kích Lưu Bị. Đó là muốn tạo nên quân ta còn muốn ở chỗ này cùng Lưu Bị một trận quyết thư hùng giả tạo. "Nếu như cô sớm báo cho các ngươi kế hoạch, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng các ngươi tinh thần, lộ ra sơ hở." Tao Tháo ánh mắt lóe lên một vẻ tinh mang, tiếp tục nói, "Đây là nghi binh kế sách. Thì ra là như vậy, Tao Hồng Hạ hầu bá nhất thời bội phục đồng loạt nói chuyện, "Chúa công anh minh. Tối nay, chúng ta muốn ở ngoài thành quân ta cùng Lưu Bị quân đối lập đại doanh bố trí người cỏ, bố nghi binh kế sách. Đồng thời thành này, lưu mấy trăm người thủ liền có thể. Những người còn lại sĩ, cứ tốc chạy đến bến bồ bạn bờ Tây mà đi." "Rõ." Hai người nghe lệnh sau, lập tức lên đường mà đi. Một bên khác Quan Vũ đại quân đã từng bước gấp sát bến bồ Bản. Bến bồ bạn, lưu có mấy trăm ngụy quân canh gác. Này nơi đó là quân tiên Thương vạn kỵ đối thủ, hai lần liền đem dọn dẹp sẽ. Sau đó, Quan Vũ đại quân liền tại bến bồ đóng lại. Quan Vũ quân doanh Lúc này màn đêm đã giáng lâm, vô số ánh sao tô điểm ở trên trời, đặc biệt chói mắt. Bến Bồ bản đối lúc này Ngụy Quân tới nói, cực kỳ trọng yếu. Lấy tào tảo ánh mắt, hắn lúc này khẳng định đại động binh mưu, xuống nơi này mà đến. Trong doanh trại, Dương Nghi ngồi xếp bằng tại lều trại một bên chiếu một bên, thật lòng phân tích nói. Ngồi ở ghế trên quan Vũ uống miếng rượu, nói chuyện, nói rất có lý, vì lẽ đó, ta muốn lưu tập chân ở chỗ này đem doanh địa kiến thiết tốt, đồng thời ta, Quân đi vào lạc bắc 10 mai phủ. Nghe được Vũ môn Dương Nghi nhất thời có chút không rõ, cầm chén rượu lên cứng lại ở giữa không trung, nam nói, "Quân hầu, Vì sao không đi lạc thủy một bên mai phục, bán độ mà kế?" Quan Vũ dùng tay go gõ chén rượu, ánh mắt lóe lên một đạo hăm mang. Lần trước Ngụy quân đã ăn nước ngập bảy quân nô khổ, lần này đối mặt ta khẳng định vạn phần cẩn thận. Giờ lại cho cũ sợ là khó có thể có hiệu quả." Dương Nghi sắc mặt có chút thư thái, ánh mắt nhìn chăm chú Quan Vũ, cái kia liền chờ bọn hắn vượt qua là thủy, lại một lần kịch chi. Quan Vũ gật gật đầu, đã là như thế. Đến lúc đó đãi bọn họ vượt qua là thủy, lại hành một đường, thả lỏng cảnh giác thời gian, liền một lần xuất kích, đem một lưới bắt hết." Dương Nghi nhất thời lòng sinh bội phục, nói liên tục ba tiếng, "Rượu, rượu, rượu!" Quân hầu thật là dụng binh như thần a. Trong quân tướng còn lại chưa từng lên tiếng tướng sĩ, lúc này càng đều lên tiếng, kính nể nói chuyện. "Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta Liêu Tảo quân cũng phải sắp tới bến bộ bản, chúng ta chỉnh đốn, đêm tối xuất phát." Quan Vũ đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên mở rộng tứ chi, hướng mọi người nói: "Tập chân, vương phố hai người lĩnh 20000 bộ quân Liêu thủ kiến thiết doanh địa là được." Quan Vũ tiếp theo nói bổ sung: "Rõ." Chúng tướng đồng loạt đáp. "Ban đêm, Quan Vũ, Linh Dương Nghi, Chu Thương, Đặng Khải bọn người, Mã Quân 1 vạn, Long Trường, tinh luyện vạn, tổng cộng 2 vạn." xuống về bến Bồ Bản bờ Tây Lạc Thủy Đông bắc 10 dặm nơi phi nước đại mà đi. Bên này Ngụy quân Tân Lãng dẫn hai vạn binh mã cực dương tốc chạy tới bến Bồ Bản bờ Đông. Cũng không biết cái kia Quan Vũ có hay không tại độ hướng về bờ Tây Lạc Thủy thượng bố trí phù binh. Tân Lãng cưỡi ngựa, nhìn bến Bồ Bản phương hướng, cẩn thận nói chuyện. Quy 1 chương 200, vô đề. Chương 200, vô đề. Ngày xưa Quan Vũ tại Hán Thủy thượng lưu sông nước, sau đó thừa Vũ chưa sẵn sàng thời gian, công, dẫn đến Ngụy quân bại, thương vô số, tướng quân là bởi vậy trận. Lúc này Suốt lĩnh đại quân đi tới Lâm tấn huyện cảnh nội Tân Lãng, cưỡi ngựa cảnh giác đến nhìn về phía bến bồ bạn phương hướng Lạc Hà, trong miệng lẩm bà lầm bẩm. Tân tướng quân không cần lo lắng, bây giờ, Lạc thủy dòng nước như lúc ban đầu, thượng kẻ khẩu cũng tại chúng ta thế lực trong tay. Tần Lãng bên cạnh phó tướng, lúc này nhắc nhở, tiếp theo hắn lại bổ sung, khí trời phương diện, cũng là vạn dặm không mây trời quang, hoàn toàn không có mưa rơi khả năng. Tân Lãng nghe vậy, trên mặt không hề gợn sóng, nói, ta cũng không phải sợ hắn lại cho cũ, lúc trước hắn thủy công sợ di thực hiện được, cái kia cũng là bởi vì chiếm thiên thời địa lợi. Bây giờ Lạc Hà thiên thời địa lợi hắn như thế cũng không chiếm được. Nói đến một nữa, tần lãng vốn là không hề hào không gợn sóng trên mặt, đột nhiên có thêm một phần ưu sầu. Ta là lo lắng người này, tại Lạc Hà thượng đánh lúc vừa sông. Một bên phó tướng nghe đến lời này, nhất thời trên mặt cũng có thêm vẻ lo âu. Tần Lãng bên cạnh phó tướng suy nghĩ một lát sau, chợt mở miệng nói: "Tướng quân, không bằng chúng ta trước tiên phái hai tên lính liên lạc, cải trang thành ngư dân, xuyên qua là thủy, lại đi qua Hoàng Hà lén qua đến bến bờ bản Mở Đông, cùng cái kia Vương Tuấn đòi hỏi một thoáng kế sách làm sao?" Nghe nói người này, tuy nói còn trẻ, nhưng từng ra kế là kỳ tướng quân giải quyết nan đề. Đến đô tướng quân trân trọng, mong rằng đối với tại làm sao yên ổn vượt qua Lạc Hà nhất thời, cũng có bản thân kiến đến giải. Có thể này, vừa đến một hồi, cũng đến làm lỡ không ít canh giờ. Tần Lãng tuy có chút tán thành phó tướng thuyết Pháp, nhưng ý nguyên có chút nghi vấn. Phó tướng nói, nếu để cho lệnh binh khẩn cấp mà nói, độ Lạc Thủy, bất quá 1 2 phút liền có thể, còn Hoàng Hà nước, mấy trăm mét cũng nhiều nhất 4, năm khắc liền có thể vượt qua. Lần này tới hồi, cũng nhiều nhất tiêu tốn 3 4 canh giờ thôi. Thiện, ta cũng đang mệnh các binh sĩ chế tạo thuyền gỗ, bệ thứ bập nhập lập tức khởi binh độ Lạc Thủy. Tần ngay vậy, phát hiện vẫn chưa cần hao bao nhiêu thời gian liền lập tức hạ lệnh, để hai tên lính liên lạc cải trang thành nữ dân, đi hướng về bến bồ bạn bờ Đông phương hướng. Vương Tuấn Quân doanh. Thiếu niên tướng quân, ngũ quan đẹp trai Vương Tuấn đang nâng một quyển liên quan với binh pháp sách cẩn thận xem. Báo ba. Một tên tiểu tốt xông vào trong lều, đơn giới gôi quỷ, chắp tay cung quyền, ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn. Chuyện gì? Vương Tuấn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía tiểu tốt, hỏi. Báo tướng quân, ngoài cửa có hai tên tự xưng tần lãng, tướng tới hướng tướng hỏi kế dân. Hả? Truyền cho bọn họ đi vào. Vương Tuấn để xuống trong tay sách, quyết định thật nhanh phải nói. Rõ Tiểu tốt nghe vậy lui ra. Một lát sau, hai tên làm người đánh cá trang phục người đánh cá tiến vào Vương Tuấn trong quân trướng. Chỉ thấy cái kia hai người vừa thấy Vương Tuấn, liền lập tức quỳ xuống, một người trong đó cung kính nói: "Vương tướng quân, ta hai người chính là Tần Lãng tướng quân phái mà đến, nay tướng quân đã dẫn người ngựa đi tới Lạc Thủy phía Tây, nhưng bởi lo lắng quan Vũ người này tại Lạc Hà thượng mai phục, lợi dụng lúc Tần tướng quân qua sông, đánh lúc vượt sông." Chỉ thấy người kia ngẩn đầu nhìn trước mắt tên này còn trẻ tướng quân Tuấn, dừng một chút. Nghe nói Vương tướng quân từng ra kế là Đỗ kỳ giải quyết Nan để, chí đam hiu. Cố làm ta hai người đến đây hướng tướng quân đòi hỏi một thoáng thích đáng qua sông kế sách. Thì ra là như vậy. Vương Tuấn nghe vậy, suy nghĩ một lát sau tiếp tục nói: "Bây giờ ta doanh hạ chỉ có 2000 nhân mã, trước đây bến Bùi Bản bờ Tây đã bị Quan Vũ đánh hạ, tháng tử báo lại Quan Vũ binh mã không thua kém vào người, ai, dạy người đau đầu, xin hỏi Tần tướng quân lần này dẫn theo bao nhiêu người?" Người kia trả lời: "Tần tướng quân có 2 vạn nhân mã." Thì ra là như vậy, tha cho ta suy nghĩ một hồi. Vương Tuấn cầm lấy trên bàn binh thư, lật lên, nếu Tần có 2 vạn người, cái kia cũng cũng không cần e ngại Quan Vũ đóng quân tại Bùi Bản Bở bộ đội. Lúc này Hắn muốn thông qua binh thư tìm chút linh cảm, làm sao thích đáng đến đối mặt quan vũ khả năng đánh lúc vừa sông. Đột nhiên, chỉ thấy hắn vỗ đùi, cười nói: "Buồn cười, xem ra ta cùng Tần tướng quân đều bởi vì đối diện là thần kinh bắt chiến, dũng quán tam quân quan vũ mà tự loạn trận cước, suy nghĩ quá nhiều à. Tên kia lính liên lạc nhất thời ánh mắt sáng lên, vội la lên: "Vương tướng quân động tác này, nhưng là có thượng sách." Vương Tuấn Mi thanh mục lãng trên mặt, ý cười càng thêm dày đặc: "Nơi nào cần phải cái gì sách, chỉ cần đem bộ đội chia làm 5 bộ nhân mã, từng cái qua sông, liền có thể phá đánh lúc vừa sông chi sách." Hắn nếu là giáng to gan trên sông tập kích, còn lại mấy bộ binh mã liền châm lựa mũi tên hầu hạ. Chờ mũi tên giết sĩ khí sau, nhân mã còn lại lại cùng nhau tiến lên, ung dung có thể phá vậy. Lính Liên Lạc ngay vậy, lập tức tâm thích, vương tướng quân anh minh. Vương Tuấn tiếp theo lại bổ sung, nếu như hắn vẫn chưa đánh lúc vừa sổng, đối đãi ta quân thủ bộ nhân mã qua sông sau, liền đi bảo đảm 4 phía hoàn cảnh, để ngựa tập kích, bảo đảm không việc gì sau, còn lại nhân mã lại từng cái qua sông liền có thể. Cái kia hai tên lính Liên Lạc, trong lòng đối với tên này khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng thiếu niên quân, nhất thời phục sắt đất. Tướng quân trí nhanh nhẹn, ta hai người tâm phục khẩu phục. Nay mùa chuyến, bọn họ cảm thấy không có đến không. Lập tức, Vương Tuấn lại nhắc nhở, còn có một lời cực kỳ trọng yếu, cần báo cho Tần tướng quân. Chờ Tần tướng quân qua sông sau, nhất định phải đi đầu đóng quân binh mã, thành lập phòng ngự doanh địa, lại phải lấy trinh sát đi tra rõ phía trước con đường, tìm rõ quan vũ quân hư thực, mới có thể tiến quân. "Tốt, tướng quân lời ấy, ta hai người nhất định báo cho." Hai tên lính liên lạc trong miệng một lời, bảo đảm phải nói. Lúc này hai người liền cáo từ Vương Tuấn, liền hướng về Tần Lãng quân đội hướng phía sau hướng về mà đi. Đêm đó, vô bản bờ Đông Vương Tuấn quân doanh cấp tướng sĩ trừ ra gác đêm binh sĩ bên ngoài, hầu như đã ngủ. Tiếu Niên tướng quân Vương Tuấn bản thân một người tại lều trại bên ngoài, nằm ở một cái lâm thời dựng ghế gỗ thượng, hai tay duỗi vào sau đầu, nhìn cái kia đầy trời tinh không sáng chói. Ở trong mắt hắn, màn đêm lại như một cái không gì sánh được rộng lớn thảm, vô số ánh sao như là đàn tại đây trên thảm từng viên một phóng ánh mà kia chấp bảo thạch. Ánh sao vẫn là những ngôi sao kia, hắn đã không phải lúc trước hắn. Năm đó, xuất thân đời đời 2000 thạch quan lại nhà, tuổi thơ hắn áo cơm không lo, mở mở nhạt nhạt. Hơn nữa hắn trời sinh liền yêu thích xem một ít sách cổ, đặc biệt là bên trong những liên quan với chiến tranh cổ sự, hắn xem ra là nhất say xương nó Lập trí xuất tướng nhập tướng. Ngày xưa xây dựng bản thân dinh thự thời điểm, ở trước cửa mở ra một cái mấy chục bước rộng đường. Có người nói với hắn đường quá chiều rộng tác dụng gì, Vương Tuấn nói, ta dự định dùng trên đường có thể chứa thượng trường kích lá cờ nghi trượng. Tất cả mọi người cười hắn, Vương Tuấn nói, Trần Thắng đã nói, chim én đâu có thể biết tiền ngà trí lớn đây. Lại nghĩ tới Dĩ Vang không chú ý tu dưỡng phẩm hạnh tranh thủ danh tiếng, vì vậy không là trong thôn khen ngợi, vì vậy nhiều năm đến khó có thể ra mặt, suy nghĩ thêm bây giờ bất quá một, 2 năm, liền có thành tiểu như thế này, Vương Tuấn khẽ miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Quy 1 chương 201, phục kích. Chương 201 Phục Kích, ta có thể nghĩ đến ung dung phá giải đánh lúc vừa sông kế sách, nói vậy cái kia Quan Vũ cũng có thể nghĩ đến, hắn kiên quyết sẽ không mạo hiểm tại Lạc Thủy Suất binh phục kích. Vương Tuấn ngáp một cái nghĩ như vậy. Tần tướng quân lần này qua sông, nguy hiểm chỗ chính là vượt qua hà sau, thư giãn thời gian dễ dàng tao ngộ phục kích, bất quá ta đã nhắc nhở Tần tướng quân, nói vậy cần phải không đến nỗi có chuyện. Vương Tuấn nhìn bầu trời xẹt qua một đạo sao băng, trong miệng lầm bà lẩm bẩm. Một lát sau, một vệ cơn buồn ngủ liền dâng lên trong lòng hắn, bất đắc hắn chỉ có thể từ ghế gỗ thượng thân mà lên, lựa chọn hồi doanh bên trong đi ngủ. Vương Tư Mã quả nhiên danh bất hư truyền vậy. Tuổi còn trẻ liền như thế không khéo, đã như thế, ta liền không sợ đánh lúc vừa xung rồi. Tần Lãng Quân doanh, Tần Lãng lắng nghe xong cái kia lính liên lạc tường vào sau, liền vui lòng phục tùng nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tần Lãng dẫn hai vạn nhân mã đến Lạc Hà một bên, liền hạ lệnh các tướng sĩ đem trước đây chuẩn bị tốt thuyền gỗ bè chúc đẩy đến dưới nước, đem nhân mã chia làm năm tốt qua sông. Tuy rằng như thế qua sông, hầu như có thể xác định Quan Vũ mặc dù đánh lúc vừa sông, cũng có thể thích đáng hưởng nối. Nhưng Quan Vũ uy danh tại đối mọi người mà nói như sấm bên tai, Quốc kia tử đối Quan Vũ sợ nhưng sao lại là như thế dàng tiêu trừ? Vì lẽ đó mọi người đối xử qua sông một chuyện đều có chút lơ mơ lo sợ. Tần Lãng tại qua sông trong quá trình, thậm chí đem tự thân trang phục đổi thành binh sĩ quân áo, đã phòng ngừa bị nhận ra, có thể nói cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Sau một hồi, một khi qua phiên điều hành, Tần Lãng cấp tướng sĩ càng thật bình yên vô sự vượt qua là thủy. Cho dù có Vương Tư Mã sách lược về toàn, qua sông quá trình ta y nguyên vẫn là lo lắng sợ hãi a. Tần Lãng đứng ở bến bờ bản bờ Tây thượng, nhìn dưới tướng, thở nhóm, tiếp theo lại một mặt nghiêm túc phải nói. Khải tốc chạy tới vũ quân bản đóng quân địa, lấy công, công lực bất ngờ. Trướng quân, Vương Tư Mã trước đây đồn đại nhắc nhở chúng ta, qua sông sau đi đầu đóng quân, thành lập phòng ngự doanh địa, cha do quan Vũ quân hư thực lại lấy tiến công. Tướng quân, vì sao bây giờ vội vã như thế? Nghe được Tần Lãng mệnh lệnh, dưới trướng đại tướng Vương song cuống quít phải nói, trong ánh mắt tràn ngập không rõ. Tần Lãng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói: "Binh pháp có nói, phàm công thành khắc cố, lấy mới tới ngày, nghi khích lệ tam quân, cổ Vũ thẳng tới, như chỉ hoan lâu ngày, nhuệ khí Tần Hủy, cấp phá rồi. Chúng ta cần phải lợi dụng lúc Quan Vũ quân lúc này chưa biết được quân ta đã vượt qua là hà, quân ta lại vẫn còn khí thời điểm." tức hấp xuất kích, lấy hưu tâm tính toán vô thâm, mới có thể một lần đánh tan Quan Vũ. Vương Tư Mã nói chi bố chí chính là lấy chắc chắn hành quân chi sách, tuy là lao luyện thành thuộc nói như vậy, nhưng như thế cũng sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Tần Lãng tiếp tục nói, xưa nay chinh chiến, thắng bại thường thường trong nháy mắt quyết định, cỡ này thời cơ chiến đấu thoáng qua liền qua, như không kịp thời nắm tất nhiên hối hận thì đã muộn. Vương Song Bản không phải tiện nhu người, lời này vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhân tiện nói, tướng quân cân nhắc chủ đạo, thuộc hạ tán thành. Trần thấy mọi người lại không có dị nghị, lúc này ra lệnh, khởi binh, phi nhanh hướng bờ bản bờ Tây Quan Vũ chi quân doanh. Phát động tiến công, đem một lần giật trừ, bình định cản trở. Lại nói cái kia quan Vũ hôm qua dẫn rất hai vạn người rời doanh sau, liền tại Lạc Thủy bến bố bản đồ con đường bắt buộc phải đi qua thượng bố trí kỹ cảng phục binh. Hắn dự định Mạnh Chu Thương Lĩnh 5.0000 kỵ binh đi chính diện đón đánh đến nguy quân, sau đó lại làm bộ không địch lại, lùi đến một chỗ hai bên là rừng cây tiểu đạo, lại để hai bên trong rừng cây mai phục một vạn long tương hổ buôn lập tức phục kích nguy quân, giết hắn trở tay không kịp. Cái kia hai chi tinh các phân một nửa, Từ Dương Nghi, tập chân hai người xuất lĩnh. Về phần mình, thì dẫn còn lại 5.0000 kỵ binh, từng hai quân giao chiến thời khác. Nhìn một cái vòng tới Ngụy quân phía sau, chờ Ngụy quân lộ ra bại thế sau, chuẩn bị lui về phía sau nhưng thời gian lại một lần về phía trước, đem triệt để tiêu diệt. Tin tưởng lấy Long Tương Hồi Bồn Chi tinh huyết, Ngụy quân nhất định không chống đỡ được. Cái kia quan vũ dưới trướng chúng tướng nghe được quan vũ kế này, vậy cũng là mỗi người vui lòng phục tùng. Báo, một cái trinh sát khéo mạ gia tiễn đã tìm đến Mai phục quan vũ, chủ thượng trước mặt. Quan tướng quân, phía trước đùi mù của quận, hẳn là Ngụy quân đến rồi. Cái kia sát một trận có thể nói ngữ. Vì để cho Trinh Sắt tránh khỏi đánh rắn độc cỏ, vì lẽ đó Quan Vũ để bọn họ chỉ cần phát hiện phía trước hơi có động tính, liền lập tức lui lại, báo lại quân đình. Được, không nghĩ tới nhanh như vậy Ngụy quân liền đến rồi. Quan Vũ vươn hạ râu dài, ánh mắt lóe lên một đạo phong mang, sau đó xoay người xem nói với Chu Thương. Nguyên Phúc, dẫn 5.000 mã quân đi đón đánh tần Ngụy quân đi, sau đó lại giả bộ bại lui, chuyến này cực kỳ trọng yếu, cực kỳ thử thách ngươi năng lực chỉ huy, nhất định phải lâm nguy không loạn, duy trì trấn định. Rõ, Thỉnh tâm, này, sẽ không trò quân Chu Thương vô ngực một cái, âm vang đanh thép nói chuyện. Quan Vũ thỏa mãn gật gật đầu, hắn tin tưởng Chu Thương sẽ không cho hắn thất vọng. Lập tức, Chu Thương dẫn dắt 5.000 quân binh, liền hướng về Ngụy quân phương hướng phi nhanh mà ra. Nhìn Chu Thương đi xa bóng người, Quan Vũ nhắc tới trong tay thanh Long Nghiễn mượn đao, chùa đao phần sau đột nhiên hướng về lòng đất chấn động, đập ra một cái hố nhỏ. Trong ánh mắt tràn ngập tàn khắc nói, chỉ cần ta lần này phục kích kế sách cử hành thuận lợi, mặc dù Mỹ quân đến chính là 3 năm và người, cũng bất quá là treo đầu dê bán thịt chó hạng người mà thôi, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong, Quan Vũ liền lĩnh còn lại 5.000 kỵ binh, bắt đầu tiến nhiễu hậu bất đi. Mà Dương Nghi, Đặng Khải hai người cũng sớm đã dẫn tinh huệ, tại trong rừng cây mai phục được rồi. Chỉ đợi Chu Thương Trá lùi đem Ngụy Quân dẫn lại đây sau, liền một lần giết ra. Ngụy Quân cặn bám môn, ông ngươi Chu đại tướng quân ở đây, còn không mau mau xuống ngựa thủ chói được. Chu Thương dẫn 5.000 kỵ binh, tại khoảng cách Ngụy Quân vẫn còn có mấy chục gạo xa, liền giương đao cỡi ngựa té ầm lên. Ta chính là tướng quân Tần Lãng, Tần cũng là, tư, khí lớn, cũng không thèm van ống chiếu chiếu bản thân cái rằng rắp. Tần Lãng xa xa nhìn thấy Chu Thương Nhân Mã, lúc này gìm lại cương ngựa đáp lại nói: Nghĩ thầm này quan vũ quân phản ứng cũng thực sự là cấp tốc, nhanh như vậy liền đến hiểu ta chuẩn bị muốn tiến công doanh địa, hiện tại còn phái bộ đội lại đây đón đánh." Từ cái kia Chu Thương Mã quân sau khi dừng lại, đội mù cũng từng bước biến mất, Chu Thương bộ đội dần dần nhìn một cái không sót gì đến hiện ra ở Tần Lãng bọn người trước mặt. Tần Lãng vừa nhìn, lúc này cười thầm trong lòng, trước mắt đây không phải qua mấy ngàn nhân mã thôi, điều này cũng dám ra đây đón đánh ta hai vạn binh. Mặc dù hắn là kỵ binh thì làm sao, phía ta bên này chẳng những có kỵ binh, còn có trường binh, không cần sợ ư. Quả nhiên Đối diện cái kia Chu Thương nhìn rõ ràng Tần Lãng quân quân thế sau, binh sĩ trận tuyến phát sinh một ít rối loạn. Ha ha ha, liền chút người này cũng dám tới đón kích ta quân, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Tần Lãng cười lớn một tiếng, lúc này phất tay hạ lệnh. Toàn quân xuất kích, đêm này không biết trời cao đất rộng mặt đen tư diệt. Tiểu Nhi, ta Chu đại tướng quân lực lượng, lấy chặn lại Bạch, ngươi chút người này ta còn không để vào mắt. Cái kia Chu Thương đúng là không một chút nào sợ, Cũng linh quân hướng về Tần Lãng bên này sát tướng lại đây. Nhất thời, tình cảnh chiến trời, chém giết tiếng vang tận mây xanh. Tần Tiểu Nhi, an ta một đao. Tam quân chém giết, Chu Thương tìm được Tần Lãng bóng người, chính là vất lên trong tay phát dao, một đao bổ tới. Tần Lãng phản ứng nhanh nhẹn, vung kiếm chặn lại, phát sinh khoang là một tiếng. Mặt đen trơ, ngươi lần này thất bại, nhanh chóng hàng chi mới là thượng sách. Tại một mảnh màn chiến, hai người liền ngươi một kiếm, ta một đao đánh nhau lên. 20 hiệp qua đi, Chu Thương tuy đang cùng Tần Lãng đơn đấu dần dần chiếm thượng phong. Nhưng dưới trướng kỵ binh bầy nhân số thế lui tiểu nhi, hôm nay tiên bất lợi, tương lai lại gặp. Chu thương thấy dưới trướng mã từng không đỡ nổi, liền hoảng hốt nói, rút lên cương ngựa Quay đầu rút đi. Đồng thời trong miệng hắn một bên cấp bách đến hô to, lùi lại lùi lại. Ha ha, kẻ này thất bại. Tần Lãng đối với này, một hồi dễ như ăn cháo liền thủ thắng chiến đấu, trong lòng đều vui mừng. Bất quá, ở bề ngoài hắn nhấc theo trường kiếm truy sau Lương Chu Thương, hô lớn. Mặt đen tư trước đây khẩu khí thật lớn, bây giờ ngươi không vẫn như cũ vẫn là ta trong tay tướng bên vua. Các tướng sĩ, cho ta thừa thắng xông lên, đem bộ đội triệt để tiêu diệt. Tần Lãng dưới tam nghe được lời ấy, khí nhất thời lại trấn, mãnh truy kích chạy trốn Thương quân. Ngược lại Thương bộ đội, thấy chủ tướng đều thoát thân, nhất thời quân tâm tăng Hầu như muốn quân lính tăng dã, bất quá còn có một dòng nhỏ bộ đội, chăm chú đến tùy tùng Chu Thương, ngay ngắn có thứ tự. Dọc theo đường đi, Chu Thương binh lính chạy chối chết, vô cùng chật vật, ngược lại truy kích tần lãng quân sĩ khí tăng gọn, khí thế rộng rãi. Điều khiển khoái mã truy đuổi Chu Thương tần lãng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần chi này Chu Thương bại quân đem binh mã của chính mình, dẫn tới bọn họ bờ Tây dung địa, tất có thể đem bờ Tây đóng quân binh đánh tan. Dù sao tan tác tâm tình là rất dễ dàng cảm hóa, đến lúc đó bọn họ doanh địa binh mã bị bang này tàn binh bại tướng dưới ảnh hưởng. Si khí phương diện khẳng định cũng sẽ phải gánh chịu trầm trọng đả kích, cũng lại rất khó có hiệu tổ chức ra. Ma phe mình mình lính, tại tăng vọt tinh thần bên dưới, nhất định thế không thể đỡ. Không nghĩ tới, chỉ bằng quân ta lực lượng, liền có thể là ngụy quân tại bộ bản bờ tây đường về quét sạch cản trở. Ha ha ha. Truy kích tần lãng đắc ý phát sinh sang sàng tiếng cười. Tướng quân, kẻ địch hội quân tiền phương đường lui hai bên là cực dễ mai phục quân đội rừng tây rồi. Theo sát tần lãng một bên một tên thiên tướng, xa xa liền nhìn thấy phía trước nói đường hai bên con số nhỏ lâm. Vàng này mặt đen tử sẽ hiểu phục binh kế sách. Nói tọa thiên cũng không tin à. Tổ hồ bây giờ sĩ khí đang mạnh, cho dù là phục binh cũng có thể đem hắn giết thành bại binh. Và lại, xuyên thủng quân địch, đánh ra đường về, chính là đệ nhất công, sao có thể chần trừ mà không được. Trần Lãng vừa tự mình an ủi nói chuyện, vừa trong ánh mắt để lộ ra một ít điên cuồng. Quy 1 chương 202, mãnh tướng vương song. Chương 202, mãnh tướng vương song. Ngụy quân sắp đến rồi. Nghe được phía trước chuyển đến tuyên truyền giác ngộ tiếng gào. Tập chân nhìn nằm trên mặt đất tinh nhuệ long tướng binh sĩ, bình tĩnh giọng nói chuyện. Các anh em, chuẩn bị kỹ càng, lần này phục kích định không thể để cho quân hầu thất bại rồi mà một bên khắc Dương Nghi gần như cũng là lần này tình cảnh. Rất nhanh, Tần Lãng quân truy sát Chu Thương tiến vào trong rừng cây ương con đường, nhất thời rừng cây hai bên vang lên một luồng rung trời tiếng thê e. ực. "Zạ! Zạ! Long Tương, hổ buôn các tướng sĩ cho ta sông a." Lần này đột đến mà đến gọi sát đạo, suýt chút nữa không có đem Tần Lãng cả kinh rất xuống dưới ngựa, lúc này kinh hoàng phải gọi nói. "Đón đánh! Đón đánh!" Một bên phó tướng thấy thế, khẽ thở dài một hơi, cái kia hai bên vọt lên đến binh lính số lượng rõ ràng không thua kém một vạn, nhưng sao lại là như thế dễ dàng ngăn cản. "Ha, ha cho ta hồi dết, Tần Lãng tiểu nhi." xuống ngựa chịu chói đi. Chu Thương thấy lại quân đội bạn đã hai từ hai bên rẽ ra, hình thành giáp công tư thế, lúc này quay lại đầu ngựa, hướng về tần lãng quân hồi rẽ mà đi. Chu Thương binh lính dưới quyền nhìn thấy tình cảnh này, sĩ khí dĩ nhiên lập tức chịu đến cổ vũ, không ít bại binh cũng theo quay đầu hồi rẽ mà đi. Như thế, tần lãng quân liền đụng phải trước sau ba mặt giáp công, từ vừa mới bắt đầu tiến công tư thế, biến thành phòng thủ tư thế. Các tướng sĩ, không cần sợ hãi, phục binh không hơn vạn người mà thôi. Tần Lãng sao cũng là một tên trải qua không ít chiến đấu chiến tướng, lúc này đã bình phục tâm tình, trấn định hạ lệnh. Nhưng là nói đến dễ dàng, Nhưng đối với các binh sĩ tới nói, cái kia hai bên giết ra kẻ địch lại như ác như sói, mỗi người người cao mã đại, quả thực khó có thể ngăn cản. Một tên thiên tướng lúc này cũng bị 5 tên long tương binh vây nốt, ác chiến đang hàm. Cái gì? Sĩ khí như thế chi vượng của ta, càng không chống đỡ được những kẻ địch này, đây là khi nào cường hãn một nhánh tinh nguyệt a? Tần Lãng con mắt đều xem sáng ngắt, tình thế rõ ràng bắt đầu hướng không tốt phương hướng phát triển. Đại nhân, cứu ta. Tần Lãng quân một tên thiên tướng bị hùng mãnh long tương quân nốt, đã thương tích khắp người. Tần thế, vội vàng nhắc tới Trương chạy tới thiên tướng phương hướng. Tần Tiểu Nhi, đừng hòng đi chỉ thấy một hán tử mặt đen, hoành đao che ở tần lãng trước mắt, ngăn cản đường đi của hắn. "Cùng ta đại chiến 300 hiệp đi." Người kia chính là Chu Thương, hắn dứt lời liền phất lên trong tay phát đao, hướng về tần lãng bắt chuyện lại đây, mang theo một trận mãnh liệt gió xoáy. "A a a, những người này là người sao?" Tần Lãng quân binh lính bị từng cái từng cái dũng mãnh kẻ địch bộ đội tinh nhuệ cho dễ dàng đánh giết, khởi điểm cao vượng tinh thần cũng gặp phải trầm trọng đả kích. "Vậy chính là tinh nhuệ chính là quan vũ dưới trướng cường hãn nhất Long Tương Long Tương quân, quân, mỗi người đều có lấy chặt lực. Nếu như liên hiệp tác chiến lên, công kích kia lực đem càng là khủng bố." Làm, Tần Lãng đem hết toàn lực, đem Chu Thương lần đó so một lần tiếng công hóa giải hạ xuống. Này mặt đen tứ, so so với trước còn muốn hung mãnh rồi. Nghĩ tới đây, Tần Lãng nhất thời trong lòng rõ ràng, trước Chu Thương cũng không có phát huy toàn bộ thực lực, rất rõ ràng là giả bại. Rút, rút, rút. Nhìn phía xa thiên tướng đã chết, Tần Lãng lúc này không tiếp tục ham chiến, dùng ngựa sau này đi, lúc này quyết đoán lớn tiếng gọi tới. Trước mắt tình hình rất rõ ràng, bản thân bộ đội tại đối phương phục binh đã kết hạ, đã hạ xuống hạ phong, binh sĩ tinh thần cũng xuất hiện một ít dao động. Người tinh tường đều nhìn ra, đây là muốn bại chiến tiếpấu. Lúc này một người khác bị vây nhốt tướng quân, cầm trong tay đại đao, dĩ nhiên một thân một mình giết tấu chúng đây, hướng nơi này tới rồi. Lúc này, hắn một mặt kiên nghị đến tre ở muốn truy kích Tần Lãng Chu thương trước mặt, phất lên trong tay đại đao đỡ Chu thương mảnh liệt một đòn. Quay đầu liếc mắt nhìn chuẩn bị lùi lại Tần Lãng la lớn, "Đại nhân, ta vì ngươi hiệp hộ, ngăn cản bọn họ, ngươi mau lui lại đi." Từ toàn. Tần Lãng con mắt đỏ lên, bi thống hô một tiếng, hắn hiện tại đã rất hối hận trước không có vâng theo Vương Tư Mã nói tới, càng hối hận không có nghe theo phó tướng nhắc nhở. Xem ra binh pháp nói tốc chiến tốc thắng cũng không nhất định là đúng, Tần bên trong trái tim chảy máu nhưng cũng không cho là là bản thân nguyên nhân. Vốn là, trong sách tuy rằng giáo dục một ít binh pháp, nhưng cũng y nguyên vẫn là mặt giấy tri thức. Chiến trường thay đổi trong ngay mắt, binh pháp sử dụng muốn xem thời cơ thích hợp, có thể này thời cơ thích hợp là khi nào, nhưng sao lại là như thế dễ dàng nắm giữ, liên điểm này đã phi thường thử thách người làm tướng. Thực tiễn ra chân lý, bây giờ đến mùi thất bại tần lãng trong lòng đúng là cũng nộ một ít. Chỉ có thể nói không thiệt thòi là tào tháo con ruôi, biết sai cải sai không nhận sai. Nếu như lấy Vương Tư Mã Chí Sách, tuy nói trận chiến này có thể sẽ vì vậy mà gặp kéo dài, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng đồng thời bởi vì cẩn thận làm việc, bản thân bộ đội cũng sẽ không dễ dàng liền bị phục kích, rõ ràng sẽ ổn phá vẹn toàn rất nhiều. Xét đến cùng, hay là bởi vì bản thân quá chỉ vì cái trước mắt rồi. Các ngươi những người này loạn thần tự tử, hôm nay một cái cũng đừng hòng trốn. Chu Thương nghe nói như thế Tần Lãng cùng Vương xong đối thoại, lúc này không thích kêu ầm lên. Nguyên Phúc nói tới không kém, các ngươi đều không chống được. Một bên khác, tập chân đem sen vào một tên quân địch binh sĩ ngực lưới kiếm rút ra, lớn tiếng phải nói. Bất quá những thanh này rất nhanh liền bị các binh sĩ tiếng kêu đi qua, cũng không biết Tần Lãng có nghe hay không nói chỉ thấy hắn lúc này hướng về Vương Song phương hướng, chắp tay sau, liền giá một tiếng điều động dưới trướng chiến mã sau này phương phối lui. Mấy trăm tên Tần Lãng thân vệ bộ đội theo sát phía sau, vì đó giết ra một cái thoát thân đường máu. Cho tới còn lại những tần Lãng quân bộ đội cũng ở một bên giết vừa lui về phía sau. Bất quá có mấy người thấy chủ tướng thoát được nhanh như vậy, đã quăng mũ cởi giáp, vì xuống đất đầu hàng. Đúng là cái kia Vương Song dẫn một 2000 người, trong ánh mắt tất cả đều là thấy chết không sợ khí thế, ngăn cản chu thường, tập chân, dương nghi bọn người truy sát. Vương Song chính là ung lương nhân sĩ, chiều cao chín thước, diện hoàng ám sấu, eo gấu hổ bối. Dùng 60 cân đại đao, kỵ nhìn dặm chi nguyên ngựa, mở hai thạch thiết thai cùng, dấu giếm ba cái lưu tinh chùy, bách phát bách trúng, có vạn phù bất đường chỉ Dũng. Chỉ thấy hắn lúc này bùng nổ ra một vạn làn quan, vạn người không lại khí thế, trong tay đại đao múa đến uy vũ sinh uy. Làm. Chỉ thấy hắn sử dụng lực đạo ung dung liền đem chu thương chém tới pháp đao dám mở. Tiếp theo hắn lại vung đao đón nhận công tới được tập chân, đoảng. Tập chân chiều hắn đâm tới kiếm bị hắn một đao chặt đứt, tiếp theo hắn lại thuận thế vung đao chém về phía tập chân đầu lâu. Tập chân nhìn cái kia hướng về bản thân mặt gào thét mà đến đại đao, nghĩ thầm lúc này chết chắc rồi. Đoảng. Chu Thương kịp thời giơ tới, trong tay pháp đao hóa thành một đạo lệ mang, đem cái kia tử toàn bộ đem lại đao cản trở lại. Tập tướng quân nhanh ngoi lui xuống, kẻ này rất dũng mãnh, ngươi không phải đối thủ. Dương Nghi lúc này liền tại cách đó không xa, hắn nhìn thấy chiến cuộc, vội vàng hô. Thân là một tên quan văn, Dương Nghi chỉ huy quân đội xuất kích đã là cực hạn, lúc này tự nhiên là chỉ có thể ở phía sau quan chiến. Tập chân trong lòng tự nhiên rõ ràng, vũ tướng vũ khí không còn ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa liền muốn mất mạng, chỉ thấy hắn cuống quay lại đầu ngựa, thoát đi vòng chiến. Xin hỏi các hạ xương hô như thế nào? Chu Thương cùng cái kia gọi là Tử Toàn Bành Thương chém giết cùng nhau, vẹn vẹn mấy hiệp, càng lấy mắt thường có thể thấy ở thế yếu. Làm người này chủ yếu là Chu Thương cũng lao, bằng không nơi nào như thế nhanh liền rơi vào thế yếu. Bất quá Chu Thương không cho là như vậy, dù sao ai cũng không muốn thừa nhận bản thân ra rồi, chẳng thái chuyện. Va chạm nhau phong chiến tướng mà nói, phục lao liền mang ý nghĩa đường xuống dốc sẽ càng lúc càng nhanh, đây là mỗi một cái vũ tướng đều không thể chịu đựng. Quy 1 chương 203, Quan Vũ Hiền Uy. Chương 203, Quan Vũ Hiền Ta tên vương xong, tự tử toàn. Cái kia phó tướng vung đao Thương khởi sướng mãnh liệt tiến công trong miệng chậm rãi nói chuyện. Mấy hiệp sau, Chu Thương nắm chặt phát đao hai tay đã bị Vương Sổng công kích rung động đến tê dại, gan bàn tay cũng rạn nước. Vương Song, như thực sự là dũng mãnh. Nếu như lại tiếp tục như thế mà nói, Chu Thương tin tưởng bản thân sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, người trước mắt này rõ ràng mạnh hơn chính mình không lên không ít. Nếu không phải gần đây đến mình võ nghệ dưới sự chỉ điểm của Quan Vũ có chút tiến bộ, chỉ sợ lúc này, bản thân cũng sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Chu tướng quân, ta trở về chờ ngươi. Đặng Hải lúc này trong tay lại nhiều một cái vũ khí mới, thấy Chu Thương tình thế không ổn, tranh thủ thời gian giáng ngựa lại đầy trợ. Chuẩn quân, chúng ta cũng trợ ngươi. Một đám Long Tương Hổ bọn binh sĩ muốn đem Vương Song vây nốt, lại bị Vương Song bên người thân vệ quân giết lùi. Lúc này, Tần Lãng quân bại thế đã rõ ràng chỉ lộ, chống đối giả trừ ra Vương Song bên người hơn 1000 người tại ngoan cố chống lại bên ngoài, còn lại đều là không chết lập tức đầu hàng. Đương nhiên Tần Lãng quân chủ tướng Tần Lãng, lúc này từ lâu mang theo thân vệ mấy trong người giết ra khỏi chúng đây, khoái mã thoát đi chiến trường mấy dặm xa, sắp chạy ra rừng cây bao vây con đường. Đều do trước ta tham công Liễu Lĩnh, làm hại ta không chỉ toàn quân bị diệt, còn chết mất đại tướng Vương Song. Quái mã ra tiên tần lãng trên mặt lộ ra bi phẫn chi tình, đối với lần này tiến công hành động quả thực muốn hối đến ruột điều thành. Lần này sở dĩ thảm bại, là có nhiều phương diện nhân tố dẫn đến. Thứ như thứ nhất chu thương giả bại hành động chân thực, không hề sơ hở. Thứ hai, chính là bản thân quá tham công Liễu lĩnh, cho dù tiến vào dễ bị mai phục địa vực cũng không để ý lắm. Thứ ba, quan vũ quân tinh nhuệ quả thực dường như hổ lang chi sư, khó có thể ngăn cản. Tổng hợp loại này nhân tố chờ chút, liền gây thành lần này đại bại. Ai, vốn tưởng rằng chuyến này phải lớn hơn thắng Quan Vũ quân, chưa từng là càng là thảm bại như thế, dạy ta có gì mặt mũi đối mặt Ngụy Vương a. Tần Lãng liếc nhìn theo sát mình thoát thân mấy trăm thân vệ, mặt lộ vẻ vẻ hối nãy. "Tướng quân, tuy bại cục đã định, nhưng có thể được lấy chạy trốn đã là vận hạnh, liền trở lại tập hợp lại, từ từ giải quyết lại nổi lên đi." Bên cạnh một tên thân vệ binh sĩ, thấy Tần Lãng như thế, liền lên tiếng an ủi. "Tốt, chúng ta liền trở lại cùng Lai Lịch thượng đại quân tụ họp." Tần Lãng lần này tuy lớn bại, nhưng hắn đấu chí có thể không có tiêu vong, hắn xin thể lần sau nhất định phải đem quan vũ bộ đội đánh bại. Đột nhiên, chỉ thấy mọi người liền muốn đi tới rừng con đường mỏ chỗ. Chính phương hướng con đường phía trước, càng rộn rộn ràng ràng xuất hiện một đám kỵ binh bóng người, ngăn chặn đường đi. Người cầm đầu chiều cao chi thước, tóc mai dài hai thước, mặt như trái táo hồng, môi như từ chì, mắt phượng, nằm tằm mi, tướng mạo đường đường, cầm trong tay thanh long nghiền ngựa đao, dưới khố ngựa sích thố, uy phong lẫm lẫm. Tần Lãng bọn người thấy thế, sợ đến tranh thủ thời gian gìm lại cỗ ngựa, mắt lộ ra sợ hãi, thầm kêu không ổn. Người này, không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh quan văn trường, còn có thể là ai? Không nghĩ tới, hắn kết luận Tần Lãng bọn người sẽ giết ra khỏi chúng đây, thoát thân thành công, rất sớm liền ở đây đường chờ đợi. Quan tướng quân, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống? Tần Lãng nhìn quan vũ phía sau mấy ngàn viên kỵ binh, Nội tâm kêu khổ không ngớt, nhất thời phát ra hôn, dĩ nhiên như thế lên tiếng nan nghị nói: "Trước có quan văn trưởng dẫn quân ngăn cản, sau có quan vũ đại quân trùng đây, lẽ nào ta Tần Lãng liền muốn vong tại đây hả? Ngươi như nguyên hàng, tha cho ngươi thì làm sao?" Quan Vũ mắt phượng hời coi, khí khai anh hùng hùng hực, đột nhiên vung tay lên lệnh ngựa đao, hướng về Tần Lãng bọn người giễu tới. Đồng thời trong miệt quách vừa muốn mạng sống, còn không xuống ngựa. Lúc này Quan Vũ trong tay sớm đã có điểm nương ngáy, nếu như đối phương không muốn xuống ngựa đầu hàng, hắn không ngại cầm người trước mắt này mở khai chai. Quan Vũ phía sau binh lính thấy tình thế, cùng la lên hướng về tần Lãng xung phong mà đến, nhất thời tình cảnh thượng bụi ngủ quật quật. Tần Lãng vừa thấy cảnh này, trong lòng đấu chí lập tức diệt hốt lửa, sợ đến sau lưng bước lên từng trận mồ hôi lạnh. Quan Vũ Chi Dũng, ai không biết? Cho dù là Tào Tháo cũng thường thường đối với người này tán thưởng rất nhiều. Tào Tháo đều thường thường ghé vào lỗ thai hắn cảm thán, cô nếu là có quan tướng quân bậc này nhân vật trung tâm phụ trợ, lo gì thiên hạ không yên. Nhưng nhớ tới Tào Tháo đối với mình nhân huệ chi tình, cho dù lại e ngại trước mắt Chi Quan Vũ, hắn cũng sẽ không lựa chọn bước, lúc này đôi chân một giáp thân ngựa, cao trường kiếm hướng về quan Vũ vọt tới. À, ta thủ vương Chi Ân Làm sao đánh bại? Đã như vậy, cũng chỉ có thể liệu mạng một lần rồi. Tần Lãng cái kia còn sót lại mấy trăm tên thuộc hạ, thấy chủ tướng sông lên trước, phấn đấu quên mình đến sung ở trước người, nhất thời mỗi người chịu đến cổ vũ, cũng cùng che giả mang mọc đến đón đánh lên. "Là cái há tử." Quan Vũ thưởng thức nói một câu sau liền dơ tay lên thanh Long diện ngựa đao, hướng về Tần Lãng phủ đầu đánh xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Lãng giơ kiếm chặn lại, một nguồn sức mạnh từ Quan Vũ trên đao kéo tới, chấn động đến mức Tần Lãng gan bàn tay rã nước, cánh tay như ra, trường kiếm trong tay cũng cũng lại không cầm được, rơi xuống đất. Quan Vũ đao thế vẫn chưa đình chỉ trực tiếp đem chém xuống lập tức. Vũ quân các binh sĩ thấy thế, cùng nhau tiến lên, đem Tần Lãng ngay tại chỗ bắt. Tần Lãng cái khác còn lại những thân vệ thấy chủ tướng bị bắt, đều dồn dập từ bỏ chống lại, vứt bỏ binh khí, nhấc tay đầu hàng. Quan văn trường, vì sao lưu tà tính mạng? Bị trói chủ Tần Lãng, mở miệng không hiểu hỏi. Kỳ thực, Quan Vũ sợ gì đem bắt giữ, chủ yếu là cân nhắc tới tay có thể sử dụng tướng sĩ cũng không nhiều, đánh bại một cái là một cái, nhưng nếu là không hạng, cái kia liền lại chém không mượt. Quan Vũ không để ý đến Tần Lãng lời nói, lưu lại một số nhân mã ở đây trông coi Tần Lãng sau. Liên giá ngựa chạy tới chu thương chờ người đại chiến địa điểm. Một hiệp liền đem tần Lãng đánh hạ, đối quan vũ tới nói, hoàn toàn không đáng nghiền. Một bên khác, Vương huynh, ta kính ngươi là một cái hắn tử, sao không sớm hàng? Chu thương nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vương xong bọn người mở miệng nói, "Để ta hàng, tuyệt đối không thể." Khổ chiến Vương xong cắn chặt hàm răng, phất tay một đao liền đem một tên hổ buôn binh sĩ thân thể bổ ra mắt thường có thể thấy vết thương. Chỉ thấy người binh sĩ kia trên thân máu tươi phun ra, tại chỗ chết thảm. Như thế Vương xong, càng đánh càng hăng, khác nào một thủ lĩnh mãnh thú, để chu thương bọn người trong lòng sinh ra sợ hãi. Liên ngay cả lúc này Chu Thương, một cánh tay cũng bị vương song chém thương, trốn hạ một bên nghỉ ngơi lấy sức. Mà vương dưới hai tay những binh sĩ kia, liên tiếp chết trận, hiện tại cũng chỉ còn chừng trăm người, hình thành cục trong dọ tình hình. Bất quá những vương song thủ hạ, ý chí cũng thực sự là kiên cường, dù cho cả người đẫm máu cũng không thấy trong mắt ý sợ hãi, có thể nói một đám hổ sĩ. Cho tới Đặng Khải, lúc này cũng là bị trọng thường, bị các binh sĩ ủng hộ rời đi vòng chiến. Chết. Vương song xoay ngang trường đao, một tên quân địch binh sĩ đầu lâu tùy theo bay lên, trong ngáy mắt chết thảm. Người này thực sự là dũng Mánh. Dương Nghi nhìn vòng chiến, Thế không thể đỡ vương xong, lòng bàn tay đều nắm ra một ít mồ hôi lạnh. Bất quá chợt lại thư thái nói chuyện, nhưng mà cùng quân hầu so với, người này còn cách nhau rất xa. Lúc này, một đạo tràn ngập tức giận tiếng gào từ đằng xa chuyển đến. Ai ở đây ngang ngược, còn chưa chạy tới quân vũ, xa xa liền nhìn thấy cái kia không ngừng chém giết bản thân binh lính tinh nhuệ bóng người, thân là một tên yêu dân như con tướng quân, hắn sao có thể khoan nhượng gỡ này tình cảnh? Chỉ thấy hắn điều khiển cả người đỏ rực xích tối chiến mã, kéo nặng đến 82 cân thanh long diện ngựa giống như là một tia chớp phi nhanh hướng xong. Quy 1 chương 204, kế thành Chương 204: Kế thành. Vương Song Mặc dù ngay cả Liền đem ép lên trước mọi người đẩy lùi, còn chém giết không ít quan vũ quân tướng sĩ. Nhưng trên thân hoặc nhiều hoặc ít treo chút thải. Bất quá khí thế đúng là không có bất kỳ cách giảm, ý nguyên là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Liền Chu Thương đều không phải là đối thủ của hắn sao? Cưỡi ngựa đuổi ở trên đường Quan Vũ, một chút liền nhìn thấy cánh tay bị thương, ở phía sau dưỡng thương Chu Thương. Cái này chẳng lẽ là bởi vì xuyên việt tới thay đổi lịch sử, khơi ra hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến một cái nào đó lịch sử mãnh tướng sớm ra trận. Quan Vũ nheo lại mắt phượng, trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Nói chung, bậc này nhân tài, trước tiên bắt là hơn. Lấy chắc chủ ý Quan Vũ cũng gần như đổi tới Vương Song trước người, lúc này mới phát hiện, à, hóa ra là Vương Song mà thôi. Tiểu bối làm sao dám ở trước mặt ta can rỡ, Còn không xuống ngựa chịu chói. Chỉ thấy Quan Vũ giơ lên trong tay hiện mượt đao hóa làm một đạo thanh long, hướng về Vương Song đi vội vã. Lúc này Vương Song rất sớm liền chú ý đến chạy tới Quan Vũ, lập tức không dám kinh thường, động thân nhấc đao chặt lại. Làm, hai người binh khí chạm vào nhau, vang chắc mây xanh, có thể thấy được hai người khí lực không nhỏ. Nhưng mà, đang toàn lực bên dưới Quan Vũ Đao thế uy lực có thể nói là hết sức cường hãn, nhưng sao lại là tên kia dễ dàng ngăn cản. Một nguồn sức mạnh từ trên xuống dưới, mãnh liệt chuyên rất xuống, trực tiếp đem Vương Song dưới chướng chấn động đến mức tứ chi quỷ đứng trên mặt đất, Vương Song cái kia chiều cao chín thức thân thể, cũng không chịu nổi này một đao, từ trên ngựa chửa xuống thuận thế trên đất trượt mấy cái bộ nhào. Nhưng nhưng là Quan Vũ, Quan vân trưởng. Vương trong hai mắt tràn ngập khiếp sợ, nhìn trước mắt cái này đồng dạng chiều cao chính thức lục bảo kim khải đại hán. Lúc này trong lòng hắn tuy rằng đã có định số, nhưng vì xuất phát từ xác nhận là thật, vẫn là lên tiếng hỏi. Vừa biết là quan tướng quân, còn không ngờ hạng Quan chiến chu thương thấy cảnh này, kinh động hô. Lúc đó vừa nãy cái kia một đao, Quan Vũ có thể nói là chỉ dùng 6 phần 10 lực đạo, hắn vẫn là lưu thủ, tin tưởng nếu như hắn dùng ra mạnh nhất tiên tiên tư thái, người trước mắt này ắt phải sẽ một đao bị chém ở dưới ngựa. Lúc này, Quan Vũ từ ngựa xích thố một cái vươn mình, liền xuống tới trên đất. Giơ cao uyển mượn đao, như thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp liền chém về phía trên đất vương xong. Cỗ ngựa ứ huyết một cái bộ chiến người, dù cho đây không phải là trong lịch sử kiêu ngạo Quan Vũ, hắn bây giờ cũng làm không được. Bất quá chủ yếu nhất hay là bởi vì Quan Vũ chỉ muốn đem trước mắt tên tráng này bắt giữ, ở trên ngựa không tốt lưu thủ. Hà hà. Vương song thấy quan vũ lần thứ hai công lại đây, vội vã giá đao chặn lại. Lần này vương song cũng lại không chống đỡ được, cánh tay run, trong tay 60 cân đao cũng lại không cầm được, kẽ xuống đất thượng. Tay không vương song, lập tức bị cùng nhau tiến lên binh lính bắt. Còn lại những chống lại binh lính, thấy người tâm phúc vương song đã bại, đã theo đầu hàng. Từ đó, bồ bản bờ tay, quan vũ đối nguy quân một trận chiến, quan vũ quân hoàn toàn thắng lợi, đồng thời bắt giữ quân địch hai viên đại tướng. Tù binh kẻ đầu hàng, tiếp cận vào người, lương thảo ngựa nhiều vô số kể Sau đó Quan Vũ liền mệnh lệnh đặng khải lĩnh 5000 người đem tù binh đổ quân nhu ngựa trở áp hướng về Đồng Quan, đến lúc đó lại lánh binh trở về. Bản thân thì lãnh binh ngựa trở về bổ bản bở Tây doanh địa. Cho tới Trần Lãng, Vương Song hai tướng cũng áp tại doanh địa. Cũng không phải thấy Vương Song không kinh hãi, mà là trước tại kinh tướng thời điểm, Quan Vũ đến hiểu Vương Song tên sau, cũng đã lấy làm kinh hãi qua. Lúc đó bản thân còn muốn hàng này không phải tạo chân bộ tướng sao? Hơn nữa trong lịch sử là 228 năm mới lên sân khấu, còn đúng là bởi vì chính mình xuyên qua ảnh hưởng, để người này cũng sớm lên sàn. Lúc đó bản thân bởi vì vốn là đối mặt Sa Hoa đội hình, Lại thấy Vương Song, không khỏi cảm khái Hạ Phương bắt nhiều như vậy tướng. Bây giờ hắn làm như Tần Lãng phó tướng bị Quan Vũ bắt, như vậy gặp lại Phương Thức, điều này làm cho Quan Vũ quả thực có chút dở khóc giờ cười. Vương Song có thể nói là Tam Quốc Trung Hậu kỳ một viên trung tướng, có vạn phu bất đương chi dũng, ở phía sau đến cùng ra cắt lượng lượng trong khi giao chiến, phát huy tự thân vũ dũng, liên tiếp chém giết thuộc tướng Tạ Hùng, cung khởi, trọng thương trơ lực. Nhưng mà sau đó chúng ra cắt lượng kế dụ địch, đại bản doanh bị hủy, tại gian bị Hiển thân Ngụy Diên đánh lén một đao chém ở dưới ngựa. Điều này cũng mặt bên Tuyết Minh, nếu như lúc đó thuộc Hán không có Ngụy Diên Vương Song người này đem không ai có thể ngăn cản. Đối với như thế mạnh tướng, trừ khi là tương phản loại kia xa hoa cục diện không khỏi nửa điểm sơ sẩy, chỉ có thể trước tiên chém là kính. Không phải vậy Quan Vũ đương nhiên là không ngờ bông tha, áp tại doanh địa sau, liền tự mình làm kỳ giải trói buộc, dẫn là tân khách, phòng theo ngày sau Trường Phi nghiêng thả nghiêm nhan thủ pháp, chiêu hàng vị này mánh hắn. Đương nhiên, Trần Lãng dù sao thân là kỳ chủ tướng, vì lẽ đó cùng bị Quan Vũ miết hạ, trình đến trong doanh trại uống đi. Vương sao cũng là phó tướng xuất thân, hơn nữa đối nhân xử thế hiển là nghiên vận, ra tại sông pha chiến đấu mãnh liệt vô ở ngoài. Trong ngày thường đều là một bộ đần độn rằng róc. Đối với quan vũ bậc này hậu đãi, hơn nữa không ít nghe nói quan vũ đối nhân xử thế nghĩa bạc và thiên, kính yêu tướng sĩ, trong lòng tí hơi có chút ý động, nhưng rất nhanh liền thủ vững ở nội tâm, ngoài miệng cũng như trước kiên trì. Quan vũ muốn chém lại không nữa, liền để bộ hạ đem hai người đưa đến lưu bị nơi đó đây. Đưa đi hai người sau, quan vũ liền triệu tập mọi người thương luận doanh trại việc. Lần này quân ta đem doanh địa kiến thiết thành có thể chứa đựng hai vạn người quy mô liền đầy đủ, cơ xí thiếu lập, nồi và bếp số lượng chờ cũng phải tương ứng giảm tiểu. Nói chung, chỉ cần 2 vạn người quy mô doanh địa là được trong liều ngồi trên một bữa thượng dương nghi ánh mắt không giải thích được nói: "Quân hầu, quân ta bây giờ có tới 3, 4 vạn nhân mã, như thế bố trí doanh địa, các binh sĩ vô cùng bất tiện a." Cái khác cũng dồn dập phụ họa, chỉ là quan Vũ ý tứ sâu xa nhìn một chút Dương Nghi, nhưng cười không nói, mà hắn người khuyên gián, chỉ là một bộ nghe ta chính là giáng dấp. Ngay kế, doanh địa kiến thiết tựa như kỳ tiến hành, tướng quân có mạnh khỏe. Ngay hôm đó, quan Vũ đang muốn tìm Dương Nghi thương luận công việc, đột nhiên nửa đường có người khiến hắn, quan Vũ nhìn lại, nhưng là vội xong, không khỏi sở, tiếp đó liền bình tĩnh, chuẩn là bị Lưu Bị cùng gia cắt lượng chiêu hàng. Quan Vũ nhìn Vương Song đi tới thái độ như hai người khác nhau, không khỏi đoán Thẩm Liêu bị ra cắt lượng lừa dối thuật lại tiến bộ. Nhưng là hán Trung Vương để người đến giúp ta. Đã có suy đoán, Quan Vũ cũng không lời thừa, thẳng vào chủ đề. Vương Song cục lốc nở nụ cười, liền đem đầu đôi câu chuyện giải thích, Quan Vũ cũng là đã hiểu. Tần Lăng đây. Vương Song nghe vậy sử sở, tiếp đó trầm mặt, một lát mới nói, đi rồi. Ta để chúa công thả hắn đi. Được, được, được. Đối này, Quan Vũ không chỉ có không có hỏi kỹ, cũng không có trách cứ, trái lại cao giọng cười to, liền nói ba chữ hảo. Người đi đi. Cười xong sau Quan Vũ đối Vương Song nói như thế, sau đó bản thân nhưng đột ngột đi rồi. Trước sau một phen thao tác, đem Vương Song chỉnh đến đầu góc mơ hồ, chỉ có thể lắc đầu mở mịt mà đi. Tân đầu Quan Vũ Vương Song, tại trên thao trường tìm tới Chu Thương, ngoài miệng nói luận bàn một phen, thực tế đánh đến công kiếp. Đương nhiên Vương Song rõ ràng lưu thủ, dù sao quyền sợ trẻ trung, mà Chu Thương nhưng là qua tuổi 50, càng ngày càng tệ, lấy Vương Song trạng thái, như trượng chẳng niên thể lực, chỉ sợ 100 hồi hiệp trong vòng liền có thể đánh bại Chu Thương. Từ toàn, ngươi đây một thân nghệ làm thật không tệ a, quân hầu đều đối với ngươi tán rất nhiều, liền tán ngươi là viên minh tướng. Chu Thương cầm đao đỡ Vương Song tiến công sau, ánh mắt rực cao nói chuyện. Nguyên Phúc cao nhấc mố, mỗi điểm ấy kết lượng, so với quan tướng quân chuyện này quả là là một cái thiên một cái địa a, thua kém không biết bao nhiêu lần. Vương Song lộ ra một vệt nụ cười thật thà, khiêm tốn nói chuyện. Xác thực, không có gặp phải Quan Vũ trước, hắn cũng cảm giác mình rất mạnh rất mạnh, có thể từ khi cùng Quan Vũ sau khi giao thủ. Trước đây chút này tự tin, trực tiếp liền bị Quan Vũ hủy đến không còn một mống, xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là chân chính siêu nhất lưu minh tướng. Từ xưa trong quân liền ngưỡng mộ cường giả, Hiện tại Vương Song tập trung vào quan vũ dưới chốn sau, cái kia càng là trực tiếp lấy quan vũ là tự thân tầm ngương, nỗ lực tập luyện võ nghệ. Người lời này nói, bọn ta những người này mỗi người cùng quân hầu so cũng là trời cùng đất a. Chu Thương mở miệng trầm trầm nói, trước đây có thể cùng quân hầu không phân cao thấp, cùng một tầng thứ, bọn ta thế lực chỉ có mặt khác bốn tên hổ tướng đi, bọn họ cùng quân hầu cùng bị chúa công xưng là ngũ hổ thượng tướng. Nói, Chu Thương trên mặt lộ ra thần sắc khắc hào, tiếp theo lại biến thành tiếc hận thần sắc. đáng tiếc quân hầu sau khi đột phá, liền cái khác bốn vị cũng không thể. Chúng ta lại càng không có hy vọng. Quy 1 chương 205, quay lại. Chương 205, quay lại. Tại Quan Vũ bên kia kiến thiết doanh địa thời gian, Tào Tháo đại bộ đội đã nên ngâm quần quật đi ở hướng về Bồ bạn phương hướng lùi lại trên đại đạo. Trước mắt, Tào Tháo đại bộ đội vừa trải qua phủ phong quận, liền muốn đến Trường An phủ vi. Tào Tháo trung quân, Tào Tháo cùng hạ hầu thượng bọn người đang đồng loạt thúc ngựa hành quân. Lúc này, Tào Tháo nhìn về phía một bên hạ hầu thượng, miệng lưỡi lưu loát nói chuyện. "Bá nhân, ngày xưa Sích Bích chiến bại sau, vốn là Kinh Nam Kinh Bắc nên bị Tôn Lưu đoạn, thủ một năm lâu dài, mới làm cho có đầy đủ thời bố trí tương phản phòng tuyến." Tào Tháo nói tới chỗ này, dừng lại một chút, dẫn tới Hạ Hầu Thượng truy vấn, "Chúa công, sau đây?" Vì lẽ đó sau đó tuy rằng tử hiếu tướng quân thất bại, nhưng tương phản phòng tuyến từ lâu dựng thành, bởi vậy Tần Bắc lại nhiều kiên trì hơn 10 năm lâu dài mới bị đánh hạ. Bây giờ cần một người tại Trường An thủ vững tranh thủ thời gian, chờ kiên không thủ được thời gian liền lại từ bến Bồ bàn lui lại. Nghe Tào Tháo êm tai nói mà nói, ý tứ Hạ Hầu Thượng trong lòng đã sáng tỏ. Lúc này xung phong nhận việc nói chuyện, tại Hạ nguyện vì Chúa công thủ vững Trường An, là lệ phòng tranh thủ thời gian. Nghe vậy, Tào Tháo khen ngợi gật, gật đầu, lại lệ hắn Tại tuần lãng bại sau, Đào Thảo gấp lệnh trướng cấp kỵ binh bộ đội cũng từng bước đến Lạc Thủy Hà bờ. Trướng cấp người này, tác chiến luôn luôn cẩn thận làm việc, dụng binh sao biến, vừa tới Đạt Lạc Hà liền hạ lệnh đỉnh quân đóng quân, lại phái một ít trinh sát làm vẻ làm bản địa ngư dân đi vào bồ bản bờ bản bợ Tây trang phục cố tình. Trướng cấp quân trong doanh trướng. Trướng cấp đang ngồi xếp bằng tại chủ tọa chỗ ngồi, cùng dưới trướng chúng tướng sĩ thảo luận quân tình. Lúc này, lều chạy chuyển ra ngoài đến trinh sát tiếng đề. "Báo năm, đi vào." Trương cấp thở nhẹ một tiếng. Một tên người đánh cá trang phục trinh sát vừa vào món nợ bên trong, liền đối mặt trướng cấp một chân quỳ xuống, cùng kính nói: Bầm tướng quân, Cảnh sát bộ đội đã điều tra ra bộ bản bờ Tây Quan Vũ doanh địa quân tỉnh. Trưởng cấp nghe vậy, bình tĩnh phải hỏi nói, có bao nhiêu? Quan Vũ doanh địa quy mô, nồi và biết, cờ sĩ số lượng đều tại khoảng 2 vạn người. Chờ chính sát vừa nói xong, trưởng cấp trong lòng liền đã sản sinh định số, nói, như thế, cực khổ rồi. Điều tra việc vốn là chúng ta sứ mệnh, cũng không khổ cực câu chuyện. Chính sát nghe vậy, chắp tay, túi đầu nói chuyện. "Ừm, lui ra đi." Trưởng cấp gật đầu. "Vâng." Chính sát lập tức lui ra trong doanh. "Tướng quân, Quan Vũ quân lai tại 20 số lượng, ta quân tổng cộng có 5 vạn người." Hiện nay đến doanh địa đã có 20000 kỵ binh, còn có 3 vạn bộ quân tại đường núi thượng, tại binh mã thượng có thể nói chiếm cư yêu thế cực lớn. Trương Cáp dưới trướng từng người từng người nói giả Hủ tướng quân, thấy Trinh Sát lui ra liền lập tức nói chuyện. Ngay vậy, Trương Cáp không nhịn được giật giật miệng, nội tâm đoán tầm nói, vấn đề đơn giản như vậy lẽ nào ta không nghĩ ra được sao, vẫn cần ngươi đến một trận lợi thừa. Ngươi gọi giả Hủ sẽ không gọi giả Hủ, kém nhau một chữ, nhưng là kém xa. Bất quá, ở bên ngoài, Trương Cáp đúng là giống nhau thường ngày, bình thản ung dung nhìn quét một phen trừ tướng, nói: "Tuy nói ta bộ binh mã, sắp thực chiếm cứ ưu thế lớn." Nhưng quan Vũ người này quỷ kế đa đoan, không có trăm chi xác nhận, không thích hợp mạ mượi tiền công. Nghe được Trương Cáp lời ấy, dưới trướng một tên cao lớn thu kịch tướng quân lập tức lòng sinh cung phụ, nhẹ ra ngoài, nói: "Tướng quân, chỉ là hai vạn nhân mã, cũng làm cho ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi, lựa chọn giống chân tại chỗ, bảo thủ hay sao?" Trương Cáp vừa nghe, nhất thời khỏe miệng không nhịn được co giật mấy lần, đến cùng ngươi là chủ tướng vẫn là ta là chủ tướng, ta cẩn thận một chút đều có lỗi. Bất quá ở bên ngoài, Trương Cáp như chiếc nhẹ như mây gió, thôi dừng tay tiếp tục nói: "Ngụy Bình tướng quân lời ấy sai rồi, không phải là ta sợ hãi tại ngươi." Chỉ là cái kia quan vụ không phải là như thế dễ dàng liền có thể đánh hạ, nói không chắc đối đại ta chờ tiến công sau, mai phục có chúng ta chưa tìm hiểu sáng tọ phụ quân. Huống hồ bây giờ Tần Lãng tướng quân hai vạn nhân mã tin tức hoàn toàn không có, tất là tao phục kích dẫn đến toàn quân tan tác. Cái kia Ngụy Bình nghe được lời ấy sau, suy nghĩ một chút cũng cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền bẽ ngoan đến hồi bản thân ghế ngồi lại. Báo ba. Tại lúc này, ngoài trưởng lại chuyển tới lính liên lạc tiếng thê. Trương Cáp lập tức hơi kinh ngạc, chuyện ra sao a đây là, vừa đi rồi chính xác, lại tới lính liên lạc tiếng Bất quá Trương vẫn là mở nói, vào đi. Tiên điệp lính liên lạc vừa vào trong lều, lập tức liền bị món nợ bên trong đồng loạt nhìn sang tướng quân ánh mắt cho sợ hết hồn. Lúc này căng thẳng ngã quỷ trên mặt đất, lau một cái trên trán nô ra mồ hôi lạnh, nhìn đấy trên trường cấp nói chuyện. "Bẩm tướng, tướng, tướng, quân." Này lính liên lạc hiển nhiên tâm lý tố chất bất quả quan, chỉ là trận thế như vậy liền đem hắn dọa cho phát sợ, khi nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, cắn tự không rõ. "Ta, mẹ kiếp." Chủ tọa thượng trương cấp thấy này không nhịn được chửi một câu, một cái tay cũng che ở con mắt của chính mình thượng, quả thực muốn không nhìn nổi, nội tâm vô cùng bất đắc dĩ. Trương tức giận như vậy nhưng giới trướng những tướng lính kia cũng không có tốt như thế tính khí vừa cái kia bị mình bị trương cắp một phen phản bắt sau chính là khó chịu thời điểm này sẽ đó là gấp đến độ lập tức nổi giận quát lên tiếng người ga sai vào này nói chuyện có thể hay không ma lưu điểm người muốn gấp chết lao tự A cái khác vài tên tướng lính có mở miệng vụ họa cũng có đưa mắt nhìn lại lính liên lạc thấy lúc này cảnh này tại chỗ e ngại đến mức độ lớn dập đầu mấy lần đầu vội vàng xin lỗi nói tướng quân nhỏ bé sai rồi nhỏ bé sai rồi lính liên lạc này sẽ nói lên nói đúng là đột nhiên vô cùng giảm miệng thông suốt Trương Cáp quát tay nói, "Chư vị yên tĩnh, mà nghe một chút ga sai vật này có cái gì chuyện khẩn yếu muốn trước tiến cáo." Quân uy nghiêm nghị đạo lý này, chúng tướng vẫn là rõ ràng, rất nhanh liền yên tĩnh lại, yên lặng nghe đề báo. Lúc này, lính Liên Lạc nuốt xuống một ngụm nước miếng, vô vô ống tay áo thượng cho bụi, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, nói, "Bẩm tướng quân, ngoài chướng có vị tự xưng là Tần Lãng tướng quân người cầu kiến." Há, tranh thủ thời gian chuyển cho hắn đi vào." Trương Cáp nghe được lời ấy, nhất thời rất hứng thú vội la lên, "Tần Lãng lại đến Tô Kiến? Vẫn còn độc thân một người?" đầy nghi vấn, "Phải Lính liên lạc nghe vậy lui ra ngoài chướng. Chức bị Quan Vũ phóng thích tần lãng, vừa vượt qua lạc thủy liền nhìn thấy Ngụy quân hình thức cơ sĩ, mặt trên mang theo cực kỳ chứng tự, liền lập tức đến quân doanh chướng cầu kiến chướng cấp tướng quân. Mặc dù là tướng bên thua, nhưng hắn muốn vội vàng đem Quan Vũ quân tình báo cáo cho chướng cấp, lấy trợ giúp Ngụy quân lần sau tiến công. Tần Lãng bái kiến chướng cấp tướng quân, Tần Lãng tiến vào trong doanh, liền nhìn thấy ngồi ở thượng các, chuyện. Quả là mau mau xin đứng lên. Ghế trên một chút liền nhận ra người trước mắt, đúng là hắn nhận thức Tần Lãng. Lúc này, chỉ thấy hắn cuống quýt từ chủ tọa hạ sải bước đi xuống, đem ủy xuống đất tần Lãng vãn phủ mà lên. Phải biết, trước mắt tần Lãng nhưng là chúa công kế tử, cũng là chúa công bên người người thân cận, chức quan tuy rằng không cao, nhưng thực quyền nhưng là không thấp, Trương Cáp nào dám thất lễ. Quy một chương 206, vô đề. Chương 206, vô đề. Tần tướng Quân, bị khổ. Vì sao bây giờ chỉ còn một thân một người? Trương Cáp đem tần Lãng nâng dậy, vì đó ống tay áo hai bên vô vỗ nhễm ở trên cho bụi. "Ai, ta thẹn với à, dài một hơi, trong mắt lộ ra một vẻ trầm u thương, lại nói tiếp: "Bây giờ Ta giơi trướng toàn quân bị diệt, chỉ còn ta có thể trả. Trước đây Quan Vũ rất sớm liền ngờ tới tần Lang chính là Tào Tháo kế tử, kết luận hắn quyết sẽ không dễ dàng là đầu hàng, vì ta quân bán mạng. Tại đem áp hướng về bộ bản Bở Tây doanh địa đường về Thượng Quan Vũ liền lòng sinh một kế. Đến lúc đó đem bờ Tây doanh địa chế tạo thành có thể chứa đựng 2 vạn người chi quy mô, lấy mê hoặc ngày sau đến Tào ngụy lại quân. Nhưng mà cư trinh sát báo lại, tiếp viện mà đến Ngụy quân chủ tướng chính là dụng binh xạo biến tướng cấp, người này lại sao là dễ dàng đối phó như thế. Người này, tại trong lịch sử, nhưng là tại nước thuộc Bắc phạt thời kỳ liên tục nhìn thấu ra cát lượng lưu kế cho dù bản thân hai vạn quy mô bố trí giả tạo, chương cấp không có nhìn thấu, nhưng ở hoàn toàn xác nhận không có sai sót trước người này cũng định sẽ không tùy tiện đi tới. Bất quá, nhìn thấy bị áp trói buộc ở trên đường Tần Lãng, Quan Vũ con người nhỏ rõ xoay một cái, cái vấn đề khó khăn này có thể giải quyết. Đến lúc đó đem Tần Lãng trả về, để Tần Lãng mang theo quân đội mình quân tình trở lại không phải được rồi. Hỗ hồ lần này Mai phục Tần Lãng quân cũng chỉ phát động rồi 2 vạn người bộ đội mà thôi, vừa hôn tốt mấy mấy. Bất quá vì bảo đảm kế này thỏa, trong doanh địa 20 lưu thủ tướng sĩ đương nhiên không thể bị Tần Lãng nhìn thấy. Quan Vũ thừa dịp hiện nay quân đội vẫn còn chậm chậm chạy ở trên đường, chưa từng quy doanh thời khắc, gấp lệnh một tên trinh sát chạy vội hồi bờ Tây doanh địa. Mạnh tập chân dẫn dắt lưu thủ doanh địa 2 vạn nhân mã từ hướng ngược lại rời đi doanh địa, tới trước doanh địa bên ngoài 10 dặm nơi ẩn nốt. Như thế, đến lúc đó Quan Vũ bộ đội trở về nhìn thấy doanh địa chính là không có một bóng người. Làm cho Tần Lãng cho rằng Quan Vũ quân chỉ có chỉ là 2 vạn người, vì đánh bại Tần Lãng, toàn quân dốc toàn lực xuất kích. Lúc này đến lúc đó để ra cắt lượng nghĩ một biện pháp, để lại Ca Lưu bị bối cái nồi, ý nghĩ đem Trần Lãng để cho chạy, hắn thì sẽ mang theo Quan Vũ quân chỉ có 2 vạn nhân mã tình báo trở lại bẩm báo. Như thế phối hợp doanh địa 2 vạn người quy mô giả tạo, liền có thể để trường Cáp chờ tiếp viện Ngụy quân, trong phần trăm xác định quân đội mình chỉ có 2 vạn người. Trương Cáp Quân doanh. Tần Lãng đem cùng Quan Vũ quân giao chiến quá trình rõ ràng mười mươi hướng Trương Cáp bản giao rõ ràng. Cho nên ta có thể trốn về, hay là bởi vì tử toàn liệu mình cứu ta, đáp ứng góp sức Quan Vũ quân, Quan Vũ phương chịu thả ta trở về, ai? Tần Lãng thật dài thở dài một tiếng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Quan vũ người này đa mưu túc trí, cho dù là ta, sợ là cũng không trốn được như thế gian kế. Trương Cáp xem này một mặt đau thương Tần Lãng, đồng tình nói chuyện. Kỳ thực ngoài miệng lời này, Trương Cấp bất quá là khách sáo thôi. Lấy hắn thân kinh bách chiến phong phú kinh nghiệm, hắn có thể chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế thế thì kế. Tại vừa bắt đầu hắn nhất định sẽ lựa chọn chắc chắn tiến quân, mà không phải giống như Tần Lãng theo đuổi cái gì tốc chiến tốc thắng, mà tham công liệu lĩnh. Trương Cấp trong lòng phi thường rõ ràng, biết người biết ta phương bắc chiến không gì tầm quan trọng. Như Tần Lãng loại này không có cha rõ quân tình, liền mạo muội lấy cái gì nhanh chóng đánh lén chi sách, này tại Trương Cấp trong mắt, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Như loại này mang binh thủ pháp, đó là hơi bất cẩn một chút, liền đến thua sạch cả bản. Tôn tử binh pháp, chú ý linh hoạt vận dụng. Muốn xem thời cơ lựa chọn thích hợp lưu kế, không phải là tùy tiện tìm điều lưu kế, mặc kệ trước mắt tình huống thế nào, liền lung tung sử dụng. Cái kia cùng hành xung xung thẳng, một đường mãng qua đi mãng phu cũng không khác nhau gì cả. Tần tướng Quân, quan vũ doanh địa nhưng còn có lưu thủ nhân mã. Đối với Tần Lãng theo như lời nói, trương cấp trước sau có một nỗi nghi hoặc chi điểm, điểm này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nha, Tần Lãng vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới vừa không có hướng cấp đề cập quan vũ doanh địa còn lại nhân mã, liền tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đối lại ta bị quan vũ quân áp hướng về doanh địa sau, trong doanh giống tuyết, không một người một con ngựa. Xem ra quan Vũ người này là Mai phụ ta, đã xem toàn quân phái ra. Thì ra là như vậy, Quan Vũ quân quả thực chỉ có 2 vạn nhân mã. Trương Cáp lúc này trong lòng đã sáng tỏ. Đột nhiên, ngồi ở một bên Ngụy Bình nghe được Trương Cáp lời ấy, lập tức vô hủi, kêu ầm lên. Ta liền nói cái kia Quan Vũ tất nhiên chỉ có 2 vạn nhân mã, Trương tướng quân ngươi nhưng còn rút tay rút chân, do dự không tiến, tất cả đều là cao nhất cái kia Quan Vũ, còn thể thống gì? Ngụy Bình tướng quân nói rất có lý, Trương tướng quân, thân là Tam quân chủ tướng, như thế do dự thiếu quyết đoán, hẳn là nghe Quan Vũ đại danh, sợ như sợ gọi. Dưới trướng một người khác tướng quân Giả Hủ cũng là theo phụ họa nói chuyện. Nguyên thời gian tuyến nói tư ma ý ý thuộc như Hổ Giả Hủ, bây giờ nhưng đem nói bộ trương cấp trên thân. Những câu nói này, nhất thời để trương cấp cực kỳ lúng túng, hữu tâm nội giận, lại sợ rơi xuống mặt cớ, chỉ có thể không thêm để ý tới, nội tâm phiền muộn. Lúc này, một bên Tần Lãng liếc một cái chu cấp, tìm ra nội tâm động sóng, tiện lợi tức là mở thăm nói. Quan Vũ người này xác thực dụng binh như thần, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào bố trí vực sâu lớn, bị trọng thương. Hơn nữa dưới trướng hắn càng là có một nhánh dũng mãnh không gì sánh được Hổ Lang chi sư, chứ tướng quân cẩn thận như vậy làm việc không phải không ổn. Trương Cáp nghe được tần lãng lời ấy, lập tức cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Bất quá cái kia cao lớn thu kịch nguy bình, nhưng là vẫn chưa đem tần lãng để ở trong lòng, kế tục kêu ầm lên. Cái kia Quan Vũ, nói cho cùng, cũng bất quá một thất phu mà thôi, lẽ nào hắn cái kia Vũ phu đầu còn có thể thần cơ diệu toán hay sao? Đúng đây đúng đấy, nói thật đúng. Còn lại trong lều tướng lĩnh tất cả đều tán thành người kia theo như lời nói, lên tiếng phụ họa nói. Trương Cáp nhìn thấy mọi người, đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài, về sau liền nói như đinh chém sắt. Cũng được, Quan Vũ vậy cũng bất quá chỉ là hai và người, Liêu La lại manh thì làm sao? Ta Trương cấp hai vạn tin kỳ Ba vạn tinh binh, tuy nhiên không phải ngồi không, có chúng tướng giúp đỡ, tất có thể đem doanh địa nhổ tận gốc. Ha ha ha, cái kêu Ngụy Bình nghe được lời ấy, liền sáng sảng đến bắt đầu cười lớn, làm cả trận lên. Đến lúc đó trong đại quân, ta tất tự tay cắt lấy Quan Vũ thủ cấp, đem đưa đến Ngụy Vương nơi. Nghe được lời ấy, một bên biết do Quan Vũ đáng sợ tợ lãng, không nhịn được miệng. Tốt, đối đại ta ngang sau còn ở trên đường ba vạn tinh binh đến nơi đây, liền vượt qua là thủy, một lần hướng Quan Vũ doanh địa khởi sướng Long, đem một lần tiêu diệt. La Ngụy Vương bình Định đông quy chi cả trợ. Mắt thấy dưới trướng chúng tướng khí thế dâng cao, Trương Cáp liền quyết định thật nhanh đến cao giọng nói chuyện, thuận theo thời cơ. Được được được, chúng ta tất vị thế chiến đem hết toàn lực, La Ngụy Vương bình định Đông Quy Chi căn trợ. Món nợ bên trong chúng tướng cùng theo lên cao giọng nói, khí thế như cầu vồng. Liền ngay cả Thâm Hiểu Quan Vũ khủng bố tần lãng, lúc này cũng bị trong doanh các tướng quân khí thế cảm hóa, cho rằng trận chiến này tất thành. Huống hồ Dĩ vãng Trương Cáp thắng chiến đông đảo, bại chiến ít, có như thế tướng lĩnh xuất quân, cũng rất để người yên lòng. Bất quá, tại Vũ quân doanh, Quan Vũ lúc này đang đứng tại ngoài chướng, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời tinh không sáng Vút vút bản thân cái kia đã hơi có chút trở nên trắng râu suổng, ngoài miệng lộ ra một vẻ sâu không lường được nụ cười. Quy 1 chương 207, khai chiến. Chương 207, khai chiến. Sau 3 ngày, đặng Hải mấy ngàn bộ đội lấy từ đồng quan trở về, bây giờ quan Vũ quân nhân ngựa lần thứ 2 tiếp cận 4 vạn số lượng. Trước đây quan Vũ cùng Tần Lãng quân một trận chiến, Vũ quân người chết trận cũng bất quá ngàn số lượng thôi. Cho tới chương cấp quân, trên đường 3 vạn bộ quân cũng đã đến Lạc Thủy phủ cận, chương cấp quân 2 vạn Không tới ngày, 5 vạn đại quân qua Lạc Thủy, khí thế đến phát tới Tây toàn quân xuất kích, chính diện cường công quan Vũ ở Tây doanh địa, đại quân trước Trương Cáp, tràn ngập quyết trí tiến lên khí thế, một hồi kịch liệt đại chiến sắp bạo phát. Đến lúc đó, từ mô tự tay lấy cái kia quan Vũ thủ cấp, đem đưa đến tảo công trước mắt. Ha ha ha. Dã ngựa đi theo Trương Cáp một bên cái kia cao lớn tu cạnh tướng Linh Nghị Bình, tràn đầy tự tin nói chuyện. Quan Vũ người này, có vạn phu chi dũng, chớ xem thường. Chủ tướng Trương Cáp liếc một cái cái kia Linh Bình, nhắc nhở, người này lũi lớn Trương Dương. Quan Vũ Tuy Dũng, Mộ cũng không chút nào hư vậy. Cái kết luận bị bình múa mấy lần trong tay đại thiết kích, hắn có thể hay không sống qua năm cái hiệp, còn phải hỏi một chút ta trong tay chuôi này đại kích có nguyện ý hay không dung tha hắn. Nói xong cái kia tướng lĩnh còn nhìn về phía phía sau tần lãng, tự phụ nói chuyện, "Tần tướng quân, ta sẽ vì ngài báo thủ." Căn cứ trinh sát bẩm báo, quan vũ đám người đã biết được chướng cấp bộ đội đang trước trên đường tới. "Nguyên Phúc, đặng Khải hai người ngươi lĩnh cái kia một vạn long tương hội buồn tinh nguyệt, cùng với một vạn bộ quân trốn ở trong nơi đóng quân, đối đãi ta chờ đại chiến đến trên đường." Lại từ nam hai mặt một lần ra, công lúc bất ngờ. Quan vũ dâu dài, ánh mắt lên một vẻ tinh mang. Nhìn bên cạnh hai tướng phân phó nói, "Rõ." Hai tướng nghe vậy, dẫn cái kia hai vạn người liền trốn đến doanh địa hậu phương. Lúc này tại Quan Vũ bên người Dương Nghi, nơi nào còn không nhìn ra Quan Vũ sở dị bố trí 20.000 ngàn doanh địa quy mô giả tạo ý tứ, trong lòng nhất thời bội phục không thôi, trong lòng thầm than quân hậu dụng binh thực sự là càng ngày càng thận. 2 vạn người tuy đi bên trong mai phục. Nhưng ở doanh địa chuẩn bị trước chính diện đón đánh trường cấp đại quân Quan Vũ bọn người trong tay, y nguyên có một vạn kỵ binh, 1 vạn bộ quân, tổng cộng 2 vạn mã. Trận chiến này, tân đầu Quan Vũ quân vương xong, cũng đi theo ở Quan Vũ một bên tại càng ngày càng biết được Quan Vũ mạnh mẽ hắn, lúc này đối với mình góp sức Quan Vũ quân hành vi cũng là càng ngày càng tán thành. Hắn hôm nay muốn tại Quan Vũ trước mắt, anh dũng đón đánh đến đây Ngụy quân, hắn trước đây hiếu lược Ngụy quân, hắn muốn hướng về Quan Vũ chứng minh hắn trung tâm. Dù sao Tần Lãng Việc dĩ nhiên báo cáo Ngụy Tri Ân, hắn hôm nay vì chính mình tiến độ ra sức, phủ ngưỡng không hẹn. Hơn nữa hiện tại tại Quan Vũ trong quân, vẫn còn có một ít tướng lĩnh đối với hắn tên này hàng tướng tồn tại phiến diện. Một lát sau, Quan địa phía quận, bay, Vào tất cả đều là một mảnh đông nghìn người. Vô số ngựa hướng về phe mình phi nhanh mà đến. Quan Vũ ở đâu? Đại quân ta đã tới, các ngươi còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Trương Cáp đại quân, tại cự quan Vũ doanh địa ước chừng trăm mét khoảng cách thời điểm liền đình chỉ lại. Tiếp theo, phương xa liền chuyển đến Trương Cáp cái kia thanh thế vang dội tiếng gào. Muốn dùng ta đầu hàng, trước đem Như Chi đầu trình lên. Làm sao? Bình đẳng giao dịch, không dối trên lửa dưới. Quan Vũ nghe vậy, một tấm mặt đỏ không hề biến hóa, nheo mắt lại đáp lại nói. Trương Cáp nghe được lời ấy, nhất thời quá hóa giận, không biết làm sao hồi phục. Quan Vũ bên cạnh chúng tướng thấy rõ này hình, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Liên tại chúng tướng cười to thời khắc, Trương Cấp trong quân Ngụy Bình, nội giận như lôi, hăng hái nhảy đến trước trận, phất lên trong tay đại thiết kích chỉ về Quan Vũ, khi thế hùng hổ kêu lên, cái kia Quan Vũ lao thất phù, có dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Hôm nay ta tất lấy những thủ cấp, làm Trương Cấp hoán lại đây, muốn hạ lệnh tiến công thời điểm, lại phát hiện Ngụy Bình cái tên này lợi dụng lúc bản thân không chú ý tiến lên đơn đấu, quả thực không biết sống chết, chỉ là lúc này cưới hổ khó xuống, đem Ngụy Bình gọi trở về, chưa chiến đã sợ, chỉ sợ sĩ si khí càng thêm hạ. Quan Vũ chúng tướng vừa nhìn, xem ra đây là muốn chỉnh diễn đơn đấu đại chiến tư thế A. Bất quá bị khiêu chiến Quan Vũ bản thân trên mặt đúng là không hề bất ngờ chi tình, sử động dưới khố ngựa xích thố, cầm trong tay thanh long liệt nguyệt đao, chậm rãi đi tới trước trận, trong miệng khẽ cười nói, vô danh tiểu bối, cũng dám ở quan mộ trước mặt lỗ mãng, thật không biết chết. Nhà ba quan Vũ lao tặng, cho mỗ nạ mạn đi. Cái kia năm kích lập tức, trợn mắt hành trận uy bình, nhìn thấy quan Vũ xuất trận, liền biết đã ứng chiến, lúc này múa lên trong tay đại thiết kích hướng về quan Vũ chém giết tới. Bạn coi chính mình uy trấn thiên hạ, không người dám cùng mình đấu, không thể chiến trước trước tiên tỏa quân địch uy khí, vì lẽ đó không có tiến lên thiếu chiến, bây giờ dĩ nhiên có người không sợ chết. Chân thực là buồn ngủ gặp phải được gói. Quan Vũ thầm nghĩ nói: Bất quá Quan Vũ thủ hạ động tác vẫn chưa đình chỉ, tương tự điều động ngựa xích thô hướng về người kia xông tới giết. Nay ứng chiến quan tướng quân người đồng dạng thân hình cao lớn, lớn như vậy khẩu khí, nói vậy cũng có mấy phần dựa dẫm. Quan Vũ trong quân trận, xuất thân sĩ tộc tập chân lý tính phân tích nói: Ta xem không hẳn, người kia kiên quyết đi không được mấy hiệp. Biết được Quan Vũ thực lực vượt song, lập tức liền mở miệng phản bác, lưỡi khí kiên định. Hầu, nhìn về phía hai quân trước trận Vũ, lo Trong trận Quan Tiếp theo Quan Vũ trong tay luyện ngựa đao, hóa là một đạo kia chớp màu xanh, trên không trung họa ra một đạo ly kỳ đường vàng cung, hướng về người kia nơi cổ lâu qua đi. Từ cái kia trước kia thế tới hung hang nguy bình, trong nháy mắt liền không một tiếng động. Chỉ thấy đầu của hắn từ trên thân thể rơi xuống, rơi xuống đất lăn đến mấy lần, chết không nhắm mắt. Đáng thương lúc trước Tây Lương kiều tướng, bây giờ rơi vào kết quả như thế. Tiếp theo thân thể của hắn cũng theo từ trên ngựa vô lực trượt xuống mà xuống, thay này nhìn như phân lượng không nhẹ đại thiết một tiếng đập rơi trên mặt đất. Quan Vũ một hiệp liền đem xuống dưới ngựa, gọn gàng nhanh chóng. Gào gào, gào. Quan Vũ quân binh lính đại tụ của Vũ Sĩ khí cao chân đến quá Quan tướng quân thật thần như vậy Vương song nhìn thấy cảnh này, kính để nói chuyện Cho tới lúc trước đánh giá cao tướng địch tập chân Trên mặt thì lộ ra một vệ lúng túng nụ cười Lúc này ngụy quân chủ tướng trưng cáp Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng như trước không nhịn được mặt đều tái rồi Thầm mắng cái tên này dĩ nhiên lợi dụng lúc bản thân một cái Không chú ý ra trận cùng quan vũ đơn đấu Thực sự là không biết sống chết Lần này quân đội mình sĩ khí đều thụ ảnh hưởng rồi Lúc trước nhìn hắn cái kia bức tràn đầy tự tin rằng dấp, còn thật sự cho rằng có chút cá lượng, nếu như Quan Vũ khinh địch chưa xuất toàn lực, nói không chừng có thể cùng Quan Vũ đấu mấy hiệp, đến lúc đó bản thân hạ lệnh ám bắn tên trộm, nói không chừng Quan Vũ đến bàn giao. Lại không nghĩ rằng một hiệp liền bị cái kia Quan Vũ chém ở dưới ngựa, thực sự là mất mặt. Lúc này, Trương Cáp bên cạnh Tần Lãng nhìn thấy Quan Vũ như vậy vì thế, nhớ tới trước bản thân một hiệp liền bị Quan Vũ bắt giữ một màn, không nhịn được sợ hãi rụt cổ một cái. Quan Vũ Tuy Dũng, bất quá cũng là sức lực của một người mà thôi, không cần sợ hãi. Ngay sau đó Trương Cáp giơ lên trong tay trường thường, đối với mình các binh sĩ tràn ngập khí thế thuốc giục nói: "Quân ta quân tiên phòng, không người có thể ngăn. Chúng ta nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trận chiến này tất thắng." Bị Trương Cáp lần này khích lệ, Trương Cáp quân binh lính sĩ khí hiển nhiên trong nháy mắt tăng vọt lên, nhưng nếu như cẩn thận thăm rõ, nhưng là thành tuy lớn, trùng khí vẫn cứ không đủ. Bất quá dựa vào Trương Cáp xảo biến đại danh, sĩ tốt đối với hắn lánh binh vẫn là khá có lòng tin được, vì vậy cũng không có thật sợ đi nơi nào. Toàn quân xuất kích. Sông A!" Đem Quan Vũ đánh hạ. Trương cấp nhìn thấy binh sĩ khí thế bị điều động lên, lúc này thời cơ Hồ lớn, Trương Các bên cạnh chúng tướng, bao quát cái kia tần lãng, thấy thế cũng theo Trương Các, đồng thời đi đầu súng phong lên. Hai quân trước trận một thân một mình Quan Vũ, thấy cái kia hướng về bản thân súng phong tới được Trương Các đại quân, thầm mắng một tiếng muốn chết, lúc này phất lên Liễn Nguyệt đao chuẩn bị lên chiến. Quy một chương 208, xu hướng suy tàn. Chương 208, xu hướng suy tàn. Nhanh sông a các anh em, cũng không thể để quan tướng quân có sơ xuất. Quan Vũ quân vương xong, tập chân chờ chúng tướng thấy tình thế biết vậy nên không ổn, vội vàng quân đội phong lên. Hai quân giao chiến, nhất thời chiêng trời, thành thế người. Loạch xoạch Quan Vũ phất lên lệnh ngựa đao, tại Ngụy Quân nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đem không biết sống chết hướng về bản thân xông lại Ngụy Quân binh sĩ tất cả đều chậm giết. Trương Cáp tướng quân hồi lâu không gặp, ngựa đầu lâu dùng một lát làm sao. Lúc này Quan Vũ quân vương xong tìm được Trương Cáp, 60 cân đại đao không nói lời gì lập tức hướng về Trương Cáp phía sau lưng tiến tới. Làm. Trương Cáp bên eo né qua lần này, trường thương trong tay dường như một cái độc lòng đánh nút về phía Vương Song đầu lâu. Phản tắc, nhận lấy cái chết. Đoạn. Vương Song nhưng cũng không hàm dung giá khai hiệp thương kích. Ý thức, Vương Song lần này đại chiến chủ chiến mục tiêu chính là Trương Cáp. Chém giết hồi lâu phương tìm ra Trương Cáp bóng người, đúng là không dễ. Vương song sở gì muốn từ Trương cắp ra tay, vậy chính là hắn muốn tự tay đem Ngụy quân chủ tướng đầu lâu chém xuống, hiến cho Quan Vũ lấy đó trung tâm, làm cho Quan Vũ giới trướng những đối bản thân tên này hàng tướng có không ít phiến diện giá hỏa toàn bộ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà, trước mắt vị này Trương Cáp hiển nhiên là khối cứng cứng, hai người chém giết mấy chục hiệp, càng y nguyên từng người không làm gì được đối phương. Phản tắc, vì sao dễ dàng liền góp sức nghịch tặc Quan Vũ? trong miệng mà nói, sắc bén không gì sánh được, như là một cái lợi kiếm như thế đâm hướng Vương song nội tâm. Lưu Hoàng Túc phụng chiếu thảo tặc, quan tướng quân vừa phụng Lưu Hoàng Túc chi mệnh, cái gì gọi là nghịch tặc. Vương Song trên mặt, trên cánh tay gân xanh nổi lên, trong tay 60 cân đại đao già sức hướng về trường các yếu hại chém tới. Trường cấp giờ cao trường đường, chính là sử dụng gió xoé đâm tới, còn như giọt mưa như vậy hướng về Vương Song trên thân bốn phía vị trí phản kích mà đi. Phù phù phù. Hai người chớp mắt lại đấu mười hiệp, không phân cao thấp. Từ toàn, mau mau trở về quân ta đi, bây giờ chính là thời cơ tốt. Lúc này, một tiên đệ Vương Song vô cùng nhìn quen mắt nhân vũ trưởng kiếm giết vào vòng chiến. Dĩ nhiên là Trần Lãng. Vương Song trong lòng nhất thời sinh ra một luồng sốt ruột tâm tình. Tần Lãng, bản thân trước thân là hắn phó tướng, ở trên chiến trường cùng vào sinh ra tử, có thể nói tình cảm thâm hậu. Nói thật, Vương Song, là dù như thế nào đều không làm được binh tướng nhận đối hướng tên này đã từng đối bản thân rất tốt chủ tướng. Mối nay đã là quan tướng quân giới chúng người, thủ quan tướng quân hậu đãi, thứ ta khó có thể gật bừa. Vương Song đem trương cắp trường thương đẩy ra, ánh mắt kiên nghị đáp lại nói: "Không được Gunmei không tỉnh a, tử toàn." Tần Lãng trên mặt dâng lên một luồng đau thương chi tình, hắn thực sự không nỡ lòng bỏ vị này đã từng cùng bản thân vào sinh ra tử đồng bọn đang ở địch cùng mình binh khí đụng vào nhau. Tần tướng quân, tỉnh chớ nói rồi. Vương Song ánh mắt kiên định, trước sau như một nói chuyện. Bất quá tại Tần Lãng lần này ngôn ngữ bên dưới, Vương Song hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chịu đến một ít ảnh hưởng, ngoài miệng tuy rằng kiên định, nội tâm nhưng y nguyên sản sinh không ít đau thương và sóng. Vương Song cái kia chín thước khủng lỗ thân thể tại tâm tình ảnh hưởng bên dưới, động tác cũng thuận theo đỉnh tiết không ít. Phản tắc, lật mạnh đi. Hết sức trăm chu chương cấp tìm được Vương Song một hở, một thương lực. Vương thế, xoay người miễn tránh thoát một thương này, nhưng tay phải cánh tay cánh tay bị lưỡi thương hoà thương, nhất thời máu tươi tung tué tay phải vốn là vương song chủ tay, lần này sau khi bị thương, động tác trở nên càng thêm chậm chạp, lực đạo cũng giảm thiểu vài phần. Đoằng. Bị thương vương song nơi nào còn chống đỡ trụ chương cấp tiến công, cứng rắn chống đỡ mấy lần chương cấp tiến công sau đã tiếp cận đền cả dầu. "Chịu chết đi, tả tử." Chương cấp càng đánh càng hăng, lúc này trường thương trong tay của hắn như một cái hung hoành hằng dài, chứa đầy lực đạo, thế không thể đỡ đến công hướng vương song kiềm môn. Vương song nhìn cái hướng về bản thân mặt đâm tới sắc bén đầu thương, trong lòng biết đã vô lực cản. Trong lòng tràn ngập bi phẫn, nhớ ta từ nhỏ bình phấn khởi chiến đấu bây giờ mới có thể ra mặt, bây giờ vừa tân đầu quan tướng quân không lâu, liền muốn bỏ mình nơi này, đây chính là phản tác kết cục sao?" Ta tử, dừng tay. Một đạo thanh kiếm hùng hậu chuyển vào Vương Song trong hai. Trương Cáp trưởng thương thế, trong nháy mắt liền bị một đạo màu xanh dao ảnh ung dung hóa giải. Quan tướng Quân, Vương Song cảm kích nhìn xuất hiện ở trước mắt cái kia bóng người quân thuộc. Tấp công lao chưa lập, liền cho người lao tới hoàn tuyển, trên đời cũng không có như thế chuyện tốt đẹp. Quan Vũ ném câu tiếp theo lời chói tai, liền hướng Trương Cáp. lời nói mặc dù nghe tới chói tai, nhưng cũng mang theo như thế mấy phần ấm áp. Đúng đấy, quan tướng quân đối với ta coi trọng như thế, Như thế nào sẽ cho phép ta dễ dàng bỏ mình? Sững sở ở tại chỗ Vương Song trên mặt xuất hiện một vệt cười khổ. Bất quá, thoáng qua, Vương trong hai mắt liền nhấp nhoáng một luồng thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt, ta muốn lập công, ta muốn tại quan tướng quân chức mắt chứng minh bản thân. Giết a! Thể xác và tinh thần một lần nữa dâng lên lực lượng vương song, vung vậy trường đao giết vào vòng chiến. Làm! Vẹn vẹn tại quan Vũ giới đao kháng hai hiệp trường cấp liền lập tức thất bại bỏ chạy, dùng ngựa nhảy ra vòng chiến, đồng thời vội vàng mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ đem Vũ ngăn trở. Quan Vũ kẻ này, rõ ràng đi chính là cương mãnh đao nói, không nghĩ tới này bảy, 8 năm, qua tuổi lục tuần Khí lực không chỉ có không, có suy giảm, trái lại càng tăng lên, hung mãnh như vậy, thực sự không phải người. Thoát được một kiếp Trương Cáp thở hổn hển mấy hơi thở, đang nhìn mình gan bàn tay tràn ra máu tươi hai tay, nhưng run rẩy hoảng sợ phải nói, vừa nãy Trương Cáp đối mặt Quan Vũ, chút nào chưa dám bất cẩn, đem hết toàn lực bên dưới dĩ nhiên cũng mới miễn cưỡng chống đối Quan Vũ hai đao, hơn nữa bản thân hai tay gan bàn tay đã rạn nứt. Bất quá, chiến cuộc cho ta mới có lợi. Trương Cáp vừa thoát đi Quan Vũ vị trí, vừa nhìn quanh hạ chiến trường. Bây giờ, bên trong chiến trường, tại Trương Cáp hai vạn thiết kỵ xung phong bên dưới, Quan Vũ quân rõ ràng bị áp chế ở hạ phòng đã xuất hiện xu hướng suy tản. Hơn nữa trương cấp trong tay còn có tới 20000 bộ quân vẫn còn áp trận làm đội dự bị, còn chưa tập trung vào chiến trường. Hai vạn tinh kỵ phối hợp một vạn bộ quân, liền có thể đem Quan Vũ 2 vạn người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Xem ra này Quan Vũ tuy rằng thần dụng không gì sánh được, nhưng nhiều năm liên tục chinh chiến bên dưới, lão binh tinh nhuệ như trước tổn thất nặng nề, bây giờ binh lính dưới quyền cũng chưa chắc có bao nhiêu xuất sắc. Trần Lãng lúc trước còn nói Quan Vũ có sư, xem ra quá nửa thất bại, cho mình cứu vãn điểm mặt bắt đầu quá đáng Vũ quân. Nghĩ thông một ít do sao Trương Cáp trong lòng đối với trận chiến này đã có 10 phần thủ thắng. Các vị các tướng sĩ, căng lên lực. Sông A Zi A. Trương Cáp nắm chặt nắm đấm, trong miệng nói năng hùng hồn hô, hồ, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ kèn lệnh tay thổi bay mãnh công khẩu hiệu. Bây giờ, ngụy quân tại cao vút ác liệt tiếng kèn lệnh bên dưới, thế tiến công càng thêm hung mãnh, quan vũ quân cũng bị bức đến tới cảnh. Một bên khác, mắt thấy Trương Cáp tại trong tay mình chạy trốn, quan vũ không thể không lòng sinh cảm thán, người này thật có thể trốn. Trong lịch sử cấp, lợi hại, cũng rất mạnh, chỉ ít ở lưu độ, càng là rất nhiều mãnh tướng từng có giao thủ. Bất quá mỗi lần Trương Cáp cùng những siêu nhất lưu Vũ tướng đối chiến đều có thể đánh mấy chục hiệp, hoặc là giao cái vài lần tay phát hiện không được hậu, liền có thể lập tức bình yên lưu bước, thất bại bỏ chạy công phu xem như là nhất lưu. Nhưng mà Trương Cáp cũng có đỉnh cao thời điểm, vậy chính là tại dốc trưởng bản mười mấy lần hiệp giết lui Triệu Vân, quy một chương 209, chính kỳ chi đạo đánh cờ. Chương 209, chính kỳ chi đạo đánh cờ. Nhưng mà lần kia Trương Cáp mặc dù có thể giết lui Triệu Vân, cũng là bởi vì Triệu Vân mang theo Á Đẩu, đang ở vô số tàu quân, không muốn tham chiến, hơn nữa một đường lại đây thể lực tiêu hao rất lớn, Triệu trạng thái cũng trượt Sau đó Triệu Vân lui bước trên đường, còn chúng Tào quân mai phục, cả người lẫn ngựa rơi vào một cái hố, nhưng mà này hố cũng không có dọa đến Triệu Vân, rơi vào hố sau trực tiếp Hồng Quang vừa hiện một mẹ ra, này nhảy một cái tại chỗ đem Trương Cáp dọa sợ, trực tiếp từ bỏ truy kích Triệu Vân. Bất quá điều này nói rõ Trương Cáp vũ lực tuy rằng không có ngũ hộ trình độ, nhưng cùng ngũ hổ mạnh mẽ chống đỡ 20, 30 hiệp là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là lần này, tại quan vũ thủ hạm nhưng vẹn vẹn mới chống đối hai cái hiệp, điều này làm cho Trương Cáp nội tâm rất là kinh ngạc, quan vũ kẻ này, tuổi thọ rõ ràng đã đi tới tuổi già, vì sao so với trước kia nhưng dường như cường hãn hơn? Trương Cáp trong lòng cũng rõ ràng, nếu như vừa nay cứng rắn hơn nữa tiếp quan Vũ đao thứ ba mà nói, kết cục của hắn phòng trường liền cùng trước cùng quan Vũ khiêu chiến tên kia tướng lĩnh gần như, định tao của hắn một đao chém xuống dưới ngựa. Bất quá hắn quan Vũ lại rung cũng bất quá một người chi dung tôi, ta nhưng là tay cầm đầy đủ năm vạn tinh binh. Trương Cáp khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm. Hú hô, trước mắt chiến cuộc thiên bình đã rất rõ ràng hướng ta phương nghiêng, đánh bại quan Vũ quân bất quá cũng chính là về thời gian vấn đề thôi. Chuẩn bị nhặt đi, quan văn này anh để cho ta tự tay chu kết. Lúc này, trên chiến trường tuy như trước loạn bừng bất ham, Nhưng trường các quân rất rõ ràng chiếm cứ tuyệt sừng đàng phong. Tần Lãng vung kiếm đem một tên muốn từ phía sau lưng đánh lén mình Quan Vũ binh sĩ ngực trực tiếp xuyên qua, sau đó nhìn quanh hai bên chiến cuộc tình huống, nhìn thấy cái kia không giống trước dũng mãnh Quan Vũ binh sĩ nhất thời lòng sinh nghi hoặc. Trước mắt Quan Vũ quân, giống như trong đó không có trước chi kia hùng hãn tính nghệ. Tần Lãng con mắt hơi hơi nheo lại, hơi mang theo vài phần nghi hoặc nói chuyện. Chẳng lẽ đã lùi lại hồi đồng quan nghỉ ngơi Mặt khác điệu một nhánh quân lại đây. Vẫn là Quan Vũ quân thuộc về thuận gió cường gió lấy đầu óc, có thể không thể nghĩ đến Quan Vũ lại sẽ ở doanh địa trước, làm một tay mai phục. Dù sao Quan Vũ doanh địa chỉ có hai vạn người quy mô, thêm vào trước bạn thân nghe thấy, hắn nhận định Quan Vũ quân cần phải chỉ có khoảng hai vạn người. Lúc này một bên khác Quan Vũ, như một thất mãnh hổ xuống núi, tại Trương Cáp trong quân như vào chỗ không người, một đao một tên lính quèn, đem bốn phía giết ra có vài thanh máu. Nhìn thấy tình cảnh này Trương Cáp, sợ đến tranh thủ thời gian lại rời xa Quan Vũ vị trí chí ít mấy chục mét. Chỉ thấy cái kia Quan Vũ nâng lên lệnh ngự đao, nhanh như chấp giật, nhanh chóng dường như sét đánh giống như hướng về thân ba người đứng đầu Trương quân sĩ binh tử trên xuống dưới, đại lực nghiêng vút tới chất, cái kêu ba tên lính trên thân, trong nháy mắt bị này một đao bổ ra một đạo mắt thường có thể thấy miệng máu, máu tươi tùy theo tuôn ra, tại chỗ chết thảm. Chiến cuộc nhanh như vậy liền khuynh đảo hướng trương cấp quân sao. Quan Vũ khẩn nhíu mày, trong ánh mắt có chút không thể tin tưởng. Không biết là này trương cấp tại điều quân phương diện so với trước kia tiến bộ không ít, dưới trướng binh sĩ cũng là càng ngày càng thêm tinh dũng, vẫn là La Tảo Tháo đặc biệt điều cho hắn tin huệ. Bất quá, này cùng ta dưới trướng Long Tương hội bốn tinh so với, ý nguyên vô cùng thua kém. Lúc này, thoát đi vũ vị trí thời điểm, đang muốn dặn hậu quân áp thượng hai vạn nhân mã thêm vào đi cho quan vũ một đòn tối hậu, một lần đặt vững thắng cục. Nhưng cũng nhìn thấy cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt tần lãng, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Tần tướng quân, nhưng là gặp phải vấn đề nan giải gì?" Tần Lãng nghe vậy, tự tư nếu là bởi vì bản thân nghi ngờ có bảo lưu, dẫn đến sai lầm, có thể không gánh được. Liền hắn đáp, "Trương tướng quân, ta trước đây ở quân gặp phải quan vũ phục kích thời gian, quan vũ phục bình mỗi người thân thể cường trắng, nhuệ bất khả đường, chính là một nhánh hổ lang chi sư. Có thể trước mắt ta xem quan vũ quân, nhưng là cách biệt vạn phần." "Hả, còn có việc này?" Hai quân giao chiến, nặng ở sĩ khí, theo khí lực và cân Ngược lại một đường bại nghìn nh nhạm, lúc đó Ngô Lịch hắn thuận, quân địch tất nhiên dũng mãnh, cũng chẳng có gì lạ. Trương Cáp nghe được Tần Lãng nói tới, ở bề ngoài vẫn chưa có cái gì gọi sóng, như trước như trước như thế bình tĩnh trấn định. Chỉ là nếu là lời ngươi nói là thật, cũng tất nhiên không phải chuyện nhỏ, ta mà hỏi lại ngươi, có thể có ký chênh lệch nửa phần. Tần Lãng lúc trước xem Trương Cáp như thế bình tĩnh, vốn cho rằng vấn đề vứt cho hắn, có thể mặt sau hắn bật thuốc lên trong nháy mắt liền để hắn mở rộng mắt, vấn đề lại ném cho mình. Bất quá bị hắn vừa nói như thế, Tần Lãng cũng không khỏi tự mình bắt đầu nghi ngờ, chuyện này. Này, tại hạ quả thực không dám xác nhận. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Trương Cáp nghe xong này, ba phải cái nào cũng được lời nói, không khỏi tức giận, nhất thời bất đắc dĩ. Tần Tuấn Quân, không cần lo lắng, lấy quan vũ quy mô đến xem, dù cho có bảo lưu, cũng không có gì đáng ngại, lần này quân ta quy mô lớn cụ tiến, hắn tất vô năng vì. Một lát, Trương Cáp mới khoát tay áo một cái, một mặt ung dung không vội đến nói với Tần Lãng. "Hú hồn ta còn có hai vạn nhân mã vẫn còn ở phía sau tùy thời mà động, mặc dù hắn có trời rút, cũng trở về mệt mỏi thiên, khó có thể cứu vãn trước mắt bại cục." Hiển nhiên, Trương Cáp đối bản thân 5 vạn tinh binh tràn ngập tự tin. Hắn cho rằng coi như bây giờ Quan Vũ thật mai phục binh mã, cũng khó có thể ngăn cản hắn đại quân binh thế. Phải biết, trước mắt quân đội chính là Ngụy Vương hội tụ suốt đời chiến trận kinh nghiệm, tự mình dạy ra đến, lại trải qua mấy năm ở trên chiến trường mài dũa ra tinh nhuệ La Bình. Tại Tào trong quân, tuy không sánh được cái tia dũng mãnh không gì sánh được của Hồ Bá Kỵ, nhưng cũng tuyệt đối là một nhánh đứng đầu tinh nhuệ. Nếu tướng quân tự có định số, vậy ta liền yên tâm. Tần Lãng nhìn thấy Trương Cáp lần này tràn đầy tự tin dáng dấp, phản phất nhìn thấy đã từ mới vừa cùng Quan Vũ đối chiến bản thân. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi Trương cấp thực lực, dù sao theo Trương Cáp chiến tích dị vạng đến xem. Hắn linh minh tác chiến năng lực, sát thực còn cao hơn chính mình thượng mấy bậc. Xem tần lãng cùng bên người mọi người yếu ổn, bản thân an ổn hữu hiệu sau, chưng cắp thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nói tới nói lui, an định chúng tâm mà thôi, chưng cắp nội tâm toàn bộ hoàn toàn ý nghĩa như thế. Dù sao hai quân giao chiến, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Kỳ giả, cứ vậy, chỉ chính là quân đội quân dự bị bộ đội tại hai phe giao chiến tiến vào rằng có trạng thái hai phe địch ta quan chỉ huy đều sẽ căng cứ tình hình trận chiến biến hóa khi nào tập trung vào quân dự bị bộ đội, thử thách chính là quan chỉ huy lâm trận phân nhiều chuyện giao hoặc là một thoáng toàn bộ tập trung vào quân dự bị năng lực ứng biến. Nếu là mình trước tiên tập trung vào hậu phương dự bị nhân mã, mà Quan Vũ có bảo lưu, một khi Quan Vũ tìm được ta phương bạc dược nơi cũng để lên đến, trên tay mình nhưng là không rảnh rỗi binh mã bù đắp đi tới. Đến lúc đó bị thừa cơ phá tan bạc dược nơi, khả năng liền bị trực tiếp hoàn thành chém đầu hành động. Làm tướng chỉ đạo, chưa suy nghĩ thắng, trước tiên suy nghĩ bại, không thể không đề phòng. Bởi vậy Trương cấp quyết định, đem hai vạn kế tục nắm ở trên tay không có đẩy đi ra ngoài cho Quan Vũ một đòn tối hậu. Chiến đấu như trước đang kéo dài. Quan Vũ thấy mình bố trí tinh vi, quân ta mặt ngoài đã hoàn toàn là một bộ lung lay sắp đổ kiểu dáng, mà đối diện Trương Cáp dĩ nhiên bình tĩnh không có thừa cơ cho mình một đòn tối hậu. Bất quá Trương cắp giữ được bình tĩnh, Quan Vũ có thể không chầm được. Dù sao lung lay sắp đổ lâu, nhưng không có cũng rất dễ dàng liền bị nhìn ra sơ hở, tiến tới có đề phòng. Bất quá cũng may, Quan Vũ cũng không phải chỉ là như thế. Nhìn một chút chiến trường, Quan Vũ tâm trạng nhận định thời cơ cũng gần như, lúc này hướng về phía sau phe mình các binh sĩ gầm rú nói, một phần binh sĩ dựng cờ lớn lên, rung động cờ sĩ, những người khác kiềm hộ. Vâng, lính mệnh. Một ít binh sĩ nghe được mệnh lệnh, lúc này làm thành từng cái từng cái vòng tròn tiểu trận, từ trong trận hình người dựng đứng một cây cờ lớn giao chuyển động, những người khác thì hiểm hộ trung gian người, chống đối trương các quân sĩ binh. Quan Vũ trước đây dặn dò Chu Thường, Tập Chân hai người mai phục tại doanh địa thời điểm, liền đã nói, lấy nhất định quy luật rung động, cờ sĩ là xuất kích tín hiệu. Lúc này, Quan Vũ quân đội sau bên đột nhiên vang lên tuyên truyền giác ngộ tiếng quát tháo. Hai chi đông nhìn ngịt bộ đội, từ cái kia Quan Vũ bổ bản doanh địa hai bên dắt đi, như mãnh hổ tư thế giống như từ hai bên giáp công trường các quân. Trương các quân hai bên vây kín hướng vào trong bộ đội tuyến, đang chăm chú công kích này Quan Vũ quân. Bởi vậy trọng tâm đều ở nội chắc, bây giờ, nhưng là bị này đột nhiên xuất hiện tại bản thân bên cạnh bạc nhược nơi cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân địch cho kinh đến, lập tức trận tuyến cứng lại, nguyên bản bạc nhược bên cạnh, nhất thời sơ hở càng lớn. Trương Cáp thấy tình thế, đầu tiên là cả kinh. Không nghĩ tới này Quan Vũ thật sự có phù binh, tần lãng này miệng xui. Kế mà nội tâm rung lỏng, cũng còn tốt bản thân chưa hề đem binh mã để lên đi, ham muốn một lần đánh tan Quan Vũ. Lại ngươi là thầm mắng Quan Vũ quả nhiên hoạt viên. Bất quá, thân là một tên trải qua vô số chiến dịch tướng lĩnh, hắn rất liền trấn định lại, bất quá như trước ngụm nước miếng, hô lớn Các tướng sĩ, ổn định, ổn định, trận chiến này ưu thế ở chỗ ta phương. Có thể lời kia vừa tốt ra, hắn thị có điểm há hốc mồm. Chỉ thấy mình hai bên ngoại vi bộ đội, cũng chính là mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tinh mình. Tại cái kia quan vũ phục binh xung kích bên dưới, càng hoàn toàn không chống đỡ được, đang thành đàn tán loạn. Cái kia quan vũ phục binh cẩn thận nhìn lên, quả thật có một nửa người như Tần Lãng nói tới tinh nhuệ hung mãnh, thế không thể đỡ. Này đâu dừng là một nhánh tinh binh a, chuyện này quả thật chính là một đám mãnh đi. Lúc này, chiến trường tại quan vũ quân hai chi long tương hổ bọn phục binh xung kích bên dưới, Thế cục càng lập tức thay đổi, trước đây bị áp chế quan Vũ quân, trước mắt ngược lại áp chế trường Cáp quân. Quy một chương 210, lùi bước. Chương 210, lùi bước. Sông A, ha ha. Long Tương hổ buôn các anh em cho mổ diệt bọn hắn. Chỉ thấy một tên dẫn quan Vũ phục binh đại hán mặt đen, cười to đem một tên Trương Cáp binh lính một đao chém chết. Quan Vũ phục binh vừa ra, quan Vũ liền bắt đầu toàn diện phản kích. Tại quan Vũ dưới sự lãnh đạo, đại quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đến sát Trương lính, không ngừng xung kích, phân cách, vây, từng bước xâm chiếm Trương quân. Theo Trương tất cả lại như thế tự nhiên Phản phất nghệ thuật giống như chiến tranh năng lực chỉ huy, khác nào mở ra thiên nhãn đồng dạng, kinh ngạc phi thường. Mà một bên khác, từ tập chân xuất lính phục binh cũng là gần như lần này tình cảnh. Hai chi phục binh quân đội, mỗi người có 5.0000 long tương hội buồn tinh nhuệ hỗ trợ, ngoài ra còn có từng người 5.0000 phổ thông bộ binh. Những binh lính bình thường, tại kiến thức long tương hội buồn tinh nhuệ mạnh mẽ sau, rất được cổ vũ, cũng đang ra sức anh dũng giết địch. Trương Cấp Quân, lúc này Trương Cấp tuy rằng ở bề ngoài như trước định, nhưng nội tâm đã tâm loạn như ma. Bởi vì chính mình bộ đội, mặc cho bản thân như thế nào đi nữa khất lệ, như thế nào đi nữa bình tĩnh chỉ huy cũng như trước là thay đổi không được cánh sườn bị tập kích sự thực khách quan. Lâm Thời thay đổi bố cục, càng là không cách nào cùng Hưu Tâm tính toán vô tầm quan vũ bố cục muốn so sánh với, khó có thể xoay chuyển cục diện, không chống đỡ được quan vũ phù binh. Hiện tại tình cảnh thượng, với bắt đầu trương các quân ưu thế đã hoàn toàn bị quan vũ này vừa ra xoay chuyển qua đi, ưu thế thiên bình khinh hướng quan vũ quân. Trương các quân, tại quan vũ phù binh tả hữu giáp công, cùng với quan vũ chính diện quân đội ba mặt thế tiến công hạ, quân đã hiện ra tan tác tư thế, quân cũng là ngập nguy cơ. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh hậu quân tướng quân thứ 2 vạn mã tăng nhanh tiếp viện tốc độ. Trương Cáp nhìn về phía bên cạnh một tên thân vệ, lo lắng phân phó nói: "Vâng, tướng quân." Tên kia thân vệ ngay vậy, lập tức hóa mã phi nhanh, hóa làm một luồng gió, trước mắt liền từ Trương Cáp trong mắt biến mất. Quá nhanh, Tiền quân làm sao sẽ như thế nhanh liền xuất hiện tan tác tư thế? Đây chính là Ngụy Vương Tinh Nhuệ chi binh a, cho dù là bị tập kích, cũng không nên nhanh như vậy liền bại a. Nhìn quan Vũ người kêu mấy phương diện hoàn toàn không thua gì phe mình, mà Tinh Nhuệ vẫn cứ thắng chi đại quân, Trương Cáp lòng sinh sợ hãi thầm nghĩ. Tiếp đó thở dài nói: "Nếu như Tiền quân có thể chống đối chốc lát, đủ để đến khi hậu quân để lên, đến lúc đó hoàn toàn có thể lại đảo ngược." chỉ là này hội thế xuất hiện đến quá nhanh, quá nhanh. Sắp tới cho dù cái kia hai vạn người chạy tới, cũng chưa chắc có thể thủ thắng rồi. Kỳ thực nhân số phương diện trương cấp cũng không phải là rất lo lắng, nguyên bản cho rằng lấy bản thân tinh binh, coi như chính diện đòn đánh, cho dù không thể thủ thắng, cũng tất có thể làm được không phân cao thấp, đứng ở thế bất bại. Nhưng là, không nghĩ tới tiền quân đã vậy còn quá hội đến nhanh như vậy. Chương cấp ánh mắt nhìn về phía quan vũ cái kia hiện như bệ cảnh khô tư thế phục binh tinh nhuệ. Đây là cỡ nào cường hãn một đội quân a, ta trong quân, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyễn Vương trong tay hổ báo tinh có thể so sánh rồi. Quan Vũ có cường đại như vậy lá bài tẩy, cho dù người mình mấy chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng chưa chắc có thể làm được cùng với lực lượng ngang nhau, huống chi là trước mắt. Nghĩ đến Quan Vũ cách làm như vậy, là không cam lòng tại thủ thắng mà thôi, là muốn tầng tầng áp chế bản thân ở chỗ này à. Mấy năm qua, cần lực thao luyện, đánh lâu xa trưởng mấy vạn tinh binh, càng tại chân chính hộ làng chi sư trước mắt không đỡ nổi một đòn. Trương Cáp không khỏi không cảm thán, hắn hiện tại đã linh hội tần lãng lúc trước như vậy bất đắc dĩ. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy, tần lãng lúc trước lấy tốc chiến tốc thắng cũng lúc bất ngờ chiến lược cũng không phải là một cái sai lầm quyết sách, chỉ là gặp phải như thế hộ làng chi sư, mới dẫn đến đại bại mà thôi. Chỉ là lúc này hai quân giang cơ, nếu là vừa thấy bại thế liền đánh chung, đang kinh hoàng quân ta sĩ tốt tất nhiên một đường bại nghìn dặm, sợ có bị diệt sạch nguy hiểm. Hai hại cân nhắc bên dưới, Trương Cáp cũng không dám hiện tại hạ lệnh đánh chung. Lúc này Trương Cáp vừa cực lực chỉ huy, trạng thái bạ phát, chỉ huy như định, tốc độ nhanh chóng, tư duy chi rõ ràng, khác nào thần trợ. Một bên khác thì răng hy vọng lại giang cơ một hồi, chờ vượt qua này sĩ tốt nhân bị tập kích mà quá độ kinh hoàng thời gian điểm. Sau đó chỉ cần đối diện lộ ra về vài thái độ, dù cho chỉ có một kia, đến lúc đó lại thu binh cũng có thể bảo lưu nhiều người hơn ngựa. Từ toàn, cùng ta cùng đi lấy cái kia chương cấp trên gáy đầu người. Lúc này, trên chiến trường Quan Vũ đã xuất lính chính diện quân đội, phối hợp hai bên giết ra phục binh đem trước người chương cấp quân giết đến đại hội, hầu như lại không cái gì lực cản. Vương Song chặt bỏ một tên chương cấp quân tiểu tướng đầu lâu, liền nghe đến Quan Vũ lời nói, lúc này đáp, được. Đối với chương cấp loại này hữu dụng có mưu thiện dụng binh tướng lĩnh, khẳng định là trừ chim mà yên tâm. Bất quá, nghĩ thì nghĩ Quan Vũ cưỡi xích thố tại trường cấp trong quân Dung Phong ra một cái lại một con đường máu sau, nhưng chưa tìm được trường cấp nửa điểm tung tích. Nói vậy tên kia khẳng định là trốn đến Đại Hậu Phương, thật đau đầu. Quan Vũ nghĩ tới xác thực gần như, nay sẽ trường cấp đã trốn đến Hậu Phương, trọng binh bảo vệ bên dưới. Liền ngay cả cái kia trước bị Quan Vũ bắt sống qua thần lão, từ khi lĩnh giáo qua Quan Vũ khủng bố sau, cũng theo sát lao luyện trường cấp bước tiến, cùng trốn đến Hậu Phương trận địa đi, hắn cũng sẽ không lại làm một tên quyết chí tiến lên trẻ con miệng còn hơi sữa. Chân chữ này, quá bất cần, Ai? Đem Hậu Phương tiếp viện tới được 2 vạn mã, phái 1 vạn đi vào đoàn đánh, đoàn hộ liưu lại một vạn thủy tùng nhóm người mình sau. Trương Cáp dùng tay sờ mỏ bản thân nét mặt giàn mua Bị ai thở dài nói, "Không nghĩ tới, cái kia quan vũ thật là có một tay, hai vạn người doanh địa quy mô giả tạo ta bản nắm thái độ hoài nghi, nhưng phối hợp tần tướng quân mang đến nghe thấy tình báo sau, vòng vòng sâu trôi lên, dẫn đến ta cuối cùng đối với hắn chỉ có hai vạn nhân mã tin tưởng không nghi ngờ." Trương tướng quân là tại hạ sai. Một bên Tần Lãng nghe được lời ấy, phủ đầu quỳ ngã xuống, bất quá lập tức bị Trương Cáp đỡ lấy. Tần tướng quân không trách người, chỉ có thể trách này quan vũ quá mức cáo giả rồi. Trương Cáp á một câu, Nhìn một chút mới bắt đầu cùng mình giao chiến quân địch lộ ra vẻ mệt mỏi không khỏi vui vẻ trở lại nản lòng thoái chi quay về bên cạnh mọi người tiếp tục nói các vị tướng quân quân địch vẻ mỏi mệt đã lộ không cần lại lo lắng một đường bại nhìnn dặm bị diệt sạch nguy hiểm chuẩn bị bịĩnh quân lùi lại đi trước mắt không có phần thắng trở lại làm tiếp nhu đồ phải chúng tướng ngay vậy đồng là đáp thế cục hiện tại xác thực đã hoàn toàn ngả về quan Vũ Phương mạnh hơn hành chém giết tiếp cũng bất quá là sắp chếtãrùa trưngắp không phải là cái gì ngu mọi người quyết sẽ không lốc nhìn mình bộ đội từng bước một bị tiêu diệt lại trong tự điển của hắn, thắng lợi liền thừa thắng xông lên, thua phải quyết đoán lùi lại, bảo lưu sinh lực, lại mưu đồ lần sau tiến công cũng không muộn. Bất quá, muốn bình yên lui lại, tự nhiên cũng phải có người đặn hậu, lưu một bộ nhân mã chống đối quan vũ quân truy kích. Liên tại Trương Cáp đang muốn, bên cạnh Tần Lãng liền thông qua vẻ mặt của hắn, đọc hiểu lên nội tâm ý nghĩ, lúc này chắp tay mở miệng nói: "Trương tướng quân, liền từ tại hạ suất quân đoàn hậu đi." Nguyên Minh Hinh, Trương Cáp vậy, nhất thời một mặt căng kích, bất rất liền trấn trừ, không thích hợp, tướng chính là Ngụy Vương Kế tử, nếu như gặp bất chắc, ta phải tốt hướng Ngụy Vương giao. Sau Bất luận tần lãng như thế nào đi nữa, khẩn cầu cũng là không làm nên chuyện gì. Trương cấp trực tiếp liền mệnh một người khác tùy tùng bản thân nhiều năm tiên tướng, lĩnh 5000 người đi vào đoàn hậu. Trải qua một phen kiềm kê, trừ bỏ tán loạn cùng chết chặt người, cùng với cái kia 5.0000 tên đoạn hậu người, y nguyên có sức tái chiến binh lính ngước tại 25.0000 tả hữu. Đương nhiên, trong đó phần lớn đều là đến từ chi kia hậu phương tiếp viện tới được 20.000 bộ đội. Trận chiến này tổn thất nặng nề a, cái kia quan vũ tinh thật đúng là hùng cấp đệ một ít binh sĩ dùng chiêng chế tạo tín hiệu rút lui sau, thở dài nói, cho tới một bên khác quan vũ Nghe nói đại bại tướng cấp đánh chông thu binh sau, suất quân hướng về trước chém giết sau một lúc, liền cũng dự định tu binh. Dù sao dưới tướng sích thố trải qua mấy cái canh giờ xung phong sau, đã có vẻ hơi mệt mỏi, hướng chi dưới tướng cấp tướng sĩ chiến mã. Phụ, quan vũ phất lên lệnh mượn đao, đem tên gọi của nó là chướng cấp quân đoàn hậu tướng linh trực tiếp một đao chém xuống dưới ngựa. Chất, nhìn cái kia đi xa đến chướng cấp đại quân, toại xoay người hướng về bên người chúng tướng sĩ Hồ, cái quân cũng không phải là người không, quân đội tố chất so với trước tần lãng quân thực còn chỉ có hơn chứ không có kém, nếu là mạnh mẽ dưới sự truy kích đi, cho dù có thể giết địch 1000, vậy cũng chiếm được tổn thất cái bảy, 800. Đương nhiên, nếu như là Long Tương Hội buôn tinh binh không đến nơi chiến tổn như thế cao, bất quá chi này tinh nhuệ trước mắt chỉ còn một vạn, quản chi chỉ tổn thất một chút, cũng là tổn thất ta, nếu là tổn thất tinh nhuệ quan vũ vẫn là sẽ rất đau lòng. Rõ. Quan Vũ bên cạnh chúng tướng sĩ đem chi tiên là chướng cấp đoạn hậu bộ đội giết tán sau, liền tuân lệnh lãnh binh hồi doanh. Quy 1 chương 211, thăm dò đồng quan. Chương 211, thăm dò quan. Trước, nam trong huyện Hoàng, được Tào Tháo mệnh đi vào ngăn cản Quan Vũ quân đội mệnh lệnh sau liền không chút do dự trực tiếp xuất linh 2 vạn đại quân, hướng về Đồng Quan mà đi, dự định chính diện ngăn cản Quan Vũ quân. Nhưng ở hành quân trên đường, nhưng thu được thám mã đến báo nói, Quan Vũ đã đánh hạ Bồ Bản Bờ Tây doanh địa, tại Bồ Bản Bờ Tây đóng quân tin tức. Nghe nói này điều tin tức từ hoàng, cũng không có lựa chọn trực tiếp đi tấn công Bồ Bản Bờ Tây Quan Vũ doanh địa, mà là lựa chọn chính diện cường công Đồng Quan. Hắn cho rằng, Quan Vũ binh mã không nhiều, nếu Quan Vũ quân chủ lực đã điều động đi hướng về Bồ Bản Bờ Tây, như thế Đồng Quan thủ binh khẳng định Vậy không bằng trực tiếp đến một tay triệu, tấn công Quan. Nếu như có thể thành công cầm lại Đồng Quan, Vậy cũng là trực tiếp liền một lần nữa mở ra đồ vật liên tiếp con đường vậy cũng là so ngăn cản quan vũ công lao đại hơn nhiều đồng quan bên ngoài từ Hoảng quân doanh làm sao có thể tham đến đồng quan có bao nhiêu người từ hoảng hướng mắt một người đứng đầu đơn dưới gối quy trinh sát dò hỏi. hỏiẩ tướng quân dù cho chúng ta mấy người cải trang thành công nhân hoặc là cải trang người qua đường thủ đoạn dùng hết đồng quan nhưng cũng là không vào được bây giờ đồng quan để phòng nghiêm lặn lui tới người đều không cho vào quan không cho thông hành A như thế cái thứ các ngơ quan cửai trên từng thành quân coi giữ có bao nhiêu Cái kia cửa Hại thượng quân coi giữ, hiếm ít tỏi ít, bất quá mấy trăm người thôi. Trinh sát suy nghĩ một chút, trả lời: "Mấy trăm người." Xem ra đồng quan hay là đúng như ta suy nghĩ, quân coi giữ trống vắng, bất quá tuy rằng như thế, vẫn là thăm dò một phen, ổn thỏa vi diệu." Từ Hoàng nghĩ thầm. "Như thế, cực khổ rồi, ngươi liền lui ra đi." "Vâng, tướng quân." Trinh sát nghe vậy lui ra. "Đã như vậy, ngày mai, một lần phát động thăm dò tính công thành." Từ Hoàng suy nghĩ chốc lát, lúc này làm ra quyết định. "Bây giờ, bởi trước ra khỏi thành bản ý chính là công thành, khí giới công thành chưa như thang Sung sa loại hình từ hoàng tử lâu chuẩn bị thích đáng. Đối với như thế dễ thủ khó công hiểm trở con ải, nếu như chuẩn bị không đầy đủ, cái kia công thành cử chỉ khẳng định là hưởng phí thời gian. Đồng quan, quân sự bên trong tòa phủ đệ. Quan bình cùng Hồ Ban hai người đang đang bàn luận đồng quan thủ bị việc. Đột nhiên tìm tòi từ ba chân bốn cẳng, như như bay, buôn nhập trong phủ, trong miệng cấp bách hô. Bà bốn. Mẹ nó thật vất vả ngồi xuống nói chuyện thiêm, liền đến các loại chuyện hư hỏng, làm sao như thế phiền a. Vừa tìm một cái cái ghế ngồi xuống Hồ Ban, trong miệng thiếu kiên nhẫn kêu lên, cái mông ta đều ngồi chưa nóng. Đúng là một bên quan bình vội vã đưa tay ra ra hiệu Hồ Ban yên tính một chút, đối tham tử kia dò hỏi, "Chuyện gì vội vã như thế?" Trên địa lưu loát hạ quỷ trên mặt đất tham tử, nghe được Hồ Ban đoán giận sau, lúng túng sợ sờ, sờ đầu, cười cợt. Bất quá nghe được quan bình câu hỏi sau, liền lập tức nghiêm túc đáp, "Thiếu tướng quân, vị nam tử Hoàng bây giờ đang xuất lĩnh mấy vạn nhân mã hướng về quân ta đồng quan cửa ải tới rồi." Thì ra là như vậy, ngươi liền lui ra đi." Quan bình ngay vậy, suy nghĩ trong lát, xem ra này từ Hỏa muốn cường công cửa Một bên Hồ Ban, nghe vậy khinh bỉ đến cười cợt. "Mấy vạn nhân mã, muốn đánh hạ chúng ta 20 ngàn coi giữ đồng quan?" thực sự là nghĩ đến rất đẹp. Quan Bình nói, tuy nói hắn không thể tấn công đến mức hạ, nhưng cũng phải nhường hắn thả lấy mỏ mới được. Lúc này, Quan Bình liền lòng sinh một kế, để cửa hải thượng chỉ sắp xếp mấy trăm người đứng chờ từ hoàng công thành, lại phái ra còn lại quân cũng coi giữ đến trên tường, giết chưa sẵn sàng. Đến lúc đó, tự hoàng phát động công thành, Quan Bình tiện lợi dùng tường thành cầu thang hoặc trên tường thành tường đất phía dưới, đem cung tiến thủ, gỗ lăn cùng đá tảng ở tại ánh mắt không kịp địa phương che giấu, chờ tự công thành quân tiếp cận lại ra. Thiếu tướng quân, này a. Nghe được Bình ý nghĩ, Hồ ngón tay cái lên không thể nghĩ đến quá tươi đẹp, bậc này tiểu kế, đối với tử hoàng bậc này, Đam Mưu Túc chí nhân vật tôi nói, có thể thảo không được bao nhiêu chỗ tốt. Đối với Hồ Ban Tán thưởng, quan bình đúng là vẫn chưa quá mức tiêu ngạo, hắn trong lòng biết tử hoàng bậc này trí dụng xong toàn người, không phải dễ dàng đối phó như thế. Cũng là, thiếu tướng quân nói thật phải. Hồ Ban vội vã phụ họa nói. Sau đó, từ hoàng xuất quân đến đồng quan cửa hải bên ngoài đóng quân sau, liền có trước một màn. Cái kia cửa hải thượng mấy trăm người quân coi giữ giả tạo, làm cho tử hoàng cho rằng đồng quan bây giờ quân coi giữ trống vắng. Bất quá, tử hoàng dù sao cũng là Đam Mưu Túc chí người làm việc thường tượng có bản thân thấy xa. Vì lẽ đó hắn cũng vẹn vẹn dự định từ bản thân 2 vạn nhân mã rút ra 5000 người đi tham gia tính công thành thôi. Hôm sau trời vừa sáng, từ hoàng 5000 nhân mã quân dung chỉnh tề, thúc đẩy 3 chiếc thang mây, một mặt sương sa, bắt đầu đối đồng quan khởi xướng tiến công. Đến đến rồi. Rất sớm liền tại trên tường thành đề phòng quan binh nhìn thấy này mà, lúc này mệnh lệnh dưới tường thành 1 vạn tên quân tiến thủ, cùng với mặt khác 1 vạn cận chiến quân coi giữ chuẩn bị sàng. Cái kia quân coi giữ, rất nhanh liền đem đá tảng, lăn, chuẩn bị đồ vật chuẩn bị Nay từ hoàng lão Tặc, liền Lan, tung thành xe đều không sử dụng, coi thường như vậy Tác Quân. Trên tường thành hồ ban thấy cảnh này, nghi hoặc gieo lên. Lần này hắn vẫn chưa dự định điều động toàn quân trực tiếp cường công đồng quan, rất rõ ràng lần này chỉ là thăm dò, người lao tặc này quả nhiên mưu tính sâu xa. Một bên quan bình ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhìn dấu từ Hoành Siệp. Dậm dậm. Rất nhanh cái kia 5000 người liều lĩnh mấy trăm người mưa tên đến dưới thành, xung sa đã bắt đầu xung kích cửa thành, phát sinh từng trận nổ vang. Tư Hoành quân thang mây lúc này cũng liên lụy tường thành, mấy trăm người liền muốn từ cái kia thang mây thượng lên. Thời cơ đã đến, điều động Tại từ hoàng quân thành quân bò lên trên thang mây, cũng sắp muốn đến trên tường thành thời gian. Đột nhiên tuôn ra từ bảy tầng bảy trường thương binh, đại lao binh, người người hỗn náo, đến công sở. A a a. Thanh trưởng thương tiêu binh một thương lại một thương hướng về thang mây thượng bò lên đâm xuống, mang theo từng trận xương máu. Rất nhiều từ hoàng quân binh lính tại chỗ bị đâm xuyên chán, hoặc là bộ mặt bị tính toán ra một cái miệng máu, sau đó kêu thảm thiết từ thang mây thượng ngã xuống, rơi xuống đất rơi tan xương nát thịt, vô cùng khốc liệt. Đó lấy, những trưởng thương binh bên cạnh lại tuôn ra cái này nối tiếp cái kia cùng tiến thủ, cùng nhau hướng về dưới thành, thang thượng từ hoàng quân bắn ra mũi tên. Vạn mũi tên cùng phát bên dưới, vô số từ hoàng quân sĩ binh theo từng trận kêu thảm thiết, trực tiếp bị bắn thành cái sàng, tại chỗ chết thảm. Đó lấy, trên tường quân coi giữ không biết từ nơi nào làm ra đến từng viên một đại sắc bén tảng đá lớn, cùng có chứa gai nhọn gỗ lăn, điên cuồng hướng về dưới thành, hướng về thang mây thượng công thành quân đập xuống. Bị đá tảng, gỗ lăn đập trúng kẻ địch, trực tiếp bị đập đến máu thịt tung tóe, tử trạng khốc liệt. Liền ngay cả cái kia thúc đẩy xung sa công thành quân, cũng cùng nhau bị đập chúng, chết đến mức không thể chết thêm. Phương Sa Tư Hoàng, Trần Sa liền thấy cảnh này, lúc này ngoài miệng mắng, thủ tướng chính là người phương nào? Càng như thế nham hiểm, mau mau để bọn họ lưu quân, còn tiếp tục như vậy không chỉ không hề tiến triển, còn phải toàn bộ chết sạch. Vừa nói, Tư Hoàng vừa dặn dò một tên lệnh binh đi vào chuyển đến lùi lại hiệu lệnh.